854 chương 90, mã đảo chiến tranh chính như vậy sáu, làm riêng phần mình đều chuẩn bị sẵn sàng sau đó, thang hỗ một tay giơ xuống hướng ta dương lên đầu, vấn đạo, ai tới trước? Lạ đi phở ớt. ta không giả suy tư hồi đáp, ta đây lời nói lập tức liền đưa tới một đám quân anh một hồi cười vang, nhưng ta rất nhanh liền ý thức được chính mình trong lúc vô tình lại phạm vào một sai lầm, nhìn trộm liếc về phía Lâm Hà thời điểm, quả nhiên chỉ thấy nàng hướng ta quăng tới ánh mắt nghi hoặc, đương nhiên đối với ta câu này tiếng anh cảm thấy bất ngờ còn có ta thủ hạ chính là chiến sĩ. chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ đối với ta thỉnh thoảng liền biểu hiện ra một chút hành động kinh người đã sớm thấy có lạ hay không, cho nên lúc này cũng không làm sao làm một chuyện. Không có vấn đề. Thang Mỗ nhún Bay cười hồi đáp, ta luôn luôn không thích chiếm người tiện nghi, chúng chi ta vẫn chủ nhân. Ta biết thang mỗ lời này là có ý gì, nói như vậy, giống như vậy tranh tài nổ súng trước hoàn toàn chính xác biết ăn chút thiệt thòi, nguyên nhân là nổ súng trước cũng không biết thực lực của đối phương cùng trình độ như thế nào, sau đó nổ súng cũng rất tin tưởng điểm này, thậm chí còn có một mục tiêu 6. Tại biết đối phương thành tích phía sau chỉ cần so với đối phương đánh càng tốt hơn một chút là được rồi đi. chỉ là thang mỗ không biết là ta căn bản là không có đem điểm nhỏ này tiện nghi để vào mắt bất quá ta phải thừa nhận là làm một cái sờ nịp tờ, thang mỗ trong lòng tố chất coi như không tệ tối thiểu nhất hắn cũng không có bởi vì ta lợi mới vừa nói mà bị chọc giận sau đó thang mỗ liền cho người tại sân tập bắn lên khung lên năm người hình bá tiếp lấy hướng ta vẫy vây tay liền hướng bong tàu bong phía sau phía sau đi đến ta biết hắn ý tứ hắn đây là ngại khoảng cách quá ngăn sáu mặc dù đây là hệ lì xạ bẹt hai thế nữ vương hảo là hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ nhưng toàn trường cũng chỉ có chừng ba trăm thước thế là cái này bong chiều dài liền hết sức có hạn Toàn bộ sân tập bắn xa nhất khoảng cách cũng bất quá hơn 60m. Ngắn như vậy khoảng cách cho chiến sĩ thông thường quen thuộc súng ống hoặc là luyện tập xạ kích vẫn là có thể. Nhưng đối với Sở Nhiễm tựa tới nói nhưng là còn thiếu rất nhiều. Thế là chúng ta ngay tại một đám anh quân sĩ binh vây quanh đi tới phía sau đồng thời bỏ lên trên tàu biển chở khách chạy định kỳ đỉnh chót, từ nơi này hướng xuống nhìn một cái cảm giác còn kém không nhiều lắm, mặc dù khoảng cách cũng chỉ khoảng 200m, nhưng bởi vì trên biển sương mù khí cùng đồng, hơn nữa lúc này tàu biển chở khách chạy định kỳ còn tại hết tốc độ tiến về phía trước toàn bộ thân tàu đều ở đây lay động kịch liệt lấy, lại thêm trên thuyền mạnh mẽ gió biển sáu. cho nên phải dưới loại tình huống này chính xác mệnh trung hình khuyên bá thật đúng là không phải chuyện dễ. Thang mũ cũng không nói chuyện, tự mình lựa chọn một cái lý tưởng vị trí, dùng mong viễn kính quan sát một hồi phía sau liền bưng lên súng ngắm tới nhắm chuẩn. Thứ tư thế của hắn cùng hô hấp đến xem. Ta biết Thang mũ là một cái có đi qua chính quy đánh út huấn luyện sở tờ, này ngược lại là để cho ta có chút bất ngờ. Phải biết ngay mới vừa rồi uy nhị tiểu giáo còn tại nói cho ta biết bọn hắn binh sĩ khuyết thiếu có kinh nghiệm chiến đấu quân nhân, nhưng trước mắt cái này Thang rất rõ ràng chính là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp. nhưng một giây sau ta rất nhanh liền minh bạch những thứ này quân anh có thể khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng không đại biểu bọn hắn khuyết thiếu huấn luyện bọn hắn chỉ là không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm mà thôi Phàng. một phát tử đánh từ thang mô bắn tỉa trong súng bắn ra sau đó quân anh rất nhanh liền bạo phát ra một mảnh tiếng khen bọn hắn đang nhìn viễn kính bên trong thấy được hồng tâm cách đó không xa nhiều hơn một cái lỗ đạn cho nên căn bản cũng không cần chờ báo bá cũng biết thành tích sẽ không kém phanh sáu rất nhanh thang ngô lại tiếp lấy bắn ra liên tiếp đạn thẳng đến trong băng đạn mười phát tử đánh, đánh xong sau đó mới ngừng lại được tiếp đó mang theo khuôn mặt đắc ý đứng dậy hướng ta dương lên đầu Tới phiên ngươi, thang mỗ đánh thật là không tệ. Cái này mười phát tử đánh ngoại trừ 3 phát hơi chạy hướng bên ngoài còn lại đều không ngoại lệ tất cả đều mệnh trung tổng tâm, đây nếu là trên đất bằng ánh mắt tốt đẹp dưới tình huống có thể coi như không là cái gì, nhưng đây cũng là tại sương mù nặng nề trên biển, đang làm không có quy tắc vận động trên thuyền. Tốt, thang mỗ, làm được tốt, 6. Anh quân sĩ binh nhóm nhao nhao đối với thang mỗ biểu thị chúc mừng, tựa hồ thắng lợi đã định trước thuộc về bọn hắn tựa như. Ta không nói gì, lim súng nằm dạp trên mặt đất, không đợi người khác chuẩn bị tâm lý thật tốt liền bắn ra một phát tử đánh. Quân Anh rất nhanh liền phát ra một mảnh tiếng cười, bởi vì này một thương mới vừa vặn trúng địa, thế là này liền kiên định hơn bọn hắn tất thắng tâm lý, cái này nguyên bản vẫn là một hồi nhẹ nhõm các chiến sĩ đều khẩn trương lên. Trên thực tế, cái này thương thứ nhất sẽ đánh thành dạng này hoàn toàn ở dữ liệu của ta bên trong, nguyên nhân đến từ nhiều phương diện, nguyên nhân chủ yếu là ta chưa bao giờ đánh qua cái này tiểu Anh L42A1 đối với đầu đạn trọng lượng, sơ tốc chờ cũng không có cảm khái niệm sáu. Phải biết đây đều là tính toán đường đạn nhân tố trọng yếu, không biết điều này lời nói muốn đánh ra thành tích tốt tự nhiên là không dễ dàng. Phanh phanh sáu. Ngay sau đó ta lại bắn ra hai phát tử đánh. Cùng lúc trước một dạng cái này hai phát tử đánh vẫn như cũ chỉ là vừa mới trúng địa mà thôi anh quân sĩ binh rất nhanh liền lần nữa phát ra một mảnh chế dê thậm chí còn có chút binh sĩ đang dê nhìn đây chính là chúng ta giáo quan tới dạy cho chúng ta đối phó a căn đỉnh nhân giáo quan doanh trưởng tiểu thạch đầu tiến lên đây vấn đạo có phải hay không thương có cái gì không thích hợp ta không có trả lời mà là vừa bóp còn lại đánh ra đệ tứ phát tử đánh phanh một tiếng lần này chính xác không có lầm trúng đích hồng tâm ngươi đã thua thang mỗ ở bên nhắc nhở coi như ngươi còn lại đạn tất cả đều mệnh trung hồng tâm cũng không cách nào đánh ra thành tích của ta cái này không công bằng. Từ xây bình giải thích nói, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua chúng ta xuống trường, phải có một cái quen thuộc quá trình. tranh tài chính là tranh tài. Thang mũ nói, có chơi có chịu sáu. Liên tại bọn hắn vẫn còn đang tranh luận thời điểm, ta vừa bot có đánh liền ra đệ ngũ phát tử đánh. Phanh, một thương này không có đánh tại trên địa mà là đem chèo chống bia ngắm cây gậy trúc cắt đứt. Những cái kia nước anh lão bao quát thang mũ cũng không khỏi sức sở, tiếp lấy rất nhanh liền cho là ta là trong lúc vô tình đem bia ngắm cho đánh ngã, thế là nhao nhao cười nói, một thương này thật là chuẩn a. Không quan hệ, chúng ta có rất nhiều bia ngắm. chỉ cần ngươi có thể đánh ngã bọn nó 6. nhưng khi ta đánh ra đệ lục phát đệ thất phát tử đánh thời điểm trên mặt bọn họ chế rêu rất nhanh liền không có thay vào đó là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi bởi vì bọn hắn giật mình phát hiện theo ta mỗi một lần tiếng súng vang lên đều sẽ có một cái bia ngắm hết lên rồi ngã gục mà loại tình trạng thì một mực kéo dài đến ta đánh hụt trong băng đạn cuối cùng một phát tử đánh song phía sau ta vỗ vỗ bụi đất trên người đứng lên giả vờ một bộ rất bất đắc dĩ biểu lộ hướng về phía trống không sân tập bàn nói rất rõ ràng các ngươi bia ngắm cũng không đủ nhiều Hảo. Lần này là đến viên ta quân chiến sĩ phát ra một mảnh tiếng hoan hô, mà quân anh trong trận doanh nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi làm như thế nào? Thang Mỗ vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin hỏi. Cái gì? Ta giả bộ không biết Thang Mỗ là chỉ cái gì. Ta là chỉ những thứ này xấu. Thang Mỗ chỉ chỉ sân tập bắn bên trên kia từng cái bị đánh bại biêng ngắm, ngươi làm như thế nào? Cái này a. Ta ra vẻ nhẹ nhõm hướng về thủ hạ ta một đám chiến sĩ dương lên đầu, cái này rất đơn giản, chúng ta mỗi người cũng có thể làm được. Bởi vì chúng ta cảm thấy chỉ có dạng này mới phối hợp chiến trường, đồng thời mới xứng đáng làm nam nhân. nói vung tay lên liền mang theo hưng thịnh cao màu liệt chiến sĩ đi xuống nóc thuyền chỉ để lại một đoàn trận mắt hốc một nước anh lao ở phía trên xứ sở thằng đến chúng ta đi hạ giai bậc thang thời điểm mới có mấy cái người anh hô vù, ị tỷ số cùn sau đó sân tập bắn liền bị ta cấp bao xuống đương nhiên nơi này bao cũng không phải chúng ta thật sự đem cái này sân tập bắn cấp bao xuống mà là những cái kia người anh mời phần tự giác đem sân tập bắn nhường cho chúng ta thậm chí sân tập bắn giáo quan còn gọi mấy cái nước anh binh tới chuyên môn cho chúng ta bổ sung đạn, đạn dược cho nên nói mặc dù chúng ta cùng những thứ này nước anh lão có bất đồng quốc tịch bất đồng trang bị thậm chí ngay cả màu da cũng không giống nhau nhưng có một chút nhưng là giống nhau đó chính là tại chiến trên sân hoặc là ở nơi này sắp đi lên chiến trường lúc có hai bản thật lĩnh người đó liền có thể được tôn trọng dù sao chiến trường này cũng không phải đùa giỡn nó cũng sẽ không quản ngươi có bao nhiêu tiền cũng sẽ không quản ngươi có bao nhiêu quyền càng sẽ không cân nhắc ngươi có phải hay không mọc ra cái gương mặt xinh đẹp xấu chiến trường ý tứ chỉ có một điểm đó chính là sinh tồn mà muốn sinh tồn tiếp hơn người quân sự tố chất chính là ắt không thể thiếu thủ hạ ta những chiến sĩ này cũng không khiến người ta thất vọng đương nhiên, ngay từ đầu bọn hắn cũng giống ta cũng như thế đối thủ bên trong vũ khí cần một quá trình thích ứng, nhưng quá trình này đối bọn hắn tới nói cũng không phải việc khó. Phần lớn chiến sĩ chỉ là tại đánh hai, ba cái hộp đạn sau đó cơ bản là có thể lên tay. Ta muốn, đây là hẳn là cùng chúng ta đặc công liên chiến sĩ sử dụng tới đủ loại súng ống có liên quan. Ngay từ đầu chúng ta sử dụng cũng là năm mươi nửa cùng năm mươi hướng, tiếp đó chính là A 47, về sau nữa là A 74, tiếp đó lại là 81 mươi một đòn khiến sáu. Nhất là đặc công liên minh, yêu cầu đó chính là đối với đủ loại vũ khí trang bị cầm liền muốn có thể lên tay. cái này vì chính là cân nhắc đến quân ta vũ khí trang bị tương đối tạm. đương nhiên, ở đây nói tới tạm cũng không phải nói quân ta trang bị còn không có thống nhất, mà là bởi vì ta quân trang chuẩn bị lúc này đang đứng ở đổi mới giai đoạn. Thế là đối với chúng ta đặc công liên tới nói, tại chiến trên sân cũng rất có khả năng sẽ đụng phải bao quát thạc 47 ở bên trong đủ loại trang bị, cũng chính là quen thuộc sử dụng những trang bị này vậy cũng là tất yếu. Vũ khí thứ này có thể nói là nhất thông bất thông, bởi vì chúng ta phía trước quen thuộc qua nhiều như vậy bất đồng trang bị, cho nên lúc này có một cái xa lạ trang bị đến trên tay chúng ta cái kia đồng dạng cũng là rất nhanh liền vào tay. thế là các chiến sĩ chỉ đem những cái kia súng tự động đánh ảo ảo vang lên thậm chí còn có chút chiến sĩ tại chỗ mà bắt đầu luyện tập tháo rỡ lắp ráp những thứ này xuống trường tốc độ kia cùng luyện tập lúc tỷ lệ chính xác chỉ làm cho chúng quanh anh quân sĩ binh người người đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối cho đến lúc này bọn hắn mới chính thức nhận thức đến một điểm sáu trước mắt nhóm này người trung quốc cũng không phải hạ người bình thường nhìn xem những cái kia đối với chúng ta dần dần thu hồi lòng khinh thị nước ánh lão lòng ta phía dưới thẩm nghĩ như vậy cũng tốt bởi vì cái gọi là công tâm là thượng sách chỉ có về tâm lý đem những này tự cho là đúng người anh cho chấn nhất ở Huấn luyện kế tiếp công tác mới có thể càng thêm thuận lợi bày ra. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 855. Chương 91, mã Đảo chiến tranh 10 chúng ta bắt đầu họp. Vào lúc ban đêm triệu Kính Bình liền tổ chức một lần hội nghị, theo hắn lại nói chính là chỗ này, một lần chúng ta không mang theo chỉ đạo viên hoặc là chính trị viên những thứ này làm tưởng nhớ tưởng công tác cán bộ sáu. Điểm này là lỗi của ta, nguyên bản ta cho là tới nơi này nhiệm vụ chính là huấn luyện nước Anh lão mà mục đích chủ yếu vẫn là làm hết khả năng sưu tập đối với ta quân có tham khảo ý nghĩa tình báo đi, cái kia mang chỉ đạo viên, chính trị viên tới làm gì? chúng chi chúng ta tổng cộng mới chỉ có thể tới mười mấy, có thể nhiều một phần sức chiến đấu chính là một phần sức chiến đấu, thế là tưởng nhớ tưởng công tác chuyện liền tạm thời để ở một bên. nhưng mà triệu kính bình rõ ràng cũng không phải là thấy như vậy, nhất là khi nhìn đến lâm hà biểu hiện sau đó thì càng là cảm thấy phương diện này không thể buông lỏng, thế là liền tự nguyện đảm nhiệm hung ác chào binh sĩ tưởng nhớ tưởng công tác chức trách. đây là chúng ta đến mục đích ngày đầu tiên. triệu kính bình ngữ trọng tâm trường nói, tuyệt đại đa số đồng chí biểu hiện cũng là tốt, hơn nữa công việc của chúng ta cũng đang làm từng bước liền ban tiến hành, ví dụ như hôm nay chúng ta liền thành công ở về khí thế để lại những cái kia trong mắt không người quân anh. đồng thời cũng hoàn thành quen thuộc trang bị mới quá trình đây đều là sau này đối với quân anh bảy ra huấn luyện điều kiện tất yếu đồng thời cũng là cho chúng ta mở một cái hào đầu hy vọng các đồng chí có thể đón thêm lại lệ cuối cùng viên mãn hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ giao cho chúng ta nhưng mà tiếp lấy triệu kính bình lại lời nói xoay chuyển nói tại chúng ta ra khỏi nước trong mấy ngày này ta phát hiện hai vấn đề một cái ngay cả có rất nhiều đồng chí tại thi hành nhiệm vụ này thời điểm về mặt tư tưởng có gánh vác điểm này ta có thể lý giải chúng ta bây giờ là hiệp trợ nước anh lao đánh trận sáu nói lên cái này nước anh là à xa chúng ta cũng không muốn nói nhiều Chiến tranh nha phiến thời điểm đế quốc Anh chủ nghĩa chính là liên quân tám nước một trong, gần thì có 30 năm trước kháng đẹp viện triều trên chiến trường cùng chúng ta đánh một trận chiến, cho nên các chiến sĩ cái này ở trên tâm lý không cách nào một chút liền chuyển biến tới cũng là có thể lý giải. Kỳ thực triệu kính bình có một chút nói là sai rồi, quốc gia chúng ta cùng nước Anh ở giữa đối địch, gần nhất hẳn là 20 năm trước cũng chính là 62 năm trận kia đối với ấn tự vệ phản kích chiến. Đầu tiên Ấn Độ mượn cớ bốc lên chiến tranh cái kia mạnh khắc mã hồng tuyến chính là người Anh và 6. Trên một điểm này Ấn Độ cùng Việt là một cái tính tình, Việt là ở nước Pháp cường đại lúc chịu nước Pháp thực dân, làm người Pháp bị đuổi đi tiếp lấy Việt thành công từ quân thực dân đi ra ngoài lúc, bọn hắn đã cảm thấy mình có thể thuận lý thành trường kế thừa nước Pháp thực dân thời kỳ tất cả thổ địa, thế là liền nói lào là bọn hắn, giản phổ nhét là bọn hắn, Thái Lan cũng là bọn họ. Đồng dạng Ấn Độ cũng là dạng này, Ấn Độ bản thân là cái bị nước Anh thực dân quốc gia, mà Trung Hoa Trung Quốc tới gần mạch khắc mã Hồng tuyến khu vực nhưng là quân Anh từ rõ ràng trong tay chánh phủ cấp đi làm nước anh kết thúc hắn thực dân thống trị rút khỏi sau đó ấn độ liền đường hoàng cảm thấy mình có thể từ nước anh trong tay kế thừa đầu này trung hoa trung quốc cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua đường biên giới 6. thế là thì có 62 năm tự vệ phản kích chiến trên thực tế có rất nhiều người tin tưởng đường dây này là nước anh lão có ý định dở cho quỷ nó mục đích chính là chế tạo biên cảnh phân tranh 6. quốc cùng quốc ở giữa chỉ có lợi ích đi quốc gia khác đánh càng lợi hại đánh càng loạn liền mang ý nghĩa bùn quốc mới có càng nhiều cơ hội thậm chí ở nơi này một hồi trung hoa trung quốc cùng ấn độ ở giữa chiến tranh nước anh còn viện trợ ấn độ nhóm lớn vũ khí cùng quân sự vật chất đương nhiên. cùng một chỗ làm chuyện này còn có đẹp, tô hai nước, đây là đẹp, tô hai nước trong lịch sử ít có ý kiến thống nhất thời điểm. chỉ bất quá cuối cùng những vũ khí này tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì xấu. ấn độ nhân quá không không chịu thua kém, còn không có hai cái liền bị bên trong đội đánh cho đại bại mà quay về, nước khác viện trợ cho ấn độ rất nhiều chiến lược vật chất thậm chí còn không có mở dương liền rơi xuống bên trong đội trong tay. cho nên ta cũng có thể lý giải các chiến sĩ bây giờ loại tâm tính này vẫn luôn đem nước anh lão làm địch nhân đi, bây giờ lại muốn huấn luyện nước anh lao đánh trận, bất kể nói thế nào trong lòng đều sẽ có điểm cắt xoay. nhưng lý giải thì lý giải. Triệu Kính Bình nói tiếp, nói thật ta ngay từ đầu ta cũng không nguyện ý thi hành nhiệm vụ này, nhưng bây giờ lại nghĩ thông suốt. Các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta trước đó cùng nước Mỹ Lao còn không phải như vậy đánh trận một dạng coi như bọn họ là địch nhân. Nhưng bây giờ liền có thể cùng nước Mỹ Lao một khối đánh Tô Liên Quỷ tử. Chúng ta tại Áp Phanit sở tăng thời điểm không phải đều như thế tới sao? Có đôi lời gọi địch nhân của địch nhân chính là chúng ta bằng hữu, chúng ta hẳn là muốn liên hợp hết thể có thể liên hiệp sức mạnh tới tiêu diệt địch nhân, cùng nước Mỹ Lao liên hợp là như thế này, bây giờ cùng nước Anh lão liên hợp cũng là dạng này. Cho nên chúng ta đối với nhiệm vụ này không phải tiếp tục ôm tiêu cực thái độ. mà hẳn là phát huy đầy đủ tính tích cực tham dự vào nhiệm vụ huấn luyện bên trong đi, lấy ưu dị thành tích hướng đảng cùng nhân dân hồi báo sáu cho tới nay ta đều cho là triệu kính bình là một cái không thích nói chuyện chỉ có thể không có tiếng tâm gì người làm việc lúc này ta liền phát hiện chính mình sai rồi còn một người khác vấn đề nghiêm trọng hơn nhấp một ngụm trà sau đó triệu kính bình liền tiếp tục nói ta phát hiện có chút đồng chí đang làm việc quá trình bên trong lập trường không đủ kiên định chúng ta biết tư bản chủ nghĩa quốc gia khoa học kỹ thuật cùng trang bị xác thực rất tân tiến sinh hoạt cũng rất giàu có Bọn họ đích xác có chúng ta cần chỗ học tập, nhưng lại không thể vứt bỏ lập trường của mình về mặt tư tưởng cũng hướng về nhà tư bản phương hướng dựa sát vào. Loại hành vi này phải không thích hợp, cũng là mười phần nguy hiểm xấu. Lâm Hà rất nhạy cảm liền ý thức được Triệu Kính Bình nói những lời này cũng là nhằm vào nàng, nhưng khổ vì Triệu Kính Bình không có chỉ mặt gọi tên, lại thêm Triệu Kính Bình lại là thượng cấp, thế là đành phải đỏ mặt cố nén. Gặp cái này tình thế có chút không đúng, ta đánh liền đoạn mất Triệu Kính Bình đạo. Tham lưu trưởng, chúng ta trước mặt mục đích chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ, việc này vẫn là lưu về đến quốc sau lại nói đi. Doanh trưởng, Triệu Kính Bình phản đối nói, những lời khác ta đều nghe lời ngươi. nhưng mà việc này sao có thể về nước lại nói đâu chủ nghĩa đế quốc viên đạn bọc đường bộ kia có rất lớn tính cám dỗ cùng tính lừa dối nhất là đối với những kinh nghiệm kia chưa đủ người trẻ tuổi đây nếu là về nước lại nói cũng đã mượn sáu báo cáo thủ trưởng lúc này lâm hà liền sẽ nhịn không được đứng dậy đáp lại nói ta cũng không có bị lừa gạt cũng không có chịu dụ hoặc ta biết mình tại làm cái gì có đôi lời gọi sư di trường kỹ dĩ chế gì, ta chỉ là ở học tập bọn hắn tốt một vài thứ tiếp đó cũng vì chính mình dùng chỉ có dạng này quốc gia chúng ta mới có thể đi vào bước mới có thể phú cường cho nên ta cũng không cảm thấy mình có phạm sai lầm gì người Triệu kính bình tức giận đến đứng dậy, ngón tay trên không trung loạn điểm một hồi thở phì phò nói: Ngươi sáu. Bên trên tư tưởng đào ngũ còn trở nên là vì quốc vì dân, còn cái gì sư di trường kỹ di chế gì, ta nhìn ngươi chính là nghĩ làm tư bản chủ nghĩa một bộ kia. Lâm Hà bị Triệu kính bình một hung liền không có chủ ý, một phương diện cảm thấy bị khuất một phương diện khác lại không dám lại cái vã cái này dưới cơn thịnh nộ thủ trưởng, thế là chỉ có thể túi đầu yên lặng chảy nước mắt. Tốt tốt, bớt tranh cãi. Ta đứng dậy hòa giải đạo, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ huấn luyện. Là. Các chiến sĩ giống như bắt được cái phao cứu mạng tựa như ứng tiếng liền đội vàng xa cách ta nhóm cái này làm bộ chỉ huy bùng nhỏ trên tàu. Lâm Hà vốn đang không dám đi, ta cho mặt sẹo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mặt sẹo liền hiểu ý đem Lâm Hà cho mang ra ngoài. Doanh trưởng. Triệu Kính Bình cơn giận còn chưa tan, nhìn xem rời đi Lâm Hà vẫn như cũ thở phì phó nói, ngươi xem một chút, đây đều là chuyện gì đi. Những người tuổi trẻ này xấu Triệu Thăng Yêu. Ta cười cho Triệu Kính Bình đưa lên một điều thuốc, kỳ thực ngươi không cần thiết đối với loại sự tình này nổi giận lớn như vậy, Lâm Hà đồng chí tại trên thái độ hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, này chúng ta đều thấy ở trong mắt, nhưng ta cũng không cho rằng Lâm Hà đồng chí có cái gì vấn đề lớn. Cái này cũng chưa tính là vấn đề lớn. Triệu Kính Bình nói, bên trên tư tưởng vấn đề chính là vấn đề lớn. Đầu tiên, ta nói, chúng ta cố vấn đoàn tổng cộng chỉ có mười mấy người. hơn nữa bây giờ còn thân ở tha hương nơi đất khách quê người nếu như chúng ta mười mấy người này bên trong cũng không đoàn kết đều sẽ xuất hiện dạng này mâu thuẫn như vậy mà nói vậy chẳng những sẽ cho những cái kia nước anh lao chế dê còn có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta Nô. No. nghe vậy triệu kính bình không khỏi gật đầu một cái doanh trưởng nói đúng này ngược lại là ta không nghĩ tới thế nhưng là sáu thứ yếu chúng ta hẳn là muốn đối tổ quốc của mình có chút lòng tin muốn đối người trẻ tuổi có chút lòng tin ta nói tiếp vì cái gì thượng cấp muốn mở ra biên giới cải cách khai phóng đâu đó chính là nhận thức đến một điểm đem mình phong bế là không có có đường ra Chúng ta hẳn là phải có lòng tin với chính mình, muốn dũng cảm tiếp nhận ngoại lai like khiêu chiến, chỉ có dạng này quốc gia mới có thể từng bước một hướng đi cường đại, nhân dân mới có thể càng ngày càng giàu đủ. Tại chúng ta mở ra biên giới trong quá trình này, tất nhiên sẽ có một chút người trẻ tuổi bởi vì nhận lấy tây phương quốc gia ảnh hưởng mà ở bên trên tư tưởng có chỗ dao động, cũng tỉ như nói chúng ta Lâm Hà đồng chí. Nhưng mà ta tin tưởng, cuối cùng bọn hắn khi nhìn rõ những cái kia tư bản chủ nghĩa quốc gia bản chất thời điểm, cuối cùng vẫn là sẽ đứng đến chúng ta bên này, thậm chí còn có thể kiên định hơn lập trường của mình trở thành nước ta người ủng hộ. Nay liền giống chúng ta cùng quốc dân đảng đánh giặc thời điểm, Có chút đồng chí chịu không được quốc dân đảng tiên tiến trang bị cùng đầy đủ vật chất dụ hoặc mà sinh ra dao động, nhưng mà chờ bọn hắn thấy rõ quốc dân đảng quân đội bởi vì đủ loại vấn đề mà dẫn đến sức chiến đấu thấp hèn thời điểm, ngược lại sẽ kiên định hơn chính mình lập trường, Triệu tham Nhu cảm thấy có phải như vậy hay không? Nói như vậy sáu, ngược lại có chút đạo lý. Triệu Kính mình nghĩ nghĩ, liền nói, cái kia sáu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà kệ? Không phải nói mặc kệ, ta nói, nhưng không cần quá cấp bách đi, tưởng nhớ tưởng công tác lên chuyện là muốn chậm dãi ảnh hưởng, mà không phải làm tưởng nhớ tưởng công tác tiếp đó khắc sâu tỉnh lại phía dưới liền có thể Kỳ thực ta nói những thứ này cũng không phải lời nói xuống, tại hiện đại thời điểm, ta thì nhìn qua có người quá nhiều bởi vì đối với nước ngoài không hiểu rõ, cho nên tin tưởng Âu Mỹ các nước tuyên truyền những cái được gọi là phổ thế giá trị, nhưng khi bọn hắn biết được càng ngày càng nhiều, hoặc là càng ngày càng thành thục về sau, liền biết những thứ này cái gọi là phổ thế giá trị kỳ thực cũng là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, vì cái gì vẫn là Âu Mỹ chính bọn hắn lích lợi quốc gia. Sau đó lại xem những cái kia thực sự tin tưởng những thứ này phổ thế giá trị địa khu hạ tràng, tỷ như Ấn Độ, tỷ như Đài Loan 6 Thế là những thứ này nguyên bản vẫn là sen thiếu niên vô tri không lâu sau đó liền sẽ tự động chuyển hóa làm từ làm năng. R11152856. Chương 92, mã đạo chiến tranh 11 trên thực tế huấn luyện công tác căn bản là không có chờ chúng ta đến ngày thứ hai, vào lúc ban đêm uy nhị tiểu giáo liền đem ta gọi đến rồi văn phòng. "Doanh trưởng đồng chí." Uy nhị tiểu giáo nói, "Tin tưởng các ngươi đã lấy được trang bị đồng thời đối với mấy cái này trang bị có bước đầu nhận biết, các ngươi tại sân tập bắn lên biểu hiện ta đã nghe nói, làm đắc bất sai. Xin lỗi." Ta nói, "Ta cũng không phải có ý định cùng các ngươi bình sĩ gây khó dễ." "Không không không Vi nhĩ tiểu giáo cười trả lời, không cần nói xin lỗi. Vừa vặn tương phản, ta đối với các ngươi biểu hiện rất hài lòng. Trên thực tế, ta đến bây giờ còn đang vì ngươi bản lĩnh cảm thấy giật mình. Bốn phát đạn liền có thể nắm giữ súng bắn tỉa được đạn, sau đó mỗi phát đạn đều lấy chính xác mệnh trung mục tiêu, đó cũng không phải mỗi người cũng có thể làm được. Ít nhất tại ta còn chưa từng nhìn thấy. Cảm tạ. Bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, có học qua một chút tiếng Anh, ta đây đương nhiên biết tại lúc này không phải giống người Trung Quốc một dạng trả lời cái gì quá khen hoặc là đâu có đâu có. nhưng lời này nói ra rất nhanh liền ý thức được chính mình lại lộ ra chất ngựa quả nhiên chỉ thấy làm phiên dịch lâm hà trong mắt lần nữa lộ ra chút khác thường một phương diện khác uy nhĩ thiểu giáo tiếp tục nói các ngươi biểu hiện như vậy cũng chính là chúng ta hy vọng huấn luyện viên của chúng ta đang huấn luyện tân binh thời điểm bình thường đều sẽ bọn hắn mang đến ra vai phủ đầu dạng này mới có thể để cho tân binh tại sau này huấn luyện trong sinh hoạt càng nghe lời rất rõ ràng các ngươi đã làm đến điểm này doanh trưởng đồng chí tiếp lấy uy nhĩ thiểu giáo liền đem một chồng văn kiện thật dày chồng chất tại trước mặt ta nói đây là chúng ta phân phối đưa cho ngươi binh sĩ hết thảy một trăm ba mươi ba người ta đem bọn hắn giao cho ngươi. ta tiện tay lật qua lật lại chính là cái kia 133 người ảnh trụ cùng tư liệu để cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là những tài liệu này tất cả đều là dùng tiếng chung viết rất rõ ràng đó là uy nhĩ thiểu giáo để cho tiện ta đọc mà để cho người ta dùng tiếng chung một lần nữa đánh một lần chừng nào thì bắt đầu huấn luyện ta thuận miệng hỏi một tiếng nếu như có thể mà nói xấu. uy nhĩ thiểu giáo nói đêm nay liền có thể bắt đầu huấn luyện đêm nay Nghe vậy ta không từ kỳ quái nói đêm nay tàu biển chở khách chạy định kỳ sẽ đến nam tiểu chỉ á đạo sao nam tiểu chỉ đảo. uy nhĩ thiểu giáo không khỏi có chút kỳ quái cái này cùng nam tiểu chỉ á đảo thì có cái quan hệ gì đâu nghe lời này ta đã cảm thấy có chút khó tin nếu như chúng ta không có đăng lục đến nam tiểu chỉ á đảo 6. như vậy như thế nào bày ra huấn luyện đâu ở nơi nào huấn luyện đâu vi nhĩ tiểu giáo khuôn mặt kinh ngạc để cho ta ý thức được bọn hắn căn bản cũng không có đăng lục nam tiểu chỉ á đảo huấn luyện dự định quả nhiên một giây sau liền nghe vi nhị tiểu giáo hồi đáp doanh trưởng đồng chí nam tiểu chỉ á đảo tựa hồ cũng không phải cái lý tưởng sân huấn luyện mà nguyên nhân là chúng ta vừa mới cầm xuống hòn đảo này mà ở trên đảo hoàn cảnh 10 phần ác liệt không chỉ có nhiệt độ không khí tại âm mấy chục độ hơn nữa còn khắp nơi đều là không bị thanh trừ sạch địa lôi trong đống tuyết thậm chí còn có rất nhiều con sót lại a căn đình nhân chúng ta tạm thời chỉ có thể bảo đảm trong đó một ít bộ phận địa khu an toàn sáu thiếu tá đồng chí ta cắt đứt uy nhĩ thiểu giáo mà nói đạo ta ý nghĩ cùng ngươi vừa vặn tương phản chính là bởi vì dạng này cái này nam tiểu trì á đảo mới là chúng ta lý tưởng nhất trụ sở huấn luyện cái gì uy nhĩ thiểu giáo đối ta lời nói không hiểu chút nào nam tiểu trì á đảo khí hậu phải chăng cùng màn Venus đảo tương cận ta hỏi cái này đương nhiên uy nhĩ thiểu giáo trả lời Bọn hắn chỉ cách biệt 1300 km. Mã đảo A Căn đỉnh quân đội cùng địa lôi có phải hay không so Nam tiểu trì á trên đảo A Căn đỉnh quân đội càng nhiều, nguy hiểm hơn. Nghe vậy Uy nhĩ thiểu giáo liền gật đầu một cái, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi là hy vọng đem nước anh binh sĩ phóng tới tàn khốc hơn, địa phương nguy hiểm hơn bày ra huấn luyện, để cho bọn hắn mau sớm thích ứng những cái kia ác liệt hoàn cảnh. Không sai, ta nói, Nam tiểu trì đảo chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là cái này rất có khả năng sẽ tạo thành thương vong của binh sĩ. Có thể, ta trả lời. Ta không dám cam đoan tại Nam tiểu trì ở trên đảo huấn luyện sẽ không có thương vong, nhưng ta có thể bảo đảm, làm như vậy sau đó khi các người đem những này binh sĩ phái lên mã đảo lúc tác chiến, bọn hắn lại có thể lấy nhỏ hơn thương vong hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này chỉ cần là cá nhân đều có thể nghĩ rõ ràng, tại Nam tiểu trì á đảo cái này có nguy hiểm chỗ diễn thử một phen phía sau, không sai biệt lắm liền có thể nói là có một lần kinh nghiệm thực chiến. Như vậy khi bọn hắn lần nữa leo lên mã đảo tự nhiên là sẽ không giống lần đầu leo lên chiến trường thái điều một dạng thất kinh. Mà chút tuyệt không phải trên thuyền cái này cơ hội thì không cần lo lắng an toàn tính mạng chỗ có thể luyện ra được. Nghĩ nghĩ uy nhĩ thiểu giáo liền gật đầu một cái ngươi nói đúng chúng ta bây giờ phải đối mặt là chiến tranh phải đối mặt chiến tranh chúng ta liền không thể né tránh phong hiểm đêm nay ta liền sẽ đề nghị đem quân tại nam tiểu trì á đào đăng lục tổ chức hảo bộ đội của ngươi doanh trưởng đồng chí là ta ứng tiếng liền mang theo lâm hà đi ra ngoài doanh trưởng ở trên hành lang lâm hà từ sau đầu đổi sát mấy bước chạy tới vấn đạo doanh trưởng có phải hay không học qua tiếng anh không có chuyện Long ta phía dưới nói thầm một tiếng tới nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện mười phần nhẹ nhõm hồi đáp ngươi làm sao lại hỏi như vậy đâu ta như vậy một cái thổ tám lộ giống như là học qua tiếng anh dáng vẻ sao doanh trưởng mới không phải thổ tám lộ đâu lâm hà nói ta cuối cùng cảm giác doanh trưởng cùng người khác có chút không giống tỷ như nói mà nói còn có cùng y nhĩ thiệu giáo phương thức nói chuyện lại tỷ như các đồng chí đều xem thường ta mà doanh trưởng ngươi lại sẽ không xấu. nói gì thế ta đánh gây lâm hà mà nói đạo đều là mình đồng chí bọn hắn làm sao lại xem thường ngươi bọn hắn đây là vì chào ngươi ta biết lâm hà túi đầu ủy khuất nói nhưng bọn hắn đều cảm thấy ta là chịu không được chủ nghĩa tư bản dụ hoặc là một cái lập trường không kiên định người coi như mặt ngoài không nói trong lòng cũng là muốn như vậy thế nhưng là ta biết sáu doanh trưởng ngươi cũng không phải là muốn như vậy kỳ thực ta có thể hiểu các ngươi những người trẻ tuổi này ý nghĩ ta cười lắc đầu nói các ngươi kỳ thực không hề giống triệu tham mưu nói như vậy cái gì làm tư bản chủ nghĩa một bộ kia các loại trong lòng các ngươi kỳ thực cũng là ái quốc chỉ là ái quốc phương thức không giống nhau lắm đúng không đối với lâm hà con mắt rất nhanh liền khôi phục chút thân sắc các ngươi còn cảm thấy ái quốc mà nói nên tìm được nhường quốc gia cường đại để cho người ta dân giàu có phương pháp đúng không đúng đúng lâm hà dùng sức gật đầu một cái các ngươi còn cảm thấy giống chúng ta những thứ này làm lính mặc dù tinh thần đáng khen nhưng ở quốc gia con đường phát triển bên trên có thể tạo được tác dụng nhưng là hết sức có hạn bởi vì chúng ta văn hóa không cao tưởng nhớ tưởng bất đủ khai sáng cũng không có thay đổi quốc gia loại kia ý thức chỉ biết là dựa theo thượng cấp mệnh lệnh làm việc lại sẽ không tìm kiếm một đầu tốt hơn càng hợp lý mau hơn con đường mà thân là cao cấp tri thức phần tử các ngươi liền có thể bằng vào kiến thức ưu thế làm đến điểm này đúng không doanh trưởng lâm hà mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn ta vấn đạo ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện ta chỉ là cười cười không có trả lời Là một cái người hiện đại nếu là không biết những thứ này còn cao đến đâu. Đồng thời cái này cũng là ta làm tư tưởng công tác một loại thủ đoạn xấu. Nếu như ngươi muốn nói phục một người nào đó hoặc là nghị chuyển biến hắn thâm căn cố đế tư tưởng, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ tư tưởng của người ta, cái kia tuyệt đối không nên tính toán trực tiếp làm nói với hắn cái này không đúng cái kia không được. Người trẻ tuổi cũng là huyết khí phương cương, kết quả của làm như vậy thường thường hội thích đắc kỳ phản. Giống như triệu kính bình như thế, dùng thô bạo phương thức đối với lâm hà bày ra mười phần trực tiếp phê bình, kết quả của nó không ngoài dự liệu ra chính là bị lâm hà mâu thuẫn, thậm chí còn có thể xuất hiện một loại nghịch phản tâm lý sáu. nguyên bản còn không phải giống như triệu kính bình nói như vậy bị triệu kính bình như thế một nhóm bình liền càng muốn làm như vậy cho người xem cho nên phương pháp giải quyết tốt nhất chính là trước tiên đối bọn hắn loại ý nghĩ này tỏ ra là đã hiểu nói ra tiếng lòng của bọn họ gây nên bọn họ cộng mình tiếp đó tư tưởng này công tác làm liền dễ dàng nhiều doanh trưởng nói không sai lâm hà kích động nói kỳ thực không chỉ là ta một người chúng ta rất nhiều người cũng là nghĩ như vậy có khi chúng ta liền suy nghĩ vì cái gì anh mỹ những quốc gia này có thể giàu có như vậy khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy quân sự cường đại như vậy mà quốc gia chúng ta nhưng lại xa xa rơi vào phía sau ta tin tưởng những vật này cũng không phải dựa vào vùi đầu gian khổ làm ra liền có thể thực hiện mà là cần học tập mỹ anh những quốc gia này sở trường học tập bọn hắn quản lý quốc gia phương pháp 6. học tập bọn họ sở trường là đúng ta nói nhưng cái này quản lý quốc gia phương pháp đi 6. ta cười cười liền không lại nói đi xuống đây cũng là ta một cái khác chỗ cả mình đang cùng những người tuổi trẻ này giảng đạo lý thời điểm tuyệt đối không nên giống như là thuyết giáo một dạng đem tất cả gia sản đều rót ra nguyên nhân là người tuổi trẻ tư tưởng thường thường cũng là mang theo thành kiến đối với một chút cùng bọn hắn quan điểm không tương xứng lời nói bọn hắn thường thường chọn tính chất mất ngủ Theo lý thuyết, nếu như vội vã toàn bộ đổ ra lời nói, kết quả kia rất có thể là bọn hắn cái gì cũng không nghe vào. Nhưng nếu như gây nên đối phương lòng hiếu kỳ, làm cho đối phương tự mình tới hỏi cũng không giống nhau, ít nhất hắn sẽ nghe vào đồng thời tìm chút thời giờ suy nghĩ một chút đây có phải hay không là hợp lý. Quả nhiên Lâm Hà liền ngay sau đó vấn đạo, doanh trưởng đối với điểm này không có cùng thái độ sao? Ta không cảm thấy cái này có gì đúng a. Có một đạo lý là rất đơn giản. Ta nói, trên đời này không có cái gì vạn năng phương pháp, giống như học tập của các ngươi phương pháp một dạng đồng dạng một loại phương pháp học tập thích hợp mấy người này cũng không nhất định thích hợp mấy khác người. Lâm Hà đồng chí ngươi là sinh viên, đọc qua mười mấy năm sách, từng có rất nhiều đồng học, đương nhiên biết ngươi những cái kia thành tích tốt đồng học cũng không phải người người đều dùng cùng một loại phương pháp học tập, đúng không? Này ngược lại là Lâm Hà gật đầu một cái, cho nên ta nói ngươi nhất định muốn biết một chút, thích hợp đẹp, anh các quốc gia quy định, không nhất định sẽ thích hợp Trung Hoa Trung Quốc, nhất là Trung Quốc và phương Tây phương quốc gia tại văn hóa, hoàn cảnh xã hội trở trên lệch to lớn như thế thậm chí có thể nói có khác biệt trời vực dưới tình huống, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể dùng cùng một phương pháp sao? Năm 857 trường 93, mã đảo chiến tranh 12 bị ta đây sao nói chuyện Lâm Hà cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, rất rõ ràng nàng trước đó cũng không có cân nhắc qua vấn đề này. Lâm Hà đồng chí ngươi là cái trường học nào tốt nghiệp? Ta hỏi. Nào đó một cái đại học sư phạm? Lâm Hà trả lời. Ngo. Ta nói, trường tốt ta. Vừa nói ta liền một bên mang theo Lâm Hà hướng đi mạng thuyền, ngược lại lúc này cũng có khoảng không, liền dứt khoát thật tốt cho nha đầu này là một chút tưởng nhớ tưởng công tác. tại trong gió biển ôm quyền đốt lên một điếu thuốc ta liền nói tiếp lâm hà đồng chí nếu là sư phạm tốt nghiệp chuyên nghiệp liền nên biết tùy theo tài năng tới đâu mà dạy là có ý gì ân lâm hà gật đầu một cái cái này kỳ thực cũng rất đơn giản ta nói nếu ngươi bây giờ là cái lao sư còn đối với một lớp bốn mươi mấy học sinh vậy ngươi cảm thấy chỉ dùng một chủng phương pháp liền có thể đem cái này 40 mươi mấy học sinh dạy tốt sao đương nhiên không được đây cũng chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ý nghĩa chỗ mỗi cái học sinh tình huống không giống nhau hứng thu yêu thích không giống nhau năng lực cũng không một dạng chỉ có từ học sinh tình huống cụ thể xuất phát tiến hành có châm đối tính giáo dục dạng này mới có thể đem học sinh dạy tốt đi theo lý thuyết chúng ta hẳn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nhập ra tùy tục tình huống khác nhau phải dùng phương pháp khác nhau mà đối đãi quản lý quốc gia mặc dù phức tạp hơn nhiều lắm nhưng ở đạo lý bên trên cũng giống như nhau bất đồng quốc gia có bất đồng tình huống nhằm vào bất đồng tình huống phải có phương pháp khác nhau có thể ngươi sẽ nhớ nói không chừng nước mỹ anh quốc phương pháp đặt ở quốc gia chúng ta bên trên cũng có thể đi đâu ân ta nói tới đây thời điểm lâm hà nặng nghề gật gật đầu ta cười, cười liền biết nàng sẽ nghĩ như vậy ta không xác định nước mỹ anh quốc một bộ kia tại chúng ta trung hoa trung quốc có thể hay không đi thông Ta nói, bởi vì chưa thử qua, ai cũng không biết kết quả là như thế nào. Nhưng có một chút ta nhưng là có thể xác định, đó chính là Trung Hoa Trung Quốc dựa mỹ anh các nước tình huống có khác biệt một trời một vực, nếu như dùng cùng một chủng phương pháp mà nói, như vậy không khác dùng cùng một chủng phương pháp dạy hai cái có rõ ràng khác nhau học sinh không phải sao? Cái kia còn nói chuyện gì đối đại khác biệt đâu? Cái kia còn nói cái gì tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đâu? Bị ta đây sao nói chuyện Lâm Hà liền ngây ngẩn cả người, đạo lý kỳ thực rất dễ dàng lý giải, nhưng đại đa số người ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy mỹ anh đế quốc hào quang chói sáng mà sẽ không làm như vậy một cái đơn giản tương đối. Hơn nữa Ta cũng không cho rằng quốc gia hoặc khu vực muốn giàu có, cường đại liền nhất định muốn học tập mỹ anh đế quốc phương pháp. Ta lại một lần bắt đầu chơi huyền nghi, nói được nửa câu liền dừng lại, tự mình hút thuốc xoa xoa bị đông cứng tay. Vì cái gì? Lâm Hà quả nhiên vẫn là không thể kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Mỹ anh quốc gia có thể giàu có chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ phương pháp được không? Giống như mới vừa nói, ta hồi đáp, phương pháp không có tốt và không tốt phân chia, chỉ có thích hợp không thích hợp khác nhau. Nếu như chỉ có mỹ anh đế quốc phương pháp mới là tốt, vậy tại sao hương cảng có thể giàu có như vậy đâu? Phải biết hương cảng cảng đốc hoàn toàn là từ nước anh sai khiến. Người Hồng Kông căn bản cũng không có lựa chọn quyền hạn. Còn có Singapore, tuyệt đối là nhân dân hành động đảng nhất đảng chuyên chính. Lại đến Hàn Quốc, Pháp đang Hy thậm chí quy định tổng thống trung thân chế, nhưng chính là hắn mang theo Hàn Quốc thực hiện công nghiệp cùng kinh tế bay lên, Đài Loan tại đem trải qua nước dẫn đầu dưới trở thành 4 tiểu long đứng đầu 6. Nói đến đây ta vội vàng dừng phía dưới, mới vừa rồi còn muốn nói Đài Loan vừa vặn là ở đem trải qua quốc nhất đảng chuyên chính thời kỳ nhận được cao tốc phát triển thành 4 tiểu long đứng đầu, đem trải qua quốc sau khi chết Đài Loan thực hành dân chủ chế, mấy chục năm qua kinh tế trì trệ không tiến đến hiện đại liền 4 tiểu long, cái đuôi đều sờ không được, hơn nữa còn tại chính trị Phương diện kinh tế diễn sinh ra đủ loại luận tượng. Bất quá cũng may ta đây lời nói không nói ra miệng, phải biết lúc này đem trải qua quốc còn chưa có chết đâu. Như vậy Nhật Bản đâu? Lâm Hà có chút không phục hỏi ngược lại. Nhật Bản phát triển kinh tế thật là không tệ. Trị quốc phương pháp hoàn toàn chính xác cũng giống là Mỹ Anh đế quốc phương pháp. Ta nói, ngươi nói giống là có ý gì? Lâm Hà dù sao còn trẻ, ta tùy tiện đảo hố nàng sẽ không giả suy tư nhảy xuống. Ta nói giống ý thứ sáu. Ta nói, có thể ngươi không biết, mặt trời trói trang hai nước hàng năm đều phải trao đổi kia cái gì quốc gia phát triển kế hoạch đề nghị sách. nhưng mà nói là nói trao đổi nhìn rất bình đẳng trao đổi nhưng nhật bản nhất định phải thi hành nước mỹ cho đề nghị sách mà nước mỹ quay người lại liền đem nhật bản cho đề nghị sách ném thùng rác cho nên ngươi còn tưởng rằng nhật bản đang dùng mỹ anh quốc gia trị quốc phương pháp sao bị ta đây sao nói chuyện lâm hà liền triệt để ngây ngẩn cả người rất rõ ràng nàng cũng không biết ta nói tới đây hết thảy bất quá cái này lại cũng không trách nàng cái này thời đại quốc gia chúng ta tin tức vẫn là tương đối phong bế quốc nhân có thể biết những quốc gia này tên hoặc là biết bọn chúng là ở phương hướng nào cũng không tệ rồi lại càng không cần phải nói biết những quốc gia này tình huống Nguyên bản ta còn muốn lại nói cho Lâm Hà mà khác một chút ví dụ, tỷ như Ấn Độ, Philippines tại thực hành Mỹ Anh quy định phía sau cuối cùng sẽ là một gì tình huống, nhưng vừa tới lo lắng có một số việc còn không có phát sinh. Tỷ như vừa rồi thiếu chút nữa thì nói lộ ra miệng đem Đài Loan lui về phía sau chuyện nói hết ra. Thứ hai cũng cảm thấy lượng tin tức quá lớn Lâm Hà cũng không dễ dàng tiêu hóa, mà lại nói quá nhiều còn có thể sẽ dẫn tới Lâm Hà phản cảm thậm chí là mâu thuẫn, thế là liền đem tàn thuốc vứt trên mặt đất bước lên nói, Lâm Hà đồng chí. các ngươi học sinh một đời có yêu quốc cùng cường quốc chi tâm đương nhiên là tốt nhưng ngàn vạn phải chú ý có đôi khi thường thường lại bởi vì đối với tình huống không là rất biết hoặc là phương pháp bất thường mà lòng tốt làm chuyện xấu chúng ta trung hoa trung quốc có mình văn hóa lịch sử cùng thực tế tình huống cho nên không thể mù quáng học tập người khác phương pháp mà nên tìm một đầu thuộc về chúng ta con đường của mình xây dựng một cái có trung hoa trung quốc đặc sắc quốc gia những lời này ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút à chúng ta buổi tối còn có nhiệm vụ bây giờ hẳn là muốn đi chuẩn bị một chút nói vô vỗ lâm hà bả vai liền xách súng đi trở về đến trong khoang thuyền chỉ để lại lâm hà một người tại mạn thuyền cái kia phát ra sức sở Nhìn nàng kia pho dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ta liền biết nàng đã bắt đầu đang tự hỏi ta nói tới những vấn đề kia, mà không phải giống như trước kia một dạng đầu nóng lên, liền coi chính mình tìm được cường quốc phương pháp, tiếp đó thì có một loại thế nhân đều say chỉ ta tỉnh cực đoan tâm thái. Lại nói rất nhiều người tuổi trẻ cũng là như thế tới, khi xưa ta sao lại không phải dạng này, thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém, nhưng trận chiến tranh này cùng đi tới thế giới này kinh lịch nhưng là để cho ta triệt triệt để để thanh tình. tại bước vào buồng nhỏ trên tàu nhìn thấy đang ngồi ở đầu giường mặt mày ủ rột hút thuốc thời điểm ta đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ so triệu kính bình thậm chí là chính trị viên càng thích hợp làm tưởng nhớ tưởng công tác chuyến đi này cái này không triệu kính bình còn cầm lâm hà dạng này chi thức phần tử không có cách đâu mà ta tựa hồ thuần thục liền giải quyết lao triệu suy nghĩ ta liền cho triệu kính bình đưa lên một điếu thuốc không cần tức giận vừa rồi ta cũng đã nói lâm hà đồng chí vài câu hắn hiện tại tựa hồ đã có chỗ thay đổi thật sự ngay vậy triệu kính bình không khỏi một hồi kinh hỉ nhưng rất nhanh liền chuyển trở thành hoài nghi làm sao có thể đi ngươi đây là cầm ta đùa dân a Tiểu nha đầu kia đừng nhìn nàng số tuổi không lớn, tư tưởng này có thể ngoan cố đây. Nhưng triệu kính bình lời còn chưa dứt chỉ thấy lâm hà đi đến đứng tại trước mặt chúng ta nói: Doanh trưởng, triệu thăng lưu, ta muốn thông, các ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là muốn tìm một đầu thích hợp, ta nhóm con đường của mình phát triển, mà không hẳn là mù quáng học tập chủ nghĩa tư bản một bộ kia. Triệu thăng lưu, ta sáu, ta sai rồi, có lỗi với. Nói lâm hà liền đoan đoan chính chính cho triệu kính bình chào một cái, chỉ nhìn phải triệu kính bình đó là sửng sốt một chút, thẳng đến lâm hà rời đi còn không dám tin tưởng đây hết thảy thật sự. Có người a. Qua một hồi lâu triệu kính bình mới hồi phục tinh thần lại. mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn ta tiếp đó nắm qua một cái ghế an vị tại trước mặt của ta ta nói doanh trưởng mọi người đều nói ngươi cái này có thể văn có thể võ ta đây tin theo ngươi nhiều năm như vậy ta biết ngươi có thể văn có thể võ thế nhưng là ta còn không biết ngươi sẽ làm tưởng nhớ cùng nhau công tác ta hơn nữa còn lợi hại như vậy sáu doanh trưởng nói cho ta một chút ngươi cũng cùng tiểu nha đầu kia nói chút gì một chút liền đem nha đầu này sáu cho toàn bộ quay lại này ta bày ra một bộ dáng vẻ không sao cả hồi đáp lật qua lật lại nói không phải là những lời kia bất quá ta nói lao triệu à Cái này lùi về phía sau nói chuyện nhiều đứng tại người tuổi trẻ lập trường suy nghĩ tưởng tượng, nhiều từ trên góc độ của bọn hắn đi cân nhắc cân nhắc, làm như vậy lên tưởng nhớ tưởng công tác đến cũng nhận việc gấp dưới rồi. Ta đây lời nói là nửa thật nửa giả. Giả, chính là nói chuyện nội dung kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng ta đây cũng không phải có ý định giấu diếm Triệu Kính Bình, mà là ta lo lắng Triệu Kính Bình tại biết ta như thế có học vấn sau đó sẽ nghi ngờ. Lâm Hà bên kia ta căn bản cũng không nhất định giảng giải cái gì, dù sao Lâm Hà đối với ta không hiểu nhiều. coi như ta biết rất nhiều nước khác chuyện nàng cũng sẽ tưởng rằng bởi vì ta hợp thành doanh trại trưởng thân phận cho nên biết một chút ngoại nhân không biết chuyện thật sự bộ phận chính là từ người tuổi trẻ góc độ đi cân nhắc điểm này phải biết triệu kính bình thế nhưng là lao cách mạng cùng lâm hà người tuổi trẻ như vậy còn lại là ỷ có chút học vấn tri thức phân tử cái kia rất rõ ràng là tồn tại đại kém nếu như giống như phía trước như thế thô bạo mà trực tiếp phê bình cùng tỉnh lại thức tưởng nhớ tưởng công tác người trẻ tuổi chắc chắn không ăn một bộ kia coi như mặt ngoài dính chiêu này cái kia trên tâm lý cũng hoàn toàn là một chuyện khác nô no, lời nói này là triệu kính bình đối ta lời nói không có đem lòng sinh nghi gật đầu nói, ta người này nói chuyện liền thích thẳng thắn, ai xấu? ngươi nhìn ta, vốn còn muốn gãi gãi bộ đội tưởng nhớ tưởng công tác cho doanh trưởng ngươi giảm bớt một điểm gánh vác, bây giờ lại là càng lộn càng loạn. lời đã vậy a, ta cười nói, bất quá xấu. triệu kính bình nói, vừa rồi nhìn tiểu nha đầu, tựa hồ vẫn dáng vẻ có chút bán tín bán nghi, doanh trưởng ngươi được thêm chút sức, không thể cứ như vậy buông lỏng. ân, ta gật đầu một cái, kỳ thực điểm này ta cũng đã nhìn ra, bất quá ta lại có thể lý giải, có đôi lời gọi nói chuyện vô căn cứ mắt thấy mới là thật. lâm hà lúc này tâm tính. chính là mang theo ta nói những lời kia đi nghiệm chứng một chút nàng tận mắt nhìn thấy, sau đó mới sẽ làm ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng đối với điểm này ta cũng rất có lòng tin, bởi vì làm người hiện đại ta, thế nhưng là thấy tận mắt Trung Hoa Trung Quốc cái này mười mấy năm phi tốc phát triển. 858 chương 94, mã đảo chiến tranh 13 tàu biển chở khách chạy định kỳ tại đêm đó hơn 2 giờ khuya thời điểm thì đến Nam Kiều Trì Á Đảo. Trước đó chúng ta liền trên thuyền đã làm một ít chuẩn bị 6. Kỳ thực cái này cũng không thể nói là cái gì chuẩn bị. Cũng chính là dựa theo uy nhị tiểu giáo cho chúng ta văn kiện đem cái kia 133 tên anh quân sĩ binh cho triệu tập lại tiến hành một lần bước đầu biên chế đồng thời biết nhau một chút mà thôi. Nói thật đối với tổ kiến một cái liên đội tới nói chúng ta chi này 10 người trung hoa trung quốc binh sĩ vẫn là rất đủ sáu. Một cái liền dài, ba cái thai, mỗi cái thai phía dưới còn có ba cái lớp trưởng. Theo lý thuyết trừ bỏ phó trước cán bộ chúng ta liền cần 13 danh chiến sĩ. Bất quá may ở nơi này vấn đề cũng không khó giải quyết, ta vừa vặn mang theo bốn tên cảnh vệ viên sáu. Sở dĩ sẽ mang bốn tên cảnh vệ viên là bởi vì cân nhắc triệu kính bình số tuổi đã tương đối lớn. hơn nữa hắn đồng dạng không hơn chiến trường, chỗ rất có thể cần cảnh vệ viên bảo hộ cùng trợ giúp. Lần này lại vừa vặn, lập tức rút ba cái an bài tiến binh sĩ làm lớp trưởng sử dụng, còn giữ lại một cái cảnh vệ viên tự nhiên vẫn là cho Triệu Kính Bình sử dụng. Đến nội ta đi, ngược lại dưới tình huống bình thường cũng là ta đang bảo vệ cảnh vệ viên mà không phải cảnh vệ viên ở bảo hộ ta, cho nên có hay không cũng không đáng kể bởi vì phía trước cũng không có nhìn uy nhị tiểu giáo ném cho ta văn kiện, ta cho rằng những văn kiện này đối ta ý nghĩa cũng không lớn. Thì như trong văn kiện nói những cái kia anh quân sĩ binh là chỗ nào hoặc là cái nào trường quân đội tốt nghiệp, ta đối với mấy cái này địa phương và trường học một điểm cảm khái niệm cũng. Không có, cái kia nhìn cũng là nhìn không. Theo lý thuyết trước đó ta cũng không biết biên đến thủ hạ ta anh quân sĩ binh đều có người nào người đó, ta chỉ là đem những này văn kiện hướng về từ xây bình cái kia ném một cái, nhường hắn hướng về phía văn kiện đi hâu người cũng là phải. Kết quả chờ những cái kia anh quân sĩ binh gom lại trên bong thời điểm ta và các chiến sĩ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người sáu. đứng tại trước mặt chúng ta chính là tại sân tập bắn bên trên cùng chúng ta nổi tranh chấp về sau vẫn còn so sánh qua thương pháp quân anh đương nhiên ở trong đó cũng bao quát cái kia được gọi là thang mộ thư kích thủ bọn hắn lúc này đang đau khổ khuôn mặt xem chúng ta những thư này trung hoa trung quốc giáo còn đâu về sau ta mới biết được đây thật ra là uy nhị thiệu giáo có ý định ăn bài theo hắn lại nói chính là chúng ta đã cùng bộ này phần quân anh quân biết hơn nữa còn để bọn hắn đã biết thực lực của chúng ta rất rõ ràng này lại đối với tương lai huấn luyện có trợ giúp rất lớn các nữ sĩ hảo đây là ta nhìn thấy những thứ này nước anh lão lúc câu nói đầu tiên chúng ta lại gặp mặt từ xây bình nguyên nguyên bản vốn đem ta mà nói phiên dịch ra mà lúc này những cái tia nước anh binh sĩ đối với chúng ta nơi nào còn dám có lòng khinh thị chỉnh Trình tề tề ưỡn ngực trả lời trưởng quân hảo cảnh tượng này nhường đứng ở một bên lâm hà không khỏi phốc một tiếng bật cười nhưng vừa nhìn thấy toàn trưởng trang nghiêm bộ dáng lại vội vàng thu lại nụ cười các ngươi đã dùng biểu hiện của mình đã chứng minh mình là một không phù hợp chiến trường nương môn ta nói nhưng mà không sao các ngươi tướng quân mời chúng ta tới mục đích cũng không phải đối phó những cái kia a căn định nhân mà là đối phó các ngươi chúng ta chính là có phương pháp đem các ngươi chuyển biến thành một cái nam nhân hay là biến thành một cái nữ nhân chân chính cho nên tại trong cuộc sống sau này ta muốn các ngươi nhớ kỹ bốn chữ đó chính là phục tùng mệnh lệnh đều nghe rõ chưa là trưởng quan xuất phát theo ta ra lệnh một tiếng anh quân sĩ binh ngay tại trung hoa trung quốc huấn luyện viên dẫn đầu dưới 3 chân 4 cảng đem phà cứu hộ từ trên thuyền thả xuống sau đó lại dọc theo mép thuyền lưới dây thường hướng xuống bỏ cái này cũng không phải ta có ý yêu cầu mà là nam tiểu chỉ á đảo nơi này có thể bảo chứng an toàn bến cảng chỉ có một hơn nữa cái này bến cảng còn có nhóm lớn tàu hàng hoặc là chưng dụng thuyền dân ở nơi này bến cảng chuẩn bị dỡ hàng cái này cũng là quân anh muốn đánh hạ nam tiểu trị á đảo nguyên nhân cầm xuống hòn đảo này sau đó toàn bộ hạm đội hỗn hợp đặc biệt liền có một cái có thể đấu căn cứ đồng thời chuyên chở bổ cấp thương thuyền dân dụng thuyền chở còn có thể đem tiếp tế gỡ đến nam tiểu trị á đảo bên trên để chống thuyền sau đó lập tức lại trở về trở về nước anh vận tới tiếp liệu mới cũng chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chi này khổng lồ nước anh hạm đội có thể cách nước anh một vạn ba thiên đa mẽ một chỗ khác cùng a căn đình quân đội đánh lên một trận cũng chính vì muốn đỡ hàng dân dụng thuyền rất nhiều cho nên nếu như chúng ta muốn theo phương pháp thông thường đổ bộ lời nói như vậy ít nhất phải chờ đến ngày mai nhưng giống như vi nhĩ tiểu giáo nói như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể cần lục quân đăng lục mã đảo cho nên thời gian đối với chúng ta mà nói mười phần gấp gáp, chúng ta nhất định phải đổi tại cái kia phía trước nhường chi này đại đội thậm chí nhiều hơn binh sĩ ít nhất biết có có thể muốn đối mặt du kích chiến là chuyện gì xảy ra. Thế là giống chúng ta dạng này ngồi trên thuyền cứu nạn đảo chính là một cái lựa chọn tốt nhất. rất đặc sắc diễn thuyết. uy nhĩ thiểu giáo cùng ta nắm tay nói, ít nhất ta có thể cảm thấy một điểm, bọn gia hỏa này đã bị các ngươi cho chấn nhức ở. ta chỉ là cười cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu như chỉ là như vậy coi như bị chúng ta cho chấn nhức ở, vậy cái này mấy ngày chờ đợi bọn họ thì sẽ là địa ngục. lâm hà đồng chí. Khi nhìn đến Lâm Hà có chút sợ nhìn xem mạn thuyền phía dưới đen nhánh chỗ sâu lúc, ta liền đổi kịp mấy bước khuyên đủ, ngươi có thể lựa chọn ở tại trên thuyền, từ xây bình sẽ rất tốt hoàn thành công việc của ngươi. Không. Lâm Hà cắn răng, ta tới nơi này cũng không phải là ở tại trên thuyền, các ngươi ở đâu ta ngay tại cái nào. Nói cắn răng một cái liền cùng những người khác một dạng xoay người dọc theo lưới dây thừng bò lên xuống, thấy vậy triệu kính bình không khỏi ở một bên cười nói, nha đầu này, còn nhỏ tính khí còn không nhỏ. Rất nhanh chúng ta ngay tại Nam tiểu trì Á đảo bên trên đăng lục đồng thời thành lập một cái căn cứ, cái gọi là căn cứ kỳ thực cũng chính là tìm được một cái tương đối an toàn hang động Bắc Hào điện đài sau đó lại ở chung quanh an bài tốt lính gác nhường các binh sĩ riêng phần mình dàn xếp lại mà thôi. Ở nơi này trong đó những cái kia nước Anh lão còn hung hăng nhường các chiến sĩ dạy dỗ một trận, nguyên nhân là chúng ta quyết định hạ trại địa điểm phía sau những cái kia nước Anh lão cư nhiên muốn đem lều nhặt ở trên đất bằng. Cử chỉ này tức giận đến mặt sẹo hướng về phía bọn hắn mắng to, -E nó chứ, các ngươi cái này lều là có thể đỡ đạn vẫn có thể cản đạn đại bác. Dạng này dựng lều đây không phải là muốn chết sao?" đại đội trưởng đây là từ xây bình liền lên đến đây xin chỉ thị cái thứ sáu cái này lều hẳn là khoác lên cái nào ở đây bốn phía chỉ có bộ chỉ huy một cái sơ động mặt sẹo mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem từ xây bình đạo các ngươi cũng sẽ không đào một cái tán binh hố vấn đề này kỳ thực rất đơn giản ở trên đất bằng dựng lên từng cái lều mà nói địch nhân kia tại lao địa phương xa liền sẽ nhìn thấy bên này có một lều nhóm thậm chí bọn hắn còn có thể thông qua chúng ta lều số lượng mà tính toán chính xác ra binh lực của chúng ta chuyện kế tiếp đơn giản một trận đạn, đạn pháo đi qua chúng ta còn chưa kịp phản ứng cũng sẽ bị địch nhân đánh phân tán thậm chí chúng ta còn rất biết bởi vì bị lều chặn ánh mắt mà căn bản cũng không biết vị trí của địch nhân. nhưng nếu như đào một cái tán binh hố lại dựng lều liền hoàn toàn khác nhau. đương nhiên, cái này tán binh cái hố chiều sâu muốn cùng lều trên lệnh độ cao không nhiều. dạng này lều tại tán binh trong hố vừa dựng, tiếp đó lều trên đỉnh lại dùng nhanh cây cái gì ngụy trang một chút làm cho cùng đất bằng mở dạng, tiếp lấy bông tuyết rất nhanh liền rơi xuống trở thành chúng ta thiên nhiên ngụy trang sáu. làm như thế kết quả chính là địch nhân chẳng những rất khó ở phía xa phát hiện chúng ta. coi như phát hiện chúng ta cũng rất khó tính toán ra binh lực của chúng ta cùng vị trí cụ thể đánh nhau đạn và đạn pháo cũng rất khó đối với tán binh trong hố chúng ta đây tạo thành số lớn thương vong từ xây bình rất nhanh liền phản ứng lại bừng tỉnh đại ngộ ứng tiếng là tiếp lấy rất nhanh liền thanh đao xẹo mà nói chuyển báo cho anh quân sĩ binh anh quân sĩ binh dĩ nhiên không phải đông đúc đương nhiên biết làm như thế chỗ tốt thế là nhau nhau ứng thanh dựa theo theo yêu cầu một lần nữa hạ trại. doanh trưởng đồng chí nhìn xem đang bề bội thành một đoàn anh quân sĩ binh uy nhị tiểu giáo liền hỏi ta ngươi dự định huấn luyện như thế nào bọn ra hỏa này khoa mục chúng ta đã thiết lập sẵn ta hồi đáp mai phục đặt Hành quân gấp, tập kích sáu. Cái gì? Nghe vậy uy nhĩ tiểu giáo không khỏi có chút kỳ quái vấn đạo. Chúng ta không phải nhằm vào du kích chiến tiến hành huấn luyện sao? Vì cái gì ngươi nói những thứ này khoa mục lại giống như là tại đánh du kích chiến, chính là đánh du kích chiến. Ta gật đầu một cái, đồng thời cảm thấy thẩm nghĩ cái này uy nhĩ tiểu giáo cũng là có mấy phần bản sự, còn có thể nhìn ra được những thứ này khoa mục là du kích chiến cần thiết. Doanh trưởng đồng chí ý là 6. Đối với ta câu trả lời này uy nhĩ tiểu giáo biểu thị hoang mang. Ta không đáp hỏi ngược lại uy nhĩ tiểu giáo. coi như chúng ta chi này đại đội học xong nhằm vào du kích chiến phương pháp tác chiến, ngươi cảm thấy một cái liên đội có thể tại chiến trên sân phát huy bao lớn tác dụng đâu? đương nhiên không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Uy nhĩ tiểu giáo trả lời, căn cứ tình báo của chúng ta, a căn đỉnh tại mã đảo lên binh sĩ đã tăng tới hơn một vạn người, một cái liên đội đưa đến tác dụng có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ nghĩ, vi nhĩ tiểu giáo lại bổ sung, nhưng chúng ta mục đích cũng không phải là hy vọng chi này đại đội tại chiến trên sân có thể phát huy cái tác dụng gì, mà là bởi vì binh sĩ không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Ta hy vọng có thể lấy đại đội này huấn luyện tới nói cho những cái kia sắp đi lên chiến trường các quân quan, tại đụng tới một ít tình huống thời điểm làm như thế nào chỉ huy, thậm chí còn có thể làm các tướng quân cung cấp trên chiến thuật tham khảo. Ân, ta gật đầu một cái, cho nên ta mới đánh tính toán huấn luyện được một chi đội du kích. Doanh trưởng đồng chí ý là 6. chúng ta huấn luyện là một chi đội du kích. Ta nói, mặc dù ta không biết ta căn đỉnh quân đội phương diện có phải hay không dùng chúng ta những thư này chiến thuật, nhưng căn cứ vào ta kinh nghiệm tác chiến ta cũng chỉ có thể nói là tận lực làm đến điểm này, cũng chính là đem du kích chiến ưu khuyết điểm thông qua một chi cụ thể binh sĩ liền hiện ra. chỗ tốt chính là 6. cái này chẳng những có thể vì các ngươi trung cao cấp chỉ huy cung cấp tham khảo còn có thể tiến hành diễn tập dùng cái này tới nung các ngươi binh sĩ phản du kích chiến năng lực a nghe vậy uy nhĩ thiệu giáo liền bừng tỉnh đại nộ gật đầu một cái phải biết du kích chiến cũng không cần nhiều người ta nói hơn nữa một cái liên đội liền hoàn toàn có thể mô phỏng ra số lớn đội du kích hoạt động quy mô đương nhiên bởi vì chúng ta thời gian có hạn cái này chủ phương pháp cũng không thể từ trên bản chất đề cao bộ đội phản du kích chiến năng lực bất quá ít nhất tại chiến trên sân cũng không đến mức không biết nên làm cái gì phi thường tốt Uy nhĩ tiểu giáo hết sức hài lòng gật đầu nói: Ngươi suy tính muốn so kế hoạch của chúng ta toàn diện nhiều, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 859 chương 95 mã đảo chiến tranh 14 có uy nhĩ tiểu giáo đồng ý, huấn luyện của chúng ta rất nhanh liền triển khai. Giống như ta nói một dạng, khoa mục huấn luyện chủ yếu là dựa theo du kích chiến hình thức tiến hành. Đối với cái này một bộ chúng ta thế nhưng là quá quen, phải biết chúng ta người Trung Quốc thế nhưng là đánh du kích chiến tổ tông, lại thêm chúng ta lại cùng am hiểu đánh du kích chiến càng tử chém qua. lại tại áp phanis sở tăng cùng đội du kích hợp tác qua thế là đối với một bộ kia có thể nói là nghe nhiều nên quen đương nhiên đối với chúng ta nhất không lợi chỗ chính là thời gian không đủ sáu uy nghĩ tiểu giáo cho chúng ta thời gian chỉ vẹn vẹn có một tuần cũng chính là cái này một tuần sau đó liền muốn bày ra quân anh đại bộ đội cùng ta trên tay cái này du kích liên tiến đi diễn luyện một tuần có thể dạy sẽ bọn hắn gì đây nói đi nói lại thì nếu như cái này một tuần liền có thể giáo hội lời nói vậy cái này du kích chiến cũng liền căn bản vốn không đáng giá lo lắng nhưng đối với này ta lại không có quá lớn ý kiến đầu tiên là ta cho rằng cái này a căn đình binh sĩ cũng sẽ không là cái gì du kích chiến cao thủ kia cái gì ở lệ úc nhị đức tương quân đi nghe nói là mấy lần thành công thanh trừ người chống lại nhân vật. kỳ thực a căn đình lục quân tình trạng cùng quân anh không sai biệt lắm đồng dạng cũng là mấy chục năm chưa từng đánh trận chiến thậm chí a căn đình ở phương diện này càng hỏng bét bởi vì đệ nhị thế chiến a căn đình tổng thống bởi vì tin tưởng nước đức sẽ thủ thắng cho nên cho tới nay bảo hiểm tất cả cầm trung lập thậm chí âm thầm trợ giúp nước đức mà nước anh tại đệ nhị thế chiến nhưng là đáng mặt tham chiến quốc nói thế nào cũng sẽ lưu lại điểm kinh nghiệm chiến đấu nhưng mà điều này cũng không có thể nói a căn đình quân đội không có kinh nghiệm thực chiến nguyên nhân là bọn hắn quốc nội phản loạn là một cái tiếp một cái này liền khiến cho a căn đình quân đội có cùng quốc nội người chống lại tác chiến kinh nghiệm đương nhiên những thứ này người chống lại lúc tác chiến từ tình thế đi lên nói dùng nhất định là du kích chiến chỉ là a căn đình quân đội có thể đối phó được người chống lại du kích chiến liền cũng không nhất định mang ý nghĩa bọn hắn liền sẽ dùng du kích chiến đây chính là muốn đem quân đội sẽ chắn ra lẻ phân tán đến đủ loại địa hình bên trong đi đây đối với quân chính quy tới nói cơ hội liền mang ý nghĩa đã mất đi đối với chi quân đội này khống chế cùng chỉ huy cái này ở dưới tình huống bình thường đối với một cái đánh đã đá quen chính quy chiến tướng quân tới nói không cách nào dễ dàng tha thứ. Nói một cách khác, tại mã đảo bên trên coi như sẽ xuất hiện du kích chiến, đó cũng chỉ là tiểu quy mô du kích chiến hoặc căn bản chính là một chút cùng đại bộ đội tẩu tán quân lính tàn mạn Đối phó tình huống như vậy, ta nghĩ chúng ta làm những thứ này chuẩn bị đã đủ rồi. Càng quan trọng hơn một điểm là, có thể hay không huấn luyện hảo anh đội cuối cùng đánh bại a căn đỉnh nhân ta là tuyệt không quan tâm. Phương diện này là bởi vì ta biết rõ trong lịch sử anh quốc hoàn toàn chính xác thật là mệt mỏi một trận. Một phương diện khác nhưng là bởi vì ta tới đây mục đích cũng không phải giúp nước anh đánh trận sáu. Nước Anh thắng hay thua đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nước Anh nếu bị thua đó mới gọi tốt đâu. Phải biết bây giờ chính là Hương Cảng quay về tiền kỳ, Trung Hoa Trung Quốc cùng nước Anh ở giữa nhằm vào Hương Cảng quay về đàm phán đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Lúc này nước Anh chuyên gia đàm phán lại còn sẽ chẳng biết xấu hổ yêu cầu Trung Hoa Trung Quốc hứa hẹn không chú quân Hương Cảng, yêu cầu nước Anh chú Cảng quan viên địa vị cao hơn những quốc gia khác trú Cảng tổng lãnh sự, yêu cầu Trung Hoa Trung Quốc hứa hẹn nước Anh tại quá độ kỳ ở giữa đối với chính phủ Hương Cảng có thể làm ra thay đổi, yêu cầu Trung Hoa Trung Quốc tại 1997 năm sau y nguyên không thay đổi tiếp nhận nước Anh lưu lại chính phủ Hương Cảng các loại. lúc này nước Anh tính là thứ gì? một cái xa suốt Đế quốc đánh cái Á căn đỉnh cũng muốn nghiêng cả nước chi lực mà Hương cảng lại tại Việt Nam bên cạnh Trung Hoa Trung Quốc vẫn là một cái lấy lục quân xương bá quốc gia sáu nhưng nước Anh phương diện ngay cả có biện pháp tại biết rõ hoàn toàn không có cách nào không chế giới tình huống cũng chính là một điểm thẻ đánh bạc cũng không có tình huống còn muốn đưa ra một chút để cho người ta không giải thích được yêu cầu thậm chí nước Anh tại đàm phán đồng thời còn tại Hương cảng về vấn đề trôn xuống mấy cái địa lôi tỷ như lớp biển khởi công xây dựng một cái hao tổn của cải to lớn sân bay cho vay phải trả tiền không cần suy nghĩ nhất định sẽ kéo dài đến 97 hương cảng quay về thời điểm khởi công xây dựng cái này phi trường công ty cũng không cần suy nghĩ nhất định là anh quốc công ty theo lý thuyết tiền là nước anh kiếm lời cuối cùng nhưng phải trung hoa trung quốc còn lại thì như tại hương cảng chỉnh xuất cái bọt biển kinh tế đem hương cảng địa sản cùng thu vào kéo đến một cái hư cao trình độ 6. nó mục đích cũng là rõ ràng đợi đến hương cảng quay về phía sau những thứ này bọn biển tan vỡ người hồng Kông sinh hoạt liền sẽ thẳng tắp nã xuống thế là bộ phận hương cảng bách tính một cách tự nhiên liền sẽ nhớ tới anh thực dân thống trị thời đại mà tương quá trách văn đến trung hoa trung quốc chiến thân cho nên nói ta từ đầu tới đuôi cũng không có đem nước anh có hay không thể đánh thắng trận chiến này coi là chuyện đáng kể thậm chí lúc này ta còn đang suy nghĩ sáu ta cũng không thể cứ như vậy ở nơi này nam rốt di ở trên đảo huấn luyện số a đầu tiên là loại huấn luyện này muốn một tuần một tuần sau đó chính là một vòng lại một vòng cùng những bộ đội khác diễn luyện sáu kết quả như vậy rất có thể chính là ta đến hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đều phải một mực ở chỗ này cái trên hoang đảo vậy cái này vẫn được phải biết ta nhiệm vụ chủ yếu thế nhưng là quan sát cái này cả chàng chiến đấu đi qua cũng vì quân ta bộ đội cải cách hoặc phát triển cung cấp có thể mượn xem tình báo cùng tin tức rất rõ ràng là ở chỗ này cách hoang đảo một tiền đa mẹ trên đảo nhỏ chắc chắn không nhìn thấy điều này lúc này ta đều có chút hối hận không nên đề nghị uy nhị tiểu giáo đem binh sĩ đưa đến nam rốt di a ở trên đảo huấn luyện bất quá coi như không làm như vậy cũng vô dụng nước anh lão cùng a căn đình đánh thời điểm cũng sẽ không mang theo chiếc này chở đầy binh lính hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng quân hạm hàng không mẫu hạm pha trộn a đó không phải là thêm phiền hoặc là muốn chết sao vậy nên làm sao đây đối với cái này ta là thương thấu đầu óc trên thực tế đối với cái này cái vấn đề ta là từ trèo lên một lần bên trên cái này hệ lụy xạ bẹt hai thế nữ vương hảo mà bắt đầu suy nghĩ Bởi vì tại leo lên chiếc này tàu chở quân một khắc này ta liền biết chính mình có thể rất khó tiếp xúc đến anh quân đặc hôn hạm đội cao tầng, kết quả quả nhiên giống như ta nghĩ như thế, thiết đại chúng ta chẳng qua là một thiếu tá. Ta làm như thế nào gây nên quân anh cao tầng chú ý đồng thời tham dự vào trận chiến tranh này đi đâu. Hướng hạm đội hỗn hợp đặc biệt cao tầng lộ ra điểm tin tức. Cái này cũng có thể có thể gây nên nước anh láo chú ý của, hơn nữa ta cũng rất dễ dàng liền có thể làm đến, dù sao ta là người hiện đại. thậm chí còn có thể nói là cái biết trận chiến tranh này đại khái phát triển quá trình người hiện đại chỉ cần ta đem một vài biết đến tình huống tùy tiện nói lên một hai cái vậy coi như trước mắt nước anh lão không tin ta nói hết thảy chờ sự tình nhận được nghiệm chứng thời điểm tình huống cũng không giống nhau nhưng rất rõ ràng ta cũng không thể làm như vậy sáu nguyên nhân là ta không có thể tự viên ký thuyết nếu quả thật nói cho bọn hắn ta là đến từ tương lai người hiện đại à, lấy nước anh lão dáng vẻ hơn phân nửa nằm hạ bấy dập đem ta trảo về nước đi nghiên cứu đến nỗi trung hoa trung quốc bên kia a sáu bọn hắn hoàn toàn có thể nói ta đã tại chiến trên sân anh dũng hy sinh cái gì thậm chí còn có có thể sẽ vì ta phát lên một cái cái gì huy hiệu hoặc là dạy một cái tước vị cho nên vì bị cả ngày nhốt tại trong phòng thí nghiệm bị người coi như động vật một dạng nghiên cứu ta tốt nhất vẫn là không nên làm như vậy nhưng mà ta chung quy chỉ là một tiểu binh ít nhất đối với nước anh hạm đội hỗn hợp đặc biệt tới nói là như thế này lúc này bọn hắn quan tâm hơn nhất định là như thế nào tại hải không đại chiến thượng tướng a căn đình hải quân không quân đánh tan mà không phải lục quân có thể hay không ứng phó được mã đảo lên a căn đỉnh lục quân sáu điểm này coi như bọn hắn cần cân nhắc đến, cái kia cũng không sai biệt lắm là cướp lấy quyền khống chế bầu trời, quyền làm chủ trên biển chuyện. Doanh trưởng, lúc này Lâm Hà liền cho ta đưa lên một ly trà nói, không muốn cân nhắc nhiều lắm, kế hoạch huấn luyện không phải cũng đã thuận lợi triển khai sao? Ngươi cũng nên buông lòng một chút. Nô. No. Nghe vậy ta rất nhanh liền ý thức được Lâm Hà đây là hiểu lầm ta còn đang vì huấn luyện phương diện vấn đề đau đầu, thế là liền cười cười hồi đáp, có đôi lời gọi nhân vô với lự, đánh trận loại sự tình này sáu, là vĩnh viễn cũng không ngại cân nhắc quá nhiều, liền sợ có nhiều chỗ không có cân nhắc đến. Ngươi lời mới vừa nói có một chút ta không tán đồng. điểm nào nhất? Ngươi nói chúng ta không đem các ngươi làm lính để vào mắt. Lâm Hà nói kỳ thực chúng ta vẫn là rất kính nể các ngươi những thứ này làm lính, bởi vì các ngươi dám mạo phạm nguy hiểm tính mạng tại như vậy gian khổ hoàn cảnh cùng địch nhân làm đấu tranh. Ý nghĩa của chúng ta kỳ thực là 6. Mỗi cái có riêng mình sở trường, cũng liền thích hợp không có cùng chuyện. Tỷ như các ngươi làm lính chịu khổ, không sợ hy sinh, am hiểu đánh trận, vậy thì thích hợp tại chiến trên sân chiến đấu. Mà chúng ta học tập càng nhiều kiến thức hơn, tiếp xúc đến càng nhiều văn hóa, kia liền càng thích hợp vì quốc gia kinh tế quy định các phương diện làm công hiến, cũng chính là ai làm việc đấy. Ngươi muốn như vậy rất đúng vậy. ta gật đầu một cái, không, không đúng. Lâm Hà lắc đầu, cái nào không đúng? Nghe vậy ta không từ một trận nghi hoặc. Hôm qua nghe xong ngươi một phen phía sau ta liền phát hiện chính mình sai rồi. Lâm Hà chu miệng nói, nguyên lai làm lính không chỉ có thể đánh trận, biết đến sự tình vẫn còn so sánh chúng ta hơn rất nhiều, suy tính vấn đề cũng muốn so với chúng ta thành thủ toàn diện, mà chúng ta giống như là một chút đáy giếng ít xanh mở dạng, cảm thấy thiên cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Nghe vậy ta không từ cười lên ha ha, ta biết Lâm Hà nói là ta, làm ta cảm thấy lại có chút không chịu nổi. bởi vì ta sẽ biết những thứ này cũng không phải bởi vì ta tri thức bên bác mà vẹn vẹn chỉ là xã hội hiện đại phải biết những chuyện này quá dễ dàng chỉ cần điểm điểm con chuột lên mạng là được rồi mà ở cái này thời đại nếu là muốn biết những thứ này chỉ sợ cũng chỉ có tự mình đến những quốc gia kia đi một chuyến hoặc là đi làm gián điệp đúng doanh trưởng lâm hà ở trước mặt ta chống đỡ cái cảm tò mò hỏi ngươi làm sao biết nhiều như vậy tỷ như hàn quốc thương cảng những địa phương này ngươi cũng đi quá chưa tới lòng ta tiếp theo kinh mặt ngoài liền ra vẻ khó khăn nói không phải ta không muốn nói cho ngươi mà là xấu. lâm hà có chút thất vọng gật đầu một cái ta minh bạch quốc gia cơ mật ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói đầu tiên tốt ta nói ngoại quốc mặt trăng cũng sẽ không đặc biệt chọn hiểu ý của ta không minh bạch lâm hà gật đầu một cái không muốn mù quáng học tập nước ngoài đồ vật phải có chính chúng ta nhân sinh quan cùng thế giới quan có khả năng phán đoán của mình đi hào thích hợp bản thân lộ đối với ta gật đầu một cái xem ra nha đầu này rốt cục khai thiếu lúc này ánh mắt của ta trong lúc vô tình quét trên bản đồ một chiếc tàu ngầm không khỏi tại khẽ giật mình sau đó liền ở trong lòng hoan hô một tiếng đối đầu tàu ngầm a căn đỉnh tàu ngầm Chưa xong con tiếp. 860 chương 96, Mã đảo chiến tranh 15 sở dĩ lại bởi vì thấy trên bản vẽ tàu ngầm tiêu chí liền sẽ nghĩ đến a căn thuyền tàu ngầm, là bởi vì ta nhớ kỹ ở nơi này cuộc chiến đấu sơ kỳ có một chiếc A căn đỉnh tiềm thuyền bị anh quân hạm đội cho đánh chìm. Hơn nữa chính là ở nơi này Nam Gióp giờ á đảo phụ qua. Cái này kỳ thực rất dễ dàng lý giải. Lúc này quân Anh vừa mới công hãm a căn đỉnh chú đóng Nam Gióp giờ á đảo sáu. Công hãm hòn đảo này cũng không quá khó. Nguyên nhân là a căn đỉnh chỉ có hơn 150 tên lính ở đây đóng giữ. hơn nữa còn là một chi không có bất kỳ cái gì tăng viện một mình cho nên quân anh chỉ là phái ra hai đại đội tại quân hạm cùng máy bay dưới sự che chở lấy linh thương vong đại giới dễ dàng liền cầm xuống nam rót giờ á đảo đây cũng không phải bởi vì a căn đình phương diện cảm thấy hòn đảo này không trọng yếu trên thực tế bọn hắn vô cùng rõ ràng quân anh chi này viễn trinh hạm đội hỗn hợp đặc biệt nhất định phải có một chỗ làm tiền tiêu căn cứ sáu những cái kia đi theo hạm đội cùng đi tràn đầy hàng quân nhu quân hạm chắc chắn không có khả năng đi theo quân hạm cùng hàng không mẫu hạm cùng đi chiến đấu a Lại thêm trận chiến tranh này có thể dự tính cũng không phải mấy ngày ngắn ngủi hoặc là mấy cái tuần lễ liền có thể kết thúc, cho nên những thứ này tàu tiếp tế nhất định phải đem tiếp tế tháo xuống sau đó lại lần đi tới đi lui, chỉ có dạng này mới có thể kéo dài không ngừng đem tiếp tế từ nước Anh Vận đến A Căn đỉnh chiến trường tới. Nhưng vấn đề là A Căn Đình phương diện biết rõ cái này nam rốt giờ á đảo trọng yếu nhưng là bất lực phòng thủ. Một cái nguyên nhân là bọn hắn lực lượng quân sự không đủ, A Căn Đình tàu ngầm. Hạm cùng với chiến cơ tuyệt đại đa số cũng là mua sắm từ nước khác phục dịch mấy chục năm sau xuất ngũ xuống đồ vật, tỉ như A Can Đỉnh tại ngũ duy nhất một chiếc hàng không mẫu hạm năm năm hảo chính là nước Anh đưa đồ hai khả kính hảo, về sau bán cho Hà Lan, Hà Lan lại bán cho A Can Đỉnh 6. Thế là liền diễn biến thành như bây giờ mấy chiếc nước Anh hàng không ngâu hạm ở trên biển trạng thái đối nghịch, này đối nước Anh tới nói cũng là một loại châm trọng. Cho nên A Can Đỉnh phương diện tình trạng chính là tại vũ khí trang bị vô luận là chất lượng vẫn là về số lượng cũng không bằng nước Anh hạm đội hỗn hợp đặc biệt. Như vậy rất hiển nhiên một điểm, A Can Đỉnh căn bản không có năng lực đồng thời phòng thủ mã đảo cùng Nam Rốt giờ Á đảo. Làm như thế kết quả chính là cho nước Anh hạm đội một cái đem bọn hắn đập tan từng cái cơ hội. Một nguyên nhân khác là Nam Rốt giờ Á đảo khoảng cách Á căn đỉnh khá xa. Nam Rốt giờ Á đảo cách Mã đảo 1300 km. Mã đảo cách A căn đỉnh 500 km, theo lý thuyết Nam Rốt giờ Á đảo cách gia căn Đình hẹn 1800 km. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa một đường vẫn là hải dương Á căn đỉnh không quân căn bản là không cách nào bay đến hòn đảo nhỏ này bầu trời. Theo lý thuyết cái này, Nam Rốt giờ Á đảo từ vừa mới bắt đầu chắc chắn là anh quân đặc hôn hạm đội thức ăn trên bản. cái này cũng là vì cái gì a căn đình quân đội ở nơi này ở trên đảo chỉ có hơn 100 tên binh sĩ chú đóng nguyên nhân 6. bọn hắn chỉ là tượng trưng tính chất ném một chi binh sĩ ở đây hướng thế giới cho thấy hòn đảo này thuộc về a căn đình thôi ta muốn nếu như a căn đình có biện pháp đem cái này nam rót giờ á đảo cho lộng trầm lời nói như vậy bọn họ là tuyệt sẽ không nhường cái này tổng diện tích hơn 3.700 cây số vương đảo tồn tại ở trên thế giới này nguyên nhân là hòn đảo này có một tên là bên trong đặc biệt duy chịu cảng là một cái cả năm có thể sử dụng cảng không đóng băng cái này không khác nào cho nước anh lão một cái tiến công mã đảo tuyệt hảo điều kiện Cũng chính bởi vì có cái này cảng, hơn nữa chỉ có cái này một cái cảng cho nên a căn đình phương diện đối với cái này mới có chút không cam tâm lại hoặc là bọn họ là muốn đạt được một chút quân anh tiếp tế hoặc là hạm thuyền phương diện số liệu hoặc là tình báo thế là tại sơ kỳ liền phái ra mấy chiếc tàu ngầm đến nam rót giờ á đảo bên trong đặc biệt duy trìu cảng phụ cận trinh sát thế là liền phát sinh trong lịch sử quân anh vài khung máy bay trực thăng liên hợp lấy mấy chiếc quân hạm đánh chìm một chiếc ga căn đình tiềm thuyền sự kiện uy nhĩ thiểu giáo chiều ta lấy cách đó không xa đang ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm uy nhĩ thiểu giáo kêu lên có đây có lẽ là người anh quen thuộc, mặc kệ đến đâu một khi an định lại mà nói đều thích lộng trồng họa để nướng một nướng. Đêm nay ta là không có ý định nói cái gì, nhưng từ đêm mai bắt đầu nhóm lửa liền không lại được cho phép. Nguyên nhân rất đơn giản, ánh lửa đối với du kích chiến tới nói là chí mạng, nó sẽ rõ ràng nói cho địch nhân mục tiêu ở nơi nào. Doanh trưởng đồng chí, uy nhĩ tiểu giáo cho ta đưa lên một ly cà phê, nói, nếm thử chúng ta anh quốc cà phê a Cảm tạ. Ta lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở trên bản đồ. Thuận tay cầm lên cà phê uống một cái, mùi vị không tệ. Ta nói, cái này sáu. Uy Nhĩ Thiểu Giáo có chút bất ngờ nhìn ta, doanh trưởng đồng chí trước đó uống qua cà phê sao? Cái gì? Ta ngẩng đầu nhìn thấy Vi Nhĩ Thiểu Giáo cùng Lâm Hà hai cái trên mặt là lạ biểu lộ không khỏi sức sở, sau đó rất nhanh liền phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Ta vừa rồi uống thế nhưng là cà phê sáu. Cái đồ chơi này nếu như là tại hiện đại lời nói có thể chỉ là rất thông thường một vật. Nhưng đối với cái này thời đại người Trung Quốc tới nói, thậm chí ngay cả cà phê cái tên này đều không nghe qua. một phương diện khác chưa uống qua cà phê nhân ngay từ đầu đều sẽ có chút không thích đứng cà phê cái chủng loại kia hương vị mà ta lại có thể như không có chuyện gì xảy ra vừa uống một bên tán thưởng mùi vị không tệ cũng khó trách uy nhị thiệu giáo cùng lâm hà sẽ dùng quái dị như vậy biểu lộ nhìn ta a thấy vậy ta vội vàng trả lời hoàn toàn chính xác có uống qua mấy lần ngay từ đầu còn uống không tới bất quá nhiều uống mấy lần rất nhanh liền thích loại mùi thơm này ngươi khiến ta thất vọng uy nhị thiệu giáo cười nói nguyên bản ta còn muốn xem ngươi cau mày biểu lộ nhìn ta thậm chí đều để trợ thủ chuẩn bị xong máy ảnh sáu hướng về uy nhĩ tiểu giáo bên cạnh xem xét, quả nhiên liền thấy một cái quân anh trong tay nắm lấy máy ảnh, rất rõ ràng là muốn tại ta đeo xấu một khắc này chụp hình phía dưới cái kia tình cảnh, nhưng lại để cho bọn hắn thất vọng. không quan hệ, ta nói, chúng ta có thể lại tới một lần nữa. nói ta lần nữa giơ lên cà phê tiểu uống một ngụm, tiếp đó làm ra mười phần khoa trương biểu lộ cao mày nói, a 6 Chơi ạ, đây là vật gì? ta đây biểu lộ cùng động tác chỉ chọc cho chung quanh anh quân sĩ binh bao quát uy nhĩ tiểu giáo ở bên trong cười ha ha. ngươi thực sự là quá hài hước, doanh trưởng đồng chí. uy nhĩ tiểu giáo vừa cười vừa nói. ta muốn hợp tác với ngươi trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là sẽ trải qua rất vui vẻ. hy vọng như thế. ta trả lời trong lòng lại suy nghĩ có thể không có qua mấy ngày loại này quan hệ hợp tác liền muốn kết thúc 6. ta cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này phá ở trên đảo cùng băng tiên tuyết địa làm bạn. ta là muốn tham dự vào quân anh hải không trong đại chiến đi. uy nhĩ tiểu giáo. đừng tạm ta liền chỉ trên bản đồ mấy cái tàu ngầm tiêu kỳ nói những thứ này tiêu chí là chỉ trên mặt biển có a căn đỉnh tiềm thuyền hoạt động sao? đúng vậy. uy nhĩ tiểu giáo gật đầu một cái. cái này cũng là chúng ta chậm chạp không có đối với mã đảo bảy ra tấn công nguyên nhân một trong vì an toàn. hạm đội của chúng ta cũng tạm thời quay trở về biển sâu để tránh tại hẹp hỏi thủy vực quyết thiếu tránh né tàu ngầm công kích không gian ở phương diện này chúng ta khuyết thiếu đầy đủ tình báo cũng chính là không biết a căn đỉnh tiềm thuyền số lượng cùng loại hình nhưng chúng ta cũng tại hang hái góp nhặt một khi xác nhận a căn rời tàu ngầm không đủ đúng đúng quân ta hạm đội cấu thành nguy hiếp chúng ta sẽ cho những thứ này a căn đỉnh nhân một cái dễ nhìn a ta gật đầu một cái đối với thu thập tình báo điểm này ta là tuyệt đối tin tưởng nước anh ở phương diện này là có ưu thế xác thực nói không phải anh quốc ưu thế mà là nước anh so sánh với a căn đỉnh tới tại trên quốc tế có địa vị trọng yếu hơn cùng ngoại giao điểm này tại bình thường nhìn giống như cùng quân sự không quan hệ nhiều lắm nhưng đánh trận tới thường thường liền có thể phát huy ra một chút ý tưởng bất đến hiệu quả thì như nước anh giữ mỹ quốc phương diện ngoại giao 6. liền khiến cho nước mỹ phương diện thậm chí vì nước anh phóng ra vệ tinh gián điệp cho là nước anh cung cấp chính xác tình báo lại tỷ như nước pháp chiến tranh còn chưa bắt đầu nguyên bản muốn bán cho a căn đình tân tiến chiến cơ cùng đạn đạo liền lập tức ngừng cung ứng còn có Chi Lê, quốc gia này ngay tại a căn đình bên cạnh hơn nữa hai nước còn rất dài rất dài đường biên giới thậm chí cái này hai nước quốc thổ còn có chút giống quấn quanh ở cùng nhau hai đầu trường xả có nó vô điều kiện vì nước anh cung cấp tình báo đó chẳng khác nào như hổ thêm cánh như vậy sáu ta tiếp lấy lại hỏi chúng ta là có phải có đánh chìm a căn đỉnh tiềm thuyền ghi chép thật đáng tiếc mặc dù chúng ta đã phái ra chống tàu ngầm tiểu tổ lùng tìm nhưng đến nay còn chưa phát hiện a nghe uy nhi thiểu giáo nói như vậy ta cũng yên lòng phải biết ta là dự định lợi dụng chiếc này sẽ xuất hiện tại nam rót giờ á đảo phụ cận chiếc tàu lặn này làm ván cầu sắp nếu là cái này sự kiện đã từng xảy ra như vậy ta rõ ràng cũng sẽ không thể có sự khác biệt nhưng rất may mắn chính là cái này cũng không phát sinh doanh trưởng đồng chí vì cái gì hỏi cái này uy nhi thiểu giáo trên mặt có chút nghi hoặc À, không có gì, ta trả lời, ta chỉ là nhìn thấy cái này nam dốt giờ á đảo chỉ có một có thể lợi dụng bến cảng, thế là ngay tại lo lắng sẽ gặp phải a căn đỉnh tiềm thuyền phong tỏa. đối với cái này một điểm doanh trưởng đồng chí có thể yên tâm. uy nhĩ tiểu giáo cười ha ha nói, chúng ta có thật nhiều chống tàu ngầm máy bay trực thăng, còn có 6 chiếc tàu ngầm, trong đó năm chiếc là so a căn đỉnh tiên tiến nhiều lắm tàu ngầm hạt nhân bảo hộ cảng khẩu an toàn cũng không phải việc khó gì. vậy ta an tâm, ta nói, nói như vậy sáu. tiếp lấy uy nhĩ giáo cũng có chút bất ngờ nói, doanh trưởng đồng chí đối với hải chiến cũng có chút hiểu rõ, không hiểu nhiều. ta nói ngươi cũng là biết đến chúng ta những thứ này chỉ huy đánh giặc người liền thích nhìn một chút di vãng trận điển hình cũng tiến hành xâm nhập phân tích cùng nghiên cứu mặc dù cái này hải chiến cùng lục chiến khác biệt nhưng rất nhiều chiến thuật nhưng là có thể di chuyển đúng đúng uy nhĩ tiểu giáo gật đầu nói nói như vậy ta là hiểu lầm cho tới nay ta còn tưởng rằng doanh trưởng đồng chí chỉ có thể đánh lục chiến đâu ngươi có thể cho rằng như vậy ta trả lời bởi vì ta chưa bao giờ chỉ huy vượt biển chiến nay ngược lại là lời nói thật đi tới thế giới này phía sau ta thậm chí ngay cả hải cũng là lần đầu nhìn thấy chớ nói chi là cái gì hải chiến đến nỗi ngày mai huấn luyện. ta nói, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta dự định từ du động pháo bắt đầu huấn luyện lên, thiếu tá cảm thấy thế nào? Du động pháo? Uy nhĩ tiểu giáo khuôn mặt không hiểu, chính là dùng pháo cối đánh du kích chiến. ta nói, pháo cối tầm bắn xa, lực sát thương lớn, chỗ tốt lớn nhất chính là phóng ra thời gian ngắn, sau khi đánh xong liền không có thể lập tức thay đổi vị trí, là đánh du kích trận chiến tuyệt hảo lợi khí. chỉ bất quá sáu, nếu là như vậy, chúng ta liền cần rất nhiều pháo cối. đây không phải vấn đề. Vi nhĩ tiểu giáo không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, ta lập tức liền đi ăn bài, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 861. Chương 97, mã đảo chiến tranh 16 bích kích pháo sát thực giống như uy nhị thiểu giáo nói như vậy không là vấn đề. Một cái là bởi vì chúng ta nhân số không nhiều, tổng cộng mới như thế 133 người, tăng thêm Trung Hoa Trung Quốc cố vấn đoàn cũng liền 140 mấy người, coi như mỗi hai người an bài một môn sung tối cũng bất quá là hơn 70 khẩu bích kích pháo. Trên thực tế uy nhị thiểu giáo cũng đích xác là cho chúng ta mỗi hai người an bài một môn bích kích pháo, theo uy nhị thiểu giáo thuyết pháp. chính là đáp lấy thời gian này cho bọn hắn làm quen một chút pháo cưới một phương diện khác nếu như đại đội này huấn luyện du động pháo là vì dễ dàng cho huấn luyện cái khác quân anh bộ đội cũng đích sắc cần như vậy làm sao chỉ có làm như vậy mới có thể mô phỏng thành số lớn đội du kích dáng vẻ đi thậm chí uy nhĩ tiểu giáo vì để cho chúng ta có thể dành tay huấn luyện còn chuyên môn điều một chi phía sau cần bộ đội tới vì chúng ta cung cấp tiếp tế thế là chúng ta liền rất nhanh liền có vận chuyển đạn đại bác ô tô cùng xe dịp chở phương tiện giao thông một nguyên nhân khác nhưng là chúng ta chỗ ở cái này nam tiểu trị á đảo trên thực tế đã là một cái kho đạn chính như phía trước nói tới Anh quân đặc hôn hạm đội là lấy hòn đảo nhỏ này vì tiền tiêu căn cứ cũng chính là đủ loại đạn dược chuẩn bị thay thế súng ống còn có tiếp tế chờ, có tương đương một bộ phận cũng là tạm thời cất giữ trong trên đảo này. đương nhiên, quân anh không có ngu như vậy, sẽ đem tất cả trang bị cùng tiếp tế đều cất giữ trong trên đảo này, bằng không một khi phải gấp dùng, vậy thì phải vội vội vàng vàng từ nơi này ở trên đảo trang thuyền lại vận chuyển về mã đảo phương hướng. Giải quyết cái vấn đề này phương pháp rất đơn giản, chính là hạm đội tác chiến sẽ mang bên mình đi theo một chút tàu tiếp tế, những thứ này tàu tiếp tế cũng liền không sai biệt lắm là một cái trung chuyển bình đại sáu. hạm đội cần tiếp tế liền từ tàu tiếp tế bên trên chuyển vận ngoài ra còn có một ít thuyền hội liên tục không ngừng đem vật chất từ nam tiểu trị á đảo hướng về tàu tiếp tế bên trên vận thế là liền tạo thành một cái hoàn chỉnh hậu cần hệ thống tiết liệu những thứ này tự nhiên không phải chúng ta cần quan tâm chúng ta chỉ cần biết nam tiểu trì á đảo lúc này kỳ thực là dễ dàng nhất cũng là thuận tiện nhất nhận được vũ khí cùng đạn dược chỗ cũng khó trách uy nhĩ tiểu giáo tại ta nói đến cần bích kích pháo thời điểm sẽ nhớ cũng không muốn liền miệng đầy đáp ứng xuống mặt khác cần chính là dụng cụ truyền tin sáu lại nói cái này dụng cụ truyền tin đối với du kích chiến tới nói vẫn là tương đối trọng yếu Nguyên nhân là du kích chiến là đem nhân viên phân tán ra. Hơn nữa phần lớn dưới tình huống những người này viên vẫn là lẫn nhau không thể nhận ra. Như vậy muốn bọn hắn giữa lẫn nhau có thể hiệp đồng nhất định phải dùng dụng cụ truyền tin đem cái này bộ phận nối lên nhau. Nếu không thì không khác năm bẻ bảy mảng. Từ một điểm này tôi nói, có đôi khi ta còn thực sự không rõ trước đó chúng ta binh sĩ vẫn là hồng quân công nông Trung Quốc thời điểm đánh du kích chiến thời điểm là thế nào hiệp đồng. Ta muốn bọn hắn dựa vào rất có thể là giữa hai bên ăn ý quen thuộc hình thông tín viên cùng với nhân dân quần chúng phối hợp 6. Tỷ như bách tính tại núi đánh ngã nào đó cái cây hoặc là dùng như thế nào tần suất lay động nào đó cái cây dùng cái này hướng những bộ đội khác truyền lại tin tức hoặc là mệnh lệnh. Tương tự với cố sự như vậy ta khi còn bé liền nghe qua không ít, lúc đó còn cảm thấy rất chơi vui, nhưng là bây giờ chính mình tại chiến trường thời điểm mới hiểu được dùng những thứ này truyền lại phương pháp nguy hiểm cỡ nào xấu. Vạn nhất tại truyền lại tin tức quá trình bên trong xuất hiện sai lầm gì hoặc là tin tức không thể kịp thời truyền lại đâu. Đó không thể nghi ngờ sẽ cho cả chi binh sĩ cùng hành động đều mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nhưng mà loại tình huống này lại sẽ không xuất hiện ở trên người chúng ta. Quân Anh bộ đội dụng cụ truyền tin vốn chính là phủ cập đến sắp xếp nhất cấp, cái này cũng có thể còn là bởi vì nước Anh cái này thời đại kinh tế kinh tế đỉnh trệ nguyên nhân. Ta muốn nước Mỹ lão binh sĩ đã sớm phủ cập đến ban. đương nhiên, chúng ta đại đội này muốn tiến hành du kích chiến huấn luyện liền muốn phủ cập đến ban, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là vì binh sĩ tăng thêm mười mấy bộ dụng cụ truyền tin mà thôi. này đối vi nhị tiểu giáo tới nói căn bản chính là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Thế là huấn luyện rất nhanh liền triển khai. Ta đối với huấn luyện bộ đội yêu cầu là tại khác biệt chỗ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh tới cùng một cái mục tiêu. Đây là từ du kích chiến quyết định, giống như càng bị tử tại chiến trên sân là một dạng. phân tán ở các nơi du động pháo lại có thể rất chính xác đem họng pháo chỉ hướng cùng một cái cao điểm loại chiến thuật này chỗ tốt là rõ ràng đó chính là các pháo thủ phân tán mà đạn pháo lại tập trung pháo thủ phân tán liền mang ý nghĩa địch nhân rất khó tiến hành áp chế sáu đạn pháo là từ bốn phương tám hướng đánh tới đi coi như địch nhân chính xác bắt lấy trong đó một hai cái phóng ra vị trí cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất bày ra hỏa lực bao trùm thế nhưng cũng chỉ có thể tiêu diệt rất ít một bộ phận mà thôi đạn pháo tập trung liền mang ý nghĩa đánh trúng mục tiêu cơ hội lớn hơn nữa pháo ơi thứ này thậm chí có thể nói số đông hỏa pháo tỷ lệ chính xác cũng không cao một cái là bởi vì độ chính xác không cao một người khác chính là bởi vì đạn pháo muốn phi hành cự ly rất dài ở trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ phải chịu không khí mật độ sức gió trở ảnh hưởng mà chết đi phương hướng cũng chính bởi vì dạng này thực tế pháo chiến bình thường cũng là lớn diện tích bao trùm hơn nữa tại bao trùm phía trước có khi còn muốn tiến hành bắn thử cho nên nếu như chỉ là một hai phát đạn pháo chỉ hướng một cái mục tiêu lợi nói cái tiêu mệnh chung mục tiêu tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ nhưng nếu như mấy chục khẩu bích kích pháo đánh phía cùng một cái mục tiêu hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau phương pháp giống nhau chúng ta ngay tại áp phanis sờ tăng trên chiến trường cũng dùng qua mà trang bị có tân tiến máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng vũ trang tô liên quân đội liền đối với chúng ta không có biện pháp tại ta nói lên điều này thời điểm uy nhị tiểu giáo không khỏi liên tiếp gật đầu đồng thời cảm thán nói nếu như a căn đỉnh binh sĩ cũng biết một chiêu này mà nói như vậy bộ đội của chúng ta chỉ sợ liền muốn tại mã đảo bên trên nửa bước khó đi uy nhị tiểu giáo lời nói này hoàn toàn chính xác có đạo lý phải biết anh quốc binh sĩ cơ giới hóa trình độ khá cao điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quân anh đối với quốc lộ tính lại rất mạnh nếu là a căn đỉnh binh sĩ cũng biết một chiêu này sáu cũng chính là đem pháo tối tay phân tán tại mã đảo mỗi cái cao địa thượng tiếp đó khóa chặt mã đảo đường cái chỉ còn chờ quân anh muốn thông qua những thứ này quốc lộ thời điểm liền làm loạn vậy thì có những thứ này nước anh láo dễ chịu đến lúc đó ta muốn coi như quân anh toàn diện nắm giữ quyền làm chủ trên biển quyền khống chế bầu trời cũng vô dụng bởi vì chiến cơ muốn từng cái thanh trừ những thứ này du động mục tiêu là cần thời gian rất dài hết lần này tới lần khác nước anh lại bởi vì không có đường tiếp tế quá dài hao tổn của cải quá lớn mà nhất thiết phải ở trong ngắn hạn kết thúc chiến tranh nơi này có một vấn đề Uy nhĩ Thiệu Giáo nói, những thứ này pháo tối tay không pháp bên người mang theo có nhiều như vậy đạn dược đồng thời nhanh chóng thay đổi vị trí, dù sao pháo tối đạn pháo cũng không nhẹ. Uy nhĩ Thiệu Giáo lời này thật không tệ, coi như 60mm đường kính pháo tối đạn pháo một phát cũng có 8 cân nặng bao nhiêu, một cái kia ban người có thể mang bao nhiêu pháo tối bao nhiêu đạn pháo đâu. Tại đánh du kích chiến thời điểm bọn hắn không thể được dùng ô tô hoặc là xe gì vận, đó không thể nghi ngờ chính là cho địch nhân máy bay trực thăng hoặc là máy bay chiến đấu một cái rất tốt mục tiêu. Nhưng mà cái này đối ta tới nói lại hoàn toàn không là vấn đề. Uy Nhĩ Thiệu Giáo quên một điểm, ta nói, các ngươi sợ nhịp đội không phải thường thường đem đạn dược dự đoán chôn giấu tại cái nào đó chôn nắp sao? a, ta hiểu được. uy nhĩ tiểu giáo gật đầu nói, ý của ngươi là, pháo cưới cũng có thể dùng phương pháp giống nhau, trước đó đem đạn pháo chôn giấu tại cái nào đó địa điểm. đối với, ta nói, theo lý thuyết bọn hắn căn bản cũng không cần mang theo đạn pháo, thậm chí trên thân còn có thể vác lấy súng tự động phòng thân, mặt khác lại đem pháo cưới chia tách cho mấy người cũng là được rồi, nhanh chóng linh hoạt căn bản không phải vấn đề. nhìn từ điểm này, nước anh bộ đội thật là không có bao nhiêu tại du kích chiến phương diện kinh nghiệm lại hoặc là nói bọn hắn về mặt tư tưởng tương đối bảo thủ. bằng không cũng sẽ không hỏi cái này vấn đề liên quan tới người anh về mặt tư tưởng tương đối bảo thủ điểm này chỉ là ta quan điểm cá nhân ta là thấy như vậy người anh giữ mỹ quốc người kỳ thực là đồng tông cùng loại thậm chí có thể nói người mỹ số đông đều là tới từ anh quốc di dân là một bộ phận giàu có tinh thần mạo hiểm cùng khai sáng tinh thần người anh đến mỹ châu mở cương khoác thổ cuối cùng đi qua chiến tranh sau đó mới có nước mỹ như vậy lưu lại anh quốc cái kia bộ phận người anh chính là không có dũng khí hoặc là không có loại kia cảm xúc mạnh mẽ đến mỹ châu khai sáng một mảnh tân thế giới nhân đương nhiên ở đây nói là số đông cũng không đại biểu ở trong đó không có một tan bài từ hướng này cân nhắc cũng khó trách nước mỹ sẽ quật khởi mà thay thế nước anh cái này khi xưa đế quốc cũng tỷ như hiện đại trên quân sự toàn thế giới xe tăng đều ở đây phát triển súng không nòng xoắn pháo nước anh lại ngoan cố sử dụng tuyến thân pháo mà khiến cho cuối cùng đi vào một cái sân ga thức cả bẫy, tiếp tục phát triển tuyến thân pháo a hao tổn của cải cực lớn không nói như thế nào dày vò cũng không cách nào dày vò đến súng không nòng xoắn pháo dài như vậy tuổi thọ tại đôi cánh ổn định thoát sắc bọc thép bắn ra đến từ trượt giật lùi thân pháo khắp mọi mặt tính năng đều so tuyến thân pháo tốt không phát triển tuyến thân pháo a vậy chẳng những mang ý nghĩa muốn từ bỏ tất cả tuyến thân pháo nghiên cứu kinh nghiệm, dị vã nghiên cứu phát minh phí tổn không nghi ngờ chút nào muốn đánh thủy phiêu, tại súng không nòng xoắn pháo phát triển bên trên lại muốn rẻ xệ rồ sáu. đáng nhắc tới chính là Ấn Độ cái này đần độn nghiên cứu a quỳnh xe tăng vẫn là đi theo tông chủ của nó cũng đi, cũng chính là vẫn là sử dụng tuyến thân pháo. trầm mặc một hồi lâu, uy nhĩ tiểu giáo mới cao mày nói, nếu quả như thật tại mã đảo đụng tới loại tình huống này, ta là nói nếu sáu. vậy chúng ta nên làm như thế nào? uy nhĩ tiểu giáo lời này hỏi rất hay, bởi vì quân anh làm những thứ này vốn cũng không phải là vì luyện tập du kích chiến. mà là vì đối phó du kích chiến thiếu tá còn nhớ rõ đệ nhị thế chiến nước đức dùng tiến công chấp đoán a ta nói đương nhiên nhớ kỹ uy nhi thiệu giáo hồi đáp ý của ngươi là sao? dù tiến công chấp đoán đối phó du kích chiến không sai biệt lắm ta nói đức quân bộ đội thiết giáp sở dĩ có thể nhanh chóng đi tới hoàn toàn là bởi vì đang bọc thép binh sĩ phía trước thì có một chi bộ đội tinh nhuệ ở trên không quân phối hợp xuống ven đường chiếm linh yếu địa chiến lược hoặc là địa cao cũng chính là đi trước cắm vào địch nhân trận tuyến bảo đảm tuyến giao thông an toàn cũng chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chủ lực bộ đội thuận lợi tiến quân Trên thực tế, Tô Liên nhân tại Áp Afghanistan tăng trên chiến trường chính là dùng cái này, chúng phương pháp tới bảo đảm bọn hắn hậu cần đường tiếp tế an toàn. Cái này cho chúng ta du kích chiến tạo thành rất lớn khó khăn. A, Uy Nhĩ thiểu Giáo gật đầu nói, này chúng ta ngược lại là có thể làm đến. Ta đương nhiên tin tưởng quân Anh có thể làm được điểm này, bởi vì quân Anh lần này tới cũng không tất cả đều là chút thái điệu, còn có một chi nghiêm trình huấn luyện đặc trùng bộ đội. Ta thậm chí còn biết lấy linh thương vong cầm xuống Nam Tiểu trị Á Đảo đúng là chi bộ đội này. đương nhiên, quân Anh muốn bắt lại Nam Tiểu trị Á Đảo kỳ thực căn bản muốn không cần vận dụng chi bộ đội này. Cái này cũng thể hiện ra người anh chú ý cẩn thận hoặc cũng có thể nói tự tin chưa đủ một mặt. Mà hết thảy tất cả đều không phải là ta quan tâm, ta quan tâm như trước vẫn là năm chữ sáu A Căn Đình Tàu ngầm Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 862. mươi 98, Mã Đảo Chiến tranh 17 ta phải thừa nhận một điểm là anh quân sĩ binh tố chất vẫn là tương đối tốt. Đương nhiên, cái này cũng là tương đối chúng ta 79 năm trước đây binh sĩ mà nói 6. Khi đó bộ đội của chúng ta phổ biến khuyết thiếu huấn luyện, có tương đương một bộ phận binh liền súng phóng tên lửa thông thường như vậy trang bị cũng chưa từng thấy, chớ nói chi là tầm bắn càng xa uy lực càng lớn pháo cối. 79 năm sau đó quân ta tố chất đã tốt lắm rồi, dù sao cũng là trải qua chiến trường tẩy lễ, hướng về trên chiến trường đi một lần nếu như còn không có gặp qua súng phóng tên lửa, pháo cối cái kia cũng phải làm cho người khác chế cười, thậm chí tại chiến trên sân còn có tương đương một bộ phận chiến sĩ sẽ tự phát học tập súng phóng tên lửa, pháo cối những bộ binh này phổ biến trang bị thao tác. Nguyên nhân rất đơn giản, trong chiến đấu thường thường sẽ xuất hiện súng phóng tên lửa xạ thủ hoặc là pháo cối pháo thủ hy sinh hoặc là bị thương tình huống như vậy vì toàn bộ binh sĩ đồng thời cũng là vì tính mạng mình suy nghĩ học tập những trang bị này thao tác đó là tương đương có cần thiết mà anh quân sĩ binh liền không có quá trình này bọn hắn mặc dù nói mấy chục năm cũng không đánh qua trận chiến nhưng đối với bích kích pháo thao tác cũng không đang nói phía dưới nước anh lão có tiền đi cho nên căn bản cũng không cần giống ta quân bộ đội như thế tự mình động thủ cơm no ấm anh quân sĩ binh ở trong bộ đội phải làm tựa hầu ngoại trừ huấn luyện bên ngoài chính là ăn cơm, ngủ thời gian này một giải sẽ đánh bích kích pháo người tự nhiên cũng liền nhiều nhưng để cho ta cùng các chiến sĩ cảm thấy bất ngờ là những thứ này nước anh lão tại tính toán tọa độ bên trên lại làm cho chúng ta cảm thấy 10 phần đau đầu doanh trưởng đang huấn luyện lúc lương liên binh cũng có chút thở hồn hển hỏi ta ngươi không phải nói những thứ này nước anh lão trình độ văn hóa cũng rất cao sao là như thế nào cái đầu góc đều quá tải đơn giản như vậy một cái hàm số lượng rác dạy thế nào đều không dạy nổi chúng ta trình độ văn hóa không cao lắm từ kiến bình ở bên cạnh ngồi đáp số đông chỉ hoàn thành giáo dục bắt buộc chỉ có số ít mấy cái niệm qua đại học giáo dục bắt buộc ngay vậy lương liên binh không khỏi xương sở Cái này cũng không trách lương liên binh không biết cái gì là giáo dục bắt buộc, nước ta giáo dục bắt buộc là từ 86 năm cũng chính là 3 năm sau mới bắt đầu. Cho nên tại bây giờ, phổ thông bách tính căn bản là liền giáo dục bắt buộc cái từ này đều không nghe nói qua. A, không sai biệt lắm thì tương đương với 6. Chúng ta sơ trung trở lên cao trung trở xuống trình độ giáo dục. Ta giải thích nói, đây là ta từ trên tư liệu thôi tính ra, anh quốc chế độ giáo dục theo ta quốc khác biệt. Chúng ta là phân tiểu học, sơ trung, cao trung, mà nước Anh nhưng là thực hành 11 năm giáo dục bắt buộc, cũng chính là tiểu học 6 năm, trung học 5 năm. Nếu là muốn lên đại học lời còn phải đọc 2 năm mở rộng giáo dục, mà anh quốc luật nghĩa vụ quân sự độ là nhất định phải hoàn thành giáo dục bắt buộc mới có thể làm binh, cho nên trong bọn họ số đông đều đọc 11 năm sách. Theo cái này đi học thời gian để tính, cái kia không sai biệt lắm chính là tại chúng ta sơ chúng phía trên cao trung phía dưới. Cái này trình độ văn hóa còn không tính cao. Lương Liên binh mang theo một bộ không giải thích được biểu lộ nói, này cũng 6. Này cũng không sai biệt lắm là học sinh trung học đệ nhị cấp, thế nào chắc chắn còn không biết đấy. Các ngươi bộ đội trình độ văn hóa là 6. Từ Kiến Bình hơi nghi hoặc một chút hỏi ta. Chúng ta phần lớn đều không có đi học. Ta có chút ngượng ngùng giải thích nói, trong bộ đội chúng ta một cái liền có thể có mấy cái sẽ biết chữ cũng không tệ rồi. Hiện tại hoàn hảo chút, mấy năm trước cùng càng quỷ tử đánh trận vậy một lát nhi, rất nhiều đại đội trưởng liền địa đồ cũng sẽ không nhìn. Làm sao có thể? Từ Kiến Bình chừng một đôi mắt to nhìn ta một cái lại nhìn một chút lương liên binh trở bên trong quốc sĩ binh, nếu như các ngươi không có có đi học, tính toán tọa độ làm sao có thể nhanh như vậy, chuẩn như vậy. Từ Kiến Bình sở dĩ biết rõ chúng ta những thứ này bên trong quốc sĩ binh tính toán tọa độ vừa nhanh vừa chuẩn, đó là bởi vì đang huấn luyện là biểu diễn. Đối với cái này một điểm những cái kia nước Anh lão nói là cái gì cũng không tin. bọn hắn không tin là những thứ này trong mắt bọn hắn nhất định phải dùng laser chắc cự nghi để hoàn thành công tác. tại những này bên trong quốc sĩ binh bên trong chỉ là dùng mấy cái đơn giản dụng cụ làm một cái vài giây đồng hồ liền có thể dạy vò có kết quả rồi. nhưng cái này lại không khỏi anh quốc sĩ binh nhóm không tin, bởi vì chúng ta tính toán ra tới kết quả cùng bọn hắn laser chắc cự nghi tính ra kết quả cơ hồ liền không có bao lớn khác biệt. hơn nữa cái kia đánh đi ra đạn pháo còn đánh một cái chuẩn. thế là vấn đề mới tựu ra hiện. phải biết laser chắc cự nghi thứ này ở nơi này niên đại cũng không tiện nghi, coi như anh quốc quân đội cũng chỉ có pháo binh binh sĩ mới trang bị. mà chúng ta đại đội này nếu là muốn chia tán thành mấy cái bộ phận tỷ như lấy ban làm đơn vị tiến hành du kích chiến mà nói vậy thì mang ý nghĩa mỗi cái ban ít nhất phải có một đài laser chắc cự nghi mới có biện pháp chiến đấu hơn nữa coi như nước anh không thiếu tiền chúng ta có thể trang bị nổi nhưng rất rõ ràng cái này cũng không thích hợp dùng du kích chiến sáu vạn nhất cái này chắc cự nghi tại chiến đấu quá trình bên trong hư hại đâu vạn nhất gia trục chặt nữa nha những tình huống này tại nơi đánh hỏa bay tán loạn trên chiến trường thế nhưng là thường xuyên xuất hiện mà một khi xuất hiện kết quả này liền mang ý nghĩa nước anh lão một lớp người liền mất đi tác dụng đối với cái này tuy nghĩ thiệu giáo không khỏi lắc đầu thở dài xem ra chúng ta người anh sát thực không thích hợp đánh du kích chiến cũng tốt tại chúng ta không cần đánh du kích chiến doanh trưởng đồng chí từ kiến bình gặp ta không có trả lời hắn vấn đề liên tiếp tục vấn đạo vừa rồi ngươi là đang nói dân a không ta nói ta chỗ không có trả lời ngươi là bởi vì đây là một cái thê thảm quá trình giống như ngươi nói bọn hắn phần lớn cũng không có có đi học làm sao có thể đem những này tọa độ tính được vừa nhanh vừa chuẩn đâu nhưng mà ngươi phải hiểu được tại chiến trên sân nếu như ngươi không đem những tọa độ này tính được vừa nhanh vừa chuẩn mà nói liền mang ý nghĩa tử vong a nghe vậy từ kiến bình giống như là minh bạch cái gì tựa như gật đầu một cái hắn từ nhỏ ở nước anh lớn lên đương nhiên biết tiềm lực của con người là vô hạn như vậy tự nhiên cũng biết tại dưới sự uy hiếp của cái chết mặc kệ xuất hiện cái gì kỳ tích cũng có thể nói là bình thường mà anh quốc sĩ binh dù cho có tương đương trình độ văn hóa nhưng ở tính toán tọa độ bên trên lại so bất quá chúng ta nhưng là bởi vì bọn hắn căn bản không có những phương diện này áp lực thậm chí nói liền vào nghề sinh hoạt phương diện áp lực cũng không có có thể bọn hắn đang đi học lúc làm đơn giản phép nhân tính toán dùng cũng là máy tính như vậy sao có thể cùng chúng ta những thứ này đi lên chiến trường đánh trận nhân sau đâu vậy cũng không nên dạy bọn họ học tập tính toán tọa độ đi ta nói những huấn luyện sau này thống nhất từ lớp trưởng tính toán tọa độ sau đó đem chư nguyên báo cáo những người khác đánh là được rồi là lương liên binh ngay vậy không khỏi thở dài một hơi bởi như vậy sự tình thì đơn giản nhiều doanh trưởng lúc này uy nhĩ thiểu giáo ngay ở bên cạnh đề nghị ta cho là chúng ta có thể đổi chỗ khác luyện tập thuận tiện cũng có thể luyện một chút hành quân cùng với tạo dựng trận địa mới ngươi nói xem không uy nhĩ thiểu giáo ta cự tuyệt nói bây giờ là các binh sĩ quen thuộc sử dụng bích kích pháo thời gian thích hợp thời điểm ta sẽ làm như thế gặp đề nghị này lại một lần nữa bị ta cự tuyệt uy nhĩ thiểu giáo không khỏi nhữ mày một cái đầu trên thực tế uy nhĩ thiểu giáo đề nghị là đúng muốn quen thuộc sử dụng pháo cối cũng không nhất định phải phải ngay tại một chỗ luyện đi đổi chỗ khác cũng tương tự có thể luyện hơn nữa thường xuyên thay đổi thay thế trận địa mới càng gần gũi thực chiến dù sao chúng ta cái này luyện tập là dùng pháo cối đánh du kích chiến nhưng ta bất chấp tất cả không chịu chính là không chịu mặc kệ ngươi uy nhĩ thiểu giáo nói thế nào ta liền một bộ ra vẹn như không biết xấu. Như ta khó chịu ngươi liền đem ta cho rút lui đi tìm người khác thôi. Ngược lại vùng này có thể được xưng là du kích chiến chuyên gia cũng liền chúng ta những người Trung Quốc này đi, có thể tìm được ngươi tìm đi. Ta sẽ làm như vậy cũng không phải cố tình gây sự, mà là bởi vì cẩn thận phân tích địa đồ cùng bên trong đặc biệt duy trì cảng trung quanh nước sâu tình huống sau đó, nhận định khu vực này thủy vực là thích hợp nhất ta căn đỉnh tiềm thuyền trinh sát vị trí 6. Mặt phía nam là Nam Rốt di A đảo, phía đông khắp nơi đều là đá ngầm, mặt phía bắc thì nước anh hạm đội cùng thuyền ra vào cảng khẩu chủ yếu phương hướng, cái phương hướng này có thật nhiều tàu bảo vệ không nói, còn có số lớn chống tàu ngầm máy bay trực thăng. Như vậy còn dư lại cũng chỉ cái này phía tây. Nếu như ta là a căn đỉnh tiềm thuyền sĩ bợ có mãn đỡ ta cũng sẽ lựa chọn cái này phía tây. Nguyên nhân là nơi này nước sâu vừa vặn đủ hạng nhẹ tàu ngầm ở phụ cận đây hải vực hoạt động. Cái này cũng là anh quân hạm thuyền phần lớn đều lựa chọn mặt phía bắc ra vào cảng khẩu nguyên nhân. Hơn nữa từ giữa nhìn về phía cảng khẩu góc nhìn cũng rất tốt, là một cái mười phần lý tưởng quan sát địa điểm. Theo lý thuyết, bây giờ ta đã xác định hai điểm, một cái cũng là bởi vì lịch sử tri thức xác định a căn đỉnh tiềm thuyền sẽ đến, một cái khác chính là căn cứ vào hải vực tình huống phán định a căn đỉnh tiềm thuyền chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây một mảnh thủy vực. Dưới loại tình huống này. Ta mới sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đang huấn luyện cái này cao điểm đâu. Trên thực tế đây hết thảy cũng là ta có ý mà thôi, bao quát huấn luyện của chúng ta đột nhiên cải biến thành dùng pháo cối tiến hành du kích chiến cũng là 6. Ta vì cái gì kỳ thực không phải giáo hội nước Anh lao chiến thuật gì, mà là hy vọng trong tay có thể có đối phó được tàu ngầm trang bị. Bộ binh có thể có đồ vật gì có thể đối phó tàu ngầm đâu? Nghiêm chỉnh mà nói không có, tàu ngầm là ở hải lý đi, hơn nữa còn là trốn ở nước biển chỗ sâu, bộ binh nếu là muốn đánh đến tàu ngầm, cái kia căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng ở kế hoạch của ta bên trong ta lại cảm thấy đây là có có thể 6. A căn đỉnh tiềm thuyền muốn tới vùng nước này chính xác đi, như vậy nói cách khác nó nhất định sẽ phái ra mặt nước dùng kính tiềm vọng nhìn trộm. Nói thật dưới loại tình huống này, chúng ta cho dù có pháo cưới cũng rất khó đối với nó tạo thành tổn thương gì, bởi vì vẹn vẹn từ một cái kính tiềm vọng chúng ta căn bản là không cách nào phán đoán tại nước biển ở dưới tàu ngầm là ngang vẫn là dọc hoặc là cái khác cái gì góc độ. Nhưng nếu như là mấy chục khẩu bích kích pháo đồng loạt hướng kính tiềm vọng bộ vị loạn doanh một trận đâu. Đây chính là ta kế hoạch, ta thậm chí còn có nhường cảnh vệ viên mang theo mấy cái thông tín viên cầm mong viễn kính một khắc không ngừng nhìn chăm chú lên mặt biển, một khi phát hiện trên mặt biển rổi ra một cái ống tròn một dạng đồ vật liền lập tức hướng ta báo cáo. Theo lý thuyết chúng ta bây giờ là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nhưng mà ai biết cái này A căn đỉnh tàu ngầm có thể hay không tới đâu. Có thể cái này tàu ngầm chính là như vậy lần, nhất định phải lựa chọn mặt phía bắc cũng chính là anh quân hạm thuyền nhiều một mặt quan sát cũng không nhất định, bằng không trong lịch sử tại sao có thể có quân Anh phát hiện tàu ngầm sự kiện đâu? Lại hoặc là sự tình còn giống lịch sử phát triển mở dạng, cuối cùng vẫn nước Anh lao trước tiên ta một bước phát hiện tàu ngầm. Vậy ta chỉ sợ kế tiếp thời kỳ, cũng chỉ có ở chỗ này trên hoang đảo huấn luyện những thứ này nước anh lão phẩn. 863 chương 99, mã đảo chiến tranh 18 nhưng phải nói vận khí của ta không tệ, hoặc cũng có thể nói nước anh lão vận khí không tệ. Trên thực tế, ta vẫn luôn cảm thấy nước anh lão tại mã đảo chiến tranh lên vận khí không chỉ có thể nói không tệ, thậm chí nói là thượng đế phù hộ cũng không đủ. Không phải sao? Nguyên bản nước anh căn bản là không cách nào chống đỡ lấy một cái trong vòng hơn 2 tháng chiến tranh, nhưng hết lần này tới lần khác thì có một cái nam rốt di a đảo cho bọn hắn làm căn cứ. mà cái băng thiên tuyết địa nam rốt di a đảo hết lần này tới lần khác lại có một cái cả năm không đông bến cảng nguyên bản nước anh cũng không có nắm giữ bao nhiêu tình báo dù sao nước anh dĩ vãng cũng không cho rằng sẽ cùng ở xa trùng dương ra a căn đình có cái gì liên quan nhưng lúc này hết lần này tới lần khác hay dùng nước mỹ cùng chi lê trợ rút cái trước là ở trên trời dùng gián điệp vệ tinh cái sau là ở mặt đất lân cận a căn đình vị trí sử dụng dạ đã các loại thủ đoạn thu hoạch tình báo rõ ràng hơn nguyên bản a căn đình ở nơi này chẳng chiến dịch bên trong cũng sẽ không thua nhưng hết lần này tới lần khác nước pháp cung cấp cho a căn đỉnh siêu cấp quân kỳ chiến cơ cùng cá chuẩn đạn đạo chỉ có năm 5 5 ai Chiến hậu rất nhiều nhà quân sự bình luận, nếu như A Căn Đình nhiều hơn nữa một cái cá chuồn đạo đạn lời nói, dù là chỉ nhiều một cái sáu. Như vậy giành được cuộc chiến tranh này cũng rất có khả năng lại là A Can Đình. Nhưng mà chiến tranh không có nếu như, sự thật chính là sự thật, A Can Đình cuối cùng vẫn thua mất trận chiến tranh này. Doanh trưởng, ngay tại ta một bên chỉ huy binh sĩ huấn luyện một bên thỉnh thoảng nhìn về phía mặt biển thời điểm, thông tín viên liền hướng ta kêu to, phát hiện ống tròn, tại số 5 khu vực. Cái này cũng là ta phía trước làm chuẩn bị. vì có thể càng nhanh chuẩn xác hơn bắt lấy chiến cơ, ta đang huấn luyện phía trước liền đem trước mặt vùng biển này chia làm một số cái bộ phận, thậm chí còn trước đó nhường mặt sẹo tính toán hảo những thứ này khu vực chưa nguyên tính toán hảo đạn pháo chỉ hoãn nổ tung cần thời gian 6. đây là bởi vì tàu ngầm liền xem như nổi lên mặt nước sử dụng tính tiềm vọng quan sát cũng vẫn là tại dưới nước, nếu như dùng tức thời ngoài nổ mà nói cũng chính là đạn pháo tại tiếp xúc đến nước biển một khắc này liền lập tức nổ tung. này đối tàu ngầm sát thương hiển nhiên là có hạn, nhưng nếu như dùng trì hoãn ngoài nổ đó cũng không giống nhau, vậy rất có thể sẽ làm cho đạn pháo đánh trúng tàu ngầm hoặc là tại tàu ngầm bên cạnh nổ tung. đương nhiên. những sự tình này ta sẽ không nhường uy nhị thiểu giáo cùng cái khác anh quốc sĩ binh biết đến bằng không bọn hắn liền muốn bắt đầu hoài nghi ta là thế nào sẽ biết ta căn đỉnh tàu ngầm sẽ xuất hiện ở mảnh này hải vực đồng thời sớm chuẩn bị sẵn sàng đến nỗi mặt sẹo vậy đi sáu tại chính mình người đặc biệt tay vẫn phía dưới cái này muốn giảng giải liền dễ dàng nhiều không được nữa một châu thoá mạ đi qua người biết nhiều như thế làm gì làm tốt người chính mình chuyện cũng liền có thể nghe được nhân viên truyền tin tiếng kêu ta cũng không khỏi tới sức mạnh có thể trung quy là đem người cho chờ được nghĩ thì nghĩ ta không nói hai lời cầm lấy mong viễn kính liền hướng thông tín viên nói tới số năm khu vực nhìn lại quả nhiên là ở chỗ này tìm được một cây dọc tại trên mặt biển kính tiềm vọng lúc này chính là bởi vì đi ngược dòng chạy mà mang theo một mảnh không nhỏ sóng nước đâu đương nhiên nước này sóng đối với chúng ta đang nhìn viễn kính bên trong nghiêm túc quan sát mà nói đích thật là rất nổi bật nhưng đối với toàn bộ rộng rãi mặt biển tới nói nhưng là không đáng kể cho nên phải muốn phát hiện nó thật đúng là không dễ dàng uy nhĩ thiệu giáo nhìn thấy ta đây cái bộ dáng cũng giơ lên mong viễn kính tới theo phương hướng của ta nhìn lại tiếp lấy hắn rất nhanh liền biến sắc nói tàu ngầm đối với chính là tàu ngầm ta nói hơn nữa còn là a căn Đình tàu ngầm nói ta lớn tiếng hướng mặt sẹo cùng các chiến sĩ quát toàn thể đều có số năm thủy vực chỉ hoắn ngòi nổ bà phát cấp tốc xạ. các loại uy nhĩ tiểu giáo vội vàng ngăn cả nói cái kia cũng có thể là chính chúng ta tàu ngầm chúng ta tốt nhất là trước tiên cùng hải quân liên hệ xác nhận một chút hay là hướng biển quân báo cáo để cho bọn họ tới xử lý ta phải thừa nhận uy nhĩ tiểu giáo nói hoàn toàn chính xác có khả năng thì như nước anh hải quân tàu ngầm chạy đến gần biển nhàn rỗi vô sự liền dâng lên kính tiềm vọng hướng về bốn phía quan sát một chút cái gì nhưng đến nỗi hướng biển quân báo cáo sáu phải biết chiến đấu cơ này hơi lập tức trôi qua chờ chúng ta hướng biển quân báo cáo xong xác nhận hảo chỉ sợ cái này tàu ngầm sớm cũng chạy. Huống chi lúc này ta không nguyện ý nhất đúng là đem cái này tới tay công lao nhường cho nước Anh Hải quân 6. Cái này rằng có thời gian lâu như vậy chờ chính là giờ khác này. Nơi nào còn có thể dễ dàng như vậy buông tay? Cho nên ta căn bản cũng không có để ý tới uy nhị tiểu giáo mà nói, mà là vọt thẳng đến mặt xéo hô to dự bị 6. Uy nhị tiểu giáo lúc này muốn ngăn cả ta, nhưng mà đã tới không đội. Chủ yếu là bởi vì anh quân sĩ binh quyền chỉ huy là ở trên tay của ta, cái này không. Từ đại đội trưởng đến cai lại đến lớp trưởng. tất cả đều là trong chúng ta quốc sĩ binh bên trong quốc sĩ binh đương nhiên là nghe ta mệnh lệnh mà bên trong quốc sĩ binh lại trực tiếp chỉ huy thủ hạ chính là anh quân sĩ binh lại thêm khoảng thời gian này huấn luyện đã để anh quân sĩ binh có cũng chút phục tùng chúng ta ra lệnh quản tính hơn nữa huy nhị tiểu giáo cũng chỉ là tính toán ngăn cản ta mà không phải hướng anh quân sĩ binh hạ mệnh lệnh thế là theo mặt sẹo chờ bên trong quốc sĩ binh báo ra liên tiếp con số anh quân sĩ binh liền cơ giới điều chỉnh tốt bích kích pháo trư nguyên tiếp lấy theo ta ra lệnh một tiếng phóng âm liên tiếp không ngừng mấy thông pháo vang dội, sau đó một loạt lại một xếp hàng đạn pháo liền thẳng hướng cái kia kính tiềm vọng xuất hiện số năm khu vực đánh tới. Người điên rồi sao?" Vi nhĩ tiểu giáo sắc mặt trắng bệnh hướng về phía ta hô to một tiếng, tiếp lấy sẽ không chú ý hết thệ xông về anh quân sĩ binh lớn tiếng ra lệnh, "Ngừng bắn, đều mẹ nhà hắn ngừng cho ta hỏa." Thế là lúc này anh quân sĩ binh mới dừng lại động tác trong tay không giải thích được nhìn qua chúng ta bên này, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ ngừng bắn tựa hồ đã đã quá muộn. Phải biết trên tay chúng ta thế nhưng là có hơn 70 khẩu bích kích pháo, cái này ba phát cấp tốc bắn xuyên qua cũng chính là một chút đánh liền hơn 200 phát pháo đạn. Cái này hơn 200 phát pháo đạn đó là đem số năm khu vực nổ cho nổ lên một mảng lớn của nước, phủ cận thậm chí còn có chút không biết bên này xảy ra chuyện gì, nước Anh thương thuyền hướng về phía chúng ta bên này giống to, nghe bọn hắn thở hổn hển biểu lộ tựa hồ là đang trách cứ chúng ta những lục quân này huấn luyện vậy mà lại đem đạn pháo hướng về trong biển hải lý đánh, bọn hắn đây là đang cảnh cáo chúng ta sẽ cho bọn hắn tạo thành nguy hiểm. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền không có hướng chúng ta tiêu loạn, đồng thời dừng lại còn có uy nhị tiểu giáo, bởi vì theo pháo tối kích lên hơi nước tán đi sau đó, trên mặt biển rất rõ ràng toát ra một đạo không thuộc về đạn đại bác khói đen. Đánh chúng, ta nói. cái này đối ta tới nói đương nhiên là chuyện tốt vô luận chiếc tàu lặn này có phải hay không a căn đỉnh tàu ngầm đều như thế nếu như là quân anh tàu ngầm mà nói ta ngược lại hy vọng nó là chiếc tàu ngầm hạt nhân chơi ạ ngươi đánh chúng nó uy nhĩ thiểu giáo giống như đại họa đi tới bộ dáng lúc này hắn cũng lại không để ý tới ngọn gió nào độ bày ra một bộ cực kỳ khó coi thần sắc hướng về phía ta quát thật bọn họ gặp quỷ, ngươi cũng làm những gì ngươi chẳng lẽ không có nghe được mệnh lệnh của ta sao uy nhĩ thiểu giáo ta lạnh lùng hồi đáp cần ta nhắc lại ngươi một lần sao ta là thượng tá mà ngươi là thiếu tá ngươi nên học một ít như thế nào đối với trưởng quan nói chuyện Ngươi sáu uy nhĩ tiểu giáo lập tức liền bị tức giận đến nói không ra lời hướng chi sáu ta nói ngươi sẽ không muốn biết chiếc tàu lặn này rốt cuộc là a căn đình vẫn là anh quốc sao nói ta vung tay lên liền mang theo các chiến sĩ rìu xuống hướng bờ biển chạy tới ta nghe đến phía sau anh quân sĩ binh đang hỏi tham uy nhị tiểu giáo thanh âm sáu dù sao bọn họ là anh quân sĩ binh là không thể nào bởi vì mấy ngày ngắn ngủi ở trung liền nghe mệnh tại chúng ta những thứ này bên trong người nhưng ta tin tưởng bọn họ cuối cùng vẫn sẽ cùng đi lên bởi vì sự tình đã phát triển đến lúc này lại trách cái này quái đó cũng là vô dụng, phân biệt chiếc tàu lặn này là cái nào trận doanh mới là trọng yếu nhất. ngay tại chúng ta chạy về phía bờ biển thời điểm tiêm phục tại hải lý chiếc kia tàu ngầm cuối cùng không giấu được 6. ta tin tưởng đây là bởi vì tàu ngầm bị chúng ta đạn pháo nổ bị thương mà đã mất đi lặn xuống năng lực. dù sao tàu ngầm cái đồ chơi này cùng thủy hiện thuyền không giống nhau, mặt nước thuyền a liền xem như bị tạc thương chỉ cần có thể nổi, động lực trang bị không có hỏng, vậy vẫn là một dạng có thể lão tàu. nhưng tàu ngầm lại không có may mắn như vậy, nó bị nổ bị thương thường thường liền mang ý nghĩa gì nước, tại gì nước dưới tình huống nếu như còn cưỡng ép lặn xuống 6 cái kia rất có thể liền mang ý nghĩa nó dù cũng phụ không lên đây cho nên nó gặp phải tựa hồ chỉ có một lựa chọn nổi lên mặt nước tiếp đó tại gần biển ngồi bãi. thế là tại trước mặt chúng ta đột nhiên tựu ra hiện một cái màu đen quái vật khổng lồ giống như là từ trong nước nô ra một đầu cá voi tựa như làm uy nghĩ thiểu giáo nhìn thấy trên tàu lặn mấy cái tiếng tây ban nha chữ lúc ga căn đình sử dụng tiếng tây ban nha cũng không khỏi hưng phấn hô to trời ạ. đây là một chiếc ga căn đình tàu ngầm chúng ta đánh chúng nó tiếp lấy cũng có chút hưng phấn đến lời nói không có mạch lạc hô to doanh trưởng đồng chí ngươi làm rất đúng chúng ta đánh chúng nó Đại vệ. Lập tức hướng biển quân báo cáo, chúng ta đã thương một chiếc gã căn thuyền tàu ngầm, để bọn hắn lập tức phái ra quân hạm cùng máy bay trực thăng, tuyệt đối không nên để nó chạy. Bọn tiểu tử, làm được tốt. Chúng ta đã thương một chiếc tàu ngầm, một chiếc ga căn đỉnh tàu ngầm. Đây chính là một chiếc tàu ngầm, là chúng ta đem nó đánh thành dạng này. Nhanh, chạy nhanh lên, đi theo hắn. Ta trong lòng không khỏi cười thầm, lần này nếu như bước lên mặt nước chiếc tàu lặn này là Anh Quốc, chỉ sợ cái này vì nhị tiểu giáo lập tức liền sẽ để cho anh quân sĩ binh bắt giữ chúng ta đồng thời hướng thượng cấp cố hết sức biện bạch, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Bất quá cái này hắn nói cũng là nhân chi thường tình. giống như ta đối với quân anh binh sĩ cũng không sao quá thật tốt tầm một dạng. Húng chi lúc này ta căn bản cũng không nghĩ để ý tới uy nhị tiểu giáo đang nói cái gì, ta tất cả lực chú ý đều tập trung ở chiếc kia khói đen bốc lên giống con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn trên tàu lặn. Có thể nhìn ra được, bọn chúng nội bộ nhất định là xảy ra điều gì trạng thái, bằng không không có khả năng một chiếc tàu ngầm sẽ có biểu hiện như vậy, hơn nữa tốc độ của nó cũng tại chậm lại, hiển nhiên là động lực cũng bị phá hư. Lại nói đây đều là rất bình thường, giống như phía trước nói tới một dạng, a căn đỉnh số đông trang bị cũng là mua từ nước khác về hữu trang bị, tàu ngầm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn chúng cũng là thế chiến thứ hai nước Mỹ lao đã dùng qua tiểu cũ tàu ngầm đến bây giờ ít nhất cũng phục dịch mấy thập niên, cho nên liền xem như không có xảy ra trạng vướng gì chỉ sợ cũng sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề. húng chi vừa rồi cái kia một trận vẫn là hơn 200 phát pháo đạn, tiếp lấy tàu ngầm tựa hồ chính là đã mất đi không chế sáu. Về sau ta mới biết được đây thật ra là a căn đỉnh thủy thủ cố ý gây nên, bởi vì bọn hắn ý thức được bây giờ duy nhất một đầu sinh lộ chính là nhường tàu ngầm ngồi bãi, thế là tàu ngầm liền một đầu xông về bên bờ trên bờ cắt tiếp lấy liền kẹt tại biển cạn chỗ bất động. Nương thích, thấy vậy ta không từ lại hỉ. lần này sẽ không chỉ là phá hủy một chiếc tàu ngầm mà là bắt làm tù binh một chiếc tàu ngầm 6. một cái đại đội bộ binh vậy mà bắt làm tù binh một chiếc tàu ngầm chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 864. trăm sáu chương một cơ hội đến rồi bên bờ ta liền nhấc tay nhường binh sĩ ngừng lại doanh trưởng đồng chí uy nhĩ thiểu giáo thở hỗn hển vấn đạo vì cái gì dừng lại tàu ngầm sẽ ở đó đừng để cho bọn họ chạy ta không có trả lời uy nhĩ thiểu giáo mà nói mà là lớn tiếng hướng các chiến sĩ rơi xuống mệnh lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là mặt ứng tiếng rất nhanh liền tại bên bờ nhấc lên xuống máy súng ngắm cùng pháo tối cũng không biết vì cái gì anh quân sĩ binh đây là cũng rất tự giác liền phục tùng mệnh lệnh của ta tại bên bờ đi theo trung hoa trung quốc các binh sĩ cùng một chỗ nhắc lên đủ loại súng ống đây có lẽ là bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng chúng ta sở dĩ có thể kích thương chiếc này a căn đỉnh tiềm thuyền hoàn toàn là bởi vì ta chỉ huy a có lẽ trong lòng bọn họ còn có thể nghĩ vừa rồi nếu là nghe uy nhị thiểu giáo cái này bao cỏ mệnh lệnh chỉ sợ lúc này chiếc này a căn đỉnh tiềm thuyền đã sớm ở tại bọn hắn dưới mũi chạy trốn cũng chính bởi vì dạng này cho nên bọn hắn lúc này tình nguyện phục tùng mệnh lệnh của ta Sự thật cũng chứng minh lựa chọn của ta là chính xác, thậm chí rất nhanh anh quân sĩ binh liền phát hiện uy nhị tiểu giáo vừa rồi hỏi một cái mười phần ngu xuẩn vấn đề 6. Phải biết cái này nam rốt di a trên đảo nhiệt độ không khí thế nhưng là âm mấy chục độ, cái này tàu ngầm mặc dù là tại chỗ nước cạn bên trên gặp trở ngại, nhưng cách chúng ta ít nhất còn có hơn 200m hơn nữa, cái này hơn 200m cũng là cao cỡ nửa người nước biển sáu. Chúng ta đây nếu là vọt tới tàu ngầm vụ cận lời nói, cái kia rất có thể không đem A căn đỉnh binh sĩ tù binh nhưng phải đem mình cho chết rét. âm mấy chục độ trong nước biển cũng không phải đùa dỡn. Một phương diện khác, chúng ta bây giờ còn cần lo lắng a căn đỉnh tiềm thuyền hoặc là thủy thủ chạy trốn sao? Đầu tiên cái này tàu ngầm rõ ràng đã không lái đi được động, vậy trở thành tù binh của chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thứ yếu cái này tàu ngầm bên trong thủy thủ sáu, Tàu ngầm cách chúng ta bất quá hơn 200m mà thôi, trong tay chúng ta hạ số súng máy, súng nắm còn có pháo cối. Hỏa lực này đã đầy đủ bao trùm toàn bộ không có bất kỳ cái gì hiểm hộ mặt biển. Trừ phi ác căn đỉnh thủy thủ lựa chọn nhảy xuống biển bị đông cứng chết, bằng không chỉ có hướng chúng ta đầu hàng một lựa chọn. Lại nói, chúng ta nếu là xông đi lên đem tàu ngầm cho vây lời nói vậy thì mang ý nghĩa chúng ta là đứng tại không có bất kỳ cái gì yểm hộ thậm chí đều không thể nằm xuống lạnh như băng trong nước mà a căn đỉnh binh sĩ lại có thể lấy tàu ngầm làm yểm hộ thậm chí trên tàu lặn còn có súng máy cao xạ nếu là có cái nào không muốn mạng a căn đỉnh binh sĩ nắm lên sung kia hướng chúng ta một hồi bắn pha sáu vậy chúng ta cũng liền tất cả đều chơi xong cũng chính bởi vì như thế thang mộ mới có thể nhỏ giọng hướng cái khác anh quân sĩ binh phản là nói ta tin tưởng nếu như là uy nhị thiểu giáo chỉ huy chúng ta ra chiến trường lời nói chúng ta rất có thể sẽ vì quốc hy sinh thân mình uy nhĩ thiểu giáo rõ ràng cũng nhận thức được điều này vì che giấu chính mình phạm sai lầm liền lớn tiếng ra lệnh anh quân sĩ binh chuẩn bị sẵn sàng tiếp lấy uy nhĩ tiểu giáo liền cầm lên loa nhỏ hướng về a căn đỉnh tiệm thuyền một hồi loạn hô hồ, ý là nhường tàu ngầm bên trong a căn đỉnh nhân giờ tay lên đi ra đầu hàng bằng không chúng ta liền muốn khai hỏa chỉ là hô nửa ngày cũng không thấy tàu ngầm bên trong có phản ứng gì trưởng quan thang mỗi nhịn không được hướng uy nhĩ tiểu giáo kêu lên ta muốn bọn họ là nghe không hiểu tiếng anh a lúc này uy nhĩ tiểu giáo mới phản ứng được tiếp lấy hướng xung quanh binh sĩ kêu lên có người hay không sẽ hiểu tiếng tây ban nha nhưng lời này là hỏi cũng hỏi không cái này lại bộ đội ngoại trừ người trung quốc bên ngoài chính là người anh Ai ăn no không chuyện làm sẽ học tiếng tây ban nha cái này nhưng là đem uy nhĩ thiệu giáo cùng một đám anh quân sĩ binh cho khó ở mắt lớn chừng mắt nhỏ hết thệ đều không biết nên làm cái gì mới khá chờ hải quân đến đây đi uy nhĩ tiểu giáo nói ta muốn trong bọn họ hẳn là sẽ có người sẽ tiếng tây ban nha không cần phiền toái như vậy nói ta liền hướng đao ở bên cạnh xẻo dương lên đầu hướng bọn họ đánh lên mấy pháo chú ý không nên đánh đến tàu ngầm là mặt xẻo ứng tiếng chỉ huy mấy môn pháo cưới liền ầm ầm ở tàu ngầm quanh nổ tung mấy đạo thật cao của nước đây không thể nghi ngờ là cái tốt nhất uy hiếp tàu ngầm nhưng không có xe tăng hoặc là quân hạ mạnh như vậy lực phòng hộ húng chi lớn như vậy một mục tiêu tại khoảng cách gần như vậy chúng ta tùy tiện cũng có thể dùng pháo tối cho nó mang đến hủy thân sư vỡ thế là rất nhanh tàu ngầm cánh cửa khoang liền mở ra bên trong đầu tiên là đưa ra một cái cờ trắng tiếp lấy thì có một cái a căn đỉnh thủy binh giờ hai tay vừa kêu la hét một bên chậm rãi trôi ra mặc dù chúng ta nghe không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng đoán cũng có thể đoán được là đường nổ súng chúng ta đầu hàng ý tứ đối với a căn đình binh lính đầu hàng ta vẫn rất yên tâm bởi vì ta biết những người da trắng này bao quát người anh ở bên trong nếu như ý thức được chống cự đã vô dụng bọn hắn cũng sẽ không làm tiếp hy sinh vô vị điểm này cùng chúng ta người trung quốc cùng người việt nam không giống nhau cũng chính vì như thế tại việt nam trên chiến trường mới có thể xuất hiện rất nhiều thảm thiết một màn sáu nhiều lúc chống cự đã không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng các chiến sĩ còn có thể ôm túi thuốc nổ lựu đạn phóng tới địch nhân có đôi khi ta cũng không biết điểm này rốt cuộc là tốt hay xấu từ chủ nghĩa nhân đạo hoặc là tôn trọng sinh mệnh cái góc độ này tới nói đó đích xác là không cần thiết dạng này hy sinh Nhưng nếu như từ chiến tranh góc độ tới nói, hắn mặc dù không có thực chất ý nghĩa, nhưng ở trên tinh thần lại có thể làm cho địch nhân vì đó chấn nhiếp, làm cho chiến hữu vì đó cổ vũ. Quả nhiên giống như ta muốn giống như thế, A Can Đình thủy thủ cũng không có làm cái gì vùng vây dây chết, cũng không có giống việc trên chiến trường một dạng si bở có mãn đờ sẽ rút súng dùng tử vong tới uy hiếp binh sĩ không cho phép đầu hàng. Bọn hắn từng cái chậm rãi leo ra tàu ngầm đồng thời trên bong thuyền lập, đi ra cửa hầm lúc vì để cho chúng ta yên tâm còn từng cái khẩu súng vứt xuống trong nước, tiếp lấy lại hướng chúng ta hô to vài tiếng sáu. Lúc đầu chúng ta không biết bọn hắn đang kêu cái gì. về sau khi nhìn đến bọn hắn dùng động tác chậm mở ra phà cứu hộ mới biết được bọn họ là lo lắng chúng ta biết lái hỏa mà giàn giải phải nói bọn họ là quá lo lắng sáu lúc này chúng ta căn bản cũng không lo lắng bọn hắn còn có thể đảo tàu phải biết nơi này chính là nam rốt di á đảo không nói trước chúng ta cái này đại đội bộ binh hỏa lực phong tỏa liền nói bốn phía này khắp nơi đều là anh quốc quân hạm cùng tàu ngầm nếu là bọn hắn vạch lên mấy cái phà cứu hộ liền cũng có thể đảo tàu cái kia nước anh cái này khi xưa mặt trời không lặn đế quốc cũng liền công lan lộn phà cứu hộ hết thể cũng bảy cái mỗi cái phà cứu hộ bên trên chờ bảy tám tên A căn đỉnh thủy thủ theo lý thuyết chúng ta lần này là một hơi bắt làm tù binh hơn 50 mươi tên a căn đình thủy thủ cái này nhưng là đem uy nhĩ thiệu giáo cho vui như điên tay hắn mua dậm chân mệnh lệnh thủ hạ chính là anh quân sĩ binh đem những cái kia a căn đình binh sĩ trên thân lại lục soát một lần tiếp đó tạm giam đứng lên cho đến lúc này trên mặt biển mới chạy đến hai chiếc quân hạm cùng ba cái máy bay trực thăng trên trực thăng quân anh nô đầu ra khó tin nhìn xem phía dưới tỉnh cảnh sáu một cái đại đội bộ binh vậy mà cướp ở tại bọn hắn đằng trước đem tàu ngầm cho bắt làm tù binh một trận đánh thật hay a trở lại doanh bộ thời điểm triệu kính bình liền cảm thán nói cái này cũng có thể nói là chúng ta vận khí tốt vậy mà có thể ở lúc này phát hiện một chiếc tàu ngầm cái này thế nhưng là đánh ra trong chúng ta đội vi phong đúng vậy a mặt sẹo gật đầu nói nhìn một chút những cái kia nước ánh lão ngay từ đầu còn xem thường chúng ta đâu bây giờ cả đám đều đối với chúng ta phục phục thiết thiếp chỉ sợ không chỉ là chúng ta huấn luyện những thứ này nước ánh lão lương liên binh xen vào nói đạo ta muốn việc này chỉ sợ toàn bộ anh đội đều chuyển khắp a cũng không hẳn chúng ta thế nhưng là bắt làm tù binh một chiếc tàu ngầm cái nào triệu kính bình nói người biết tù binh một chiếc tàu ngầm có bao nhiêu khó khăn sao cái đồ chơi này cả ngày cũng là trốn ở đấy nước ra mở ra coi như bị phát hiện thường thường cũng là bị tát hủy có rất ít dạng này bị bắt sống đặc biệt vẫn là tại lúc này nước anh lao đang cần biết một chút ta căn đỉnh tiềm thuyền tình báo nô no. bị triệu kính bình tiểu nói này ta cảm thấy thật đúng là quân anh cái này tiến công mã đảo chiến tranh chậm chạp không có đánh vang dội chính là bởi vì không biết ta căn đỉnh tiềm thuyền tình huống tròn nên mới đem hạm đội chạy đến biển sâu tới tránh né theo lý thuyết chúng ta bây giờ bắt làm tù binh một chiếc tàu ngầm sau đó vậy thì đúng lúc là giúp người đang gặp nạn doanh trưởng lúc này lương liên binh liền đụng lên tới hỏi lấy ta người nói xấu chúng ta tù binh trước kia tàu ngầm nên đáng giá không ít tiền a ta làm sao biết ta tức giận đáp trả này cũng lúc nào cái này lương liên binh trong đầu còn nghĩ tiền giá trị hai ước usd lâm hà ở một bên tiếp lời nói ta là nghe từ xây bình nói hắn nói lần này trung quốc chúng ta cố vấn đoàn lập công lớn hai ước 6. vẫn là usd lâm hà mà nói nhường doanh bộ bên trong thứ nhất người đều trợn mắt hốc mồm qua thật lâu lương liên binh mới lên tiếng cái kia 6. nước anh lão nói thế nào cũng phải phân chúng ta một điểm gì a phân cái gì phân triệu kính bình không khỏi mắng ta liền lương liên binh đồng chí ngươi đây là cái gì tư tưởng chúng ta đây chính là binh sĩ ngươi cho rằng đây là sơn đại vương a 6 tiếp lấy lại đúng không rồi a rồi một đồng lớn đối với cái này hết thảy ta tự nhiên là không quan tâm ta chỉ quan tâm một điểm 6. đó chính là chuyện này sẽ cho anh quân hạm đội tạo thành bao lớn ảnh hưởng sẽ dẫn tới cao tầng bao lớn chú ý ta tưởng bất quản như thế nào sau chuyện này nước anh lão cao tầng đều phải nhìn một chút ta đây cái công thần đi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta cũng không lâu lắm chỉ thấy uy nhị tiểu giáo mặt mày hớn hở mang theo từ xây bình đi đến hưng phấn mà nắm tay của ta nói doanh trưởng đồng chí làm tốt lắm biết không chúng ta bắt làm tù binh a căn đỉnh tiệm thuyền chuyện này đã chuyển khắp toàn bộ nước anh hạm đội thậm chí đều chuyển đến anh quốc toàn bộ hạm đội đều ở đây vì chúng ta gieo họ khắc lạp phổ chuẩn tướng bởi vì chuyện này còn muốn tiếp kiến chúng ta ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn lúc nào ta hỏi bây giờ uy nhĩ thiểu giáo nói ngươi chuẩn bị một chút hải quân máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ tới đón chúng ta kỳ thực ta căn bản cũng không cần chuẩn bị cái gì làm lính đi ngoại trừ trên thân mấy cái thương còn có một thân quân trang bên ngoài có thể nói cái gì cũng không có nếu quả thật muốn nói có đồ vật gì phải chuẩn bị lời nói vậy ta cảm thấy liền hẳn là suy nghĩ một chút muốn cùng cái này chuẩn tướng nói cái gì mới có thể gây nên chú ý của hắn đây có lẽ là ta cơ hội duy nhất cơ hội này nếu như không có thể bắt ở ta chuyến này có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ là thành công hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện mà thôi chưa xong còn tiếp 865 chương 101 gặp mặt chúng ta rất nhanh liền trở máy bay trực thăng bay hướng mặt biển Chương tiết đổi mới nhanh nhất có thể nhìn ra được y nhị tiểu giáo có chút khẩn trương tại trên trực thăng thời điểm liền thỉnh thoảng cởi mũ sửa sang lấy lơ lòng tóc ngẫu nhiên còn có thể kiểm tra quân trang bên trên nút thắt cùng vũ trang mang tới tạo thành mánh liệt so sánh đúng là ta hoàn toàn không có cái gì hình tượng trước đó thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không tám xoa bên trên một cái còn có thể lộng hạ điểm bị thúc ép kích pháo khói lựa cho hôn đen bột phân xuống đương nhiên cùng chúng ta trả lại hết có lâm hà cùng từ xây bình bọn hắn đây là làm phiên dịch cho nên nhất định phải cùng nhau đi theo đối với cái này cái ta muốn chạy tới gặp mặt cái này khác là phổ chuẩn đem ta cũng không quen thuộc tất sáu trên thực tế ta đối với mấy cái này nước anh lão tướng quân không có một cái nào sẽ quen thuộc một mặt là bởi vì nước anh lão tên tương đối khó nhớ một phương diện khác những thứ này chiến tranh tựa hồ không liên quan chúng ta chuyện gì cho nên căn bản là không, có tốn tâm tư đi nhớ bọn hắn. ở trong đó ta duy nhất biết đến có liên quan mã đảo chiến tranh nước anh tướng quân, chính là hắn sĩ bợ có mãn đở ngũ đức úc đức thiếu tướng. đến nỗi cái này khắc lạc phổ chuẩn chấp nhận hoàn toàn không có cảm khái niệm. chiếu nghị chắc là tại ngũ đức úc đức dưới một tên tướng quân a về sau nghe uy nhị thiểu giáo sau khi giải thích ta mới biết được chính mình sai rồi, hơn nữa sai rất lợi hại. chúng ta chi này hạm đội hôn hợp đặc biệt là từ ước Hàn phí đức Hạng thượng tướng chỉ huy. uy nhĩ tiểu giáo nói, dưới sự chỉ huy của hắn toàn bộ hạm đội chia mấy cái tử hạm đội, như ngũ đức úc đức thiếu tướng chủ yếu chỉ huy hai chiếc hàng không mẫu hạm tạo thành tử hạm đội. chúng ta phải đi khắc lạc phổ chuẩn ngón tay giữa vùng là cái khác quân hạm tạo thành tử hạm đội. a, nghe vậy ta liền hiểu. phải nói cái này cũng là bình thường, bởi vì này hàng không mẫu hạm chiến đấu cùng nó quân hạm chiến đấu có thể nói hoàn toàn không giống. hàng không mẫu hạm tại cận thân hải chiến bên trong có thể nói là chịu bảo hộ đối tượng. nó chủ yếu là phái ra hàng lại cơ tiến hành tấn công từ xa hoặc là phối hợp cái khác quân hạm cùng nhau chiến đấu. mà quân hạm cũng không giống nhau. bọn chúng chủ yếu chiến trường chính là trên mặt biển. cho nên có thể tưởng tượng là, uy nhĩ tiểu giáo nói tới mấy cái tử hạm đội, hẳn là còn đã bao hàm tàu ngầm tử hạm đội, tàu chở quân tử hạm đội. vận chuyển tàu tiếp tế từ hạm đội các loại từ hướng này xem ra cái này tổng số là một hơn trăm đến nhiều chiếc hạm đội hỗn hợp đặc biệt muốn chỉ huy thật đúng là có điểm khó khăn nghe được uy nhĩ tiểu giáo những lời này ta cũng thoáng yên tâm phía trước còn tưởng rằng cái này khắc lạc phổ chuẩn sẽ tại anh quân đặc hôn trong hạm đội cũng chỉ là một danh bất kinh chuyển tiểu nhân vật nhưng hiện tại xem ra hắn đối với hạm đội quyền chỉ huy hoàn toàn không ở ngũ đức ốc đức phía dưới thậm chí còn có thể nói hắn chỉ huy phạm vi muốn so ngũ đức ốc đức còn muốn rộng muốn Ngũ Đức Úc Đức Sở Dĩ sẽ ở trong lịch sử càng nổi danh thậm chí còn có rất nhiều người cho là hắn chính là mã đảo chiến tranh cả chi hạm đội quan chỉ huy nguyên nhân, rất có thể là bởi vì hàng không mẫu hạm là hải chiến quan trọng nhất, thế là rất nhiều người nghĩ đương nhiên liền cho rằng hàng không mẫu hạm xỉ bở có mạng đờ chính là hạm đội tổng chỉ huy. Hơn nữa ta tin tưởng, nếu như là tại khắc lạp phủ cấp độ này lên, đối ta quan sát có thể càng có trợ giúp. Tại máy bay trực thăng còn tại trên bầu trời bay lượn thời điểm ta liền làm cái đơn giản tương đối. nếu như ta cái này muốn gặp là ngũ đức ốc đức như vậy thì tính toán thành công đưa tới chú ý của hắn để cho ta tham dự vào cái này hải chiến bên trong kết quả của nó rất có thể cũng chỉ là tại hàng không mẫu hạm bên trên sau đó nhìn những cái kia máy bay lên lên xuống xuống cảm thụ được hàng không mẫu hạm như thế nào bị cái khác quân hạm bảo hộ cũng không có nhưng nếu như là tại khắc lạp phổ cái này từ hạm trong đội liền hoàn toàn khác nhau sáu quân hạm đi muốn bảo vệ hàng không mẫu hạm thậm chí phối hợp hàng không mẫu hạm chiến đấu tiếp đó còn phải phối hợp lục quân đăng lục phải phối hợp tàu ngầm chiến đấu muốn bảo vệ thương thuyền cùng đường tiếp tế các loại có thể nói mọi mặt đều có quân hạm chuyện nghĩ tới đây ta không từ âm thầm gật đầu, cái này chung Quy phải không ngừng ta phí hết tâm tư bắt làm tù binh một chiếc ga căn đỉnh tiêm thuyền, máy bay trực thăng phi hành trên không trung hơn nửa canh giờ liền đuổi kịp hạm đội hỗn hợp đặc biệt 6. Một hồi trước tại trên trực thăng lúc là ở ban đêm thấy không rõ cái gì, cái này tại trên trực thăng hướng xuống nhìn một cái, cái kia rầm rạp chẳng trị trên trăm chiếc hạm thuyền thật đúng là làm cho lòng người dưới có chút rung động. Nhìn, uy nhĩ tiểu giáo chỉ và ở trong đó một chiếc quân hạm nói, đó chính là chúng ta chỗ cần đến, Tạ Phỉ nhĩ đức hảo, chúng ta tân tiến nhất một chiếc quân hạm. Theo uy nhĩ tiểu giáo ánh mắt nhìn lại. quả nhiên thì có một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta phi cơ trực thăng tốc độ rất nhanh liền chậm lại tiếp lấy chậm dai hướng nó phần sau máy bay trực thăng trên bãi đáp máy bay mừng đi thằng đến đi xuống máy bay trực thăng tại quân anh vệ binh dẫn đầu dưới đi vào khoang thuyền thời điểm ta còn tại cảm thấy kỳ quái mới vừa nghe được tạo phỉu phỉ nhị đức hào cái tên này thời điểm vì sao lại cảm thấy nó có chút quen hay tiếp lấy đột nhiên liền nhớ lại sáu đây không phải là chiếc kia bị a căn đình cá chuồn đạn đạo cho đánh chìm quân hạm sao nghĩ tới đây ta không từ một kinh The -M e nó chứ lớn như vậy một chiếc quân hạm giống như trọng tải là hơn tấn a. liền để một cái cá chuồn đạn đạo cho đánh chìm, cũng khó trách từ nay về sau đạn đạo vật này lại càng tới càng chịu các quốc gia coi trọng. Tại chật hẹp hành lang bên trong rẽ trái của phải, cuối cùng bỏ lên trên mấy cái cầu thang đi tới thượng tầng một cái có hai tên vệ binh chấn giữ một cái buồng nhỏ trên tàu phía trước. Hai tên vệ binh chỉ là đơn giản nhìn một chút uy nhị thiệu giáo giấy chứng nhận, đến nỗi ta đây cái người Trung Quốc ca sáu, ta muốn lúc này ta đây không cùng một dạng màu da liền có thể xem như giấy chứng nhận. Hơn nữa lúc này bởi vì bắt làm tù binh một chiếc quân hạm sự tình, chỉ sợ cái này hạm đội không biết chúng ta quân Anh thật đúng là không nhiều lắm. Thế là vệ binh rất nhanh liền đẩy cửa ra ra hiệu chúng ta đi vào. đây là một cái chỉnh tề văn phòng cùng tất cả quân dụng văn phòng mở dạng ở đây cũng chất đầy đủ loại đủ kiểu văn kiện địa đồ. không cùng một dạng chỗ chính là chỗ này trong văn phòng có một thiên phòng bên trong có một xinh đẹp nữ thư ký đang đánh chữ cơ phía trước lốp ba lốp bốt đánh cái gì ta phải thừa nhận so sánh với cái này khắc là phổ chuẩn tương lai cái này đầu đầy tóc vàng nữ thư ký với ta mà nói càng có lực hấp dẫn nhưng ta vẫn không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ trước mắt cái này cơ hội duy nhất cho nên cũng không dám đi đến nhìn nhiều đi theo uy nhị thiệu giáo cùng nhau đi đến trước phòng làm việc bột một tiếng chào một cái dương học phong đồng chí lúc này đang làm việc trước bàn vội vàng viết cái gì khắc lạc phổ chuẩn tướng tài ngẩng đầu lên xin tha thứ ta phải lựa chọn ở văn phòng thấy các ngươi chính như các ngươi chỗ đã thấy chiến tranh đáng chết này sẽ tới ta không đắc bất vì nó chuẩn bị sẵn sàng đúng vậy tướng quân ta nói coi như ta không có quay đầu nhưng là cảm giác được rõ ràng đứng ở bên cạnh uy nhị tiểu giáo thất vọng bởi vì từ khắc lạc phổ chuẩn đem câu nói này ta liền biết lần gặp mặt này nhân vật chính không nghi ngờ chút nào lại là ta mà uy nhị thiểu giáo bất quá là thuận tiện gọi tới quả nhiên một lát sau khắc lạc phổ thiếu tá đứng đứng dậy tới hắn đầu tiên là hướng đi uy nhị tiểu giáo nắm chặt lại tay của hán đạo. thiếu tá cảm tạ ngươi ở đây cuộc chiến tranh bên trong anh dũng vì thế ta đặc biệt nhường lính cần vụ vì ngài chuẩn bị một chút điểm tâm hy vọng ngươi sẽ hài lòng cảm tạ trưởng quan uy nghĩ thiểu giáo sau khi chào một cái rất nhanh liền từ văn phòng lui ra ngoài khắc lạp phổ chuẩn sẽ rất có lễ phép gọi ở văn phòng một bên trên ghế ngồi xuống nói đầu tiên ta muốn đối với sáu nếu như ta xưng ngại là thượng tá không ngại a đương nhiên nói thật dạng này gặp mặt để cho ta có chút cấu thúc bởi vì ta cảm thấy lễ này tiết tính chất quá nặng đi hoàn toàn không cùng trương tư lệnh thảo luận lúc loại kia tự nhiên cùng nhẹ nhóm đầu tiên ta biểu thị đối đầu chưa nở dê học cảm tạ. Khắc Lạp Phổ chuẩn đem nói tiếp, các ngươi tù binh chiếc tàu lặn này đối với chúng ta hạm đội có trợ giúp rất lớn, phải biết lúc này đúng là chúng ta cần tình báo thời điểm. Theo lý thuyết các ngươi không chỉ có vì chúng ta hạm đội trừ đi một cái dưới nước uy hiếp thật lớn, còn vì chúng ta cung cấp mười phần có giá trị tình báo. Ta muốn, tình báo này có thể có thể quyết định hạm đội phải chăng có thể đối mã đảo khởi sướng tiến công a. Ta nói, ta không muốn đem thời gian lãng phí ở Khắc Lạp Phổ đối ta cảm tạ và lời khách sáo bên trong, cho nên có ý định đem thoại đề hướng về trận chiến tranh này bên trên mang. đương nhiên, Khắc Lạp Phổ gật đầu một cái. chúng ta rất nhanh thì biết a căn đỉnh tiềm thuyền số lượng loại hình cùng với tình huống hiện tại thậm chí chúng ta còn phái người đến bị bắt làm tù binh trước kia trên tàu lặn quan sát một phen kết luận là a căn đỉnh tiềm thuyền binh sĩ không cách nào ngăn cản chúng ta đối mã đảo tiến công đương nhiên ta nói sự thật cũng đích xác là như vậy hoặc cũng là bởi vì nước anh hạm đội có thật nhiều chống tàu ngầm máy bay trực thăng cùng tân tiến chống tàu ngầm thiết bị lại có lẽ là a căn đỉnh tiềm thuyền thiết bị quá rất lại phía sau toàn bộ mã đảo chiến tranh a căn đỉnh tiềm thuyền cũng không có phát huy ra cái tác dụng gì nhưng mà ta cho rằng đó cũng không phải hạm đội chỉ hoãn tấn công lý do duy nhất ta nói a. nghe vậy khắc lạp phổ không khỏi vô cùng bất ngờ thượng tá kia cho là những thứ khác nguyên nhân là sáu nước pháp siêu cấp quân kỳ chiến cơ cùng cá chuẩn đạn đạo ta muốn cũng không muốn liền trả lời đạo đối với cái này một điểm ta là đã sớm chuẩn bị xong một phương diện khác ta cũng biết ở thời điểm này cùng khắc lạp phổ lúc gặp mặt có thể sẽ rất ngắn cho nên ta chỉ có thể mọc lời nói ngắn nói một khi có cơ hội liền đem quả bom nặng ký bị ném đi ra quả nhiên nghe xong ta đây lời nói khắc lạp phổ liền ngây ngẩn cả người đối với hắn cái biểu hiện này ta là có thể lý giải Tại hắn trong đầu có lẽ là cảm thấy Trung Quốc chúng ta vẫn còn tương đối rất lại phía sau tin tức tương đối phong bế, lại thêm ta vẫn một cái lục quân tới đây chỉ đạo du kích chiến một cái doanh trưởng mà thôi, không thể lại biết cái gì nội bộ tin tức. Nhưng sự thật rõ ràng cũng không phải là như thế. Kỳ thực khắc là phổ nghĩ kỳ thực không sai, quốc gia chúng ta lúc này có thể nói là loạn trong giặc ngoài. nội bộ thì có kinh tế thị trường cùng kinh tế có kế hoạch va chạm cùng biết đến trở lại hương binh sĩ giảm biên chế tạo thành số lớn không việc làm mà đưa tới đủ loại xã hội vấn đề bên ngoài sẽ trả đang cùng càng quỷ tử đánh trận giữ tô liên cũng là tranh sáng tranh tối nơi nào còn sẽ có tâm tư đi quản cái này a căn đình trang bị cái gì cái gì trên cơ hoặc là đạn đạo mà ta sở dĩ sẽ biết đây hết thảy thì hoàn toàn là bởi vì này vài thứ tại hiện đại sớm tại trên internet vítnáp như vậy thượng tá đối với a căn đình tình huống cũng có chút hiểu rõ khắc lạm phủ nói đích thật là ta trả lời bất quá hiểu không nhiều ta đây là dục cầm cố túng Miệng bên trong nói không hiểu nhiều, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ cao thâm khó lường bộ dáng, thế là khắc lạm phổ chuẩn sẽ rất nhanh liền sẽ đang suy nghĩ, có thể trung hoa trung quốc bên kia biết chút ít cái gì, nhưng lại cũng không quá nguyện ý nói cho nước anh. chưa xong con tiếp. 866 chương 102 siêu cấp quân kỳ như vậy sáu, rất rõ ràng khắc lạm phổ chuẩn đem cũng không định cứ như vậy buông tha ta. đương nhiên, cái này đồng thời cũng là ta hy vọng. lúc này khắc lạm phổ chuẩn sắp sáng lộ vẻ có chút tiến trạng thái 6. theo lý thuyết vừa rồi hắn làm hết thảy đều chỉ là vì xã giao, đối với giống ta dạng này một tù binh giá trị hai ước đô la tàu ngầm. hơn nữa còn là Trung Hoa Trung Quốc tới cố vấn hắn cái này quan chỉ huy hạm đội nói cái gì cũng muốn tự mình cảm tạ một chút nhưng mà ai nấy đều thấy được lúc này khắc lạp phổ bề bộn nhiều việc cái này cũng là đương nhiên mắt thấy đối mã đảo tiến công liền muốn triển khai đi hắn làm tiến công mã đảo lực lượng chủ yếu cũng chính là phụ trách quân hạm sĩ có commander muốn cân nhắc cùng kế hoạch phương diện đương nhiên là rất nhiều cho nên từ vừa mới bắt đầu khắc lạp phổ chuẩn đem kế hoạch cùng ta gặp mặt chính là ngắn ngủi trên miệng cảm tạ một phen sau đó lại cho điểm ban thưởng hoặc là cái gì cũng liền xong việc nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không đồng dạng khắc lạp phổ cho ta đưa lên một cây xì gà lẫn nhau đốt lên sau đó mới chậm đầu thi lễ nói thượng tá vì sao lại cho là siêu cấp quân kỳ sẽ đối với chúng ta có uy hết đâu đạo lý rất đơn giản ta nói căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo a căn đình nắm giữ năm chiếc siêu cấp quân kỳ chiến cơ không phải sao hơn nữa cái này năm chiếc siêu cấp quân kỳ máy bay chiến đấu còn phân biệt phối một cái cá chuồn đạn đạo tổng số cũng vì năm hai không biết chúng ta nắm giữ tình báo có phải hay không có sai khắc Lạp phổ trong mắt lần nữa lộ ra vẻ ngoài ý muốn ta biết hắn vì cái gì ngoài ý muốn phải biết những tin tình báo này vào lúc này vô luận đối với a căn đình vẫn là nước anh cũng là cực kỳ trọng yếu hơn nữa nghiêm ngặt bảo mật tình báo thậm chí còn có thể nói vừa phát sinh không lâu sau nước pháp vốn là muốn bán 14 đỡ siêu cấp quân kỳ chiến cơ cho a can đình thậm chí cũng tại giao phó bên trong nhưng mã đảo chiến tranh nhất bạo phát liền lập tức áp dụng cấm vận cũng chính vì như thế cho nên biết chuyện này đệ tam đều cũng không nhiều mà làm tin tức cùng tình báo tương đối phong bế trung hoa trung quốc vậy mà có thể liền đã giao phó chiến cơ cùng đạn đạo số lượng đều nhất thanh nhị sở cái này dĩ nhiên sẽ làm cho khắc lạp phổ cảm thấy giật mình tình báo của các ngươi rất chính xác khắc lạp phổ gật đầu một cái chúng ta là từ nước pháp phương diện lấy được tình báo này không biết quý quốc tình báo nơi phát ra là sáu chúng ta tự nhiên có tình báo của mình nơi phát ra ta nói trả lời như vậy một cái khác ý tứ chính là chỗ này là quốc gia cơ mật nhưng thì thật cái này căn bản không là cái gì quốc gia cơ mật mà là ta riêng mình bí mật sáu ta là từ hiện đại trên tư liệu biết điều này ân gặp ta đây nói gì khác lạ phổ tự nhiên cũng sẽ không có ý tốt hỏi tới nữa hắn lời nói xoay chuyển liền nói thế nhưng là chúng ta cũng không cho rằng những chiến đấu cơ này có thể ngăn cản chúng ta tiến công Chúng ta biết những chiến đấu cơ này hoàn toàn chính xác tính năng ưu việt, nhưng vấn đề là a căn đỉnh mới vừa vận nhận được những chiến đấu cơ này, bọn hắn không thể thông thạo nắm giữ siêu cấp quân kỳ bay hành viên. Một phương diện khác bọn hắn có siêu cấp quân kỳ số lượng quá ít, chỉ có 5 chiếc sáu. Đây đối với chúng ta cũng sẽ không cấu thành uy hiếp quá lớn, chúng ta diêu thức chiến cơ hoàn toàn có thể ứng phó được. Nghe vậy ta không từ một sức sở, khắc lạc phổ chuẩn đem nói những lời này, tựa hồ từ đầu đến cuối đem lực chú ý tập trung ở siêu cấp quân kỳ trên chiến đấu cơ. Nếu như chỉ là chiến đấu cơ lời nói, vậy đích xác giống như khắc Lạp phổ nói như vậy. Năm chiếc chiến cơ hơn nữa bay hành viên vẫn là vừa huấn luyện song thành không có bất kỳ kinh nghiệm nào, tại chiến trên sân cũng có thể tạo được tác dụng vô luận như thế nào cũng là hết sức có hạn. Nhưng vấn đề là cái này, năm chiếc chiến cơ còn treo trở cá chuẩn khoảng không hạm đạn đạo, cái đồ chơi này mới là quân hạm đại sát khí. Bất quá nghĩ nghĩ rất nhanh liền minh bạch, lúc này Khắc lạp Phổ còn chưa ý thức được đạo đạn nguy hiểm, trên thực tế không chỉ là Khắc lạp Phổ không có ý thức được điểm này, liền nước Anh thậm chí toàn thế giới cũng không có ý thức được một cái nho nhỏ đạn đạo liền sẽ đối với trọng tải mấy ngàn tấn bằng tấn quân hạm thậm chí là hàng không mẫu hạm cấu thành uy hiếp chí mạng. Mà Ma một điểm Vừa vận chính là mã đảo hải chiến lấy quân Anh Tân tiến nhất quân hạm cũng chính là ta bây giờ cho ở chiếc quân hạm này tạo phiệu phỉ nhĩ Đức hào cùng với Đại Tây Dương vận người thua hào chủ lực tàu vận tải bị đánh chìm có thể chứng minh. Lúc này toàn thế giới chuyên gia quân sự mới đột nhiên giật mình sáu. Nguyên lai tiểu đạn đạo là có thể sáng tạo đánh chìm đại quân hạm kỳ tích. Vấn đề ở chỗ cá chuồn đạn đạo. Ta nói bổ sung, vượt cấp quân kỳ chiến cơ có thể xa cách phóng ra đạn đạo. Loại này đạn đạo sẽ đối với hạm đội tạo thành uy hiếp rất lớn, thậm chí là chúng ta cho ở chiếc này tạo phỉ nhị Đức Nghe vậy khắc lạp phổ chuẩn đem không khỏi ha ha cười. Thượng tá đồng chí. ta nghĩ ngươi không biết chiếc này tạo phiệu phỉ nhĩ đức hảo bên trên mang theo trang bị gì ngươi yên tâm nó có thể ứng đối bất luận cái gì đến từ a căn đình phương diện uy hiếp hơn nữa ta muốn nói là sáu chiếc chiến hạm này chưa bao giờ có vẻ bại ta không từ bất đắc dĩ cười cười nghe được khắc lạc phổ những lời này ta liền biết lại nói cái gì cũng đều là vô dụng ta phải thừa nhận ta phạm vào một sai lầm kia chính là ta lúc nào cũng đứng tại trên góc độ của mình đi suy xét vấn đề lại không có nghĩ tới mình là một người hiện đại có nhiều thứ đối với ta mà nói mặc dù là thưởng thức tỉ như cá chuồn đạn đạo có thể đánh chìm tạo phỉ nhĩ đức hảo thậm chí còn có thể đánh chìm hàng không mẫu hạm. nhưng vấn đề là cái này thời đại nhân cũng không hiểu phải nói ở tại bọn hắn không có chịu đến giáo hơn phía trước không rõ cũng không tin tưởng cho nên có đôi khi ta cảm thấy chính mình kỳ thực rất đần loại tình huống này lúc trước liền đụng phải mấy lần nhưng bây giờ vẫn là phạm vào như thế sai lầm nếu như là dạng này ta an tâm ta nói đạo nhưng mà tướng quân ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay ta nói lời nói này tuyệt đối không nên xem thường cá chuồn đạo đạn uy hiếp nó thậm chí có thể quyết định cả tràng chiến tranh thành bại ta nói sự thật bởi vì trong lịch sử a căn đình chính là đem cái này năm mai cá chuẩn đạn đạo nhắm ngay nước anh hàng không ngẫu hàm sáu Phải biết nước anh hàng không mẫu hạm chỉ có hai chiếc, hơn nữa mỗi chiếc hàng không mẫu hạm chỉ có thể bấy cha chỉ đem hơn 10 đỡ diêu thức chiến cơ. Mọi người đều biết một điểm là hải chiến chủ yếu là cướp đoạt quyền khống chế bầu trời, quân anh hạm đội hỗn hợp đặc biệt chủ yếu chính là dựa vào những thứ này diêu thức chiến cơ cướp đoạt quyền khống chế bầu trời từ đó lấy được cả trạng chiến tranh quyền chủ động. đương nhiên, diêu thức chiến cơ nếu là phóng tới hiện đại lời nói vậy căn bản cũng không đủ nhìn, nhưng ở cái này thời đại nhất là đối phó vẫn là a căn đình đệ nhị thế chiến lao thức chiến kỳ vậy thì hoàn toàn có thể được xưng là trước vào. thế là từ hai chiếc hàng không mẫu hạng bên trên hơn 20 đó diêu thức trên cơ cướp đoạt quyền không chế bầu trời đối với quân Anh tôi nói căn bản cũng không phải là vấn đề nhưng mà sáu nếu như a căn đỉnh có thể đánh chìm một chiếc hàng không mẫu hạm đâu đây cũng là mang ý nghĩa quân Anh không quân chủ lực một chút thì ít đi nhiều một nửa thậm chí còn không cách nào tiến hành thay phiên hoặc là hữu hiệu, hiệu điều hành sáu có hai chiếc hàng không mẫu hạm mà nói khi tất yếu có thể bảo đảm có mười mấy đó diêu thức trên không trung tham chiến chờ nhóm này diêu thức nhiên liệu hao hết hoặc là phải về hạm bổ sung đạn lúc một chiếc khác hàng không mẫu hạng thức liền cất cánh bổ khuyết cái này trống không nhưng nếu như chỉ có một chiếc hàng không mẫu hạm cũng liền mang ý nghĩa cùng một thời gian tối đa chỉ có thể có 5, 6 chiếc diêu thức, bằng không thành tốt toàn bộ điều động mà nói sẽ xuất hiện quyền khống chế bầu trời lên chống không mà nhường a căn đình không quân có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng năm, 6 chiếc diêu thức rõ ràng lại không đủ nắm giữ quyền khống chế bầu trời. đây chính là trong lịch sử anh quân hạm đội phải đối mặt đến từ cá chuồn đạn đạo chân thật uy hiếp. nói đơn giản chính là chỉ cần có một cái cá chuồn đạn đạo thành công đánh chỉ một chiếc hàng không mẫu hạm sáu, cái kia anh quân đặc hôn hạm đội liền chơi xong. nếu không muốn gặp thảm trọng hơn tổn thất lời nói liền toàn bộ dẹp đường hồi phụ a. nhưng rất rõ ràng Trước mắt khắc lạc phổ bây giờ căn bản liền không có phát giác được cái này nguy hiểm. Nghĩ tới đây lòng ta phía dưới không khỏi một hồi vẻ vải. Xem ra lần này muốn lợi dụng lần này gặp mặt lưu lại trên thuyền kế hoạch là bị lỡ. Nói thật, khắc lạc phổ chuẩn đem rời đi chủ đề nói, ta thật bất ngờ các ngươi có thể nắm giữ chính xác như vậy tình báo. Mời lên chuyện nở dây học kiên tâm. Đối với cái này cuộc chiến tranh chúng ta sẽ cân nhắc đến mỗi một cái có thể nhân tố, bao quát không xa ngàn dặm mời đến các ngươi làm du kích trên cô vấn đoàn Sự thật cũng đã chứng minh chúng ta là đúng, các ngươi cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Đối với cá chuẩn đạo đạn uy hiếp cũng giống như thế, cảm tạ thượng tá đề nghị. ta sẽ đem ngươi đề nghị hướng liên quan bộ phận truyền đạt ân ta gật đầu một cái thầm nghĩ lần nói chuyện này rất có thể cứ như vậy kết thúc nhưng để cho ta không nghĩ tới khắc lạm phổ lại ngay sau đó nói câu mặt khác ta ngược lại muốn biết quý quốc đối với một trận có ý kiến gì không theo lý thuyết sáu nếu như là để các ngươi tới đánh một trận mà nói các ngươi sẽ làm như thế nào lúc này ta kỳ thực đã là không quan tâm nguyên nhân là chính mình một cái tính sai mà ném đi lần này có thể nói là cơ hội duy nhất trong này hệ phải, phải là có thể tưởng tượng được bất quá điều này cũng không có thể nói là ném đi cơ hội lần này vừa rồi ta câu nói kia cũng chính là nhắc nhở khắc lạm phổ nhất định muốn chú ý cá chuẩn uy hiếp kỳ thực chính là đang làm tướng tới đánh xuống phục bút ta là nghĩ như vậy sáu bây giờ ta trước tiên đem lại nói mở miệng tiếp đó đợi đến cá chuẩn đạn đạo thật sự đánh chìm cái danh xương này có thể đối mặt bất cứ uy hiếp gì tạo phỉu phỉ nhĩ đức số thời điểm như vậy khắc lạm phổ liền sẽ nhớ tới ta nói những lời này khi đó liền muốn nhìn khắc lạm phổ có phải hay không một cái sáng suốt tướng quân bằng không mà nói hắn không những sẽ không mời ta trở về hạm đội vì hắn cung cấp càng nhiều đề nghị còn có thể bởi vì lúc trước hắn không có để ý cảnh cáo của ta cuối cùng cho hạm đội tạo thành nghiêm trọng thiệt hại mà thẹn quá hóa giận Trong lịch sử không thì có này cái chuyện kiện sao? Cái nào đó mưu sĩ cho viên thiệu nói ra cảnh cáo, nói không thể làm như vậy, nếu không sẽ như thế nào làm sao? Viên thiệu không nghe, kết quả là thật sự như thế nào làm sao? Viên thiệu chẳng những không có trọng dụng cái mưu này sĩ, ngược lại phái người đi đem hắn giết Đương nhiên, ta tin tưởng khắc lạc phổ sẽ không làm chuyện như vậy, nhiều lắm là chính là cái gì cũng không nói xử lý lệnh chính là. Theo lý thuyết, cuối cùng ta rất có thể hay là muốn sống ở đó cái trên hoang đạo. Nghĩ tới đây ta không từ thở dài, ủ dũ đáp trả khắc lạc phổ chúng ta đối với trận chiến tranh này ngược lại là không có gì đề nghị. bất quá theo cá nhân ta đến xem sáu đánh một trận không đối xứng chiến tranh chính là thôi. không đối xứng chiến tranh. nghe vậy khắc lạm phổ không khỏi sưng sở, cái gì là không đối xứng chiến tranh? nghe vậy ta cũng ngây ngẩn cả người. thầm nghĩ nguyên lai lúc này còn không có không đối xứng chiến tranh loại này cảm khái niệm. chưa xong con tiếp. 867 chương 103 không đối xứng chiến cái này không đối xứng chiến tranh a 6 ta nghĩ nghĩ liền nói cùng chúng ta người Trung Quốc binh pháp lý thuyết tránh né mũi nhọn kích hắn biếng nhắc về có chút giống. nhưng lại có mạnh hơn chủ động tính chất biểu hiện tại trước mặt trận chiến tranh này bên trên sáu nghĩ nghĩ ta liền nói tỷ như a căn Đình có quân hạm tàu ngầm không quân cùng lục quân chúng ta cũng tương tự có những thứ này quân trùng nhưng chúng ta lại sẽ không như di vang chiến đấu như thế lấy không quân đối không quân quân hạm đối với quân hạm làm như vậy chiến mà là tìm kiếm a căn đỉnh nhược điểm làm đột phá khẩu a nghe đến đó khắc lạp phổ không nguyên do hứng thú như vậy thượng tá cho là a căn đỉnh nhược điểm ở đâu chúng ta hẳn là muốn làm sao đánh trận này không đối xứng chiến tranh đương nhiên là a căn đỉnh tàu ngầm cùng bọn hắn chống tàu ngầm năng lực a. ta nói tướng quân suy nghĩ một chút chúng ta tù binh chiếc kia a căn đỉnh tàu ngầm cũng là đệ nhị thế chiến phục dịch mấy chục năm tiểu cũ tàu ngầm mà quân Anh lại có rất nhiều chống tàu ngầm máy bay trực thăng cùng chống tàu ngầm thiết bị dưới loại tình huống này a căn đỉnh tàu ngầm có thể nói thùng rông kêu to mà quân Anh lại nắm giữ mấy chiếc tàu ngầm hạt nhân 6. cái này tàu ngầm hạt nhân chuẩn xác số lượng là 5 chiếc ngoài ra còn có một chiếc thông thường tàu ngầm ta cũng không nói đến xác thực số lượng là bởi vì lúc này Trung Hoa Trung Quốc không có khả năng như thế kịp thời nắm giữ chính xác như vậy tình báo vì để tránh cho phiền vãi không cần thiết hay dùng mấy chiếc thay thế bởi như vậy chúng ta liền mở ra chỗ để đột phá Ta nói tiếp, chúng ta có thể đầy đủ lợi dụng tàu ngầm sở trường cùng A căn Đình đánh một trận không đối xứng chiến tranh, cũng chính là chúng ta đối phó A căn đỉnh quân hạm dùng không phải quân hạm, mà là tàu ngầm. Xét thấy A căn đỉnh chống tàu ngầm thiết bị cùng tàu ngầm không đủ, thế là có thể tưởng tượng được A căn đỉnh quân hạm căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Sự thật cũng đúng như ta nói tới dạng này, A căn đỉnh quân hạm tại sơ kỳ bị đánh chìm một chiếc phía sau liền sẽ không có suất độc qua. Thế là chúng ta hay dùng tàu ngầm nhẹ nhõm đánh bại A căn đỉnh hải quân. Ta nói, A căn đỉnh hải quân uy hiếp bị tiêu trừ phía sau, anh quân hạm đội liền có thể phát huy yên tâm tại mã đảo quanh bố trí. chúng ta duy nhất phải lo lắng chính là Á căn đỉnh không quân. Nhưng mà chính như ta phía trước nói tới một dạng, chúng ta muốn đánh phải không đối xứng chiến tranh, đối phó không quân mà nói sáu, chúng ta liền có thể dùng quân hạng cùng diêu thức phối hợp, dùng tuyệt đối ưu thế cùng hại không quân phối hợp tới đối phó A căn đỉnh đơn độc không quân. Như vậy cuối cùng cuộc chiến tranh này kết cục lại là như thế nào, cũng liền có thể tưởng tượng được. Nghe vậy khắc lạc phổ không khỏi liên tiếp gật đầu. Ngậm si gà trầm tư sau một lúc lâu mới nói, từ trên lý luận tới nói cái này, chúng phương pháp hoàn toàn chính xác có thể đi. Nhưng mà tại cụ thể thao tác bên trên sáu. Thao tác cụ thể bên trên sẽ tồn tại vấn đề gì vậy cũng không cần nói, tỉ như A căn Đỉnh tàu ngầm binh sĩ là có hay không như vậy không chịu nổi, lại tỉ như coi như A căn Đỉnh tàu ngầm binh sĩ thùng rông tiêu to, cái kia chống tàu ngầm năng lực có phải hay không lại yếu như vậy. Quân anh tàu ngầm binh sĩ phải chăng có thể đánh phải A căn Đỉnh quân hạm không hề có lực hoàn thủ các loại. Nhưng đối với những vấn đề này ta không chút nào cũng không lo lắng, bởi vì trong lịch sử trận chiến tranh này chính là chỗ này sao phát triển. Có thể, trận chiến tranh này sẽ đánh thành như vậy thì liền người anh chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, giống như bọn hắn vận dụng đặc chủng bộ đội đi công chiếm Nam Rốt gì a đảo một dạng. Cho nên từ một điểm này tới nói, ta đưa đến tác dụng cũng chỉ là đem tương lai chiến tranh này sẽ phát triển thành cái dạng gì nói cho Khắc Lạp Phổ mà thôi. Bất quá, sau đó Khắc Lạp Phổ lại giống hạ quyết tâm tựa như nói, bất kể như thế nào này cũng đáng giá thử một lần, coi như loại này không đối xứng chiến không đánh được, chúng ta cũng có thể chuyển thành đánh thông thường chiến, cho nên đây đối với chúng ta tới nói có thể nói không có cái gì thiệt hại, mà một khi thành công sáu, thu hoạch lợi ích nhưng là to lớn. Rất rõ ràng, nếu như chiến tranh đánh thành dạng này, chúng ta liền có thể bằng trả giá thật nhỏ thu hoạch lợi ích lớn nhất. Đối với ta khẳng định nói Dùng cái giá thấp nhất thu hoạch lợi ích lớn nhất, chính là không đối xứng chiến mục đích. Thượng tá đồng chí, nói khác là phổ chuẩn tướng liền đằng một chút đứng dậy nói, rất cảm tạ ngươi cho chúng ta đề nghị, vì có thể hữu hiệu hơn đem cái này không đối xứng chiến lý luận ứng dụng đến trong trận chiến đấu này đi. Ta hy vọng ngươi có thể lưu lại tạm hiệu phỉ nhị đức hào bên trên tham dự vào hành động của chúng ta bên trong, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Gì? Ngay vậy ta không từ ngây ngẩn cả người. Nương tích. lao tử trăm phương ngàn kế muốn dùng siêu cấp quân kỳ một bộ kia lý do thoái thác lưu lại cũng không đến vài phút liền tuyên cáo thất bại ngược lại là cái này tùy tiện nói vài câu đã từng xảy ra tình hình chiến đấu vậy mà liền thành công thật đúng là ứng câu kia kêu, kêu cái gì sáu có tâm trồng hoa hoa không nở vô tâm cắm liêu liêu xanh đương nhiên khắc lạp phổ gặp ta như vậy thần sắc liền nghĩ lầm ta không vui lòng liền nói tiếp ta biết này lại làm ngươi khó xử dù sao cái này cùng nhiệm vụ của ngươi không hợp mà ta cũng không quyền hạn cho ngươi chỉ phái nhiệm vụ mới nhưng chúng ta thật sự cần ngươi sáu ngươi có quyền lực tự tuyệt nhưng ta hy vọng ngươi không nên làm như vậy không có vấn đề, ta lo lắng cái này trình diễn quá mức ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, thế là liền trang làm gắng gượng làm nói, chỉ bất quá huấn luyện du kích chiến phương diện 6. quá tốt rồi, khắc lạc phổ hỉ hình vu sắt trở về miệng đầy đáp, huấn luyện phương diện ngươi không cần phải lo lắng, liền đem nhiệm vụ này giao cho ngươi bộ hạ cùng y nhị tiểu giáo cùng nhau hoàn thành a, hơn nữa ta có thể bảo đảm, coi như phương diện này xảy ra vấn đề ta cũng sẽ không quy tội ngươi, như thế nào? đương nhiên, ta gật đầu một cái, thế là ta cứ như vậy thuận lợi tại tạo phỉ phỉ nhĩ đức hào bên trên ngây người ra, thậm chí còn trở thành khắc lạc phổ chuẩn tướng tư nhân cố vấn. hơn nữa rất may mắn chính là sáu ta bàn làm việc ngay tại khắc lạp phổ chuẩn tướng thư ký cũng chính là tên kia nước anh mỹ nữ tóc vàng đối diện lại nói nữ nhân này chứa quân trang cảm giác kia chính là không giống nhau nhìn thế nào đều có một loại tư thế yên ngang nữ anh hùng hương vị này ta gọi ngà đạt mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy ta lúc rất rộng rãi vươn tay ra thật cao hứng cùng ngươi cùng làm việc với nhau chào ngươi ta gọi dương học phong ta biết ngà đạt hiện ra nàng nụ cười mê người ngươi chính là cái kia bắt làm tù binh á căn đỉnh quân hạm bên trong quan ta đã sớm nghe nói thật đáng tiếc ta không có tận mắt thấy quá trình này bất quá ta lại có may mắn gặp lại người bắt làm tù binh tướng quân bắt làm tù binh tướng quân nghe vậy ta không từ một sức sở tiếp lấy rất nhanh liền ý thức được nàng là chỉ ta lấy được khắc lạc phổ tín nhiệm cùng trọng dụng ngươi là người thứ nhất ngà đạt cười nói ta chưa từng thấy qua khắc lạc phổ chuẩn tướng sẽ như hôm nay dạng này lưu lại người nào đó ta rất vinh hạnh để cho người ta cảm thấy có chút tiếp nối là ngà đạt nói là tiếng anh mà ta mặc dù sẽ một điểm tiếng anh nhưng một phương diện không đủ để đối đáp trôi chạy một phương diện khác lại muốn tại lâm hà trước mặt làm bộ sẽ không theo lý thuyết cùng ngà đạt trò chuyện đều phải từ lâm hà tới phiên dịch sáu lần đầu ta hối hận ban đầu ở trường học thời điểm không có học tập cho giỏi nói như vậy chúng ta không trở về nam rốt gì a đảo tại ta nắm một phần văn kiện nhường lâm hà phiên dịch cho ta thời điểm nàng liên hỏi tới này thời điểm uy nhị thiệu giáo cũng không phải nói như vậy người cũng thấy đấy ta nói tình huống có biến hơn nữa đó cũng không phải ta có thể quyết định ta chỉ là một cái thư tá mà hắn sáu nói chiều ta một gian khác đang bận vì ta vừa rồi nói không đối xứng chiến khắp nơi người liên hệ khắc lạc phổ chuẩn tướng dương lên đầu hắn là cái tướng quân ta có thể không nghe mệnh lệnh của hắn sao đương nhiên có thể lâm hà tựa hồ tuyệt không ưa thích ở lại đây nàng mặt mũi tràn đầy không vui vểnh vểnh lên miệng tướng quân vừa rồi cũng đã nói ngươi có thể cử tuyệt ta chỉ có cười khổ một tiếng không biết trả lời thế nào ta tin tưởng nếu như nói với nàng ta ở lại đây mới là vì hoàn thành chân chính nhiệm vụ cái kia lâm hà cũng có thể hiểu được nhưng ta cảm thấy giống như vậy chuyện không phải nhiều lời bằng không một khi để lộ phong thanh mà nói chúng ta đều sẽ bị coi như rán đi bắt một phương diện khác ta cũng cảm thấy kỳ quái đây là a căn đình đối với chúng ta tới nói ở nơi nào không phải đều như thế sao thậm chí có thể nói trên quân hạm đủ loại công trình đều phải so với nam Dốt di ở trên đảo phải tốt hơn nhiều ít nhất ở chỗ này mặt không cần chịu đựng giá lạnh a Lại nói, ngay tại vài ngày trước cũng chính là Lâm Hà mới tới thời điểm, tựa hồ đối với Anh Quốc những thứ này tiền tiến thiết bị cùng công nghệ cao đều hết sức có hứng thú, bây giờ để cho nàng có cái này tự mình cơ hội tiếp xúc, nàng nên cao hứng mới đúng. Nghĩ tới đây ta liền ở trong lòng thở dài, nữ nhân này tâm thật đúng là như đáy biển châm A, lúc này mới không có mấy ngày liền đến một cái đại đảo lộn. Bởi vì phải tham dự vào quân Anh toàn bộ kế hoạch tấn công bên trong, cho nên ta phải muốn đối quân Anh tình huống có một chút cơ bản hiểu rõ. Cái này chính là chính hợp ý ta 6. Phải biết mục đích ta tới đây chính là chọn có thể cẩn kẽ hiểu rõ và ghi chép cuộc chiến tranh này toàn bộ đi qua. Mà bây giờ những văn kiện này cùng tư liệu tỷ như binh sĩ nhân số, quân anh trang bị các loại, tất cả đều chống chất tại trước mặt ta. đương nhiên, một chút có liên quan cơ mật quốc gia tư liệu khác lạc phổ chuẩn tướng thì sẽ không cho ta xem. Cái này cũng là khắc lạc phổ nhường ngả đạt phụ trách ta cần tư liệu nguyên nhân, ngả đạt sẽ đem một chút nhạy cảm tư liệu đối với ta lưu lại một tay. Đến nỗi cùng trước mắt trận chiến tranh này có liên quan tư liệu a, khát lạc phổ chuẩn tướng cũng không lo lắng ta sẽ để lộ bí mật. Nguyên nhân là chúng ta ngay tại bên cạnh hắn, ngay tại trong hà đội hơn nữa ta tin tưởng hắn cũng định đem ta lưu lại trong hạm đội thẳng đến trận chiến tranh này kết thúc theo lý thuyết ta căn bản cũng không có tiết lộ bí mật cơ hội mà sau khi chiến tranh kết thúc sáu coi như để lộ bí mật đối với chiến tranh cũng không hề ảnh hưởng đối với ta mà nói ta mới không có thèm anh quốc quốc gia cơ mật đâu biết những cái kia đối với chúng ta có thể nói là một chút tác dụng cũng không có đương nhiên nếu như ta có biện pháp làm đến hàng không mẫu hạm hoặc là bay hành viên tại hàng không mẫu hạm bên trên cất cánh và hạ cánh huấn luyện phương diện tư liệu mà nói vậy đích xác hữu dụng chỉ là vậy quá không thực tế sáu trừ phi những thứ này nước anh cắt tướng quân đổ nước vào não bằng và không ai đang chiến tranh thời điểm mang phương diện này tư liệu duy nhất để cho ta cảm thấy nhức đầu là những tài liệu này cũng là dùng tiếng anh viết theo lý thuyết đang nhìn những tài liệu này thời điểm ta phải muốn thông qua lâm hà phiên dịch mà lâm hà cũng sẽ không đánh chữ 6. này ngược lại là có thể lý giải đây chính là 82 năm quốc gia chúng ta bây giờ chỉ sợ còn không có mấy đài máy tính A, coi như sẽ đánh chữ nơi này máy tính cũng không giả trang cái gì năm bút hoặc là ghép vần đưa vào cú pháp a thế là ta đọc tư liệu chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất phương pháp dùng bút phiên dịch hoặc là khẩu thuật EJ1152868, chương 10004, chiến trước chuẩn bị đối mã đảo tiến công chiến tiến nhập chuẩn bị cuối cùng giai đoạn. Trên thực tế, cái này sẵn bị phà sợ phải nói đã qua, chỉ là bởi vì ta đến đồng thời đưa ra nhường khắc lạp phổ chuẩn đem cảm thấy có thể được một cái không đối xứng chiến kế hoạch, cho nên mới làm cho chiến tranh chậm trễ hai ngày. Biết không? Ngay tại ta và khắc lạp phổ chuẩn đem đứng tại bom thuyền rơi mong viễn kính quan sát trên không hạm đội lúc huấn luyện, khắc lạp phổ liền nói với ta đạo đối mã đảo chiến tranh vốn nên là vào hôm nay khai hỏa, nhưng lại bởi vì ngươi đề nghị mà chậm trễ hai ngày. Là bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ sao? Ta thuận miệng hỏi. khi thực ta đối với vấn đề này cũng không có bao nhiêu hứng thú, lúc này ta đang tập trung tinh lực quan sát đến không trung chiến cơ cùng quân hạm hiệp đồng huấn luyện đâu. Nhưng bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, bởi vì ta đối với hải không quân hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên cũng chính là nhìn xem những thứ này quân hạm, chiến cơ cái gì bay tới bay lui, đánh tới đánh lui. Bất quá ta lại cũng không lo lắng xem không hiểu, bởi vì ta quay đầu chỉ cần đi lật một cái cùng diễn tập cùng huấn luyện thành quả tương quan báo cáo cũng liền có thể. Anh quân tại phương diện này tương đối chính quy 6. Đối với quân ta tới nói, cái kia báo cáo thường thường là bị khuyết đại thậm chí có thể nói quân sự giá trị tham khảo không phải rất lớn. Nhưng nước Anh lao báo cáo, nhưng là đâu ra đấy, thậm chí mỗi lần huấn luyện sau đó còn sẽ có một cái ước định sáu. Cũng chính là giống kinh nghiệm của chúng ta tổng kết. Cho nên này ngược lại là dễ dàng ta đây cái ngoài nghề, có cái gì xem không hiểu chỉ cần đối chiếu những cái kia báo cáo hồi ước một chút diễn tập tình cảnh cũng liên tốt. Để cho ta cảm thấy có chút mới mẹ độc đáo là, nước Anh lao chiến đấu cơ huấn luyện là vẫn là dùng pháo sáng tiến hành. cũng chính là hướng tương đối an toàn không vượt phương hướng đánh lên một khoả pháo sáng chiến cơ tiểu lấy cái này pháo sáng làm mục tiêu phóng ra đạn đạo sáu đạn đạo là đuổi theo nguồn nhiệt đi mà pháo sáng lại là một cái rất rõ ràng nguồn nhiệt phương pháp này mặc dù cũng không phải là rất thẳng quan cũng chính là chúng ta rất khó chính xác phán định đạn đạo phải trang mệnh trung mục tiêu cũng không nhìn thấy đạn đạo mệnh trung mục tiêu phía sau nổ tung trả diện nhưng chỗ tốt chính là lại thuận tiện lại tiết kiệm tiền phải biết bình thường huấn luyện như thế nhưng là muốn dùng máy bay không người lái để làm mục tiêu hơn nữa một cái máy bay không người lái để làm mục tiêu bình thường cũng chỉ có thể hoàn thành một lần huấn luyện sáu Máy bay không người lái để làm mục tiêu bị đánh trúng sau đó liền tan xương nát thì đi, tự nhiên là không thể tiến hành lần thứ hai huấn luyện. Theo lý thuyết huấn luyện như thế thành buồn là tương đối lớn, mà dùng pháo sáng tiến hành huấn luyện trên một điểm này chi phí rõ ràng liền thiếu đi nhiều. Đúng vậy, khắc lạp phổ chuẩn đem trả lời. Nguyên bản chúng ta thực sự là chuẩn bị cùng a căn đỉnh nhân đánh một trận thông thường chiến, cho nên mặc dù đang hạm đội đến nơi này quá trình bên trong từng tiến hành một chút huấn luyện xấu, nhưng chỉ là tiến hành đơn giản một chút hiệp đồng huấn luyện cùng với đem tất cả vũ khí đều đánh lên một lần để bảo đảm khả năng dùng mà thôi. Đối với trận chiến tranh này cũng không có từng tiến hành châm đối tính huấn luyện. Người biết kế hoạch chúng ta thời gian cũng không nhiều, thậm chí cũng không biết làm như thế nào chuẩn bị. Đối với cái này một điểm ta là nhận đồng, phải biết chi này hạm đội hỗn hợp đặc biệt là ở A căn đỉnh quân đội chiếm lĩnh Mã đảo sau đó ngày thứ ba liền xuất phát. ở trong đó không nói có đủ loại tổ tiếp liệu dệt, chỉ là những thứ này vết gì loang lổ quân hạm sửa chữa liền để bọn hắn nhức đầu một lúc lâu. ở trong đó còn bao gồm một chiếc hàng không mẫu hạm trục trặc. hạm đội hỗn hợp đặc biệt xuất phát không lâu đấu thủ hào động lực tiểu ra hiện vấn đề, giống như phía trước nói tới. quân anh nhất định phải có hai chiếc hàng không mẫu hạ mới có biện pháp chiến đấu Bằng không chi này hạm đội hỗn hợp đặc biệt lái hướng a căn đình chỉ có thể bị đánh cái này khiến quân anh không đắc bất sử dụng máy bay trực thăng không vận bộ kiện đối nó tiến hành trên biển sửa chữa đương nhiên việc này nước anh hạm đội thì sẽ không tiết lộ ra ngoài nếu không sẽ ở một mức độ nào đó giảm xuống quốc nội dân chúng ủng hộ một phương diện khác lại sẽ làm cho a căn đình sĩ khí tăng vọt cũng chính bởi vì dạng này chi này hạm đội hỗn hợp đặc biệt là một đường bên cạnh tu bên cạnh luyện tiếp đó còn tại nửa đường đảo ở sân nghị dưỡng sức hai ngày cuối cùng mới vừa tới mã đảo hải vực theo lý thuyết Chi hạm đội này từ ở bề ngoài nhìn uy phong lấm lấm, nhưng trên thực tế lại cũng không phải là chuyện như thế. Thậm chí nói Chi hạm đội này đại biểu cho mặt trời không lặn đế quốc xuống dốc cũng không đủ. Nhưng mà kể từ khi biết ngươi nói không đối xứng chiến tranh sau đó liền hoàn toàn khác nhau. Khắc lạc Phổ buông xuống liếc mắt qua kính xoay đầu lại hướng ta nói đạo. Vào thời khắc ấy ta liền biết cuộc chiến tranh này trọng điểm. Trên thực tế 6, Cũng kiên định ta thắng lợi lòng tin. Nô. No. Nghe vậy ta không từ một sức sở. Tướng quân chẳng lẽ còn không xác định mình là không có thể đánh thắng A Can Đỉnh? Này ngược lại là ta không biết đến. tiếp lấy ta rất nhanh liền ý thức được chính mình tựa hồ lại phạm vào cái kia sai lầm xấu. ta là người hiện đại, biết lịch sử kiến thức ta rất rõ ràng quân anh cuối cùng có thể đánh bại a căn đỉnh, mà làm lúc này quân anh lại không phải như thế. như vậy nếu như đứng tại quân anh trên lập trường, ai có thể cam đoan mình nhất định có thể đánh bại đối thủ đâu? huống chi quân anh quân hạm cùng huấn luyện tại lúc này lại là như thế, trang được để ý khắc lạp phổ không có trả lời, nhưng hắn biểu tình trên mặt cũng đã nói cho ta biết đáp án. trầm mặc một hồi, khắc lạp phổ chuẩn tướng tài hồi đáp, ta muốn nói xấu hôm qua suy đoán của ngươi là đúng. đó chính là chúng ta sợ dĩ chậm chạp không đúng mã đảo khởi xướng tiến công không hề chỉ là bởi vì a căn đỉnh tàu ngầm uy hiếp chỉ là kết luận của ngươi nhưng là sai nguyên nhân cũng không ở chỗ chúng ta sợ siêu cấp quân kỳ đó là sáu trên thực tế khắc lạc phổ chuẩn đem trả lời nước anh còn tại tìm kiếm có thể cùng a căn đình hòa bình giải quyết vấn đề cơ hội a nghe đến đó ta liền hiểu nước anh phương diện sở dĩ tại a căn đỉnh chiếm lĩnh mã đảo sau đó ngày đầu tiên đoạt giao ngày thứ hai tuyên chiến ngày thứ ba liền phái ra hạm đội hỗn hợp đặc biệt sáu làm như vậy trên thực tế là chính trị ý nghĩa lớn hơn quân sự ý nghĩa thậm chí cái này hạm đội hỗn hợp đặc biệt chiếm lĩnh nam rốt di a đảo đồng thời lấy làm căn cứ đối mã đảo hoàn thành hải không phong tỏa 6. cũng chính là hướng thế giới thông cáo mã đảo chung quanh 200 trong biển hải lý hẹn 370 km vì khu phong tỏa bất luận cái gì thuyền tiến vào khu phong tỏa đều sẽ lọt vào công kích kỳ thực cũng là một loại uy nhất uy nhất mục đích rất rõ ràng chính là hy vọng a căn đỉnh sẽ túi đầu tiếp nhận hòa bình giải quyết vấn đề phương án dùng việt nam một câu cách nôn tới nói đó chính là không đánh mà tháng chi binh mới là tốt nhất sách quân anh làm kỳ thực chính là cái này dự định nhưng nước anh ở nơi này một điểm kỳ thực là sai lầm đoán trường hình thế Nước Anh không có cân nhắc đến là A Căn Đình Phương diện vốn chính là vì thay đổi vị trí quốc nội mâu thuẫn mới đem đầu mâu chỉ hướng Mã Đảo. Nếu như cứ như vậy đầu voi đuôi chuột hòa giải sinh thối lui ra khỏi Mã Đảo, vậy thì mang ý nghĩa A Căn Đình chính quyền rơi đài. Cho nên, coi như quân Anh tận tình tại A Căn Đình trước mặt hiện ra bọn họ vũ lực cùng đối với chiến tranh quyết tâm. Coi như A Căn Đình thật có rất nhiều người bị quân Anh cái này liên tiếp động tác dọa sợ, nhưng A Căn Đình chính quyền cuối cùng vẫn chọn liều mạng một lần. Bởi vì đối với A Căn Đình chính quyền tới nói, không liều mạng chính là chắc chắn chết, liều chết lời nói có thể còn có một tuyến hy vọng. Lúc này ta đột nhiên liền hiểu một cái tại hiện đại lúc vẫn không có cớ ra nghi ngờ. Ban đầu ở nghe được hướng dẫn du lịch nói lên cuộc chiến tranh này thời điểm, để cho ta cảm thấy kỳ quái là 6. A Căn Đỉnh Phương diện như là đã cướp lấy Mã Đảo, hơn nữa Mã Đảo bên trên còn có ba cái sân bay nhiều, chỉ là chút sân bay không đủ dài, chỉ cho phép máy bay vận tải hạ xuống mà không có đạt đến máy bơm hơi cất cánh và hạ cánh yêu cầu. Khi đó ta liền suy nghĩ, nếu như A Căn Đỉnh Phương diện từ vừa mới bắt đầu liền hăng hái chuẩn bị chiến đấu dài hơn Mã Đảo lên những thứ này, sân bay nhường máy bay phản lực chiến đấu trực tiếp tại Mã Đảo bên trên cất cánh và hạ cánh. vậy cái này mã đảo liền biến thành một chiếc lớn nhất hơn nữa còn là vĩnh viễn không chìm hàng không mẫu hạm cái nào làm như vậy quyền khống chế bầu trời cuối cùng thuộc về ai còn không nhất định chứ nhưng mà a căn đình không có làm như vậy kết quả của nó chính là từ a căn đình bản thổ cất cánh máy bay phản lực chiến đấu chỉ có thể tại chiến trên sân rừng lại 3, 4 phút 6. thật sự nếu không bay trở về mà nói nhiên liệu sẽ không đủ đến bản thổ sân bay có thể tưởng tượng được này lại cho a căn đình bay hành viên mang đến bao lớn áp lực đồng thời cũng là ở trên không chiến Trung anh quân diêu thức có thể chiếm giữ ưu thế áp đảo nguyên nhân một trong Ta chỗ kỳ quái chính là A căn đỉnh vì cái gì không có làm như vậy, bọn hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian hoàn thành mã đảo lên máy bay tràng mở đất C. Phải biết từ quân Anh phái ra hạm đội hỗn hợp đặc biệt đưa đến bây giờ thế nhưng là gần một tháng thời gian, nhưng bây giờ bị khắc lạc phổ chuẩn đem tiểu nói này liền hiệu sấu, là bởi vì quân Anh phương diện một mực tại tìm kiếm hòa bình giải quyết có thể, cái này trực tiếp làm cho A căn đỉnh phương diện không có tác chiến quyết tâm, thậm chí còn có người cho là trận này chiến căn bản là không đánh được, cho là nước Anh lão chỉ là lúc lắc bộ dáng thôi, cuối cùng vẫn sẽ lấy phải bằng phương thức giải quyết vấn đề, thế là A căn đỉnh căn bản cũng không có hăng hái chuẩn bị chiến đấu. Cung A căn đình tiêu cực chuẩn bị chiến đấu bất đồng chính là 6. Quân Anh là một mặt tìm kiếm hòa bình giải quyết, mặt khác lại tại hăng hái chuẩn bị chiến đấu. Từ một điểm này tới, nước Anh lão cũng không hổ là một cái tham gia qua hai lần thế chiến quốc gia, bọn hắn biết chỉ cần có một điểm chiến tranh có thể, quân đội nên làm tốt trăm phần trăm chuẩn bị. Tại nghe xong đề nghị của ngươi sau đó, Khác Lạp Phổ chuẩn đem nói tiếp, ta cuối cùng kết liễu ba cái trọng điểm, một là chống tàu ngầm binh sĩ cùng tàu ngầm bộ đội hiệp đồng, lấy kỹ thuật và số lượng lên ưu thế tại tàu ngầm tranh tài lấy được tuyệt đối thắng lợi. Hai là dùng tàu ngầm cùng quân hạm hiệp đồng tại hải chiến bên trên lấy được ưu thế tuyệt đối. Ba là chiến cơ, quân hạm hiệp đồng cuối cùng lấy được không chiến thắng lợi. Người chỗ đã thấy chính là chúng ta cái này ở chi bộ đội nhằm vào bọn họ riêng phần mình địch giả tưởng diễn tập cùng huấn luyện, thượng tá cảm thấy còn có cái gì cần cải tiến sao? Không, đương nhiên không có. Ta trả lời. Dạng này hiệp đồng diễn tập đương nhiên là cần thiết, hơn nữa ta tin tưởng quân anh những bộ đội này bình thường sẽ không khuyết thiếu tương tự hiệp đồng huấn luyện, dù sao bọn hắn đã từng là cái cường đại quân sự đế quốc đi, uy thế còn dư vẫn phải có Đây cũng chính là cái này, tất cả hiệp đồng huấn luyện đều có thể tại trong vòng 2 ngày hoàn thành nguyên nhân, bằng không mà nói, coi như cho hắn thêm nhóm thời gian mấy tháng cũng không chắc chắn có thể hoàn thành tin tức, tình báo phương diện cùng hưởng. Lúc này ta liền ý thức được một điểm, Mã đảo chi chiến kỳ thực tại còn không có chính thức trước khi đánh, kỳ thực liền đã phân ra được thắng bại. Không cách nào xác định, kỳ thực chỉ là song phương tổn thất bao nhiêu vấn đề. Chưa xong con tiếp, 869 chương 105, hố bom chiến tranh cuối cùng tại hai ngày sau vang dội. Nhường nước Anh quyết định khai hỏa tiến công Mã Đảo trận chiến nguyên nhân đương nhiên là A Can đỉnh phía chính phủ cự không chấp nhận hòa bình hiệp nghị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này nước Anh nói lên hòa bình hiệp nghị cũng thực sự để cho người ta rất khó tiếp nhận sáu. Chủ yếu chính là tại mã đảo thuộc về phương diện, hiệp nghị này yêu cầu nhường mã đảo đảo dân bỏ phiếu quyết định. Cái này nhìn như rất công bằng, nhưng ai cũng biết mã đảo ở nước Anh dưới sự khống chế dài đến 100 năm lâu, ở trên đảo 80% đảo dân cũng là giảm tiếng Anh nước Anh hậu dưới sáu. Dưới loại tình huống này nhường đảo dân bỏ phiếu quyết định, kết quả kia còn không phải rõ ràng sao. Trên thực tế, hành động tại 8 tiếng phía trước liền triển khai Khắc lạc phổ chỉ vào bản đồ một cái cứ điểm nói, chúng ta hoanh tạc ở nơi này, đảo ơ sen sân khoảng không quân cơ địa, cách nơi này khoảng chừng hơn 6.000 km. Hơn 6.000 km. Nhìn xem khoảng cách trên bản đồ ta không từ nghi ngờ hỏi, vậy những ngày máy bay ném bom là thế nào đến nơi này? Trên không cố lên. Người nói đúng. Khắc lạc phổ gật đầu nói, chính là không bên trong cố lên. Này quả không đơn giản. Nghe vậy ta không từ hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì ta biết cái này thời đại trên không cố lên cơ cũng không giống như hiện đại tân tiến như vậy hệ số an toàn cao như vậy. hơn nữa cái này bay hành viên bay tới một chuyến muốn tám tiếng lại bay trở về đầu liền muốn 16 sáu giờ sáu loại này cường độ cao thời gian dài áp lực cùng mệt nhọc cũng không phải là người bình thường có thể chịu được nhưng ta rất nhanh liền biết quân anh khó khăn còn không vẹn vẹn cái này biết không khắc lạp phụ nói lần này không tập chúng ta chỉ có thể xuất động hai khung hỏa thần hào máy bay ném bom cái gì chỉ có hai khung Nghe vậy ta không từ cảm thấy ngoài ý muốn. ta ấn tượng bên trong máy bay ném bom vậy thì hẳn là đông nghịt một mảnh bỏ ra tới bom hẳn là giống thảm một dạng trên mặt đất nổ tung bây giờ quân anh chuẩn bị thời gian lâu như vậy Bây giờ cuối cùng đánh giải quyết xong chỉ có thể xuất động hai khung máy bay ném bom 6. Này cũng cái gì cùng cái gì đó. Nguyên nhân chủ yếu là khoảng cách quá xa. Khác Lạp Phổ có chút bất đắc dĩ giải thích nói, máy bay ném bom vừa đi vừa về buôn tập một chuyến trung cần bốn lần trên không cố lên. Mà chúng ta trên không cố lên cơ cũng là cải tiến từ thắng lợi thức máy bay ném bom, cũng tạo thành cố lên cơ bản thân cũng cần cố lên mới có thể ở khoảng cách xa như vậy hoàn thành cố lên nhiệm vụ. Cuối cùng, mặc dù chúng ta chỉ có hai khung hỏa thần thức máy bay ném bom tham dự nhiệm vụ, nhưng lại cần 11 đỡ cố lên cơ tiến hành trên không trợ giúp. Nghe lời này lòng ta phía dưới là một hồi bất đắc dĩ. cái này nước anh không quân cũng thật có thể dày vò, chỉ bất quá giày vò đến cuối cùng chỉ sợ có thể tạo được tác dụng vẫn là hết sức có hạn. Mục đích của chúng ta là đối với mã đảo thượng tư thản lợi cảng sân bay tạo thành trọng thương. Sau đó khắc lạp phổ lại nói tiếp, đây là mã đảo thượng phi trường lớn nhất, có tin tức xưng a căn đỉnh nhân rất có thể sẽ đem cái này sân bay cải tạo thành đầy đủ phun khí thức chiến kỳ cất cánh và hạ cánh sân bay. Rất rõ ràng chúng ta không thể để cho bọn hắn thành công. đương nhiên, vẹn vẹn hai khung máy bay ném bom là xa xa không đủ, cho nên tham dự lần hành động này còn có vô địch hào lên chín chiếc mang theo bó lựu đạn diêu thức. đang nói trên không liền vang lên máy bay tiếng giết. Tới. nói khác lạc phổ chuẩn tướng liền cầm lên mong viễn kính hướng phòng chỉ huy ngoài cửa sổ nhìn lại nói thật ta đối với lần này anh tạc thực có chút thiếu nợ hứng thú tổng cộng mới chỉ có 11 chiếc chiến đấu cơ hơn nữa trong này chín chiếc vẫn là lại số lượng đạn tiểu nhân diêu thức cái này có thể đưa đến bao lớn tác dụng cái này không dùng suy nghĩ nhiều cũng biết nhưng dù sao cái này cũng là mã đảo chiến tranh chính thức khai hỏa bắt đầu thế là ta cũng liền bưng mong viễn kính cùng đi hướng về phía bên cửa sổ mong viễn kính vòng sáng rất nhanh liền phong tỏa một cái đoàn máy giống như khắc phổ nói hết thảy có mười đỡ bọn chúng đang bay gần mã đảo phụ cận phía sau rất nhanh liền hạ thấp độ cao bắt đầu đội nào tiếp lấy liền hướng tư thản lợi khi chàng bỏ ra một cái mai mai bom 6. trận chiến đấu này có thể nói đánh bình thản đến cực điểm không có TV, trong phim ảnh trụ phòng không súng máy bắn phá cũng không có phòng không hỏa pháo nổ tung từng đoàn từng đoàn khói đen từ đầu tới đuôi chính là mười mấy chiếc chiến đấu cơ giống diễn tập một dạng bay tới bỏ lại một nhóm bom tiếp đó liền bay mất đương nhiên ở trong đó còn có vài khung máy bay có lẽ là lần thứ nhất không có bắt được có thể thích hợp hoành tạc mục tiêu cho nên lại nhiều xoay mấy vòng thẳng đến đem bom đầu mới thôi đây đối với tại áp phanis sở tăng trên chiến trường đối diện đông nghịt một nhóm tô liên máy bay trực thăng vũ trang ta đây tới nói đơn giản liền có thể nói là trò trẻ con nhưng sau đó nghĩ lại đây đối với nước anh tới nói cũng là không có biện pháp chuyện khoảng cách xác thực quá xa đi hơn nữa giống như phía trước nói tới chính phủ nước anh những động tác này cho đến lúc này vẫn là mục đích chính trị lớn hơn quân sự mục đích sáu bọn hắn vẫn là hy vọng có thể thông qua loại đả kích này vì thu tới a căn đình chính phủ khiến cho bọn hắn tiếp nhận hòa bình hiệp nghị biết không ta đối với khắc lạp phổ lời nói thật ta cho rằng cái này cũng không giống chiến tranh khắc lạp phổ không nói gì thêm chỉ là yên lặng đi trở về đến rồi đài chỉ huy địa đồ phía trước ta tin tưởng làm hại quân chuẩn quân khắc lạp phổ chắc chắn cũng là người từng va chạm xã hội đương nhiên cũng biết ta nói chính là đúng có một chút ta cảm thấy kỳ quái ta biết rõ còn cố hỏi nói a căn đình quân đội vì cái gì cho tới bây giờ mới bắt đầu bắt tay vào làm cải tạo tư thản lợi kỳ tràng, tất ý nước ảnh hướng a căn đình tuyên chiến cùng với hạm đội hỗn hợp đặc biệt xuất phát đã có một tháng là bởi vì bọn hắn đang do dự khắc lạp phổ trả lời không sai ta nói trung quốc chúng ta có đôi lời gọi chiến cơ hơi lập tức trôi qua nó chính là a căn đình loại này ngu xuẩn cử động phía trước rõ ràng có quá nhiều thời gian cùng cơ hội cải tạo sân bay cũng không làm đợi đến lúc này quân anh đã có năng lực đối nó bày ra oanh tạc liền hối hận không kịp ta thẳng thắn nói nước anh cũng tại phạm sai lầm giống vậy thượng tá ý là sao chính phủ nước anh đang do dự ta nói bọn hắn suy tính càng nhiều hơn chính là chính trị mà không phải quân sự đương nhiên quân sự là muốn là chính trị phục vụ nhưng mà nếu như trong chính trị quá lề mề cũng rất có khả năng tạo thành phương diện quân sự thất bại a căn đình sai lầm đã rất rõ ràng mà sai lầm rất có thể đồng dạng sẽ xuất hiện tại quân anh trên thân các lạp phổ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt trầm tư rất rõ ràng hắn cũng không ưa thích loại này đấu pháp kỳ thực không có mấy cái quân nhân sẽ thích dạng này dây dưa dài dòng đấu pháp lúc này thì có một cái lính truyền tin hướng quân anh báo cáo thứ gì quân anh trong phòng chỉ huy không khỏi một mảnh vui mừng bọn họ là đang ăn mừng thắng lợi lâm hạ ở bên cạnh giải thích nói vừa mới nhận được tin tức quân anh máy bay ném bom đã đả thương nặng tư thản lợi cảng sân bay hơn nữa a Can đình ở vào tư thản lợi khi chàng chạm ra đa cũng bị đánh trúng mà đình chỉ công tác ta chỉ là cười cười trên thực tế ta rất rõ ràng tư thản lợi ky chàng cũng không có gặp thảm trọng như vậy thiệt hại Nhìn. Khác Lạp phổ trên mặt cũng lộ ra điểm ý cười, ít nhất chúng ta vẫn là lấy được một điểm thành quả. Thương quân! Ta nói, đối với cái này thành quả ta biểu thị hoài nghi. Không có gì có thể hoài nghi. Khác Lạp phổ tướng quân trả lời, chúng ta đã đánh chúng vào bọn họ đường băng, hơn nữa còn là tại bộ vị yếu hại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sân bay ít nhất phải thời gian mấy ngày mới có thể chữa trị. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không lo lắng chúng ta sau này đánh nổ lời nói. Ta hiểu khác Lạp phổ tướng quân ý của lời này, A Căn Đình có thể tu. Nhưng quân Anh sẽ còn tiếp tục nổ, cái này không sai biệt lắm cũng liền mang ý nghĩa Tư Thản Lợi cảng sân bay vĩnh viễn cũng không cách nào sử dụng. Nhưng sự thật cũng không phải dạng này. Đây thật ra là A căn đình quân đội quỷ kế, quân Anh cho là Tư Thản Lợi khi chàng bị tắt hỏng, cho nên vẫn không có đối với cái này mã đảo thượng phi trường lớn nhất áp dụng phong tỏa, trực tiếp đưa đến kết quả chính là sáu. A căn đình một mực tại sử dụng cái này sân bay dùng máy bay vận tải liên tục không ngừng vì mã đảo vận chuyển số lớn nhóm lớn quân nhu vật dụng. Về sau thẳng đến quân Anh đăng lục Tư Thản Lợi cảng sân bay lúc mới phát hiện, bọn hắn máy bay ném bom lấy được chiến quả, cũng chính là bọn hắn bị thương nặng phi kỳ thực là A Can Đình binh sĩ dùng sơn rọi lên đi giả tạo thành một cái to lớn hố bom. Đương nhiên, đây chính là A Can Đình nhân chỗ thông minh, bọn hắn kỳ thực đã sớm ngờ tới cái này, mã đảo thượng phi trường lớn nhất không thể tránh khỏi sẽ gặp phải quân Anh oanh tạc, cho nên bọn họ trước đó liền chuẩn bị tốt mấy thùng dầu sơn, chỉ còn chờ quân Anh bom bỏ ra tới nổ tung một mảnh xương ngủ thời điểm 6. Lúc này quân Anh bay hành viên rất khó nhìn rõ mặt đất tình huống, hơn nữa lúc này vẫn là năm hắt sáng, tia sáng còn không hảo, thế là A Can động tác hoàn toàn liền không có bị quân Anh bay hành viên phát hiện. Quân Anh bay hành viên chỉ là đơn giản cho là cái này ở phi cơ trên đường chạy hố nguyên lai là không có. Bọn hắn dạng này loạn nổ một trận phía sau thì có, cho nên nhất định là bọn hắn nổ. Thế là liền không kịp chờ đợi báo cáo cái này chiến quả. Trạm ra Đa bị tạc ngược lại thật, chỉ bất quá Trạm ra Đa cũng không hỏng, hoặc có lẽ là chỉ là xảy ra chút trục trặc. Mấy giờ đợi lại lần nữa bắt đầu sử dụng. Nói như vậy, ta nói, chúng ta đang cùng Tô Liên Nhân đánh giặc thời điểm liền thường dùng cái này trùng phương pháp mê hoặc định nhân, tỷ như ở trên đỉnh đầu trống lên một khối màu nâu bố, Tô Liên bay hành viên liền cho rằng phía dưới tất cả đều là thổ mà không phát hiện được có người. Ý của ngươi là sao? Khắc Lạp Phủ có chút khó tin nhìn ta, đây là A căn đỉnh nhân ngụy trang, không có khả năng. a căn đình nhân nhưng không biết một bộ này có cái gì không thể nào đâu ta nói phải biết các ngươi mời chúng ta những thứ này trung hoa trung quốc cố vấn đoàn tới mục đích cũng là bởi vì mã đào thượng a căn đình binh sĩ đã từng đối phó qua người chống lại du kích chiến phải biết người chống lại cũng muốn đối mặt a căn đình bộ đội không cần cho nên bọn hắn sẽ có những thứ này tránh né máy bay biện pháp 6. kỳ thực không có gì lạ Nghe vậy khắc lạp phổ sắc mặt không khỏi biến đổi tiếp lấy rất nhanh liền đi đến điện thoại phía trước nói một trận lời gì chắc hẳn cũng là liên hệ cái khác chiến cơ đi nghiệm chứng một chút cái này chiến quả muốn nghiệm chứng điểm này đối với quân anh tới nói kỳ thực cũng không khó khăn chính là phái vài không chiến cơ hướng cái này hố bom bắn phá một phen sáu đương nhiên lúc này cần phải có phi cơ chính xác đối nó tiến hành chụp ảnh sau đó lại đem trước sau ảnh chụp tiến hành phóng đại cùng so sánh các nơi lý rất nhanh liền có thể biết chuyện này thật giả không đầy nửa canh giờ khắc lạm phổ liền cầm lấy vài tấm hình chán nạn đi đến trước mặt ta tới nói thượng tá ngươi là đúng chưa xong con tiếp 870 chương 106 tương kế tiểu kế như là đã, đã chứng minh quân anh đánh nổ chiến quả là giả cũng liền mang ý nghĩa quân Anh vừa rồi lấy được thắng lợi sẽ không tồn tại, thậm chí còn có thể nói là quân Anh bị a căn đình hung hãn đùa nghịch một cái. đây nếu là trước kia nước Anh thời gian hùng mạnh thế thì vẫn còn không tính là cái gì, thắng bại là chuyện thường binh ra đi. nhưng bây giờ nhưng là nước Anh xa suốt thời điểm, nhất là lúc này nước Anh muốn thông qua trận chiến tranh này khôi phục hoặc cũng có thể nói hồi ức một chút những ngày qua phong quang thời điểm, lại xuất hiện ra quân bất lợi một màn này. thế là này liền cho quân Anh trên tâm lý chiếu trở thành nhất định đả kích. ta trung quanh quân Anh bao quát khắc lạ phủ ở bên trong cũng không có mới vừa hưng phấn, thay vào đó là khuôn mặt thất vọng. thượng tá. Khát lạp phổ chuẩn tướng cho đang tại xứ sở ta bưng lên một ly cà phê. Tin tức này xác thực để cho người ta hủy bài, nhưng rất may mắn chính là chúng ta nắm giữ một cái có du kích chiến kinh nghiệm chuyên gia, cái này khiến cho chúng ta kịp thời nhìn thấu a căn đình nhân âm ưu. Vâng không, cái này không nghi ngờ chút nào sẽ cho chúng ta trận chiến tranh này mang đến không thể dự đoán thiệt hại. Thiệt hại cũng là chưa hẳn. Ta bưng lên cà phê uống bên trên một úp nhỏ, hồi đáp, chỉ là a căn đình sẽ lợi dụng điểm này lén lén hướng về tư thản lợi cảng sân bay vận chuyển tiếp tế. Đúng vậy. Khắc Lạp phổ gật đầu nói, bất quá này đối quân Anh tới nói cũng là gián tiếp thiệt hại, bởi vì này sẽ bổ sung mã đảo bên trên A căn đỉnh quân đội tiếp tế. Dừng một hồi khắc Lạp phổ lại thở dài, cái này đồng thời cũng nói chúng ta hành tạc là vô hiệu, quân ta không quân tốn công tốn sức lấy được chiến quả lại cơ hồ có thể không cần tính. Đối với cái này một điểm ta đương nhiên không có dị nghị, phải biết lần này hành tạc quân Anh phương diện thế nhưng là vận dụng 11 đỡ cô lên cơ, hai khung máy bay ném bom cùng chín chiếc diêu thức máy bay chiến đấu. Nhưng ở trong đó 11 đỡ cô lên cơ chỉ là nổi lên phụ trợ tác chiến tác dụng, chín chiếc diêu thức lại bởi vì lại số lượng đạn tiểu có thể tạo được tác dụng hết sức có hạ sáu. Đây là diêu thức khuyết điểm lớn nhất. Mỗi giá diêu thức lại số lượng đạn chỉ có 3.000 kg, mà một trận hỏa thần máy bay ném bom lại số lượng đạn thì có 9.500 kg. Theo lý thuyết hai khung hỏa thần máy bay ném bom doanh tạc năng lực đều vượt qua 6 chiếc diêu thức doanh tạc năng lực, cho nên không nghi ngờ chút nào doanh tạc chủ lực vẫn là hỏa thần máy bay ném bom. Còn mặt kia, dài dòng đường tiếp tế lại quyết định quân Anh không có khả năng xuất động đại lượng hỏa thần máy bay ném bom núi Mã Đảo tiến hành doanh tạc, cho nên khắc lạm phủ chuẩn tướng nhíu mày một cái nói: Chúng ta phải nghĩ một cái mới phương án. nghe vậy ta không từ có chút bất ngờ hỏi khắc lạp phổ, các ngươi còn dự định ảnh tạc tư thản lợi cảng sân bay sao? tại sao lại không chứ? khắc lạp phổ hỏi ngược lại, thượng tá chẳng lẽ không cho rằng sáu tư thản lợi cảng sân bay một khi bị mở rộng đến có thể cung cấp máy bay phản lực chiến đấu cất cánh và hạ cánh trình độ sẽ cho chúng ta tạo thành ý hiếp rất lớn sao? lời này thật là đúng, từ vừa mới bắt đầu a căn đỉnh phương diện liền nên làm như vậy. có thể sáu ta cười lắc đầu, ta cũng không cho rằng a căn đỉnh sẽ mở rộng cái này sân bay. vì cái gì? khắc lạp phổ chuẩn tướng có chút bất ngờ vấn đạo, trên thực tế bọn hắn đã làm như vậy, là trước kia làm như vậy. ta nói nhưng ta tin tưởng bọn họ bây giờ đã bỏ đi bằng không bọn hắn cũng không cần đến làm bộ phi đạo bị tạc hai người này có liên hệ sao? Khắc Lạp Phổ nghĩ nghĩ liền nghi hoặc Vấn Đạo A Căn Đỉnh Nhân làm bộ phi đạo bị tạc chỉ là muốn lửa qua chúng ta mà thôi nhưng cái này lại cũng không có thể nói rõ bọn hắn sẽ không mở rộng sân bay đương nhiên là có liên hệ ta nói bất quá cái này cần xây dựng ở chúng ta không có nhìn thấu đây là âm mưu trên cơ sở thế nhưng là sáu Khắc Lạp Phổ là càng nghe càng hồ đồ rồi trên thực tế chúng ta đã nhìn thấu âm mưu này nói như vậy ta vừa cười vừa nói, a căn Đình nhân cũng không biết chúng ta đã nhìn thấu âm mưu của bọn hắn không phải sao? khắc lạp phổ gật đầu một cái, ta muốn, tại chúng ta lần tiếp theo hành tạc tư thản lợi cạn sân bay phía trước, bọn hắn cũng sẽ không ý thức được điểm này. vậy thì đúng rồi, ta nói, tất nhiên a căn Đình nhân dự định giấu giếm chúng ta. như vậy một khi bọn hắn đang chạy đạo bộ vị yếu hại bị tạc hủy dưới tình huống còn dự định dài hơn đường băng, điều này có ý vị gì đâu? bưu sáu, khắc lạp phổ nghe không khỏi sửng sốt, tiếp lấy kích động đứng dậy nói, các loại, đây chính là mang ý nghĩa a căn đỉnh nhân âm mưu sẽ bị chính mình vạch trần, âm mưu của bọn hắn cũng liền trở nên không có ý nghĩa. không sai ta nói ta muốn a căn đình nhân ý nghị kỳ thực rất đơn giản bọn hắn nguyên bản thật là nghĩ dài hơn đường băng lấy làm cho tư thản lợi càng sân bay có thể cung cấp phun khí thức chiến kỳ cất cánh và hạ cánh nhưng bọn hắn đồng thời lại biết quân anh sẽ không bỏ rơi đối với phi trường oanh tạc cái này rất có khả năng sẽ làm cho phi trường công tác vĩnh viễn ở vào không công trạng thái dù sao bọn hắn cũng không biết quân anh máy bay ném bom quân cảnh cho nên khắc lạc phổ chuẩn tướng trả lời a căn đình nhân kỳ thực là đang làm hai tay chuẩn bị nếu như chúng ta không máy bay ném bom tràng bọn hắn liền tiếp tục mở rộng sân bay nếu như chúng ta oanh tạc. như vậy bọn hắn liền từ bỏ đồng thời còn dùng ngụy trang tới mê hoặc chúng ta khiến cho chúng ta tin tưởng tư thản lợi cảng sân bay đã không thể sử dụng mà ngừng oanh tạc đối với ta nói phải giải quyết chuyện này kỳ thực rất đơn giản chỉ cần các ngươi giả vờ không có nhìn thấu a căn đình nhân âm mưu như, như vậy a căn đình nhân liền sẽ tiếp tục giả bộ như vậy xuống dạng này chí ít có thể làm cho tư thản lợi cảng sân bay còn có thể len lén cất cánh và hạ cánh máy bay vận tải mà một khi các ngươi tiếp tục đối với sân bay áp dụng oanh tạc cũng liền làm cho a căn đình nhân ý thức được bọn hắn không thể trang tiếp ngược lại còn có thể buông tay mở rộng sân bay Cho nên, nếu như các ngươi không hy vọng A Căn Đình nhân mở rộng phi trường lợi nói, chỉ cần giả vờ không biết là được rồi, cái gì cũng không cần làm. Hoa. Khắc Lạp Phổ chuẩn tướng nghe không khỏi khen, "Thượng tá, chúng ta còn tại kế hoạch đối với tư thản lợi cảng sân bay tiến hành một lần khác quanh tạp đâu. Ngươi đề nghị này không chỉ có khiến cho chúng ta tiết kiệm không ít tài nguyên, còn khiến cho chúng ta dễ dàng thì đến được mục đích chiến lược. Ta không đắc bất nói, ngươi thực sự là su Ba giả. Nói Khắc Lạp Phổ liền xoay người hướng đi điện thoại, rất hiển nhiên là muốn cùng không quân hoặc là những tướng quân khác hồi báo thảo luận chuyện này. Nhìn xem Khắc Lạp Phổ chuẩn tướng bóng lưng ta không từ cười khổ một cái sáu. Cùng người anh nói chuyện chính là phiên phức. Đây nếu là cùng người Trung Quốc tỷ như nói trường tư lệnh thảo luận, vậy thật ra thì chính là bốn chữ, từng kế tiểu kế đi. Cũng không lâu lắm khắc Lạp phổ liền hồng quang đầy mặt vòng trở lại. Thượng tá, bọn hắn đã đồng ý đề nghị của ta, đồng thời đối với đề nghị này đại gia tán thưởng. Khi bọn hắn nghe nói đề nghị này đến từ ngươi lúc đều hết sức kinh ngạc. Không đắc bất nói, đây đối với chúng ta hạm đội thậm chí là cuộc chiến tranh này ý nghĩa trọng đại vô cùng. Điểm này khắc Lạp phổ ngược lại là không có nói sai, phải biết cái này bành tạc tư thản lợi cạng sân bay đối với quân anh tới nói kỳ thực chính là đã thương địch thủ năm tự làm tổn thương mình một ngàn chuyện 6 giống như khắc lạc phổ phía trước nói một dạng không quân phương diện hao phí số lớn tinh lực cùng tài nguyên nhất là mỗi hai khung máy bay ném bom bay đến ở đây liền cần 11 một đỡ cô lên cơ phụ trợ cố lên này thời gian một dài đối với tiếp tế khó khăn quân anh tới nói chính là chí mạng mà bây giờ quân anh lại có thể cái gì cũng không cần làm liền dễ dàng đạt đến mục đích từ một điểm này tới nói a căn đình phương diện cũng có thể nói là lại một lần nữa đã mất đi giành được cuộc chiến tranh này cơ hội nếu như ta là a căn đình quân đội ta đâu chỉ sẽ không lanh tranh tại tư thản lợi sân bay làm ngự trang ngược lại còn có thể trắng trận mở rộng mã đạo tất cả ba cái sân bay rất rõ ràng Này đối quân anh tới nói chính là chí mạng. Quân anh nếu như không oanh ta à, mặt kia đúng liền đem là số lớn A Căn Đỉnh chiến cơ tiến vào chiếm giữ Mã Đảo, đến lúc đó mặc cho quân anh diều hâu thức chiến kỳ lợi hại hơn nữa, nó cũng bất quá là hơn 20 lỡ, như thế nào cũng đấu không lại A Căn Đỉnh hơn 100 chiếc chiến đấu cơ. A Căn Đỉnh không quân tại toàn bộ Mã Đảo chiến tranh đầu nhập 170 chiếc chiến đấu cơ sở di A Căn Đỉnh chiến cơ về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào cấp đoạt quyền khống chế bầu trời, nguyên nhân căn bản chính là ở A Can Đỉnh lao thức chiến kỳ hành trình hơi ngắn, từ bản thổ cất cánh đến Mã Đảo phụ cận hải vực lúc chỉ có thể chiến đấu 4, 5 phút. Nhưng nếu có Mã Đảo sân bay cất cánh và hạ cánh tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau, hơn 100 chiếc chiến đấu cơ đối với quân Anh hơn 20 đỡ diêu thức, thay nhau chiến đấu phía dưới mệt mỏi cũng phải đem quân Anh bay hành viên cho mệt chết. Mà một khi A Căn Đỉnh cướp lấy quyền khống chế bầu trời, như vậy cả trận chiến tranh liền sẽ hoàn toàn quy chuyển Cũng chính bởi vì quân Anh ý thức được điều này, cho nên vừa đánh đầu tiên đánh chính là Mã Đảo bên trên phi trường lớn nhất cũng chính là tư thản lợi cảng sân bay. Nhưng nếu như lựa chọn diện tích lớn oanh tạc Mã Đảo sân bay A6, vậy đối với A Can Đỉnh tới nói thắng lợi thì càng là dễ như chờ bàn tay. bởi vì này lúc bọn hắn thậm chí căn bản vốn không cần xuất động không quân hoặc có lẽ là chỉ cần xuất động số ít không quân là được rồi. Mã đảo bên trên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một loại tuần hoàn, quân anh nổ, A quân tu, quân anh lại nổ, A quân lại tu 6. A quân tu sân bay không cần tốn bao nhiêu khí lực, thậm chí còn có thể làm bộ tu sân bay, mà quân anh nổ sân bay nhưng phải hao phí số lớn tài nguyên. Sau một khoảng thời gian kết quả này là cái gì cũng không cần nhiều lời, quân anh rất nhanh liền bởi vì hậu cần bất lực mà không đắc bất ngừng oanh tạc. Thậm chí A quân còn có thể xuất động chút ít tinh nhuệ chiến cơ đi đánh lén quân anh máy bay ném bom. phải biết quân anh mỗi hai khung máy bay ném bom đều cần 11 một đỡ cố lên cơ trên đường vì đó cố lên mới có thể thuận lợi đường về nếu là ở trong đó có một trận cố lên cơ dù là chỉ có một trận bị a quân phá hủy cái kia quân anh máy bay ném bom liền xong đời mà đối với điểm này a căn đình phương diện là hoàn toàn có thể làm được nguyên nhân là a căn đình cũng nắm giữ một chiếc có thể chở khách 18 tám đỡ máy bay chiến đấu năm mươi lăm ngày hàng không mẫu hạm dùng nó tới tiến hành một hồi trên biển du kích chiến cũng chính là né qua quân anh hạm đội chủ lực ngược lại đi đả kích quân anh dài dòng đường tiếp tế không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt nhất nhưng rất đáng tiếc là a căn đình cũng không có làm như vậy về sau nhà quân sự bình luận cuộc chiến tranh này thời điểm thì có nói đến đây một điểm tại một hồi trong chiến tranh đối thủ tiếp tế khó khăn mà phe mình lại không có lợi dụng điểm này tiến hành đà kích đây cơ hội chính là không thể tưởng tượng giống cho nên đối với trận này chiến a căn đình phương diện kỳ thực có rất nhiều cơ hội giành được chiến trường quyền chủ động nhưng bọn hắn lại một lần lại một lần bỏ lỡ cho nên cuối cùng không đắc bắt đầu hàng dẫn đến chính quyền suy sụp chỉ có thể nói là chính bọn hắn không đủ thông minh hoặc là không có kinh nghiệm a chưa xong có tiếp 871 chương 107, không chiến ngay sau đó ta liền cùng khắc lạc Phổ thảo luận Tư Thản Lợi cảng kỳ Tràng phong tỏa vấn đề. Vấn đề này kỳ thực đã không phức tạp, lúc trước tương kế tiểu kế dưới tình huống, A Can Đình nhất định sẽ cho là mình thành công lừa gạt anh đội. đương nhiên, lúc này anh đội cũng rất phối hợp không còn anh tạc Tư Thản Lợi cảng kỳ Tràng, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp sẽ không khó khăn tưởng tượng xấu. A Căn Đình sẽ lợi dụng hắc cám tại Tư Thản Lợi cảng sân bay cất cánh và hạ cánh máy bay vận tải, dùng cái này đem tiếp tế liên tục không ngừng vận chuyển về Mã Đảo lên A Quân coi giữ. Nhưng bây giờ Quân Anh rõ ràng sẽ không để cho A Quân được như ý muốn đối A Quân áp dụng phong tỏa kỳ thực rất đơn giản, dù sao lúc này Quân Anh đã biết A Quân sẽ ở ban đêm vận chuyển, hơn nữa chỗ cần đến vẫn là Tư Thản Lợi Cảng, thế là chỉ cần tại ban đêm cũng cử đi vài khung giều thức tại Tư Thản Lợi Cảng phụ cận tuần tra cũng liền có thể. Vấn đề duy nhất chính là muốn chắc chắn hảo cái này độ, cũng chính là Quân Anh còn muốn giả vờ là ở tình cờ dưới tình huống phát hiện A căn đình máy bay vận tải đồng thời đánh rơi. Thậm chí bắt buộc còn muốn có ý định buông tha vài khung máy bay vận tải. Bằng không mà nói, A Quân rất có thể liền ý thức được Tư Thản Lợi Cảng khi Tràng Ngụy Trang đã bị nhìn thấu. Thứ quân ngay tại chúng ta thảo luận phải kịch liệt thời điểm, một cái quân anh lính chuyển tin cũng nhanh chạy bộ đến khắc lạp phổ trước mặt báo cáo, số lớn a căn đình hạm đội xuất động, bao quát hàng không mẫu hạm, làm tốt nên kích chuẩn bị. khắc lạp phổ hạ lệnh, rời đi chỗ ngồi phía trước vẫn không quên nói với ta câu, một hồi đại trưởng muốn bắt đầu, ta chỉ là cười cười, trên thực tế ta biết cái này cũng không sẽ giống khắc lạp phổ tưởng tượng như thế có một hồi đại chiến, trong lịch sử một trận chiến này a căn đình hải quân cùng lục quân cơ bản đều không có phát huy cái tác dụng gì. Lục Quân A, mã đảo bên trên mấy lần tại quân Anh A quân cơ hồ không có làm cái gì chống cự, liền số lớn nhóm lớn hướng quân Anh đầu hàng đến nội hải quân. Đó chính là tại một chiếc quân hạm bị quân Anh tàu ngầm đánh chìm, sau đó liền thẳng đến chiến tranh kết thúc cũng không dám ra ngoài. Trong trận chiến đấu này, đáng giá tán thưởng đúng là A Căn Định không quân. Bọn hắn biết rõ mình chiến cơ tính năng không bằng quân Anh, biết rõ trẻ không thời gian chỉ có ngắn ngủn 4, 5 phút, biết rõ chuyến đi này rất có thể cũng lại về không được sáu. Nhưng vẫn là một nhóm tiếp lấy một nhóm tại không có bất luận cái gì trên biển quân hạ phối hợp xuống tuân hướng Anh quân hàng đội. cũng chính vì dạng này, cho nên mới có người nói mã đảo chiến tranh kỳ thực là a căn đỉnh không quân tại giao đấu quân anh hải lục không. trong sở chỉ huy rất nhanh liền bận rộn, khắc lạc phủ vội vàng hạ đặt một cái tiếp theo một cái chỉ lệnh, đủ loại văn kiện cùng mệnh lệnh giống như tuyết rơi một dạng bay tới bay lui. hạm đội rất nhanh liền lái hướng a căn đỉnh phương hướng của hạm đội 6. lúc này cũng chỉ có ta tối nhàn rỗi, ta chỉ là một cái cố vấn đi, xác thực nói vẫn là một cái trên chiến lược cố vấn. đến nỗi trên chiến thuật chuyện tỷ như chỉ huy hạm đội phối hợp hàng không mẫu hạm, tàu ngầm tiến hành đại quy mô hải chiến sáu. vậy ta liền rốt đặc cán mai. đương nhiên, cùng ta đồng dạng nhàn rỗi còn có lâm hà. ngươi không làm chút gì sao lâm hà hỏi không thấy ta đang uống cà phê sao ta nói lâm hà nhịn không được cười ra tiếng người khác đều vội vàng thành một đoàn ngươi còn có tâm tình uống cà phê ngươi cũng tới một ly a ta nói tại quân anh trên quân hạng ngay cả có chỗ tốt này vĩnh viễn cũng không cần lo lắng không có cà phê uống ta uống không tới lâm hà không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói thật lâm hà có chút hiếu kỳ nhìn ta ta càng ngày càng phát hiện ngươi không đơn giản có ý tứ gì ngươi nói những cái kia đề nghị a lâm hà nói ngươi quên ta là của ngươi phiên dịch ngươi nói mỗi một câu nói ta đều không đắc bất nói lại một lần a lúc này ta mới ý thức tới lâm hà là chỉ ta nghĩ tiêu từng cái nhằm vào a căn đình là chiến lược kỳ thực cái này không có gì ta nói đánh trận loại sự tình này tại sách lược bên trên kỳ thực cũng sẽ không binh chủng thậm chí cũng không tiến hành cùng lúc đại tỉ như ta vừa rồi dùng phương pháp cổ nhân sớm liền dùng tiêu cái gì xấu. nói đến đây ta có ý dừng lại gọi tương kế tự kế lâm hà hưng phân tiếp lời nói đối với chính là tương kế tự kế Kỳ thực ta cũng không phải biết, mà là có ý định nhường Lâm Hà đến trả lời lấy tăng thêm nàng một điểm cảm giác thành hiệu. Có khi nữ nhân chính là như vậy. Cần những vật này tới kích động một chút để các nàng cảm thấy nói chuyện rất vui vẻ. Chúng ta Trung Hoa Trung Quốc mấy ngàn năm nay cũng là hùng bá toàn cầu A. Nói ta cũng có chút cảm thán nói, Việt Nam rất lại phía sau, kỳ thực vẹn vẹn chỉ là gần mấy trăm năm chuyện. Chúng ta thực sự là muốn tăng cường bước chân bắt kịp quốc gia khác, nhưng một phương diện khác cũng không cần đối với mình quốc gia mất đi lòng tin. bởi vì từ toàn bộ dòng sông lịch sử đến xem chập trùng lên xuống là rất bình thường ngẫu nhiên rất lại phía sau mấy trăm năm ở nơi này trong đó vẹn vẹn chỉ là một đoá bỏ sóng nhỏ mà thôi lâm hà trầm tư một hồi lâu mới mang theo nét hổ thẹn gật đầu nói ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn từ góc độ này vấn đề bị doanh trưởng tiểu nói này đã cảm thấy thật đúng là bây giờ chúng ta chỉ là đưa thân vào cái này lạc hậu trong mấy trăm năm mà thôi nhưng chính là cái này mấy trăm năm lại để cho người ta có hay không định việt nam hết thệ tâm lý cảm thấy trung hoa trung quốc hết thệ tất cả cũng không bằng người khác cảm thấy quốc gia khác đồ vật chính là tốt cái này kêu là tại bên trong núi này sáu vân thâm bất chi sử, lâm hà nói tiếp, ta tán thưởng hướng lâm hà gật đầu một cái, lại trong lúc vô ý phát hiện lâm hà xem ta trong ánh mắt có chút khác thường, nhắc tới là cái gì khác thường a, ta cũng nói mơ hồ. phát hiện mục tiêu, lúc này trong sở chỉ huy một cái quân anh kêu to, tiếng kêu này không khỏi để cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, theo ta được biết a căn đình hạm đội cũng không có cùng anh quân hạm đội phát sinh qua đại quy mô quân hạm đại chiến, vậy bây giờ cái này phát hiện mục tiêu là chuyện gì xảy ra? bọn hắn phát hiện a căn đình máy bay chiến đấu, lâm hà nghe xong một hồi liền giải thích nói, a, nghe vậy ta rất nhanh liền minh bạch. Cái này phát hiện cũng không phải A Căn Đình quân hạm, mà là từ A Căn Đình năm mươi 25 ngày hào bên trên cất cánh hạm tái cơ. Giống như chỉ có hai khung. Lâm Hà nói, chỉ có hai khung. Nghe vậy ta không từ cảm thấy có chút buồn cười, đây không phải tự tìm cái chết sao? Nhưng sau đó liền ý thức được cái này kỳ thật vẫn là bởi vì A Căn Đình phương diện đối với hòa bình giải quyết vấn đề ôm lấy hy vọng nguyên nhân. Phải nói, A Căn Đình chính quyền còn không có triệt để nhận thức đến bọn hắn ngoại trừ đánh một trận bên ngoài không có cái khác lựa chọn, hoặc có lẽ là bọn hắn trong tiềm thức là sợ chi này anh quân đặc hôn hạm đội, cho nên bọn hắn dưới đáy lòng kỳ thực hy vọng có thể hòa bình giải quyết mã đảo vấn đề. bọn hắn cũng không muốn đem chiến tranh mở rộng đến không cách nào vãn hồi tình cảnh. Một phương diện khác lại bởi vì quân Anh vừa mới oanh tạc mã đảo tư thản lợi càng kỳ tràng, cho nên bọn hắn không đắc bất đối với cái này làm ra đáp lại sáu. Thế là Tựu xuất động cả chi hạm đội nhưng lại chỉ phái hai khung máy bay chiến đấu tới. Đây chỉ là trấn an quốc nội bách tính cùng bảo trì quân đội sĩ khí một loại thủ đoạn thôi. Kết quả của nó là như thế nào vậy thì có thể tưởng tượng được sáu. Quân Anh hàng không mẫu hạm rất nhanh liền xuất động 4 chiếc diêu thức đối nó tiến hành chặn lại. Thân ở trong quân hạm chúng ta đây thậm chí cũng không có nhìn thấy a căn đỉnh chiến cơ thân ảnh liền bị cáo chi a căn đỉnh chiến cơ một trận bị đánh rơi một cái khác đỡ đương nhiên chỉ huy thức bên trong quân anh lại lần nữa phát ra một hồi gieo họ mà ta cũng chỉ có liên tục cười khổ thượng tá ngươi thật giống như đối với cái này cũng không thèm để ý khắc lạc phổ nhìn thấy nét mặt của ta cũng có chút nghi hoặc thương quân ta trả lời ngươi nên biết ta tham gia qua áp tăng chiến tranh đương nhiên khắc lạc phổ trả lời cũng là bởi vì điều này sợ mỹ thượng tá mới cố hết sức để cử ngươi vậy ngươi liền biết nguyên nhân ta nói nếu như ngươi hiểu được ta tại áp sở tăng trên chiến trường trải qua gì gì đó khắc lạc phổ nghe vậy không khỏi xứng sở nghĩ nghĩ liền gật đầu nói những thứ này đối với ngươi mà nói có thể đã là tiểu nhi khoa cũng không tất cả đều là ta nói cũng có không có cảm giác được nguy hiểm nguyên nhân ngươi biết tại chiến trên sân chúng ta lúc nào cũng ở vào đạn đạn tháo tiên huyết thi thể cùng với đủ loại trong nguy hiểm tại loại này dưới sự kích thích ta mới có thể khẩn trương mới có thể hương vấn mà giống như vậy sáu ta hiểu khắc lạc phổ cười cười quay đầu nhìn về phía trung quanh còn tại nhạy cấm hoan hô anh quân sĩ binh đạo giống như ngươi vậy lao binh cũng chính là chúng ta cần bọn hắn còn cần càng nhiều huấn luyện cùng chiến trường kinh lịch có thể lại trải qua nhiều lắm một chút bọn hắn cũng sẽ giống như ngươi chân định A căn đỉnh đối với quân Anh đánh lén cũng không có vì vậy mà kết thúc. Sau mấy tiếng cũng chính là trời tối lúc A căn đỉnh lần nữa đối với hạm đội hỗn hợp đặc biệt phát khởi tiến công. Lần này tiến công vẫn là hai khung máy bay, chỉ bất quá cùng lần trước tiến công bất đồng chính là cái này hai khung máy bay là máy bay ném bom mà lại là tầng trời thấp phi hành máy bay ném bom. Rất rõ ràng là A căn đỉnh cần một lần thắng lợi tới cổ vũ bổn quốc bách tính cùng bộ đội sĩ khí, hoặc cũng có thể nói là A căn đỉnh quân đội cũng phải cấp bách tính một cái công đạo. Lần này tiến công nhìn từ bề ngoài mặc dù cùng lần trước không hề có sự khác biệt, nhưng ở trong mắt ta ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. giống như ta phía trước nói tới lần thứ nhất chẳng qua là tính cách tượng trừng phái ra hai khung chiến cơ ai cũng biết dùng hai khung chiến cơ đi đối mặt nắm giữ hai chiếc hàng không mâu hạm nước anh hạm đội hỗn hợp đặc biệt đó chẳng khác nào tự tìm cái chết có thể chạy trở về một trận đều tính toán vận khí tốt nhưng lần này sáu rất rõ ràng a căn đình không quân là ở thăm dò bọn hắn muốn biết quân anh diều hâu thức chiến kỳ đánh đêm năng lực thế là phái ra mới có thể là máy bay ném bom tầng trời thấp phi hành máy bay ném bom sáu cũng chính là lần này làm kỳ thực là đánh lén nhằm vào anh hạm đánh lén ta cho rằng cái này ít nhất bại lộ a căn đình hai cái nhược điểm một là tình báo tin tức không đủ. đều đến lúc này, bọn hắn thậm chí vẫn không biết quân Anh diều hâu thức chiến kỳ đánh đêm năng lực mà không đắc bất dùng máy bay ném bom cùng bay hành viên tính mệnh đến so xét. Hai là A căn Đình chiến cơ khuyết thiếu đánh đêm năng lực, bằng không mà nói, cái này hai khung máy bay ném bom cũng không khả năng ngay cả một trận hộ hàng máy bay chiến đấu cũng không có. Hoặc cũng có thể nói, ban ngày một trận làm cho A quân là đối mình máy bay chiến đấu đã mất đi lòng tin, để bọn hắn cho là có chiến cơ hộ tống cùng không có không sai bị lắm. Thế là cũng chỉ phải hai khung máy bay ném bom. Kết quả của nó đương nhiên lại là một cái bi kịch, hơn nữa so ban ngày cái kia một trận thảm hại hơn. Quân Anh diêu thức khẩn cấp cất cánh chặn lại, đồng thời sáng tạo ra đánh rơi một trận, kích thương một trận chiến quả. Mà Quân Anh phương diện thiệt hại, vẻn vẹn chỉ là một chiếc tàu bảo vệ thụ điểm vết thương nhẹ. Chưa xong con tiếp. 872 chương 108, quán ba ta tin tưởng, tối hôm đó đại đa số Quân Anh cũng không có ngủ, ít nhất ta tại Tạo phỉu Phỉ Nhĩ Đức Hào nhìn lên đến Quân Anh là như thế này. Trước Tiết đổi mới nhanh nhất cái này kỳ thực cũng rất dễ lý giải, phải biết lúc này nước Anh đã có mấy chục năm cũng không đánh qua ủy vào, mà trên hạm thuyền Quân Anh tuyệt đại đa số cũng là chừng hai tuổi người trẻ tuổi sáu. quân anh luật nghĩa vụ quân sự độ là đọc xong 11 năm sách sau đó liền có thể tham quân nếu như là 7 tuổi bắt đầu đi học lời nói cũng chính là 18 tuổi tham quân đến bây giờ tham chiến thời điểm vừa vận tại 20 mươi trước sau nói một cách khác cũng chính là những thứ này quân anh từ xuất sinh đến bây giờ cũng không có tiếp xúc qua chiến tranh chân chính như vậy cho tới hôm nay chính thức đối mã đảo bảy ra tiến công sau này làm nhiên liền sẽ khẩn trương thêm hương phấn đến không cách nào đi ngủ đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là khắc lạc phổ chuẩn tướng lo lắng á căn đình không quân còn sẽ tới đánh lén cho nên phải cầu quân anh tùy thời có thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Bất quá ta lại cảm thấy khắc Lạm Phổ chuẩn tướng mệnh lệnh này cũng không sáng suốt sáu. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với giống quân anh loại này quá hưng phấn trạng thái, lúc này hẳn là nghĩ biện pháp để bọn hắn trầm tĩnh lại mà không phải để bọn hắn càng khẩn trương. Húng chi quân anh còn có tân tiến hệ thống ra đa, hơn nữa còn có chi lê thời gian thực vì nước anh hạm đội cung cấp tình báo, cái này a can đỉnh máy bay còn không có tới gần hạm đội thật xa cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng những thứ này theo ta lại không quan hệ thế nào, ta theo khắc Lạm Phổ chuẩn tướng lên tiếng chào liền cùng Lâm Hà Diên phần mình trở về khoang thuyền đi ngủ đây. Chỉ là trở lại trong khoang thuyền mới phát hiện cũng quá nhàm chán sáu. liên một bạt thai lớn chỗ bày một chương giường nhỏ cùng một bộ cái bàn. Bất quá ta lại biết chính mình phải biết đủ, quân hạm có thể cùng lẽ lý xạ bẹt hai thế nữ vương hào không giống nhau, lẽ lý xạ bẹt hai thế nữ vương hào là hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, đồ chơi kia vốn chính là dùng để đón khách, mà quân hạm nhưng là dùng để đánh giặc. Có thể tưởng tượng là, quân hạm nhất định sẽ tận lực tỉnh ra một chút không gian tới bố trí càng nhiều vũ khí, trang bị hoặc là cất giữ tiếp tế, nhiên liệu trở Như vậy có thể cho binh sĩ hoặc là sĩ quan ngủ không gian đương nhiên liền hết sức có hạn. Nghe nói anh quân sĩ binh vẫn là mấy người hợp ở một gian đâu? ta có thể an bài đến thuyền như vậy khoang thuyền đã coi như là đặc tù hóa. Nhưng mà coi như thế ta cũng vẫn là nhàm chán, trong này một không có tivi hay không có radio, bất quá cho dù có tivi radio ta cũng không cách nào nhìn, có thể thu đến kênh chỉ sợ cũng là A căn Đình địa đài, cái này tiếng Anh ta còn tính toán biết một chút, đối với tiếng Tây Ban Nha đó chính là rốt đặc cần mai. Nhưng coi như ta sẽ một chút tiếng Anh, cũng không có hảo đến có thể nhẹ nhõm đọc tạp chí cùng báo tình cảnh. Cho nên trên bàn mấy quyển bò đầy kiểu chữ tiếng Anh tạp chí với ta mà nói cũng là không dùng được. Ta bây giờ có thể làm tựa hồ cũng chỉ có một sự kiện, đó chính là ngủ. bất quá cái này ngủ cũng ngủ đắc bất an ổn bởi vì từ tiểu sử của ta biết ta biết xấu. ta chỗ ở chiếc này tạo phiêu phỉ nhị đức hào quân hạm nhưng là sẽ bị a căn đình cá chuồn đạn đạo cho đánh chìm vạn nhất ta đang buồn ngủ thời điểm liền trúng chiêu vậy thì bị chết oan uổng. nhưng ta cũng biết cái này cảm khái tỷ lệ rất nhỏ một mặt là bởi vì này lúc còn chưa tới a căn đình xuất động cá chuồn đạo đạn thời điểm một phương diện khác nhưng là cái này tạo phiêu phỉ nhĩ đức hào bị đánh trúng phía sau cũng không phải lập tức đám chìm mà là phiêu lưu thiêu đốt sau sáu ngày mới tại lôi bên trong đám chìm bởi vậy và phỉ nhĩ Đức hào bên trên tuyệt đại đa số quân anh đều có đầy đủ thời gian thoát đi quân hạm, toàn bộ thương vong cũng chỉ có bị đạn đạo đánh trúng lúc tạo thành 20 chết cùng hơn 20 người trọng thương. Đang tại ta buồn bực ngắn ngẩm lấy nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung thời điểm, bên ngoài khoang thuyền liền truyền đến tiếng đập cửa. Nguyên bản ta tưởng rằng Lâm Hà, bởi vì ở này trước trên thuyền người ta quen biết ngoại trừ Khắc Lạp Phổ cũng chỉ nàng. Mà Khắc Lạp Phổ lúc này đang bận ứng đối A Căn Đình có thể đánh lén, tự nhiên là không dành tới tìm ta. Nhưng mà mở cửa khoang ra thời điểm ta liền phát hiện chính mình sai rồi sáu. Đứng ở cửa là Khắc Lạp Phổ tóc vàng thư ký Này có thể mời ngươi uống chén rượu sao? cái gì? ta làm bộ nghe không hiểu ngả đạt nói lời, trên thực tế coi như ta tiếng anh kém, rượu cái từ đơn này vẫn là nghe hiểu. tiếp lấy có ta liền đem ánh mắt ném hướng phía trước lâm hà cửa khoang, ý là muốn không để lâm hà tới phiên dịch phía dưới. không không không. Ngả đạt rất nhanh liền đem ta kéo đi ra, không nên kêu ngươi phiên dịch, ta cũng không muốn để cho nàng tới phá hư bầu không khí xấu. nói vừa cười một bên kéo lấy ta dọc theo hành lang chạy. nghe lời này ta không từ âm thầm buồn cười, rất rõ ràng cái này nà đạt là bị lừa rồi. nàng thật sự cho rằng ta hoàn toàn nghe không hiểu tiếng anh cho nên nói mà nói mới có thể to gan như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nước ngoài nữ nhân ở phương diện này tựa hồ vốn là tương đối lớn vương giống như lý lệ như thế húng chi lúc này vẫn là tại lúc tác chiến sáu phải biết đang làm thời gian chiến tranh kỳ tâm thái của người ta đều sẽ có biến hóa rất lớn nhất là đối với những cái kia lần đầu ra chiến trường mà nói thì càng là như thế hắn nguyên nhân rất đơn giản đó chính là tại dưới sự uy hiếp của cái chết người người đều biết là tận hưởng lạc thú trước mắt thời điểm bằng không nói không chính xác lúc nào liền sẽ không có cơ hội đâu Nhưng nói thật ta cũng không để ý những thứ này, ai lại sẽ tự tuyệt giống như vậy một cái dị quốc yêu thỉnh của Mỹ nữ đâu. Rất nhanh chúng ta liền đi tới một cái quán bar. Trên thực tế ta vừa mới biết nước anh láo trên quân hạm còn có quán bar 6. Đây nếu là tại chúng ta binh sĩ đó chính là không cách nào tưởng tượng, đánh giặc thời điểm nếu là bởi vì uống rượu hỏng việc làm sao bây giờ. Nhưng từ phương diện nào đó tới nói, nếu như có thể khống chế lời nói cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì binh sĩ cần phải ở chỗ này hóa giải một chút áp lực. Quả nhiên, giống như ta muốn giống như thế. tới này trong quán bar qua đêm sinh hoạt anh quân sĩ binh vẫn thật không ít cái này cũng có thể cũng có thể nói là người anh một chủng tập quán a ngà đặt rất nhanh liền trong góc tìm một cái bàn ngồi xuống lúc này ta mới có rảnh bưng tưởng một chút cái quán ba này sáu cũng không lớn không gian nhưng lại có vừa đúng tia sáng cùng em ái âm nhạc lại thêm mấy đôi nam nữ binh ở giữa trầm rãi khiêu vũ thật là có như vậy điểm lãng mạn bầu không khí biết không ngà đặt một bên cho ta ngược lại rượu vừa nói ta còn chưa bao giờ nhìn thấy tướng quân như thế tín nhiệm một người rất rõ ràng ngươi là người thứ nhất mà lại là tại ngày đầu tiên liền làm đến, đến rồi nhưng ta tin tưởng ngươi hoàn toàn chính xác có mị lực đó Nguyên nhân là ngươi già chủ ý thật sự rất hầm mỹ, đến mức ta đều hoài nghi ngươi biết toàn bộ chiến tranh đi qua, thực sự là khó mà tưởng tượng sáu. Ngươi làm như thế nào sáu? Ngạ đạt ta rồi a rồi nói một chàng, Lúc này khổ nhất liền nên là ta, bởi vì ta đại cảm khái có thể hiểu được một chút ngạ đạt trong lời nói ý tứ, nhưng lại bởi vì ngạ đạt nói đến tương đối nhanh mà hiểu một câu câu không, mặt khác lại muốn giả bộ như cái gì cũng nghe không biết bộ dáng. Nhưng kỳ quái là cái này tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng ngạ đạt cùng ta nói chuyện với nhau nhiệt huyết, thậm chí có lúc ngạ đạt còn càng nói càng hăng say, biết không? Ta vui vẻ nhất chính là nhìn thấy đem quân tại chứng thực bị a căn đỉnh nhân lừa gạt cái trùng loại kia biểu lộ, lão nhân này bình thường có thể ngoan cố, hơn nữa không thể một chuyện. Không nghĩ tới trong chuyện này còn có thể ngã nào xuống một cái sáu. Lúc này vừa vặn một khúc kết thúc, ngạ đạt một cái liền lôi kéo ta đi về phía sân nghệ. Tới, ngày điệu này a. Hắc, ngạ đạt. Đúng lúc này bên cạnh xuất hiện một cái anh quân quân quan, nhìn hắn quân trang hẳn là một cái thiếu tá. Hắn cầm đã uống một nửa bình rượu đi đến trước mặt chúng ta, hướng ta dương lên đầu nói, như thế nào? Nộp mới bạn trai, cũng không nói với ta một tiếng, còn là một cái người á châu. Bả Ngã đặt có chút khẩn trương hồi đáp ở đây không phải nói chuyện chỗ vì cái gì không phải thì sao cái này được gọi là bạ cờ trung tá lại hướng ta đến gần một bước hắn mùi rượu đầy người không khỏi để cho ta nhỡ mày hắc bạ cờ mang theo trọn bờ thần thái nhìn ta một cái quân trang sau đó có chút khinh bị nói trả lời ta thường úy ngươi cái này lục quân tại sao sẽ ở hải quân trên quân hạm lúc này ta mới nhớ lại chính mình mà quân trang vẫn là lục quân thượng úy phục 6. nay chủ yếu là vì thuận tiện uy nhị thiệu giáo chỉ huy nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có đem quân hàm này coi là chuyện đáng kể trên thực tế liền ngay cả những thứ kia vấn luyện anh quân sĩ binh cũng không nhìn như vậy. Hắn nghe không hiểu tiếng Anh, Ngà Đạt vội vàng giải thích, hắn là người Trung Quốc. Người Trung Quốc. Nghe bà cờ thì càng là nổi trận lôi đình, người rời đi ta liền là bởi vì cái này Trung Hoa Trung Quốc cầu sáu. Bà cờ mà nói không nói gì, bởi vì một giây sau ta liền một tay lấy đầu của hắn ép đến trên bàn tiện tay liền rút ra bên hông hắn chủy thủ cắm vào cặp mắt của hắn phía trước, sắc bén kia lưới đao thậm chí cũng là dán chặt lấy bà cờ lông mi, chỉ dọa đến bà cờ thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nhưng bà cờ rõ ràng không phải một người tới, nhìn thấy loại tình huống này rất nhanh lại có mấy cái binh xông tới, trong đó có một thậm chí còn đập bể bình rượu làm vũ khí. Ta chỉ là cười cười. không chờ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng liền phản xung đi lên lại là bẻ tay lại là lên gối không có vài phút mấy cái kia quân anh sĩ khí cũng chỉ có ngã trên mặt đất dên dị phần muốn nếu quả thật đánh nhau ta có thể không phải mấy cái này nước anh đại binh đối thủ dù sao đây là cận chiến hơn nữa trong tay của ta còn không có thương có đôi lời gọi song quyền nan địch tứ thủ cứ thế ta đây cái hợp thành doanh doanh trưởng chỉ sợ cũng gánh không được mấy người vây công nhưng vấn đề chính là mấy cái này nước anh đại binh căn bản là không có nghĩ đến ở tại bọn hắn trước mặt nhiều người như vậy ta còn sẽ phản công sáu thế là một chút mất tập trung liền để ta cướp tiên cơ mà ta cũng chỉ cần chút điểm thời gian này sáu chúng ta đặc công liên trong khi huấn luyện thế nhưng là có nhằm vào trên chiến trường vật lộn trên chiến trường muốn chính là nhanh chuẩn hung ác mục đích đúng là trong nháy mắt liền muốn nhường đối thủ mất đi năng lực phản kháng đây đều là lý tá long dạy ta đây cái làm trại trưởng đương nhiên cũng không ngoại lệ bằng không có một ngày tại chiến tràng bị càn quỷ tử cho quật ngã đây còn không phải là để cho người ta cho cười rơi tại răng thế là làm bạ cờ lúc ngẩng đầu lên liền kinh ngạc phát hiện mình đồng bạn đều nằm trên đất dên gì bạ cờ sắc mặt biến đổi tiếp lấy rất nhanh liền cắn răng nghiến lợi hướng ra ngoài hô to hiến binh cái này hiến binh chiếu nghĩ nên trong bộ đội duy trì trật tự binh a sáu theo bạ cờ ý nghĩ Ta cảm thấy hắn là cho là gọi tới hiến binh nhất định sẽ đem ta mang đi, dù sao ta là phạm thượng. Kỳ thực ta cũng tưởng rằng dạng này, nhưng để cho ta bất ngờ là hiến binh lúc đi vào đầu tiên là hướng ta chào một cái. Về sau ta mới biết được những hiến binh này trùng hợp là có một cái là người nhận biết ta, biết ta liền là cái kia từ khắc Lạp phổ trực tiếp chỉ huy người Trung Quốc. Chưa xong con tiếp. 873 chương 109, mẹ ớ dễ dạ ứng tướng quân hào chuyện này rất nhanh liền kinh động đến khắc lạp phổ chuẩn tướng. Bài này từ Xuất ra đầu tiên muốn là vào lúc này hiến binh không phải biết cái này làm việc nhỏ mà báo cáo khắc lạp phổ nhưng lại bởi vì có liên quan tới ta hơn nữa hiến binh cũng không biết nên xử lý như thế nào thế là chỉ có thể hướng chuẩn tướng báo cáo. Mấy phút sau chuẩn tướng liền mang theo mấy cái vệ binh đi vào quán ba đương nhiên nghe tiếng chạy tới còn có lâm hà điều này cũng làm cho ta có chút lúng túng bởi vì ta không nghĩ tới chỉ là đánh một hồi tiểu đỡ lại kinh động đến nhiều người như vậy hơn nữa lâm hà nhìn ta cùng ngại đạt ánh mắt còn trách lạ thượng tá tiên sinh khắc lạp phổ đi đến trước mặt ta vấn đạo ngươi không sao chứ không có việc gì ta nói xin tha thứ. ta ra tay nặng một chút, không không không. Khắc Lạp Phổ ngắm trên mặt đất những cái kia còn tại gạo thảm binh sĩ một mắt, nói, ta tin tưởng ngươi đã hạ thủ lưu tình, chúng ta nói Khắc Lạp Phổ liền đi tới trận mắt hốc mồm bạ cờ trước mặt vấn đạo, nghe nói ngươi đối với ta cố vấn tuyệt không hữu hảo, chẳng những nói năng lô mãng còn độc thủ, cần ta giới thiệu sao? ở trước mặt ngươi người Trung Quốc này là vị thượng tá, cũng là của ta tư nhân cố vấn, đối với cái này ngươi có vấn đề gì không? tướng quân. bạ cờ sắc mặt trắng liếu hồi đáp, ta không biết hắn là ngài cố vấn, hắn quân tráng sáu, hắn quân trang là thượng úy phải không? Khắc Lạp Phổ ngắt lời hắn. Ý của ngươi là quân hàm so ngươi thấp liền có thể tùy ý nhục mạ, thậm chí động thủ. Ta muốn biết ngươi có phải hay không đối xử với ngươi như thế cấp dưới. Không, tướng quân, ta nghĩ ngươi còn không biết. Khác lạp phổ nói tiếp đi, đứng tại trước mặt ngươi chính là bắt làm tù binh a căn đỉnh tàu ngầm người Trung Quốc. Hơn nữa còn vì chúng ta hạm đội cung cấp rất nhiều có giá trị đề nghị. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, chúng ta, ngươi vì chúng ta hạm đội làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là uống rượu cùng vũ nục thuộc hạ sao? Không, tướng quân, lúc này bạ cờ nơi nào còn dám nói cái gì? Chỉ có thể một lần lại một lần cơ giới đã trả. Ngươi nên nếm thử làm người khác cấp dưới tư vị nói khác lạp phổ hướng hiến binh phất phất tay đem vị này hạ sĩ dẫn đi ba ngày cầm đoán tướng quân sáu bà cờ rất nhanh liền ý thức được mình đã biến thành hạ sĩ muốn nói gì nhưng hiến binh căn bản cũng không cho hắn thời gian một tả một hữu đem hắn cho trống ra ngoài rất xin lỗi thượng tá khác lạp phổ lắc đầu cười khổ nói với ta đạo xem ra ta có tất yếu cho ngươi đổi một thân quân trang bất quá ta có thể bảo đảm sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra không quan hệ ta không biết nên nói cái gì kỳ thực ta cảm thấy đây chỉ là đánh một trận tiểu đỡ mà thôi vì vậy mà nhường bạ cờ liền hàng mấy cấp trong lòng cũng có chút không đành lòng xin tha thứ ta còn có chuyện phải xử lý nói khác là phổ nắm chặt lại tay của ta ngày mai gặp ngày mai gặp có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao đi về trên đường lâm hà liền mặt mũi tràn đầy mất hứng vấn đạo ta vẫn cho là ngươi còn tại trong con thuyền không có gì ta nói chỉ là muốn đi ra uống chút rượu tiếp đó đánh một trận cứ như vậy cứ như vậy trong lòng ta tin tưởng lâm hà kỳ thực là muốn biết ta làm sao lại cùng ngải đặt cùng một chỗ nhưng ta cảm thấy căn bản không tất yếu đối với nàng giải thích Nhưng mà Lâm Hà rõ ràng cũng không phải cho là như vậy. Doanh trưởng, nghĩ nghĩ Lâm Hà liền nói, phía trước là ngươi giáo dục ta không chịu lấy tư bản chủ nghĩa một bộ kia dụ hoặc, bây giờ ta không đắc bất nhắc nhở ngươi, ngươi cũng muốn chú ý điều này. Nghe vậy ta không từ nhịn không được cười lên, này cũng cái gì cùng cái gì đó, cái này cũng có thể kéo tới tư bản chủ nghĩa đi lên. Lần này phong ba đi qua rất nhanh, cũng bởi vậy ta mới qua một cái vốn nên là nhàm chán hết sức ban đêm. Đương nhiên, ta sẽ không nhường Lâm Hà phát hiện ngại đạt tại đêm khuya lúc vụng trộm chạy vào gian phòng của ta, bằng không nàng thì càng là muốn thượng cương thượng tuyến. Nhưng coi như như thế ngày thứ hai ta tới đến bộ chỉ huy lúc vẫn là cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, ngài đặt cùng Lâm Hà ở giữa giống như tràn đầy mùi thuốc súng, lẫn nhau có chút phân cao thấp hoặc là nhìn đối phương không vừa mắt cảm giác. Ta đương nhiên không có đem việc này coi là chuyện đáng kể. Trên thực tế tình huống lúc đó cũng không cho phép ta chú ý những chuyện vụn vặt kia, bởi vì ta vừa đi vào bộ chỉ huy liền nghe được Khắc Lạp Phổ nghiêm túc nói với ta đạo, tối hôm qua chúng ta một chiếc tàu ngầm phát hiện A Căn Đình một chiếc quân hạm. A. Nghe vậy ta không từ một sửng sở Khắc Lạp Phổ ở đây nói tới tối hôm qua ý kia chính là phát hiện chiếc quân hạm này thời gian đã rất lâu rồi theo lý thuyết theo dõi rất lâu nhưng vẫn không có độc thủ quả nhiên liền nghe khắc lạp phổ nói tiếp a căn đỉnh chống tàu ngầm thiết bị sát thực tương đương bạc được chúng ta dòng dã theo dõi nó 5 tiếng bọn hắn cũng không có phát hiện vì cái gì không độc thủ ta chỉ quan tâm vấn đề này là bởi vì không có đánh chìm nó cơ hội sao không khắc lạp phổ lắc đầu chiếc quân hạm này tại chúng ta khu phong tỏa bên ngoài nghe vậy ta không từ ngây ngẩn cả người tại khu phong tỏa bên ngoài liền không thể đánh khắc lạp phổ chỉ là cười khổ một tiếng không tiếp tục nói đi xuống nhìn xem khắc lạp phổ vẻ mặt bất đắc gì ta liền hiểu đây cũng là chính phủ nước anh không có quyết định đại đà đánh một trận nguyên nhân thương quân nghĩ tới đây ta liền nói tối hôm qua ta đánh cái kia một trận ngươi biết vì cái gì có thể thắng sao khắc lạp phổ nhìn ta không nói gì là bởi vì ta chiếm được tiên cơ ta nói trung quốc chúng ta có đôi lời gọi đánh đòn phủ đầu đi sau người chế trụ nói chính là ý này nếu như chúng ta chiếm được tiên cơ vậy thì mang ý nghĩa có khả năng đánh bại so với chúng ta mạnh địch nhân nếu như bị địch nhân chiếm được tiên cơ sáu đồng dạng cũng là như thế ngươi nói đúng khắc lạp phổ trả lời thế nhưng là chiếc quân hạm này tại khu phong tỏa bên ngoài hơn nữa đang tại lái rời mã đảo 6. các ngươi đã hướng a căn đình tuyên chiến ta nói lúc này các ngươi đã là địch nhân tại giao chiến trạng thái dưới quân hạm ở nơi nào cũng không trọng yếu quan trọng là hắn là địch nhân quân hạm khác lạp phổ thở dài một hơi thế nhưng là sáu chính phủ nước anh vẫn là hy vọng có thể cùng a căn đình hòa giải ta biết ta nói cho nên ngươi muốn để bọn hắn không có hòa giải chỗ trống bằng không quân anh rất có thể vượt thời cơ cơ hội tốt thậm chí cuối cùng chiến bại ý của ngươi là sáu bây giờ chính là một cái cơ hội ta nói càng quan trọng hơn vẫn là sáu Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch đánh một trận không đối xứng chiến, mà chàng không đối xứng chiến chính là xây dựng ở tàu ngầm có thể lấy ưu thế áp đảo đem A Căn Đỉnh quân hạm phong tỏa ngăn cản trên căn bản. Nếu như A Căn Đỉnh quân chiến hạm muốn tại khu phong tỏa bên ngoài liền an toàn, như vậy ngươi cũng biết mang ý nghĩa cái gì. Khác Lạp phủ trầm rãi gật đầu một cái, ngươi là đúng, hạm đội hỗn hợp đặc biệt kỳ thực tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nghiêm trọng nhất chính là đường tiếp tế quá dài, một khi A Can Đỉnh chính phủ rõ ràng nhận thức đến điểm này, vậy chúng ta liền đừng nói bức bách A Can Đỉnh hòa giải, liền trận chiến tranh này đều phải thua trận. Còn có một chút, chính là thời gian một dài liền đến mùa đông. vùng biển này sẽ càng thêm rét lạnh thậm chí còn có phong bạo, cho nên rất rõ ràng, đặt tại trước mặt chúng ta cũng chỉ có một con đường, tốc chiến tốc thắng, mà chính phủ nước Anh lại không có nhìn thấy điểm này. nói khác lạm phủ cũng không do dự nữa, đứng bật lên thân đến đúng thông tin viên nói, mệnh lệnh chinh phục giả hảo sáu. tình huống kế tiếp cũng không cần nhiều lời, giống như trong lịch sử xảy ra sự kiện một dạng, chinh phục giả gọi tàu ngầm chỉ dùng ba cái đệ nhị thế chiến tiểu cũng như lôi liền đánh chìm a căn đình bè ở dễ dạ ửng tướng quân hảo. mà phần trùng hợp chính là. hai cái mệnh trung ngư lôi vừa vẫn có một cái nổ hư a căn đình quân trên hạm điện lực thiết bị khiến cho trên quân hạm a căn đình thủy thủ không cách nào thông qua vô tuyến điện hướng quân bạn cầu viện cái này nhân viên thương vong nhưng lớn lắm a căn đình phương diện mặc dù biết chiếc quân hạm này rất có thể đã bị đánh chìm sáu bởi vì mất đi liên lạc đi nhưng lại không biết chiếc quân hạm này cụ thể tại bộ vị gì cũng liền không cách nào thi cứu thế là rất nhiều a căn đình thủy thủ chỉ có thể chờ khách thuyền cứu nạn ở trên biển phiêu lưu nhưng ở hàn lưu phía giới đang cứu sinh thuyền bên trên cũng là mười phần nguy hiểm thế là chỉ như thế một trận chiến liền nổ chết chết đuối chết có ba người Nhưng mà cái này cũng là không có biện pháp chuyện, giống như Khắc lạc phổ chuẩn tướng nói như vậy, nếu như không làm như vậy xuống chút nữa mang xuống mà nói, đáng sợ Hàn Lưu chẳng mấy chốc sẽ đánh bại quân Anh chi này, lao sư Viễn Trinh hạm đội hôn hợp đặc biệt. Cho nên, chiến tranh kỳ thực không có chúng ở giữa trạng thái có thể đi, ngươi không chết thì là ta vong. Mà những cái kia muốn đi ở giữa trạng thái người, bên giới chẳng thường thường nếu mà biết thì rất thê thảm, giống như trong trận chiến này A Căn Đỉnh chính phủ cùng quân đội mở dạng, kỳ thực bọn hắn thất bại nguyên nhân, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì không đủ kiên định. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 874 Chứ 110, không tập ra ta tưởng tượng ra là, bệ ở lệ dàng ngặc tướng quân hào bị đánh chìm sự kiện đưa tới anh a hai nước thậm chí là toàn bộ quốc tế xã hội mãnh liệt phản ứng. Nhìn mới nhất đủ nhất tiểu thuyết chuyện là như thế này. Khắc lạc phổ chuẩn tướng cầm mấy phần văn kiện đưa tới trước mặt ta nói, đây là nước anh cùng a căn đình tất cả báo nội dung chủ yếu, bởi vì báo chí không cách nào nhanh chóng đưa đến hạm đội chúng ta, cho nên chúng ta liền đem bọn chúng đánh thành văn kiện. Mặc dù câu nói này Lâm Hà Phiên dịch cũng không phải rất đúng chỗ, nhưng ta vẫn nghe rõ trong này ý tứ. Nói đơn giản chính là báo chí không có cách nào nhanh chóng đưa đến hạm đội hỗn hợp đặc biệt dù sao hạm đội hỗn hợp đặc biệt cách nước anh có hơn một vạn ba ngàn km đồng thời a can đỉnh báo chí phải đưa đến hạm đội hỗn hợp đặc biệt không dễ dàng cho nên để có thể mau sớm nhận được tin tức tương quan những thứ này trong báo chí tin tức liền thông qua điện báo hoặc là cái khác phương thức chuyển tới hạm đội hỗn hợp đặc biệt cũng chính là bây giờ khắc lạc phổ đưa cho ta cái này mấy phần văn kiện từ một điểm này tới nói nước anh hạm đội tin tức này hóa trình độ vẫn là tương đối cao bằng không cũng không khả năng sẽ ở đây thời kỳ chiến tranh tiếp thu được xa đến anh quốc đại lượng tin tức một phương diện khác cũng nói khắc lạc phổ rất xem trọng anh á hai nước phản ứng bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy cái này cũng hẳn là cái này mã đảo chiến tranh kỳ thực chính là tại anh á hai nước 6. xác thực nói hẳn là từ hai nước dân chúng thái độ quyết định hai nước chính quyền trên thực tế cũng là tại trấn an bổn quốc bách tính hoặc là cho bách tính một câu trả lời thỏa đáng theo lý thuyết trận chiến tranh này trên thực tế tại hai nước dân chúng trong tiếng hô đánh mà báo nội dung thì thường thường đại biểu cho số đông dân chúng mục đích thứ anh quốc báo chí đến xem sáu khắc lạc phổ bưng bưng lên cà phê tiểu uống một ngụm tiếp lấy liền một bên nâng chén cà phê ấm tay vừa nói Bọn hắn đầu tiên là đối với ta quân đánh chìm một chiếc ác căn đỉnh tuần dương hạm mà gieo hò hoặc là ăn mừng, phía sau tại biết ác căn đỉnh quân đội số người chết cao tới hơn 300 người thời điểm. Khẩu khí rất nhanh liền chuyển hướng ôn hòa. Thậm chí có chút báo chí còn tại chất vấn chúng ta có nên hay không đánh chìm chiếc quân hạm này xấu. Chất vấn căn cứ vào là cái gì? Ta hỏi, bởi vì quân hạm tại phong tỏa khu bên ngoài. Đúng vậy. Khắc Lạm Phổ cười trả lời, bất quá đây chỉ là trong đó một điểm. Có thật nhiều người cho rằng đánh chìm bé ở đại dạ đặc tương quân hảo sau đó liền không có giảng hòa hy vọng. Sự thật cũng đích xác là như thế này. A căn đỉnh phương diện tử vong hơn 300 người, bởi vậy, vậy A căn đỉnh chính phủ cách diễn tả cũng biến thành mười phần cường đại. Nói thật, hơn 300 người tử vong nhân số với ta mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng ta cũng biết cái này hẳn đối đại khác biệt. Đầu tiên ta là từ việc chiến trường cùng áp phan sở tăng chiến trường đi tới, hai cái này chiến trường cũng là lục quân đối với lục quân, hơn nữa đều đánh cực kỳ thảm liệt, cái kia thương vong tùy tiện cũng là mấy trăm hơn ngàn người. Nay liền trực tiếp dẫn đến ta cho rằng chiến tranh vốn là hẳn là dáng vẻ như vậy sáu. Nếu như không có bị thương vong, vậy còn gọi chiến tranh sao? thứ yếu nhưng là bởi vì anh a hai nước bách tính mặc dù đều từng người hô to chiến tranh nhưng kỳ thật hai nước nhân dân cũng không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị nước anh bách tính luôn cho là lại cho a căn đỉnh điểm áp lực bọn hắn liền sẽ ngồi vào trên bàn đàm phán tới đây cũng chính là phía trước đánh chiến đấu độ chấn động cũng không lớn thậm chí có thể nói rất nhỏ nguyên nhân tỷ như nam rốt di a đảo đánh lên chiến a căn đỉnh phương diện thương vong nhân số chỉ có mười mấy người quân anh thậm chí là linh thương vong lại tỷ như tư thản lợi cảng phi trường ngang tạc ngoại trừ một cái dùng sơn chế tạo ra âm như bên ngoài hắn thương vong cơ hồ liền có thể nói không đáng kể mấy lần không chiến cũng phần lớn là chiến cơ phương diện thiệt hại bay hành viên thương vong nhân số cũng là chữ số cho nên nước anh mới có biểu hiện như vậy lúc nghe đánh chìm một chiếc quân hạm phía sau lập tức liền bắt đầu gieo họ mà ở nghe nói a căn đình phương diện chết hơn 300 người sau đó lại bởi vì bất lợi cho hòa giải mà có tranh luận đối với a căn đình phương diện tới nói bọn hắn ngay từ đầu đã cảm thấy xấu ngược lại nước anh phương diện một mực đang nói hòa bình giải quyết vậy chúng ta liền lúc lắp bộ dáng cùng lắm thì ngồi trở lại trên bàn đàm phán đi vậy chính là thế là hai nước dường như đều bị chiếc này a căn đỉnh quân hạm bị đánh chìm sự kiện dọa sợ trên thực tế 6 đừng tạm khắc lạc phổ chỉ lắc đầu nói, ta cũng không có nghĩ tới đây lần tập kích sẽ tạo thành a căn Đình lớn như vậy thương vong. Bởi vì chúng ta biết chiếc quân hạm này có hai chiếc tàu bảo vệ, nhưng mà hai chiếc tàu bảo vệ vậy mà đều không có phát giác bệ ở dễ dạng nạc tương quân hào bị ngư lôi đánh trúng vào, chờ bọn hắn phát hiện lại quay đầu cứu viện đã muộn. Nghe vậy ta không từ có chút im lặng, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra a căn Đình các hạm chỉ ở giữa hiệp đồng cùng tin tức cùng hưởng yếu kém, làm tàu bảo vệ hai chiếc quân hạm cũng không biết chủ hạm bị đánh chìm. đương nhiên, cái này cùng bệ ở dễ dạng đặc tương quân hào hệ thống điện lực bị hỏng mà không cách nào cầu viện cũng có quan hệ xấu. nhưng mà tại chiến tranh trạng thái giới xuất hiện loại tình huống này bất kể nói thế nào cái này hai chiếc tàu bảo vệ cũng khó trốn liên quan đương nhiên cái này cũng là chúng ta hy vọng khắc lạc phổ nhẹ nhõm dựa vào ghế nói ngoại trừ a căn đình phương diện tử vong hơn 300 người bên ngoài hết thể đều mười phần hoàn mỹ đầu tiên là chính phủ nước anh phương diện bởi vì a căn đình chính phủ cường ngạnh mà ý thức được hòa giải có thể đã cực kỳ nhỏ cái này cũng cuối cùng để bọn hắn hạ quyết tâm đánh trận này chiến thứ yếu chính là a căn đỉnh hải quân phương diện đã ý thức được chính mình chống tàu ngầm phương diện không đủ hắn hạm đội đã toàn diện rút về bến cảng án binh bắt đầu. nói đến đây khắc lạp phổ không khỏi hướng ta gật đầu nói thượng tá mặc dù ta biết đây là dư thừa nhưng ta vẫn không đắc bất nói xấu người đối chiến tràng phân tích cùng dự đoán đều hết sức đúng chỗ ta thậm chí đều có chút hoài nghi ngươi là có hay không trải qua trận chiến tranh này mỗi một sự kiện tựa hồ cũng là theo ngươi nghĩ một dạng phát sinh phát triển thì như bây giờ sáu chúng ta tàu ngầm đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối cũng bởi vì a căn đình hải quân không còn dám xuất động chúng ta mặt biển quân hạm cũng lấy được ưu thế tuyệt đối bây giờ chính là đối phó a căn đỉnh không quân chúng ta phải đến chỗ tốt kỷ thực không chỉ là cái này ta nói còn có cái gì Thương quân suy nghĩ một chút, ta nói, nếu như chúng ta hôm nay không có tại phong tỏa khu ngoại kích nặng bề ở dễ dàng nọc tường quân hảo, thậm chí ra lệnh tại phong tỏa khu bên ngoài sẽ không tiến hành đả kích, kia đối trận chiến tranh này tới nói đem ý vị như thế nào? A, Khắc Lạp Phủ gật đầu một cái nói, vậy thì mang ý nghĩa phạm vi hoạt động của chúng ta chỉ có thể tại phong tỏa khu bên trong, phong tỏa khu bên ngoài chính là A căn đỉnh thiên địa, cái này không khác nào buộc chặt tay chân cùng A căn đỉnh chiến đấu. Đối với, ta nói, nếu như đến lúc đó, A căn đỉnh hạm đội liền có thể cùng chúng ta xong một cái máy khỏe bọn hắn liền tại phong tỏa khu biên giới cùng chúng ta chơi cho tìm nước anh hạm đội không nên chiến bọn hắn liền đi tới nên chiến không đợi chúng ta đổi tới bọn hắn lại ra khỏi phong tỏa khu bên ngoài thử nghĩ khi đó chúng ta trận này chiến phải đánh thế nào chính xác khắc lạp phổ gật đầu nói cái này cũng đầy đủ chứng minh đánh chìm bệ ở dễ dạ nạp tương quân số lựa chọn là đúng bằng không chúng ta không thể lại tại mùa đông tới phía trước kết thúc chiến tranh mà một khi mùa đông tới 6. tiếp tế khó khăn chúng ta cũng chỉ có rút quân ta muốn biết chính phủ nước anh đối với chuyện này làm cái gì đánh giá ta hỏi nói như vậy khắc lạp phổ cười cười hồi đáp Lúc đó bọn hắn cũng không biết mẹ ở dễ rạc nặc tường quân hảo tại phong tỏa khu bên ngoài, hiểu chưa? Minh Bạch, ta gật đầu một cái. Chơi một bộ này nước Anh láo thế nhưng là cao thủ, cho nên không có ai sẽ vì này trách cứ chính phủ nước Anh. Huống chi đây là chiến tranh, tại chiến tranh bên trong giao chiến hai nước nếu như muốn nghiêm khắc hạn định một cái phạm vi đó cũng là không thực tế. Phát hiện mục tiêu. Đúng lúc này một cái quân Anh hướng về Khắc lạp Phổ quát to một tiếng, tướng quân, nhóm lớn máy bay địch. Khắc lạp Phổ không nói hai lời đứng đứng dậy tới đi về phía đài chỉ huy, đồng thời trong quân hạm rất nhanh liền vang lên chói tai không tập tiếng cảnh báo. có phải hay không muốn đánh trận? Lâm Hà trong mắt có chút sợ hãi. Ngươi đã sớm biết biết đánh trận không phải? Ta cười nói, ban đầu ở quốc nội thời điểm liền nói qua cho ngươi, chúng ta đi chỗ là chiến trường. Thế nhưng là sáu. Lâm Hà muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. Kỳ thực nàng không nói ta cũng biết đây là vì cái gì. Ngay lúc đó nàng chỉ là không muốn buông tha cái này đi ra ngoài gặp từng trải cơ hội, hay là nghĩ bản thân cảm thụ phía dưới nước anh văn hóa, có thể còn mang theo điểm làm cho mình tiếng anh có đất dụng võ ý nghĩ. Tại loại này nhân tố trùng kích vào liền hoàn toàn đem đánh trận thứ này mà chí chi sáu. Nhưng là bây giờ. Khi chiến tranh thật sự lúc tới, là nguy hiểm và không khí khẩn trương tại quân hạm bên trong tràn ngập thời điểm 6. Nàng mới ý thức tới chiến tranh cũng không phải nàng phía trước nghĩ như vậy không đáng giá nhắc tới. Không có việc gì, ta an ủi Lâm Hà đạo, ở lại một chút nhớ kỹ không nên chạy loạn, nhất định muốn đi theo ta, hiểu chưa? Ân. Lâm Hà dùng sức gật đầu một cái. Lúc này chỉ nghe ô một tiếng, hai khung chiến cơ từ ngoài cửa sổ gào thét mà qua, chỉ dọa đến Lâm Hà một tiếng kêu sợ hãi liền trốn sau lưng ta đem khuôn mặt thật chặt chôn ở ta trên lưng cái gì cũng không dám nhìn. Thấy vậy ta không từ có chút buồn cười. Trầm rãi đem nàng kéo đến phía trước tới nói, địch nhân máy bay còn chưa tới đâu. Vừa rồi đó là nước Anh lão máy bay. nô no, là Anh Quốc máy bay. Nghe vậy Lâm Hà không khỏi đỏ hồng khuôn mặt, suy nghĩ lại một chút hành động mới vừa rồi của mình đều xấu hổ đắc bất dám mắt nhìn thằng ta. Ta đứng ở phía trước cửa sổ dơ lên mong viễn kính hướng bầu trời bên trong nhìn lại. Trên thực tế 6. Lúc này nếu như ta muốn an toàn liền nên mang theo Lâm Hà trở về giường khoang thuyền đi, bởi vì ta rất rõ ràng, trên quân hạm đại chỉ huy nhất định sẽ là phi cơ địch trọng điểm tiến công mục tiêu. Nhưng ta không muốn từ bỏ cái này quan sát cơ hội tuyệt hảo. thống chi từ trên chiến trường đi xuống ta đã sớm học xong từ đạn đại bác tiếng gào phán đoán hắn nội điểm đương nhiên đạn pháo cùng trên máy bay bỏ ra tới hàng không bom vẫn có khác biệt nhưng ta tin tưởng mình hoàn toàn có năng lực cứng đối thống chi ta ở đây còn đại biểu cho bên trong người đây nếu là tại địch nhân muốn tới thời điểm trở về khoang thuyền tránh né lời nói vậy còn không đem chúng ta bên trong người khuôn mặt đều mất hết nếu không thì ngươi trước trở về khoang thuyền a nghĩ nghĩ ta liền đối với lâm hà nói này ngược lại là đang vì nàng an toàn cân nhắc không lâm hà lắc đầu ngươi mới vừa rồi còn nói để cho ta theo sát ngươi nghe vậy ta liền không lại thuyết phục cái gì thì thực ta đã sớm biết sẽ là câu trả lời này. Nữ nhân ở sợ thời điểm bình thường cũng sẽ không lựa chọn một người một chỗ, coi như chỗ kia tương đối an toàn cũng là dạng này. Các nàng tình nguyện lựa chọn có người bồi, mà cái nàng lựa chọn người thường thường sẽ để cho nàng có cảm giác an toàn sáu. Nô no, nghĩ tới đây ta không từ một sự sở, ta đều đang suy nghĩ gì đấy. Lúc này a căn đình chiến cơ tiểu gia bây giờ trong tầm mắt ta, bọn hắn rất thông minh, hết thảy hơn 30 chiếc chiến đấu cơ chia hai nhóm một tả một hưu từ hai cái phương hướng từ tầng trời thấp hướng hạ đội hỗn hợp đặc biệt đánh tới. nó mục đích là rất rõ lộ vẻ, đó chính là muốn phân tán quân anh Diêu thức binh lực sáu. phải biết quân anh Diêu Thức tổng cộng mới chỉ có hơn 20 đỡ, hơn nữa bởi vì cần thay thế nguyên nhân cùng một thời gian bên trong tối đa chỉ có thể có mười mấy đỡ Diêu Thức trên không trung nên chiến. Nguyên nhân chính là phía trước nói tới, này lại tại phòng không bên trên xuất hiện một cái trống không mà để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Theo lý thuyết, quân anh Diêu Hâu Thức chiến kỳ mặc dù tính năng, hỏa lực chờ đều rõ ràng trội hơn A Can Đỉnh chiến cơ 6. Điểm này là rất rõ ràng, bởi vì tại ta mong viễn kính bên trong thấy A Can Đỉnh chiến cơ chính là tại TV, trong phim ảnh thường thấy lao thức chiến kỳ. Mặc dù ta không biết bọn chúng cụ thể loại hình nhưng lại biết những thứ này tuyệt đối không phải là cái gì tân tiến chiến cơ. Về sau ta xem tài liệu và hình ảnh mới xác định, những chiến đấu cơ này phần lớn là đệ nhị thế chiến nước Mỹ lao thiên lưng A4 chiến cơ, thậm chí còn là cũng là hàng xỉ cổ tạn, cũng chính là nước Mỹ lao chuẩn bị xuất ngũ không cần tiếp đó liền bán cho A Căn Đình. Mặc dù A Căn Đình có đối với mấy cái này chiến cơ tiến hành cần thiết thăng cấp, nhưng cùng quân Anh trang bị diêu thức vẫn có tương đối lớn trên lệnh. Cho nên tại loại này lấy kém đánh mạnh dưới tình huống. giống a căn đỉnh dạng này tận lực phân tán lực lượng của địch nhân rõ ràng chính là lựa chọn sáng suốt hơn nữa cũng chỉ có dạng này a căn đỉnh chiến cơ mới có thể xông phá quân anh từ hạm đội cùng diêu thức cùng tạo thành lưới hỏa lực chiến đấu rất nhanh liền kéo lên màn mở đầu đầu tiên đánh cũng không phải chiến cơ mà là quân hạm sáu theo khắc lạc phổ ra lệnh một tiếng tạp phiệu phỉ nhĩ đức hảo liền bắn ra hai cái hạm khoảng không đạn đạo trên không rất nhanh liền xuất hiện hai đạo đạn đạo phần đuôi mang ra sương mù, giống như hai thanh ra khỏi vỏ chi kiếm trực chỉ a căn đỉnh đoàn máy mà đi tiếp lấy cũng chỉ nghe ầm ầm hai tiếng hai cung thiên đương chiến cơ ngay tại trên không bị tạ phải thấy vậy ta không do cảm thán Nước Anh dù sao đã từng huy hoàng qua, lúc này quốc gia chúng ta hạm khoảng không đạn đạo còn không biết ở nơi nào nữa. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Anh a song phương tại trên thực lực chênh lệnh, nhưng a căn đỉnh chiến cơ cũng không có bởi vậy bị sợ đi, vẫn như cũng phương hướng không thay đổi hướng về Anh quân hạm đội bay thẳng mà đến. Tiếp lấy nên đón đúng là quân Anh diều hâu thức chiến kỳ, nhưng giống như phía trước nói tới một dạng, diều hâu thức chiến kỳ dù sao số lượng thiếu, hơn nữa bị chia làm hai cái bộ phận mỗi cái bộ phận chỉ vẹn vẹn có 5 đến 6 đỡ, thế là lúc này cứ việc bọn chúng muốn so Thiên muốn ưu việt nhiều lắm nhưng vẫn là không ngăn cản được Thiên thế công. Thế là theo Thiên Đương đột phá Anh Quân hạm đội phòng tuyến, trang diện rất nhanh liền loạn cả lên. Hạm đội lên súng máy cao sạ, phòng không hỏa pháo cùng với đạn đạo bắn âm thanh lập tức liền vang dội trở thành một mảnh, mà A Căn đỉnh chiến cơ cũng quả nhiên giống ta tưởng tượng như thế tương đối yếu phía sau, bởi vì ta phát hiện bọn hắn còn nhất thiết phải giống đệ nhị thế chiến như thế bổ nhào ném bom sáu. Trong này chỗ nguy hiểm cũng không cần nhiều lời, tại chiến cơ bổ nhào thời điểm cũng liền mang ý nghĩa nó cách súng máy cao sạ cùng phòng không hỏa pháo rất gần, theo lý thuyết A -căn đỉnh không quân trên thực tế là đang cầm sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược. Chưa xong con tiếp. 875 chương 112, mượn cớ chiến đấu tại 10 phút sau liền kết thúc. Đây là từ A Căn Đình chiến cơ trệ không thời gian quyết định, thiên ứng chiến đấu cơ đặc điểm cũng là bởi vì cơ thể tiểu mà lại số lượng đạt thiếu, dầu lượng cũng không thích hợp công kích từ xa. Hắn dầu lượng vẹn vẹn chỉ đủ phi hành hơn 1.400 km, phải biết A Căn Đình duyên hải khoảng cách mã đảo thì có hơn 500 cây số, cho nên từ A Căn đỉnh sân bay cất cánh đến tìm được anh quân hạm đội ít nhất liền muốn bay cái 600km, lại thêm đường về chính là 12.006. nay liền trực tiếp dẫn đến a căn đỉnh chiến cơ đối với anh quân hạm đội công kích chỉ có thể là 5 phút đến 6 phút, bằng không hắn còn lại dầu lượng căn bản cũng không đủ bọn hắn bay trở về quốc nội, mà cuộc chiến đấu sở dĩ sẽ cần 10 phút mới kết thúc nguyên nhân là có một bộ phận a căn đỉnh bay hành viên căn bản là không có dự định trở về. điểm này cũng là hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy rung động sáu. cho tới nay ta chỉ cho là loại này không để ý an nguy của mình mà vùi đầu vào trong chiến tranh nhân cũng chỉ có chúng ta châu á khu vực mới có. xác thực nói hẳn là tại châu á khu vực càng thêm phổ biến, giống như trung hoa trung quốc, viện một dạng. chúng ta ý tứ là thà chết chứ không chịu khuất phục đi chúng ta tại chiến trên sân đánh giặc chiến sĩ thậm chí cũng là mang theo ánh sáng vinh đánh nếu như bị địch nhân tù binh hoặc là đầu hàng vậy sẽ phải bị vạn người phỉ nổ nhưng mà đối với âu mỹ khu vực tới nói văn hóa của bọn họ cùng quan niệm cùng chúng ta có chút không giống nếu như bọn hắn là ở đã hết sức dưới tình huống coi như đầu hàng cũng sẽ bị đại chúng lý giải tiếp nhận thậm chí còn có thể bị coi như anh hùng đối đãi cũng chính bởi vì dạng này ta mới càng là cảm thấy những cái kia tình nguyện từ bỏ sinh mệnh của mình cũng muốn cùng anh quân chiến đấu đến một khắc cuối cùng a căn đình không quân khả kính Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút bay hành viên là bởi vì chiến cơ bị kích thương hoặc là lỗ hồng dầu. Xác định chính mình trở về không được thế là dứt khoát lựa chọn cùng anh quân chiến đấu đến cùng. Nhưng mà chiến tranh thứ này chính là như vậy thực tế. Cứ việc ga quân can đảm lắm. Nhưng bọn hắn loại này cổ xưa bổ nhào ném bom chiến thuật cũng không có cho bọn hắn mang đến bao lớn chiến quả. Cả trang chiến đấu ta chỉ nhìn thấy A quân chiến cơ tại súng máy cao xạ, súng phòng không trước đó diêu thức cùng quân hạm đạn đạo phía dưới một trận tiếp lấy một trận bị phá hủy, bọn hắn có thể đối với hạm đội tạo thành tổn thương vẹn vẹn chỉ là tại quân hạm vụ cận nổ lên từng đạo của nước, lại có lẽ là dùng trên máy bay súng máy hướng về quân hạm loạn tảo một trận. Ở trong đó cũng chỉ có 3 cái bom thành công đánh trúng vào quân Anh quân hạm, nhưng ngoại trừ một chiếc quân hạm lựa cháy tương đối nghiêm trọng điểm bên ngoài, cái khác hai chiếc bị đánh trúng quân hạm chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, thậm chí còn có một cái bom bởi vì ngòi nổ vấn đề mà không có nổ tung. Nghe thế chuyện thời điểm ta chỉ có cười khổ một tiếng sáu. cái này a căn đỉnh quân đội trang bị như thế nào cũng có quốc gia chúng ta bộ dáng trước đây phải biết mấy năm trước quân ta liều đạn cũng là hất ra thường thường đều nổ không vang càng khiến người ta cảm thấy lại vừa tức vừa buồn cười chính là có vài khung thiên lưng bởi vì bị kích thương định tại mã đảo hạ cánh khẩn cấp 6. mặc dù mã đảo lên phi trường xác thực không đủ phun khí thức chiến kỳ hạ xuống nhưng là dù sao cũng so ở trên biển hạ xuống tốt nhưng nhường bay hành viên nhóm không nghĩ tới bọn hắn vừa mới bay đến mã đảo bầu trời liền lọt vào mã đảo mặt đất phòng không hỏa pháo sát kích những thứ này bay hành viên còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra ngay tại trên không hóa thành một đống lửa cầu bọn hắn đây là đang làm gì đối với cái này lâm hà cũng xem không hiểu mã đảo lên a căn đình nhân 6. ta nói bọn hắn đem mình chiến cơ coi như quân anh chiến đấu cơ làm sao lại lâm hà có chút khó tin bọn hắn làm sao lại ngay cả mình chiến cơ cũng không nhận biết chỉ có thể nói những lục quân kia là đồ đần ta nói một mặt là bọn hắn từng chịu đựng quân anh oanh tạc quá khẩn trương một phương diện khác nhưng là bọn hắn cho là mã đảo không thích hợp phun khí thức chiến kỳ cất cánh và hạ cánh cho nên muốn đương nhiên liền cho rằng chỉ cần có máy bay tới vậy thì nhất định là tới oanh tạc mã đảo bọn họ là khả kính đối thủ lúc này khác lạp phổ đi tới nói vất quá lại không có đồng dạng tư chất đồng đội trên không bên trong chiếc cuối cùng a căn đình chiến cơ khói đen bốc lên mang theo tiếng rít hướng hướng về mặt đất đồng thời nổ lên một hồi ánh lửa sau đó trong bộ chỉ huy rất nhanh liền vang lên một hồi tiếng hoan hô chúng ta thắng lợi hung hăng dạy dỗ a căn đình nhân một trận sáu thượng tá khắc lạc phổ nắm tay của ta nói chúng ta sở dĩ có hôm nay thắng lợi người ở đây trong đó làm ra tác dụng rất lớn nhìn một chút trận chiến đấu này cơ hồ liền cùng ngươi nói giống nhau như lúc chúng ta dùng quân hạm cùng chiến đấu cơ phối hợp dễ dàng đánh liền bại a căn đỉnh không quân Thượng quân ta nói ta không đắc bất nhắc nhỏ ngươi a căn đình nhân cũng không chỉ có những thứ này cũ kỹ chiến cơ hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy ngươi là nói siêu cấp quân kỳ khắc lạp phổ cười nói thượng tá có thể trước ngươi nói đúng nhưng mà ngươi xem một chút một trận xem bọn họ không quân ngươi cảm thấy bọn họ siêu cấp quân kỳ sẽ trở thành ý hiếp của chúng ta sao giống như ngươi nói chúng ta đánh phải không đối xứng trận chiến coi như a căn đỉnh nhân đem siêu cấp quân kỳ phái tới gia nhập chiến đấu tại chúng ta quân hạm cùng chiến đấu cơ phối hợp xuống cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại nhìn xem khắc lạp phổ dáng vẻ ta liền không lại thuyết phục bởi vì ta biết lúc này mặc kệ ta nói cái gì hắn đều sẽ không tán sáu đồng trên thực tế thật sự là hắn cũng có không nhận đồng lý do một mặt là lúc này không đối xứng chiến hình thế sát thực đã tạo thành a căn đình lạc hậu không quân phải đối mặt là quân anh hải quân cùng không quân Giác công cái này cũng có thể nói là mặt biển cùng không trùng hai mặt Giác công một phương diện khác nhưng là khắc lạc phổ từ đầu đến cuối không có ý thức được cá chuồn đạo đạn nguy hiểm vẫn như cũ đưa ánh mắt tập trung chỉ có năm chức nhìn như không có thành tiểu siêu cấp quân kỳ trên chiến đấu cơ lúc này ta cũng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ sẽ tạo thành như bây giờ cục diện có lẽ theo ta cũng có quan bởi vì vừa vặn là ở đề nghị của ta phía dưới quân anh lặp đi lặp lại nhiều lần chiến thắng a căn đình binh sĩ hơn nữa quá trình này quá ung dung qua tại thuận lợi thậm chí nói là thế như trẻ che cũng không đủ thế là rất rõ ràng là cái này liên tiếp thắng lợi liền khiến cho quân anh bao quát khắc lạc phổ chuẩn tướng ở bên trong đều có ý nghĩ khinh địch bất quá lời nói đi cũng phải nói lại khi nhìn đến a căn đình không quân là lấy loại này cũ kỹ chiến cơ cùng phương thức đối với hạm đội khởi xướng tiến công ai lại sẽ không có lòng khinh thị đâu từ đầu tới đôi a căn đình chiến cơ cũng không có phóng ra qua đạn đạo sáu loại chiến đấu cơ này kỳ thực là có thể treo đầy đạo đạn. dĩ như rắn đuôi trông tên lửa không đối không hoặc là ngã con đất chống đạn đạo, nhưng là không biết là nguyên nhân gì a căn đỉnh chiến cơ phần lớn là lấy bổ nhào công kích phương thức hướng xuống ném hàng không bom. Về sau ta mới biết được đây là bởi vì những chiến đấu cơ này quá cũ kỹ hàng điện thiết bị không đáng tin nguyên nhân. Thế là cái cũng khó trách anh quân tại một trận sau đó liền sẽ đối bọn hắn có lòng khinh thị. Rõ ràng tồn tại đại kém đi. Nay cũng nhường quân anh có loại cùng người thổ dân đánh giặc cảm giác. Thậm chí loại này ý nghĩ khinh địch rất nhanh liền tràn ngập đến cả chi hạm đội. Lại nói đây chính là chưa từng đánh trận chiến thái điều dễ dàng phạm sai lầm. bọn hắn lúc nào cũng tại không có đánh trận phía trước quá mức khẩn trương, tại ý thức đến địch nhân cường đại hơn mình thời điểm liền sẽ hủy bài, sợ, mà nếu như biết địch nhân không bằng chính mình sáu, cái kia lòng tự tin rất nhanh liền bắt đầu bành trướng, giống như bây giờ quân Anh một dạng, nguyên bản còn tràn đầy không khí khẩn trương trên quân hạm lúc này đã đến chỗ cũng là anh quân sĩ binh vui cười, lúc này căn bản là không nhìn thấy có cái gì quân Anh còn giống phía trước một dạng khẩn trương huấn luyện, thay vào đó chính là tụ ba tụ năm trên bong thuyền một bên phơi nắng một bên đàm luận vừa mới giành được trận kia thắng lợi, vậy phần bọn hắn thảo luận đề A sáu, đơn giản chính là bọn họ đang làm thời gian chiến tranh như thế nào thế nào anh dũng. mà a căn đình chiến cơ là như thế nào như thế nào không chịu nổi một kích rất rõ ràng dạng này thảo luận hội tại quân anh bên trong tạo thành một loại tuần hoàn ác tính cũng chính là làm cho nguyên bản đã khinh địch quân anh càng thêm khinh địch thậm chí đến rồi ngày thứ hai đều có người bắt đầu ngờ tới bao lâu về sau liền có thể về nhà doanh trưởng đang suy nghĩ gì một mực đi theo ta lâm hà nhìn thấy ta một bộ lo lắng dáng vẻ cũng không khỏi tò mò hỏi ngươi là đang lo lắng anh đội đánh không lại a căn đỉnh quân đội lỗ no, không phải ta lắc đầu trên thực tế ta mới không lo lắng nước anh lão hoặc là a căn đình ở giữa ai thua ai tháng đâu thậm chí nếu như nói là xuất phát từ cá nhân ý tưởng, ta còn càng hy vọng nước anh láo thua trận trận này chiến trường. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này nước anh láo cho tới bây giờ đều không phải là vật gì tốt, xa có liên quân tám nước cùng triệu tiền chiến tranh, gần bây giờ còn bá chiếm Hương Cảng không buông tay. thậm chí tại cuối cùng không đắc bất rút lui Hương Cảng thời điểm còn chôn xuống mấy cái nhường Trung Hoa Trung Quốc nhức đầu địa lôi 6. nhất quả địa lôi là vấn đề tiền, muốn đi đương nhiên không quên cuối cùng vơ vét một bút, tỉ như tại Hương Cảng lấp biển xây cái sân bay, cho vay không nghi ngờ chút nào sẽ đỉnh rỗi đến 97 Hương Cảng bay về phía sau, xây lên phi trường công ty thì phần lớn là Anh Quốc. Theo lý thuyết tiền là nước Anh kiếm lời, mà nợ lại từ chính phủ Trung Quốc còn. Một chỗ khác lôi chính là kinh tế. Nước Anh lao trước lúc rời đi dùng sức đem giá phòng cùng tiền lương đẩy cao, tạo thành một cái hư cao bọn biển kinh tế. Nó mục đích là rất rõ lộ vẻ, nhưng người Hồng Kông đều cảm thấy mình tại chịu anh thực dân lúc rất giàu có, mà 97 quay về sau đó khi này cái bọn biển vỡ tắt lúc, người Hồng Kông sinh hoạt trình độ cũng sẽ hạ xuống theo, lúc này người Hồng Kông tự nhiên là sẽ hoài niệm nước Anh thực dân mà tương quá trách oan trách đến chính phủ Trung Quốc chiến đấu. thậm chí còn diễn sinh ra bộ phận người hồng kông không giải thích được cảm giác ưu việt tỉ như chẳng biết xấu hổ hô hào người hồng kông ưu tiên hoặc là xương quốc nhân vì châu châu các loại cực kỳ âm hiểm một chiêu chính là trước khi rời đi tại hương cảng lưu lại một nhóm lớn dân chủ đấu sĩ phải biết nước anh thực dân hương cảng thời điểm thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có cấp qua hương cảng cái gì dân chủ cùng tự do có thể người anh sau khi rút lui hương cảng lại không giải thích được bắt đầu la hét dân chủ điều sáu đây là nguyên nhân gì chỉ cần có điểm đầu người suy nghĩ một chút cũng hiểu bởi vậy từ cá nhân lập trường tới nói ta ngược lại hy vọng a căn đỉnh có thể hung hăng giáo hơn nước anh lá một trận Chỉ là một cái người lập trường làm thế nào cũng không sánh được quốc gia lập trường, lúc này nước ta cùng Anh Mỹ vẫn là minh hiếu, nước ta có thật nhiều phương diện tỉ như quân sự, chính trị, kinh tế các phương diện đều cần Anh Mỹ ủng hộ, lúc này nếu như nước Anh bị kéo tiến một cái vũng bùn 6. Lại nói cái này đích xác là có khả năng. Cái gọi là vũng bùn cũng không nhất định là muốn tại Việt Nam rừng rậm hoặc là áp pha sờ tăng vùng núi cùng trong sa mạc mới có, ở nơi này trên biển cũng tương tự sẽ có. Giống như khắc lạc phổ nói tới, mã đảo vùng này là thiên hướng nam cực ở nơi này vào tháng 5 cũng đã lạnh đến sẽ chết có người vậy cái này một hồi chiến lại kéo mấy tháng tiến vào mùa đông thời điểm lại sẽ như thế nào đây phải biết quân anh thế nhưng là có dài dòng đường tiếp tế hơn nữa hắn tiến công tiền tiêu mà vẫn là tại càng thêm giá rét nam rốt di á đảo mà quân anh lại là không có kinh nghiệm chiến đấu lại không thích đương giá lạnh khu vực tác chiến 6. đến lúc đó quân anh là rút quân vẫn kiên trì xuống đâu chỉ sợ cả hai cũng sẽ không là một cái lựa chọn tốt một khi chiến sự phát triển đến nước này như vậy cái này mã đảo chiến tranh cũng không phải là hai tháng liền sẽ đánh xong như vậy rất rõ ràng liền sẽ ảnh hưởng đến anh mỹ đối với việt nam đủ loại ủng hộ. Theo lý thuyết ta không nghi ngờ chút nào phải đứng ở quân anh trên lập trường cân nhắc vấn đề, bằng không nếu như đứng tại A căn đỉnh trên lập trường mà nói xấu, quốc gia này cùng ta quốc cơ hồ có thể nói là tám cây tử đều đánh không được. Ở quân sự, chính trị các phương diện bên trên cũng có thể nói không có chút nào trợ rút, Phải biết lúc này A căn đỉnh quốc nội cục diện chính trị cũng không ổn định hơn nữa, còn tại mua nước khác hai tay trang bị đâu? Quốc cùng quốc ở giữa nói chính là lợi ích, cho nên ở nơi này chẳng tranh tại ta mặc dù là tương đối thông cảm A căn đỉnh, nhưng bất đắc dĩ chúng ta vẫn là phải đứng tại đối địch trên lập trường. Chỉ là đối với bây giờ quân anh loại này khinh địch tình huống xấu. ta ý nghĩ là cho những thứ này nước anh láo chút khổ sở ăn kỳ thực cũng không tệ nhưng vấn đề chỉ là ta cùng lâm hà hai người đều ở đây tạo phiệu phỉ nhị đức hào lên a bây giờ không sai biệt lắm hẳn là a căn đình phương diện xuất động siêu cấp quân kỳ cùng cá chuồn đạo đạn thời điểm a vô luận hải quân vẫn là không quân đều bị chứng minh là đánh không lại quân anh không phải cái kia duy nhất có thể thử chính là thử xem tiểu mới vũ khí mà theo ta được biết a căn đình dùng cá chuồn phá hủy mục tiêu thứ nhất chính là ta dưới chân đạp tạo phiệu phỉ nhị đức hảo mặc dù nói tổng thể tử thương chỉ có bốn mấy a sáu nhưng bạn nhất cái này bốn mươi mấy bên trong thì có ta đây nếu thật là như vậy, nước anh lão nhiều nhất đưa một huân trường cái gì cho ta cũng liền dẹp đi, ta vứt bỏ thế nhưng là chỉ có một cái mạng nhỏ a, không được, hẳn là nghĩ biện pháp rời đi trước quân hạm này mấy ngày, nghĩ tới đây ta liền đối với Lâm Hà nói, ta đây không lo lắng cái này, là mấy ngày không nghe thấy nhị liên giải tin tức của bọn họ, không biết bọn hắn thế nào, a, nghe vậy Lâm Hà cũng không khỏi vui vẻ cười nói, vậy dễ làm, chúng ta đi cùng tướng quân nói một tiếng, trở về cái kia sáu Nam rốt Di A đảo đi xem một chút thôi, cũng không biết tướng quân có thể hay không thả người, ta nói, Lâm Hà suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy. sau đó liền phàn là nói ai bảo ngươi lão nhường nước anh lao đánh thắng trận ta muốn tướng quân cũng sẽ không thả ngươi đi ta không từ cười khổ thầm nghĩ nếu như không để nước anh lao đánh thắng trận mà nói vậy ta cùng ngươi nói không cho phép đều bị a căn đỉnh không quân giải quyết nữa nha bất quá sáu trầm mặc một hồi lâm hà con ngươi đảo một vòng liền nói ngươi có thể nói như vậy bây giờ bên này chiến sự đã ổn định kế tiếp có thể rất nhanh liền cần lục quân bộ bộ theo lý thuyết ngươi bây giờ càng hẳn là trở về nam rốt gì a đảo xem lục quân huấn luyện tình huống ai có ngươi a nghe vậy ta không từ đại hỉ tưởng mất đến nữ nhân này tìm lên lấy cớ để thật là có một bộ chưa xong còn tiếp 876 chương 113 nam đảo lâm hà mượn cớ quả nhiên rất hữu dụng ta chỉ là đem những lời kia cùng khắc lạp phổ nói chuyện xấu khắc lạp phổ không chút suy nghĩ đáp ứng dù sao tình hình bây giờ tựa hồ cũng đích xác giống ta nói như vậy hải không quân bên này ta đã không giúp đỡ được cái gì không đối xứng chiến chiến lược đã thực hiện còn dư lại chính là hải không quân như thế nào phối hợp anh quân sĩ binh làm sao đánh giặc vấn đề mà đối với những thứ này lại vừa vặn là của ta nhược hạng phải nói nếu như từ hoàn thành chương tư lệnh giao cho ta nhiệm vụ góc độ đến xem ta càng hận là lưu lại tiếp tục quan sát anh quân sĩ binh nó phải đánh thế nào nhưng giống như phía trước nói tới hải không chiến đấu thứ này có đôi khi cũng không phải dùng mắt nhìn liền có thể minh bạch trong này cân đối cùng vật tác nguyên nhân chủ yếu là hải không chiến liên quan đến phạm vi cùng lĩnh vực thực sự quá lớn cũng tỷ như phía trước phát sinh qua mấy lần quy mô nhỏ không chiến ta thậm chí ngay cả a căn đỉnh chiến cơ đều không trông thấy sáu quân anh diêu thức chiến đấu bán kính mặc dù nhỏ nhưng là có 100 trăm km tả hữu nếu như dạ đã phát hiện mục tiêu sớm mà nói không chiến quá trình tùy tiện cũng là bên ngoài mười mấy km điều này sẽ đưa đến ta chiếm được vẹn vẹn chỉ là anh a hai quân chiến tồn so mà cái ta hoàn toàn có thể từ chiến hậu trong báo cáo nhận được thậm chí còn có thể được một chút kỹ lưỡng hơn nội dung lại thì như quân hạm cùng tàu ngầm ở giữa hiệp đồng cùng hợp tác tàu ngầm vậy cũng là tại dưới nước coi như ta tại trên quân hạm có thể có được lượng tin tức cũng sẽ không so báo cáo nhiều hơn bao nhiêu từ hướng này tới nói ta đích sắc không cần vì nhiệm vụ mà ở tại trên quân hạm mà trọng yếu hơn nguyên nhân đương nhiên là ta không muốn đem mình và lâm hà đặt trong nguy hiểm vô cùng cảm ơn ngài trợ giúp thượng tá tiên sinh tại tiễn đưa ta bên trên phi cơ trực thăng thời điểm Khắc Lạp Phổ nắm tay của ta nói, "Chúng ta sở dĩ sẽ ở đây cuộc chiến tranh bên trên cấp được quyền chủ động đồng thời chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rất rõ ràng với ngươi đề nghị là không phân ra. Ta tin tưởng đây không phải chúng ta một lần cuối. Chờ đánh xong trận chiến này, nếu như thời gian chọn vẹn lời nói, ta rất tình nguyện sẽ cùng ngươi nói chuyện." "Đương nhiên." Ta nói, "Đối với cái này một điểm ta so Khắc Lạp Phổ chắc chắn hơn, bởi vì ta rất rõ ràng, chờ tạo Phỉ Phỉ Nhị Đức hào bị A Can Đình đánh chìm thời điểm, Khắc Lạp Phổ hơn phân nửa lại sẽ tìm được ta. Bởi vì hạm đội khoảng cách Nam Rốt Ji A đảo khá xa." lần này máy bay trực thăng là ước trừng phi hành hơn 2 giờ mới vừa tới chỗ cần đến đây thật ra là quân anh chỗ thông minh theo ý của bọn hàn sáu chính là muốn đem hạm đội an Bài ở cách a căn đình bản thổ khá xa và không phải rất xa khu vực hải vực an Bài như vậy chỗ tốt là rõ ràng đầu tiên là bởi vì a căn đình hạm đội đã bởi vì quân anh tàu ngầm ý hiếp mà không dám xuất động quân hạm không dám ra động hàng không mẫu hạm tự nhiên cũng không cách nào ra biển thế là a căn đình không quân chiến cơ cũng chỉ có thể từ a bản thổ cất cánh có thể tưởng tượng được Nếu như hạm đội khoảng cách A căn đình bản thổ quá xa, như vậy muốn A căn đỉnh chiến cơ căn bản liền sẽ không đối với quân Anh bảy ra đánh lên 6. Thiên ứng thức chiến kỳ chiến đấu bán kính có hạn đi, coi như phát hiện Anh quân hạm đội cũng không cách nào công kích. Thứ yếu, nếu như hạm đội cách A căn đỉnh bản thổ quá gần mà nói, vậy thì mang ý nghĩa A không quân có càng nhiều lúc tác chiến ở giữa, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Anh quân hạm đội sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Mặc dù lúc này quân Anh cũng không sợ A không quân loại kia cũ kỹ ném bom bổ nhào chiến thuật, nhưng trên chiến trường sự tình lúc nào cũng cẩn thận một chút tốt, ai cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh nói đùa. thế là khắc lạc phủ cũng rất sáng suốt đem hạm đội an bài tại một mảnh không xa cũng không gần hải vực cái này không chỉ có thể lấy tùy thời uy hiếp được mã đảo còn dẫn đến a không quân lâm vào một cái sơn ga thức lựa chọn nếu là không tiến công a cái này anh quân hạm đội đang ở trước mắt lúc gần lúc hiện nhìn xem trong lòng cũng không thoải mái nếu là tiến công a chiến cơ đến anh quân hạm đội bầu trời phía sau có thể dừng lại thời gian cũng chỉ có như vậy vài phút thậm chí càng khoa trương hơn vẫn là anh quân hạm đội còn có thể cùng a căn đình phương diện chơi một cái chơi trốn tìm trò chơi sáu. anh quân hạm đội tại phát hiện a không quân chiến cơ thời điểm tất cánh có khi thậm chí có thời gian lái rời a không quân chiến đấu bán kính bên ngoài Dù sao có chi lê dạ đã tại hợp thời vì quân anh cung cấp tình báo, quân anh sẽ ở trước tiên thu được ga chiến cơ cất cánh tình huống càng kẽ. Cái này cũng khiến cho chúng ta khoảng cách Nam Rốt di A đảo chừng hơn 700 km, lấy máy bay trực thăng mỗi giờ 250 cây số tốc độ mà tính đều đưa gần muốn bay 3 giờ, nhưng mà này còn là máy bay trực thăng rỡ xuống đại đa số vũ khí đạn dược mang đầy can dầu phụ chỉ chở ta nhóm hai người tình huống, bằng không nhiên liệu ở nửa đường chỉ sợ cũng không đủ. Trên đường máy bay trực thăng máy bay viên còn đùa dỡn hướng về phía ta gọi đạo, chúng ta ngoại trừ súng máy bên ngoài cái gì cũng không mang, nếu như trên đường đụng tới A căn đỉnh nhân liền muốn nhấc tay đầu hàng. nhưng mà không quan hệ tiếp lấy hắn còn nói nghe nói chúng ta tàu ngầm đã đem a căn đình hàng không mẫu hạm cùng quân hạm đều kẹt ở bến cảng bên trong cho nên ta nghĩ chúng ta sẽ có một cái an toàn lại khoái trá lữ hành cái này bay hành viên nói không sai dọc theo đường đi chúng ta ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy chiếc nước anh đi về phía nam rốt di a đảo vận chuyển bộ cấp thương thuyền bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy từ nơi này một phương diện tới nói a căn đình hải quân không làm là tương đương rõ ràng bởi vì cho dù có quân anh tàu ngầm uy hiếp phá hải quân cũng không lý tới từ tại bến cảng bên trong án binh bất động nếu là như vậy bọn hắn ít nhất phải đi ra cho quân anh chế tạo một chút phiền thoái cùng áp lực dạng này cũng không sẽ làm cho quân anh liền thương thuyền cũng như vào chỗ không người bằng không mà nói a căn đình chính phủ mua nhiều như vậy quân hạm thậm chí ở trong đó còn có một chiếc hàng không mẫu hạm làm gì chứ toàn bộ rút lui đổi thành không quân chính là lại nói nếu là không quân cũng giống hải quân như thế ý thức được trang bị của mình không bằng địch nhân tiếp đó sẽ không xuất động vậy dứt khoát liền đầu hàng tính toán doanh trưởng 6. vừa đi xuống phi cơ trực thăng ta rất nhanh liền bị đến đây nên đón chiến sĩ của ta nhóm đây lại doanh trưởng mặt sẹo lấy xuống che tại ngoài miệng vì bột phun miệng đầy bạch khí nói chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi phía dưới liền trở lại như thế nào đi nhiều ngày như vậy đúng thế doanh trưởng lương liền một bên cản trở bị máy bay trực thăng xoắn ốc tương kích lên bông tuyết vừa hút cái mũi nói mấy ngày nay ngươi không có ở chúng ta cái này trong lòng đều cảm giác là lạ đi đi sáu ta tức giận mắng ta nhìn các ngươi là nghĩ đến lâm hà đồng chí a dỗ một tiếng các chiến sĩ tất cả đều nợ nụ cười lâm hà bắt đầu còn chưa kịp phản ứng chờ minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì thời điểm không khỏi hung hăng chừng ta một mắt triệu thăng mưu khi nhìn đến triệu kính bình thời điểm ta lại hỏi gần nhất huấn luyện tiến hành thế nào đã tiến vào liên hợp diễn tập giai đoạn triệu tham Như hồi đáp cái này không uy nhị thiệu giáo liền không có khoảng không tới đón ngươi hắn giải thích ta nói với ngươi một tiếng nô no, nhanh như vậy ta vẫn đạo những cái kia nước anh lão đã biết bơi cái chiến nói thật cái này tiến độ ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn đầu tiên là cho chúng ta huấn luyện cái kia liền phải có điểm du kích chiến dáng vẻ đi sau đó mới có thể lấy mô phỏng a quân du kích chiến đồng thời huấn luyện những thứ khác quân anh không phải sao có thể a triệu kính bình đẩy ra bộ chỉ huy môn tướng ta đón vào phía sau Cũng có chút bất đắc gì nói, chỉ bằng nước anh láo chút bản lĩnh ấy còn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền học được đánh du kích chiến. Bất quá huy nhĩ tiểu giáo có ý tứ là, là thời gian có lẽ phải so trong tưởng tượng còn muốn ngắn, cũng chính là kế hoạch trước thời hạn. Thế là chúng ta cái này liên hợp huấn luyện thật sự nếu không bắt đầu chỉ sợ đều không cơ hội luyện, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc gì. a, nghe vậy ta rất nhanh liền minh mạch. Rõ ràng, hải không đại chiến thắng lợi cũng ảnh hưởng đến lục quân 6. quân anh đã lấy được quyền làm chủ trên biển cùng quyền khống chế bầu trời đi ít nhất quân anh phương diện thì cho là như vậy như vậy bước kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ đối mã đảo áp dụng đăng lục bày ra lục chiến thế là thời gian huấn luyện cũng liền so dự đoán ít hơn nhiều lắm doanh trưởng triệu kính bình tiện tay cho ta bưng lên một chén trà nóng nói nói thật thời gian huấn luyện quá ngắn ta cũng không cho rằng huấn luyện như thế sẽ đưa đến hiệu quả gì yên tâm đi triệu thăng mưu ta an ủi quân anh đích thật là huấn luyện không đủ kinh nghiệm cũng không đủ nhưng vấn đề là bọn hắn đối thủ cũng chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu ngươi đừng luôn suy nghĩ chúng ta địch nhân là càng quỷ tử đi ngươi nói cũng đối triệu kính bình cười khổ một tiếng hồi đáp nhưng chính là lòng ta đây bên trong sáu chọc dạ đúng không đối với chính là làm gì cũng không an tâm triệu kính bình gật đầu nói nhìn xem bọn hắn dạng như huấn luyện trình độ liền nghĩ dạng này trên chiến trường đây không phải là đi chịu chết sao ta đây là theo thói quen đem địch nhân đều coi như là càng quỷ tử hoặc là tô liên quỷ tử như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chúng ta nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất không phải nghe vậy ta đều không biết nên khuyên như thế nào cái này triệu kính bình hắn nói đích thật là có đạo lý từ chiến tranh góc độ tới nói liền nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất Đúng chi chúng ta thậm chí quân Anh đều đối A căn đỉnh lục quân sức chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. đương nhiên trong này muốn trừ ta ra, ta biết là sáu. A căn đỉnh phương diện ở nơi này cả chàng trong chiến tranh chỉ có hơn 600 người tử vong. Theo lý thuyết hai ngày trước trước kia bị đánh chìm A căn đỉnh quân hạm tử vong hơn 300 người cơ hồ liền chiếm cả chàng chiến tranh số người chết một nửa. Ngoài ra một nửa càng nhiều liền muốn tính cả không quân. đương nhiên không quân tác chiến số người chết là rất thấp sáu. Thiên ứng chiến cơ là một chỗ ngồi, cho nên coi như A căn đỉnh không quân tổn thất nặng nề nhưng ở số người chết thống kê bên trên cũng không nhiều. lại tiếp sau đó tử vong nhân số. Có lẽ chỉ 200 tả hữu mới có thể xem như lục quân A. Nói đơn giản, chính là cả chàng chiến tranh xuống A căn đỉnh lục quân tử vong nhân số chỉ có 200 tả hữu 6. Cái khác hơn 11.000 người toàn bộ đầu hàng. Số liệu này cũng đủ để chứng minh mã đảo A lục quân sĩ khí cùng ý chí chống cự. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên ta từ đầu tới đuôi cũng không có lo lắng mã đảo bên trên A lục quân chống cự, còn đối với quân anh huấn luyện cũng bất quá chính là làm dáng một chút thôi. Nhưng mà ta cũng biết chính mình không cách nào thuyết phục Triệu kính Bình. Dù sao hắn không hề giống ta cũng như thế biết ta lục quân là như vậy sức chiến đấu, đầu hắn bên trong chỉ muốn A căn đỉnh tại mã đảo lên lục quân thì có hơn một vạn người, còn muốn cân nhắc đến A căn đỉnh có khả năng từ bản thổ tiếp viện mã đảo, mà anh quân lục quân tổng số mới chỉ có một vạn. Về sau ta thẳng thắn cái gì cũng không quên, cùng áo tại trước lò lửa trước ghế ngồi xuống, liền nhắm nửa con mắt nói, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý a. có thể qua mấy ngày ta lại muốn đến hạm đội đi một chuyến. Chưa xong còn tiếp. 877 chương 114 ts ngay tại ta nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm cửa phòng thanh một tiếng liền bị đa văng thủ hạ ta cảnh vệ viên ngay đầu tiên liền phòng nghỉ môn chỗ giơ súng lên làm xong chuẩn bị chiến đấu nhưng ta không hề động bởi vì ta biết đi tới những người này không thể nào là địch nhân đầu tiên là bởi vì bây giờ là ban ngày, bên ngoài khắp nơi đều là quân anh cảnh vệ nếu như những người này là lời của địch nhân nhất định sẽ làm ra điểm âm thanh thứ yếu nếu như những người này là lời của địch nhân như vậy hiện tại liền nên có mấy cái lựu đạn ném vào tới mà không phải thổi vào một phòng đông tuyết quả nhiên không ngoài sở liệu của ta chẳng được bao lâu liền từ ngoài cửa đi tới mấy cái đầu đội mũ sắt toàn thân đen như mực trên tay ôm mv 5 súng tự động anh quân sĩ binh vừa nhìn thấy mấy cái này binh sĩ ta không từ một xứng sở sáu đây chính là quân anh đặc trùng bộ đội bằng không bọn hắn trên tay cầm lấy vũ khí cùng trang bị cũng sẽ không cùng cái khác quân anh không giống nhau ai là người phụ trách nơi này cầm đầu một cái thoạt nhìn là cái thiếu ý quân anh mười phần phách lối hướng về phía chúng ta quát cái này sáu ta chỉ là tiện tay cử đi ra tay ản chu thiếu ý lúc này chỉ thấy uy nhĩ tiểu giáo vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào đi đến tên kia thiếu ý phía trước nắm tay đạo ta là uy nhị tiểu giáo vị này là bên trong quốc cố vấn dương học phong dương học phong ảnh chủ thiếu uy dùng cứng rắn hán ngữ lặp lại một lần tên của ta hỏi tiếp à chính là cái kia bắt làm tù binh a căn đỉnh tàu ngầm bên trong quốc cố vấn đối với Uy nhị tiểu giáo hồi đáp nếu là thật nói đến uy nhị tiểu giáo quân hàm cũng không biết so với cái này thiếu úy cao hơn hơn mấy cấp nhưng ảnh chủ tựa hồ cũng không có đem uy nhị tiểu giáo để vào mắt hắn đi thẳng tới bên cạnh ta rời cái ghế dựa ngồi xuống tiện tay đem thương áp sát qua một bên phía sau đã nói câu vận khí không tệ nói là ta nhìn hắn cái dạng này ta đã có thể xác định hắn chính là nước anh đặc trùng bộ đội nhưng thân là hợp thành doanh ta đây lại nơi nào sẽ bị hắn thủ đến tính cách của ta chính là ngươi nếu là lấy lễ để tiếp đón vậy ta cũng sẽ không kém đến đi đâu ngươi nếu là so với ta cùng hơn à ta liền sẽ so người cùng hơn ở đây không có người khác hạn chu mà nói xem trọng không nhiều bất quá ta nghĩ hắn cũng không phải trời sinh chính là như vậy mà là bởi vì thân là đặc trùng bộ đội một thành viên trong mắt liền không có những người khác tại loại này coi trời bằng vùng tâm thái phía dưới ngay cả lời đều chẳng muốn cùng người khác nhiều lời mấy câu nếu như là dựa vào vận khí 6 ta nói, ngươi cũng có thể thử xem, giống như câu cá, lại thêm từng chút một kiên nhẫn, không phải sao? Ảnh chủ xoay đầu lại nhìn ta chằm chằm. dường như là muốn dùng hắn ánh mắt hung tợn bức ta tránh đi ánh mắt, nhưng kết quả nhường hắn thất vọng sáu. Phải biết ta thế nhưng là từ việc chiến trường cung áp Phan sở tăng trên chiến trường đi tới, nhân vật hung ác là thấy cũng nhiều, giống ảnh chủ loại này với ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Uy nhĩ thiểu giáo gặp mục đích cũng không có đạt tới, ảnh chủ liền cũng không quay đầu lại kêu một tiếng. Thiếu ý." uy nhĩ tiểu giáo rõ ràng tại lúc này cũng mất tinh khí, rất nhanh liền đứng ở ảnh chủ bên cạnh. Chúng ta là tới diễn tập. Cản Chu nói, lập tức can bài một cái mạnh nhất liền, đêm nay ngay tại bến cảng diễn tập đăng lục. Nghe đến đó ta rất nhanh liền minh bạch cái này anh quân đặc trùng bộ đội ý đồ. Rất rõ ràng, quân anh cho là lúc này đăng lục mã đảo thời cơ đã thành thục. Một phương diện khác bọn hắn lại cảm thấy đăng lục mã đảo cần một chi bộ đội tinh nhuệ xung phong 6. Đối với cái này điểm cân nhắc ta cho rằng là tương đương sáng suốt, bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, cái này cướp bại đăng lục nhất là dạng này. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay từ đầu trên đảo này khắp nơi đều là A quân. Duyên Hải khu vực thì càng là như thế, lúc này muốn đăng lục có thể tưởng tượng được liền hết sức khó khăn. bởi vì bộ đội đổ bộ rất có thể là ngồi ở chú thuyền bên trên tại không có bất luận cái gì hiểm hộ dưới tình huống cường công nhưng mà chờ quân tiên phong tại duyên hải khu vực đứng vững bước chân cũng chính là cướp được một khối đất đặt chân sau đó sau đó đăng lục liền muốn đơn giản nhiều thậm chí cái kia đăng lục cũng có thể nói là đánh lục chiến như vậy cái này quân tiên phong sẽ an bài cho chi bộ đội đó đâu không cần suy nghĩ không nghi ngờ chút nào chính là trước mắt chi này đặc trùng bộ đội cũng chính bởi vì dạng này cho nên cái này án chủ mới có thể cần một lần diễn tập bọn hắn đây là diễn thử tại mã đảo lên trèo lên lục tác chiến đâu ta lập tức an bài uy nhi thiểu giáo gật đầu một cái. Hy vọng chi này đại đội không phải ngươi." hạn Trụ trên mặt mang điểm nụ cười đùa cợt, "Thật đáng tiếc, ta giang tay ra, ta muốn, như lời ngươi nói chi này mạnh nhất đại đội thật là ta huấn luyện, nhưng ta không muốn tham gia lần này diễn tập. Hơn nữa ta muốn nói, chi này đại đội chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ huấn luyện mấy ngày sáu, tại sao lại không chứ?" hạn chủ ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, sợ hãi, phép kích tướng đối với ta không cần. Ta cười cười, không có hứng thú mà thôi, ngươi quên ta chỉ là cố vấn. Kỳ thực ta rất có thể hiểu được chủ ý nghĩ trong lòng sáu. Phải biết bọn hắn đặc trùng bộ đội cho tới bây giờ cũng là ở trong bộ đội đi ngang, đi đến bất kỳ địa phương nào cũng là chiến trường minh tinh, nhất là tại trước mắt ta chi bộ đội này chính là trong truyền thuyết sát. Đối với cái này cái sát ta tại hiện đại thời giá biết một chút tình huống, biết chi đội ngũ này là hất ổ hai phát triển, có thể nói là chi nghiêm chỉnh huấn luyện lão binh binh sĩ. Hơn nữa tại thời kỳ hòa bình cũng vẫn luôn không có gián đoạn sáu. Nước Anh có yêu người Lan cộng hòa quân vấn đề đối phó cộng hòa quân vẫn là sát nhiệm vụ, tiếp đó còn có đối phó đủ loại phần tử khủng bố thậm chí đến còn ngoại phái đến nước ngoài thi hành nhiệm vụ. Làm người khác chú ý nhất chính là hai năm trước cũng chính là tám năm thời điểm. Ở vào Đôn, y gian đại sứ quán luật vào 6 tên phần tử khủng bố chiếm lĩnh đồng thời bắt con tin, chính là chỗ này chi bộ đội lấy 17 phút thời gian liền kết thúc trận chiến đấu này. Hơn nữa trận chiến đấu này toàn trình từ BBC trực tiếp, thế là liền khiến cho sạt tại trên quốc tế danh tiếng đại khô. Cho nên, nhắc tới chi quân anh bên trong duy nhất không khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến binh sĩ, đó phải là hạn chủ chi bộ đội này. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên ản chủ mới không quen bọn họ danh tiếng để chúng ta những thứ này không có danh tiếng gì người Trung Quốc cấp đi 6. Phải biết chúng ta thế nhưng là bắt làm tù binh một chiếc ga căn đỉnh tàu ngầm hải, bọn hắn đặc chủng bộ đội cũng bất quá là ở phía trước không chiếm Nam rốt Gi A đảo mà thôi. Hơn nữa có thể đoán được, bọn hắn kế tiếp trong chiến đấu cũng không lớn, có thể sẽ vượt qua chúng ta tù binh tàu ngầm loại này công lao. Thế là an chủ trong lòng liền éo ẩm, thậm chí còn rất có, có thể cái khác đặc chủng bộ đội đội viên cũng có hắn đồng dạng ý nghĩ. Tại loại này ý nghĩ phía dưới, tự nhiên là sẽ hy vọng có thể đang diễn tập trên sân hung hang giáo hơn chúng ta một trận. Một mặt là chút cơn giận, một phương diện khác cũng có hương cái khác quân Anh bày ra mạnh nhất vẫn là bọn hắn. Nhưng ta cũng không có ngu như vậy xấu. đây cũng không phải bởi vì ta sợ bọn hắn một phương diện hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì không có hứng thú giống như phía trước nói một dạng a can đình lục quân cơ hồ liền có thể nói đúng không kham nhất kích cho nên ta cảm thấy cái này cái gì diễn tập, huấn luyện các loại cũng không có ý nghĩa gì chính mình thì càng không muốn tham dự vào một phương diện khác nhưng là bởi vì ta rất rõ ràng hạn chủ nếu như càng là có dạng này tâm tính càng là hy vọng có thể đánh bại ta mà ta lại hết lần này tới lần khác không cùng hắn so thậm chí còn có chút khinh thường cùng hắn so ý tứ như vậy thì càng là có thể để cho hắn khó chịu nhìn hắn loại này không ai bị nổi dáng vẻ Nhưng hắn khó chịu ta cũng chính là cao hứng. Quả nhiên, hạn chủ nghe vậy trong mắt liền toát ra chút tức giận, nhưng hắn lại không thể làm gì ta, dù sao ta không phải là quân anh trong bộ đội người, hắn căn bản cũng không có quyền hạn ra lệnh cho ta hoặc là cưỡng chế ta làm chuyện gì. "Nghĩ nghĩ." hạn chủ liền nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi cùng bộ đội của ngươi tham gia lần này diễn tập." "Thượng sĩ." Tiếp lấy hạn chủ liền hướng tên kia có điện đài bộ hạ vẫy vây tay, chờ hắn đi lên phía sau không nói hai lời mà bắt đầu liên hệ lên người nào. Từ Lâm Hà Phiên dịch bên trong ta biết, hạn chủ là đang cùng thượng cấp của hắn liên hệ. Hắn là nói như vậy. sẽ thấy nhiệm vụ của chúng ta rất có thể sẽ có dự tưởng bất đến nguy hiểm, địch nhân rất có thể lại so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại, cho nên ta cho là chúng ta hẳn là lựa chọn cũng có thể mạnh binh sĩ làm chúng ta diễn tập đối thủ. nhưng mà sáu mạnh nhất diễn tập đối thủ lại không muốn tham gia, nguyên nhân là bọn họ là bên trong quốc cố vấn đoàn. đối với ta cho rằng bên trong quốc cố vấn đoàn là cực kỳ có kinh nghiệm, đồng thời cũng là mạnh nhất một chi binh sĩ, mặc dù bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng chúng ta có thể lựa chọn để bọn hắn chỉ huy quân anh binh sĩ tham gia diễn tập. lương tích nghe vậy mặt ta sắc không khỏi biến đổi, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại dùng tới cấp tới dọa ta. bất quá cái này tựa hồ đích sắc là một phương pháp tốt đầu tiên cái này sạc binh sĩ tại quân anh trong bộ đội nói lời thế nhưng là hết sức quan trọng húng chi bọn hắn vẫn là vì chiến đấu suy nghĩ vậy bọn hắn dạng này hợp lý yêu cầu rất có thể sẽ thu được quân anh cao tầng ủng hộ thứ yếu nếu như là từ quân anh cao tầng ra lệnh sáu vậy ta muốn hay không phục tùng đâu đây là khẳng định mặc dù ta không thuộc về quân anh binh sĩ nhưng bây giờ trên thực tế vẫn là về bọn hắn chỉ huy quân nhân chính là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước đi cho nên đang thả phía dưới điện thoại lúc hãn chú liền đắc ý rào rạt nhìn ta một bộ ăn chắc nét mặt của ta Ta cũng cảm thấy lần này hẳn là muốn bị ép ứng chiến, nói thật loại cảm giác này thật có điểm khó chịu. Nhưng mà để cho ta cảm thấy bất ngờ là, làm chung điện thoại vang lên ảnh chủ tiếp lấy điện thoại lúc, nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất. Tiếp lấy ảnh chủ hung hăng đem thai nghe vứt xuống đất, nói, Khắc Lạm Phổ tướng quân đều là người Trung Quốc này nói chuyện. Nghe ta rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, Khắc Lạm Phổ tướng quân rõ ràng cũng không có đáp ứng sạch Phương diện yêu cầu. Về sau ta từ Khắc Lạm Phổ nào biết, hắn là như thế đáp lại Sát, bên trong Quốc cố vấn đoàn là chúng ta mời tới trọng yếu cố vấn, đầu tiên chúng ta không phải để bọn hắn buộc lên bất kỳ nguy hiểm gì. thứ yếu ta tin tưởng các ngươi sạch có hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ năng lực, các ngươi cũng không cần bên trong quốc cố vấn đoàn làm diễn tập đối thủ. bất quá ngươi đừng cao hưng quá sớm. hạn chủ tiếp lấy lại đối ta nói đạo, ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi tham gia diễn tập. nghe ta cũng không khỏi có chút kỳ quái, liền khắc lạp phổ tướng quân cũng không ủng hộ. như vậy còn có không có gì có thể để cho chúng ta chi này bên trong quốc cố vẫn đoàn đi làm bồi luyện đâu. chưa xong còn tiếp 6. 878 chương 115, S, .S 2 hai uy tiểu giáo. ngay tại ta còn đang kỳ quái cái này hạn chủ còn có thể làm ra hoa dạng gì lúc tới, hắn liền hướng uy nhị tiểu giáo kêu lên. ta bây giờ liền nghị xem diễn tập đối thủ, không có vấn đề. uy nhĩ tiểu giáo gật đầu một cái, chuyển hướng liền đi ra bộ chỉ huy. thấy vậy ta rất nhanh liền biết hạn chủ phải làm gì, không khỏi bật cười nói, thiếu úy, ngươi không phải là muốn dạy võ bọn hắn đến mức ta đáp ứng à? ngươi đừng quên ta là người Trung Quốc, ta rất tình nguyện nhìn xem người anh dạy võ người anh. ngươi biết. hạn chủ hướng ta dương lên đầu, ngươi nói không sai, mặc dù ngươi là người Trung quốc, nhưng ngươi đồng thời cũng là bọn họ trường quan. đương nhiên, nếu như ngươi không ở hồ mình tại bộ hạ trước mặt uy nghiêm mất hết lời nói xấu. nghe vậy ta không từ một sững sờ, có chút không rõ hạn chủ lời này là có ý gì? Nhưng nghĩ nghĩ rất nhanh liền minh bạch, án chủ đây là muốn cho quân anh bị trừng phạt cùng ta liên hệ tới. Quả nhiên giống như ta nghĩ như thế, hạn chủ đại mã kim dao hướng về những cái kia vừa xếp thành hàng anh quân sĩ binh trước mặt vừa đứng, liền nói: "Vấn đề rất đơn giản, chúng ta cần một cái đủ mạnh đối thủ làm giả tường địch, nhưng mà thật đáng tiếc sáu. Huấn luyện viên của các ngươi cũng không nguyện ý dẫn dắt các ngươi tham dự diễn tập, như vậy chúng ta chỉ có một lựa chọn, chính là đem các ngươi luyện đủ cường đại. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh, nhiều doanh địa chạy 10 vòng, nhanh!" Nghe vậy bao quát thang mua ở bên trong anh quân sĩ binh bọn người không khỏi sửng sốt một chút, phải biết doanh trại này một vòng ít nhất cũng có 500m, 10 vòng xuống chính là 5km6. Cái này nếu như là tại bình thường có thể không tính là gì, bọn hắn những thứ này làm lính bình thường cũng không thiếu huấn luyện, 5km Việt ra còn có thể đối phó, nhưng ở đây nhưng là chậm rãi từng bước đất tuyết. Hơn nữa anh quân sĩ binh vẫn là mới vừa từ trong sân huấn luyện trở về, còn sống ở đó làm gì? Tại hẳn chủ dưới sự thúc giục thang mô bọn người lòng không phục chạy. Ta phải thừa nhận một chiêu này sát thực rất có tác dụng. bởi vì ngay từ đầu thang mô chờ anh quân sĩ binh còn không đến mức giận lây sang chúng ta những người trung quốc này nhưng theo cái này một vòng một vòng chạy xuống ở tại bọn hắn thể lực tiêu hao thở không ra hơi thời điểm rất nhiều người liền sẽ đang nghĩ đến sáu rõ ràng chỉ cần chúng ta đáp ứng ngồi tiếp diễn tập liền có thể cần gì phải để bọn hắn chịu dạng này đắng. thế là rất tự nhiên liền sẽ hướng chúng ta quăng tới hỏi thăm cầu xin thậm chí còn mang theo chút ánh mắt phẫn hận doanh trưởng lúc này triệu kính bình ngay tại bên cạnh ta lo lắng nói tiếp tục như vậy chúng ta vừa mới tại anh quân sĩ binh bên trong tạo dựng lên uy nghiêm cũng chưa có cái này huấn luyện công tác chỉ sợ sáu ân Ta gật đầu một cái. Triệu Kính Bình nói hoàn toàn chính xác có lý, mặc dù ta cũng không phải bởi vì sợ án tru mà không tham gia diễn tập, nhưng anh quân sĩ binh lại cũng không muốn như vậy. Huống chi lúc này bởi vậy chịu khổ vẫn là bọn hắn. Nếu là dạng này nhường án chủ dày vò xuống, chỉ sợ chúng ta liền căn bản không cách nào chỉ huy chi này quân anh. Thiếu ý. Nghĩ tới đây ta liền đối đứng tại ngoài cửa hút thuốc cặn chủ nói, ngươi thắng, để bọn hắn dừng lại a. Ta liền biết, án chủ trên mặt mang nụ cười thắng lợi, như vậy sáu. Đợi lát nữa uy nghi tiểu giáo sẽ đem diễn tập cần tư liệu cho ngươi, buổi tối gặp. Buổi tối gặp. Ta có chút bất đắc dĩ. Trưởng chủ nhất tay ra hiệu đang chạy đến trước mặt anh quân sĩ binh nhóm dừng lại, "Huấn luyện viên của các ngươi cứu được các ngươi, buổi tối hảo hảo làm." Nói cũng không quay đầu lại liền mang theo một đám thủ hạ liên lụy máy bay trực thăng lên ngang rồi đi. Lúc này thang mộ những cái kia anh quân sĩ binh mới tiêu thảm liên tiên đặt ngông ngồi dưới đất cũng chỉ có thở hồn hình phần. Doanh trưởng đồng chí." Uy nhĩ tiểu giáo đi đến trước mặt ta tới nói, "Kỳ thực ngươi không cần quá chú ý, chỉ là một hồi diễn tập mà thôi, huống chi bại bởi sát binh sĩ cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Ta chỉ là cười cười không nói lời nào. Mặc dù ta cũng biết hai chi binh sĩ ở giữa thực lực trên dưới sáu chủ yếu là bởi vì thủ hạ của chúng ta cũng là chút không có kinh nghiệm nước ánh lão chúng ta những thứ này giáo quan thậm chí cùng những thứ này nước anh lão ngôn ngữ cũng không thông mà tại chiến đấu bên trong không cách nào tiến hành bình thường giao lưu đối với một chi quân đội tới nói nhất định chính là một cơ đắc mộng còn bên kia sạch nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú đặc trùng bộ đội cho nên sự chênh lệch này đó là có thể tưởng tượng được nhưng ta không hề giống uy nghĩ thiệu giáo nghĩ như vậy từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng đây là một hồi thất bại chiến đấu chúng ta ôm ý tưởng giống nhau còn có ta thủ hạ chính là một đám chiến sĩ bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là sẽ người dễ dàng nhận thua. tình huống là như vậy sau đó tổ chức một lần trong hội nghị ta liền đối chiến sĩ nhóm nói đêm nay chúng ta có một hồi diễn tập đối tượng là anh quân đặc trùng bộ đội tham gia lần hội nghị này cũng có chút quân anh cốt cán nay chủ yếu là bởi vì chúng ta phiên dịch có hạn hơn nữa ta quân chiến sĩ cũng đều sẽ không tiếng anh không cách nào cùng quân anh bình thường giao lưu thế là liền dứt khoát một lần tại trong hội nghị thảo luận rõ ràng nhường anh quân sĩ si binh cũng có thể toàn diện hơn hiểu rõ tình huống nhưng rất rõ ràng là những cái kia quân anh cốt cán đối với trận này diễn tập tựa hồ cũng không quan tâm kỳ thực ta có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ bọn hắn tuyệt đại đa số đều cho là lần này diễn tập từ vừa mới bắt đầu chắc chắn muốn thua cho nên cũng chính là ra sân đi lúc lắc bộ dáng cũng là phải ta không để ý đến bọn hắn tiếp tục chỉ vào trên bản đồ một điểm nói chúng ta chú đóng vị trí ở đây là một cái hơn 600 trăm m chiều rộng bãi biển anh quân đặc chủng bộ đội chọn ở đây đang lục nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh lui bọn họ hoặc là thủ vương đến hướng đông doanh trưởng nhìn ta cùng chúng ta những thứ này trung hoa trung quốc giáo quan ánh mắt chuyên chú từ xây bình cũng không khỏi hỏi một tiếng các ngươi sáu không phải chuẩn bị muốn đánh thắng lần này diễn tập a có vấn đề gì không ta hỏi cái này tất cả quân anh bao quát uy nhĩ tiểu giáo ở bên trong đều ngẩn ra doanh trưởng đồng chí uy nhĩ tiểu giáo giải thích nói ta nghĩ ngươi có thể không hiểu rõ bọn hắn thế nhưng là sa nước anh hoàng gia trên xuống đặc công đội 6. ta biết ta đánh gây uy nhĩ tiểu giáo mà nói có vấn đề sao uy nhĩ tiểu giáo nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào thiếu tá ta nói nếu như đem lần này diễn tập không phải diễn tập mà là một trận chiến đấu mà nói chúng ta đồng dạng cũng là lấy yếu như vậy thế đối mặt địch nhân cường đại như vậy ngươi sẽ làm như thế nào đầu hàng sao đương nhiên sẽ không uy nhĩ tiểu giáo trả lời chúng ta sẽ chống cự đến một khắc cuối cùng lúc nào mới là một khắc cuối cùng tại chúng ta cho rằng chống cự đã không có ý nghĩa thời điểm uy nhĩ thiểu giáo nói đúng vậy khi đó chúng ta liền sẽ lựa chọn đầu hàng các ngươi lại dựa vào cái gì phán đoán muốn chống cự tới khi nào mới không có ý nghĩa đâu ta nói không có đạn dược Phòng tuyến bị đột phá vẫn là thương vong đã vượt qua các ngươi có thể tiếp nhận phạm vi uy nhĩ thiểu giáo nghĩ nghĩ liền gật đầu nói không sai biệt làm giống như như vậy đi nhưng sự thực là lúc này chống cự thường thường vẫn có ý nghĩa ta nói tại chúng ta trải qua trên chiến trường có quá nhiều không có đạn dược phòng tuyến bị lột phá hoặc là thương vong quá lớn thời điểm còn có thể một lần lại một lần đem địch nhân đánh xuống ngươi biết là vì cái gì sao? gặp uy nhĩ tiểu giáo không có trả lời ta liền nói tiếp bởi vì chúng ta tại bất cứ lúc nào cũng không xem thường từ bỏ bởi vì chúng ta một khắc cuối cùng chính là hy sinh giống như như bây giờ triệu kính bình nói bổ sung chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta liền sẽ suy nghĩ đánh một trận thắng trận mà không phải từ vừa mới bắt đầu liền chịu vua nghe vậy uy nhĩ tiểu giáo cùng từ xây bình không khỏi trầm mặc qua một hồi lâu uy nhĩ tiểu giáo mới gật đầu nói doanh trưởng đồng chí ngươi là đúng quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có phải hay không sạch, chỉ cần là địch nhân của chúng ta, liền đá nát cái mông của bọn hắn. Đối với, đi mẹ nhà hắn sạch, giết chết bọn chúng, sáu. Cái khác nước anh binh sĩ cũng một cái tiếp theo một cái nói. Bọn hắn vừa mới chịu đến nạn trù một phen nhục nhã, trong lòng vốn là có khí, lúc này bị chúng ta lấy bên trong tinh thần của người ta một kích, người người đều cố lấy rũ khí. Lại nói tân binh tựa hồ chính là dạng này, bọn hắn rất dễ tại chịu đà kích thời điểm đã mất đi lòng tin, nhưng là rất dễ dàng bị cổ động. Bất quá ta tin tưởng anh quân sĩ binh sở dị sẽ như vậy dễ dàng liền bị chúng ta cổ động nguyên nhân có một bộ phận là bởi vì trong khoảng thời gian này cùng chúng ta huấn luyện chung thời điểm rất rõ ràng đã biết bên trong người tố chất cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn một chút sức mạnh bằng không dù thế nào cổ động cũng là chẳng ăn thua gì đương nhiên ta cũng biết loại này cổ động lên sĩ khí có thể thời gian duy trì cũng không lâu khi bọn hắn bị đả kích thời điểm rất dễ dàng lần nữa nhu trí nhưng ta cần cũng vẹn vẹn chỉ là đánh xong trước mắt lần này diễn tập mà thôi quân địch tiến công thời gian không chắc ta nói tiếp đi đây là từ thực chiến góc độ cân nhắc cho nên chúng ta phải cả đêm thời gian ở mảnh này trên bờ biển cảnh giới. Nhưng mà ta cho rằng, Sars rất có thể chọn tại nửa đêm sau đó đối với chúng ta bày ra tập kích, cho nên nửa đêm phía sau đến rạng sáng là của chúng ta trọng điểm phòng ngự đoạn thời gian, nhất là đang đến gần lúc rạng sáng. Tại sao là trong khoảng thời gian này? Nghe vậy Uy nhĩ Thiểu giáo có chút kỳ quái hỏi, bởi vì Sars khi các ngươi là không có có kinh nghiệm tác chiến tân binh, ta nói, tân binh đặc thủ, chính là tại biết lập tức liền có lúc chiến đấu liền khẩn trương cao độ, quá độ hưng phấn, nhưng loại này khẩn trương và hưng phấn trạng thái lại bảo trì không lâu, rất nhanh các ngươi liền sẽ lâm vào mọi mệt cùng héo mi bên trong, mà chính là Sát mong muốn. một phương diện khác, tại nửa đêm phía sau đánh lén phù hợp hơn đối mã đảo cấp bãi chiến đấu 6. Rất rõ ràng, nếu như tại dạng sáng phía trước kết thúc chiến đấu đồng thời tranh đến một khối đất đặc trần, những bộ đội khác lập tức có thể ở trên tiên hiện ra lúc cấp tốc theo vào, bằng và không sát liền muốn tại trên bờ biển tiếp nhận địch nhân tương đối dài một đoạn thời gian tiến công. A. Uy nhĩ thiểu giáo không khỏi gật đầu một cái, cái khác quân anh trong mắt cũng nhao nhao lộ ra kính phục thần sắc. Một bộ này đối với chúng ta những thứ này từ trên chiến trường người đi tới đó là lại không quá bình thường, việc trên chiến trường bất kể là quân ta vẫn là cảng quỷ tử đều hết sức thường xuyên lợi dụng dạng sáng liền muốn trước khi trời sáng khởi ừ. sướng tiên công. mà chút đối với chưa từng đánh trận chiến quân Anh tới nói nhưng là một loại mười phần quý báu kinh nghiệm tác chiến, cho nên ta nói chúng ta phân phối là phía trước lòng phía sau nhanh đang nhắm vào mặt biển cấu tạo hào phòng ngự trận địa sau đó đầu hôn ngoại trừ lính gác bên ngoài toàn thể nghỉ ngơi sau nửa đêm toàn lực cảnh giới là trưởng quan anh quân sĩ binh miệng đồng thanh đáp lại chỉ là bọn hắn cũng không biết cái này kỳ thực chỉ là ta tại giả thoáng một thương chưa xong còn tiếp 879 chương 116 S.A.S ba đang nhắm vào anh quân sĩ binh hội nghị sau khi kết thúc Trung Quốc chúng ta cố vấn đoàn nội bộ lại khai triển một lần hội nghị đương nhiên đối với từ xây bình thản uy nhĩ thiệu giáo hai người này chúng ta là không có khả năng đem hắn bài trừ bên ngoài tình huống là như vậy ta nói quên đi mới vừa tất cả an bài chúng ta phòng ngự trận địa nhằm vào phương hướng không phải mặt biển mà là sau hông phòng ngự thời gian không phải sau nửa đêm mà là đầu hôm cái gì Nghe vậy uy nhĩ thiệu giáo cùng từ xây bình không khỏi sửng sốt doanh trưởng đồng chí cái kia vừa rồi ngươi nói những cái kia mục đích là sao uy nhĩ thiệu giáo ta nói ta tin tưởng chúng ta mới vừa nói những cái kia đều sẽ rơi vào sạt tình báo bên trong đây không có khả năng uy nhĩ thiệu giáo có chút tức giận trả lời đầu tiên ta tin tưởng ta bộ hạ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng chúng ta. thứ yếu sạt cũng khinh thường ở lại làm loại sự tình này, ngươi cái này không chỉ là đối với chúng ta vũ nục cũng là đối với sạt vũ nhủ. ngươi làm sao lại nhìn như vậy đâu? ta hồi đáp, đầu tiên ta đây cũng không phải không tín nhiệm ngươi bộ hạ, mà là cho rằng ngươi bộ hạ sẽ ở hữu ý vô ý ở giữa liền đem tình báo tiết lộ cho sạt. dù sao nam rốt di a ở trên đảo bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mà bộ hạ của ngươi lại không có bao nhiêu giữ bí mật ý thức. ta đây sao nói chuyện uy nhĩ tiểu giáo liền không có lời nói, này cũng đích thật là nước anh lão người người cũng là giỏi về lời lẽ. liền xem như người xa lạ tùy tiện phân thượng một điếu thuốc cũng có thể trò chuyện hơn nửa ngày thống chi chúng ta bây giờ tiến hành vẫn là diễn tập mà không phải chiến tranh chân chính hơn nữa những cái kia nước anh binh thậm chí còn có thể đem có thể cùng sas diễn tập nhìn thành một loại vinh quang thế là dưới loại tình huống này nghĩ giữ bí mật cái kia căn bản là không thể nào thứ yếu ta nói tiếp đi đối với sas tới nói cái này cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài bởi vì đặc chủng bộ đội bản thân làm chính là muốn tại chiến phía trước làm hết khả năng thu thập tình báo tiếp đó căn cứ những tin tình báo này chế định một cái tinh vi kế hoạch tác chiến sau đó mới đối với mục tiêu áp dụng một hồi giao giải phâu thức chiến đấu ta nói không sai à uy nhĩ tiểu giáo gật đầu một cái đồng thời ánh mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. ta biết uy nhĩ tiểu giáo vì cái gì ngoài ý muốn, hắn là không nghĩ tới giống ta dạng này một cái bên trong người đối với đặc biệt chúng tác chiến cũng có chút hiểu biết hắn không biết là đứng ở trước mặt hắn chúng ta liền có thể nói là một chi việt nam đặc trùng bộ đội cho nên ta nói ngươi còn cho rằng sạt từ ngươi bộ hạ bộ tình báo phải không hảo quang chuyện sao còn cho rằng đây là đối với sạt lộn vũ nhục sao đây là chiến tranh thiếu tá ta nói tiếp chúng ta không thể đem nó coi như một hồi diễn tập hoặc là luyện binh sạt lần diễn luyện này mục đích đúng là muốn tại mã đảo đăng lục vậy bọn hắn trước đó sẽ đối với mã đảo tiến hành tình báo siêu tập là việc không thể bình thường hơn người là đúng uy nhĩ thiệu giáo trên mặt không khỏi có điểm nét hổ thẹn bọn hắn làm như vậy dễ hiểu như vậy sáu ta nói tiếp chúng ta giả định sạt đã biết quân ta hỏa lực bố trí tình huống tặc kẽ ta cho rằng sạt rất có thể sẽ tránh đi mặt biển mà dùng máy bay trực thăng trên xuống phương thức đối với ta quân phòng tuyến sau hơn áp dụng đột nhiên tập kích hoặc sạt còn có thể áp dụng vài lần giáp công tình thế Cũng chính là khía cạnh mà sau phối hợp không trung máy bay trực thăng tiến hành tập kích thậm chí chính diện cũng sẽ có chút binh lực tiến hành quay rối, như vậy thì tạo thành đối với ta quân vài lần vây quanh gắng đạt tới trong khoảng thời gian ngắn đem ta quân nhất cử đánh tan doanh trưởng nói đúng triệu kính bình nói cái này sas, tất cả của hắn xưng chính là nước anh hoàng gia trên xuống đặc công đội đi như vậy nói cách khác chi bộ đội này chắc chắn cũng am hiểu trên xuống sáu nói đến đây triệu kính bình liền đem ánh mắt nhìn về phía uy nhĩ thiệu giáo uy nhĩ thiệu giáo gật đầu một cái khẳng định triệu kính bình thuyết pháp không sai đặc điểm của bọn hắn chính là lợi dụng máy bay trực thăng nhanh chóng linh hoạt đến chiến khu, có khi không chỉ có dùng trên xuống, còn cần tắt hàng, lặn xuống nước chờ sáu. Ngô ngươi nói là hoa nhân, ta nói, đúng vậy. Uy nhĩ thiểu giáo mang theo chút ánh mắt bất khả tư nghị nhìn ta, xem ra chúng ta là đánh giá thấp việt nam nhân viên tình báo. Lời này bắt đầu còn để cho ta có chút không nghĩ ra, nhưng nghĩ nghĩ đã cảm thấy có chút buồn cười. Uy nhĩ thiểu giáo đây là cho là ta sở dĩ sẽ biết nhiều như vậy có liên quan sạt tình huống là bởi vì việt nam nhân viên tình báo đâu. Nhưng ta đương nhiên sẽ không ngạch trần, chỉ là cười cười liền chỉ địa đồ nói, vậy thì đúng rồi. sas ở chính diện đối với chúng ta quấy dối rất có thể không phải thông thường binh sĩ mà là ba nhân binh sĩ thế nhưng là sáu uy nhĩ thiểu giáo tiếp lấy cũng có chút khó khăn nói phải biết những thứ này thế nhưng là sas nước anh bộ đội tinh nhuệ nhất coi như chúng ta biết bọn hắn sẽ như vậy đánh vậy chúng ta làm như thế nào phòng thủ đâu không nói trước chúng ta tố chất trang bị cùng sas đều có tranh lệnh rất lớn chúng ta thậm chí ngay cả bọn hắn có bao nhiêu người cũng không tin tưởng uy nhĩ thiểu giáo kiểu nói này đại gia liền đều không thanh âm, sự tình cũng đích sắc giống uy nhĩ thiểu giáo nói như vậy song phương chênh lệnh đây không phải là một điểm hai điểm nhưng cái này tựa hồ cũng không thể nói không công bằng nguyên nhân là lần này diễn tập là sạt đăng lục mã đảo chiếm đoạt một khối đất đặt chân mà chúng ta lại vai trò lại là a căn đỉnh quân đội sáu phải biết a căn đỉnh quân đội dùng trang bị thế nhưng là không có chút nào lại so với quân anh hảo thậm chí bọn hắn dùng cũng là cùng một trầm trầm thương đồng thời có thể đoán trước là a căn đỉnh quân đội tố chất cũng chưa chắc lại so với quân anh hảo trên một điểm này chúng ta thậm chí còn chiếm chút lợi lộc bởi vì chúng ta chi này tham diễn binh sĩ là lấy kinh nghiệm tác chiến mười phần phong phú trung hoa trung quốc cố vấn đoàn làm có cán mà a căn đỉnh binh sĩ rõ ràng không có tư chất như vậy Theo lý thuyết, cái này cũng vừa vẫn có thể tương đối phản ứng chân thật ra sạt đoạt đảo lúc tình huống. Nhưng vấn đề chính là chúng ta muốn tại loại này trang bị tố chất cùng với tình báo từng cái phương diện đều cực kỳ không đối xứng dưới tình huống đánh thắng sạt sáu. Vậy coi như chúng ta thành công mê hoặc sạt, nhưng cũng không chắc chắn có thể làm được. Nghĩ nghĩ, ta ngay tại địa đồ quân ta phòng tuyến nội vi vẽ một cái dưới vòng, nói hai chữ địa lôi, địa lôi. Nghe vậy tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Doanh trưởng đồng chí, uy tiểu giáo phản đối nói, ở nơi này đường nét bên trên bố trí địa lôi, đó không phải là tự tuyệt đường sao? Chúng ta tiếp viện làm sao bây giờ? Tiếp tế làm sao bây giờ? Phải nói Uy Nghị tiểu giáo suy tính thật là đúng. Nếu như tại chính mình sau hung bậy lên địa lôi mà chính diện lại là biển rộng mênh mông, đó chẳng khác nào đem mình bao vây đứng lên trở thành một đội một mình. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể lựa chọn tại lôi khu chống rông ra một con đường tới lưu cho bộ đội tăng viện hoặc là tiếp tế binh sĩ, nhưng điểm này cũng tương tự sẽ bị quân địch lợi dụng, bọn hắn có thể dễ dàng dùng súng máy hoặc là pháo cối sẽ đem chút thông đạo phong kín. Đầu tiên, ta nói, chúng ta tựa hồ cũng không cần cân nhắc quá nhiều tiếp tế cùng tiếp viện vấn đề. bởi vì sạt tại công kích quân ta sau hông thời điểm, quân ta trên thực tế đã trở thành một mình cũng chính là sẽ không nhận được càng nhiều tiếp tế cùng tăng viện. Cho nên dù sao cũng là không có, vì cái gì không dứt khoát cho sạt chế tạo chút phiền phải đâu. Uy nhĩ thiểu giáo nghe vậy không khỏi sưng sở, nghĩ nghĩ liền chậm rãi gật đầu nói, Sát tham hiểu nhanh đánh nhanh rút lui, một trận chiến đấu thường thường tại trong vòng mười mấy phút liền kết thúc. Từ nơi này một phương diện tới nói, chúng ta có thể ở trong vòng mười mấy phút có thể có được tiếp viện cùng tiếp tế cơ hội chính là số 0. Theo Lý thuyết chúng ta trên thực tế đã là một mình. Không sai. Triệu kính bình cũng đồng ý nói, cho nên chúng ta ở bên phía sau bố trí địa lôi, bất kể nói thế nào cũng có thể dây dưa một chút thời gian, mà đặc chủng bộ đội sợ nhất chính là kéo dài thời gian, bởi vì này liền mang ý nghĩa địch nhân có càng nhiều thời gian chuẩn bị đồng tiến vào trạng thái chiến tranh. Thứ yếu sáu, ta nói tiếp đi, chúng ta chung quanh khắp nơi đều là đất tuyết, chúng ta hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn bố trí số lớn địa lôi, hơn nữa còn không dễ bị địch nhân phát hiện. Điểm này là rõ ràng, chúng ta phải làm tựa hồ chỉ là ở trên mặt tuyết đảo hố đem địa lôi trên trôn cũng liền có thể, đến nỗi kia cái gì ngụy trang đi sáu. Nam rốt gì ở trên đảo đang rơi xuống tuyết lớn có thể giúp chúng ta giải quyết, hơn nữa dạng này ngụy trang vẫn là toàn bộ ngày nhiên, nếu là không có Trần Y hai y y tỷ mỗi bản lĩnh muốn gỡ mìn thật đúng là không dễ dàng, Thống chi những thứ này điệu lôi ngay tại chúng ta dưới mí mắt, là tối trọng yếu. Ta nói, các ngươi có phát hiện hay không hôm nay xuất hiện ở trước mặt chúng ta mấy cái sạc đội viên trang bị là MV năm súng tiểu liên. Cái này ngược lại không nhất định. Uy nhĩ thiểu giáo nói, sạc trang bị rất nhiều, bọn hắn tùy thời cũng có thể thay đổi thay thế cái khắc càng thích hợp trang bị. Không. Ta nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ sử dụng MB5 Nguyên nhân là mp 5 rất thích hợp dùng tại cận chiến. Hắn khuyết điểm chính là tầm bắn quá ngắn chỉ có 200m, mà ở ban đêm còn lại là tại tuyết lớn đầy trời ban đêm, 200m bên ngoài chỉ sợ liền bóng người cũng không nhìn thấy. Thế là cái này khuyết điểm cũng sẽ không thành khuyết điểm. Ngược lại hắn điểm tốt tỉ như tiếng súng tiểu liền có thể trong đêm tối đưa đến tác dụng rất lớn. Điểm này là khẳng định. Có đánh đêm kinh nghiệm chúng ta đều biết, trong đêm tối biện đường vị trí của địch nhân thường dùng nhất đồng thời cũng là dùng tốt nhất đúng là nghe tiếng súng. Nhưng nếu như tại đánh đêm bên trong súng kia âm thanh tiếng pháo cùng tiếng kêu to vang lên liên miên thời điểm. mp 5 cái kia mấy không thể tra âm thanh rất dễ dàng cũng sẽ bị xem nhẹ cái này hiển nhiên sẽ tạo thành một loại lấy ám chế minh ưu thế tuyệt đối đương nhiên ta nói ở trong đó cũng không bài trừ sà sẽ mang theo cái khác trang bị tỉ như súng ngắm pháo tối trở vũ khí tầm xa nhưng nếu như sà đêm nay thật là mang theo mp 5 tới như vậy ta tin tưởng bọn họ tương đối lớn một nhóm người liền vô pháp phát vùng ra tác dụng vì cái gì uy nhĩ tiểu giáo vẫn còn có chút không hiểu chính như như lời ngươi nói ngoài 200 trăm thức thì nhìn mơ hồ mục tiêu không phải sao mặc dù chúng ta súng trường tầm bắn càng xa nhưng cũng không phát huy được tác dụng quá lớn vấn đề chính là ở địch ta ở giữa còn có một cái lôi khu ta cười hồi đáp thử nghĩ nếu như chúng ta đem cái này lôi khu bố trí ở cách chúng ta phòng tuyến hơn 200 trăm m sau hông mà nói sáu các ngươi cho rằng sẽ phát sinh gì tình huống a nghe vậy đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra thế là phương án quyết định như vậy đi xuống còn dư lại chuyện chính là nhìn sạt có phải hay không sẽ rơi vào chúng ta bày ra trong cặp ấy 880 chương 117 trăm 4 phương án tác chiến như là đã quyết định phòng ngự của chúng ta cũng liền án lấy cái phương án này triển khai ta cần lo lắng chính là sạt có thể hay không dễ dàng như vậy mắc lừa sáu Dù sao đây chính là SAS, tại trên quốc tế đều tương đương nổi danh một chi đặc chủng bộ đội. Đương nhiên, chi này đặc chủng bộ đội có thể nổi danh như vậy ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, có một bộ phận nguyên nhân vẫn là BBC toàn trình thời gian thực tiếp sóng bọn hắn một lần thành công hành động, lần này thành công hành động từ đây cũng đã thành quốc gia khác tổ kiến đặc chủng bộ đội một cái bản gốc thậm chí nói là sách giáo khoa cũng không đủ. Nhưng ta vẫn tin tưởng SAS rất có thể sẽ rơi vào ta bố trí xuống cái ấy. Nguyên nhân không gì khác, đầu tiên là so sánh với SAS đối với chúng ta hiểu rõ cũng không có chúng ta đối với SAS hiểu rõ càng nhiều. Phải nói thật muốn hiểu rõ chúng ta những thứ này Trung Hoa Trung Quốc cố vấn đoàn vẫn là tương đối khó khăn. Nay chủ yếu vẫn là nhờ nước ta tin tức tương đối phong bế phúc. Cái này nếu như là tại xã hội hiện đại, thân là nước Anh đặc chuẩn bộ đội cái kia muốn biết chúng ta chi bộ đội này tình huống, cái kia đều có thể tại internet thậm chí là lợi dụng hacker tới sưu tập tin tức, cho nên bọn họ rất dễ dàng liền có thể nhận được chúng ta chi bộ đội này dĩ vãng chiến đấu tình huống, huấn luyện tình huống, trưởng thành tình huống đồng thời dùng cái này suy đoán ra chúng ta những thứ này bên trong người hiện tại hẳn là ở một cái dạng gì huấn luyện trình độ bên trên. dù sao chúng ta tiền thân cũng chính là nhị liên chuyện dấu vết là thường xuyên đăng lên báo ngẫu nhiên còn lên tv nhưng vấn đề chính là bây giờ trung hoa trung quốc căn bản là không có gì internet cái quyết định này sà sở nơi này trong thời gian ngắn có thể có được về chúng ta tin tức liên hết sức có hạn ta muốn, sà có thể có được cũng chỉ có sở mỹ cùng chúng ta tại app phanit sở tăng hợp tác cái kia bộ phận nhưng nói thật chúng ta cùng sở mỹ thượng tá hợp tác cũng vẹn vẹn chỉ là đang huấn luyện căn cứ lúc nhiều một ít đến nơi áp phanit sở tăng chiến trường đi sáu sở mỹ thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có tự mình từng tiến bảo Lại nói, chúng ta tại Áp tăng lúc huấn luyện phần lớn vẫn là nhằm vào Áp tăng đội du kích cấp bậc thấp huấn luyện, vậy căn bản cũng không có thể phản ứng ra thực lực của chúng ta. Tương phản, chúng ta đối với Sars hiểu rõ liền muốn nhiều hơn nhiều. Ở đây sẽ dùng chúng ta mà không phải ta, là bởi vì đối với Sars hiểu rõ không chỉ là ta. Hoàn toàn chính xác, ta đối với Sars hiểu rõ lại so với các chiến sĩ càng nhiều hơn một chút. Nguyên nhân tất nhiên là không cần nói nhiều sáu. Là một cái người hiện đại hiểu được đồ vật kiểu gì cũng sẽ nhiều hơn bọn hắn một chút đi nhưng kỳ thật các chiến sĩ đối với cái này sạch hiểu rõ cũng không ít nguyên nhân là bọn hắn bình thường bị huấn luyện cơ hồ liền cùng bọn hắn bây giờ nghe cái này sạch giống nhau như lúc vì thế mặt sẹo còn tại sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ta doanh trưởng trong buổi họp nghe ngươi và uy nhị thiệu giáo nói kia cái gì sạch như thế nào cùng chúng ta như vậy giống đâu đúng vậy a lương liên binh cũng xen vào nói đạo ta cũng cảm thấy kỳ quái cũng tỷ như nói dùng máy bay trực thăng mẹ dù các hàng 6. ta còn vụ trộm hỏi thăm từ xê bình bọn hắn cũng dùng pháo sáng bom khói nhưng cái kia chiến thuật chính là chúng ta hợp thành doanh làm đi có phải hay không có phản đồ Tiểu Thạch đầu đụng lên tới nói, rất có thể là phản đồ đem chúng ta phương pháp huấn luyện chuyển cho những thứ này nước anh lao sáu. Ai? ta đánh gãy bọn hắn giải thích nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, bởi vì này chút phương pháp càng có thể thích ứng thực chiến đi. Chúng ta tại chiến trên sân đánh đánh liền suy nghĩ ra một bộ này, người khác đánh đánh không phải cũng đồng dạng sẽ suy nghĩ ra một bộ này. Chiến thuật tương cận có cái gì kỳ quái đâu, cũng là thực chiến bức ra cái kia có thể không giống nhau sao? Bị chúng ta kiểu nói này các chiến sĩ liền a một tiếng, nhao nhao gật đầu đối ta lời nói biểu thị đồng ý kỳ thực ta không có có ý tốt nói cũng không thể nói là sáu. chúng ta sở dĩ biết cái này một bộ đều là bởi vì ta từ hiện đại mang tới tri thức đâu trong lịch sử quốc gia chúng ta đặc trùng bộ đội xác thực rất lại phía sau nước khác rất nhiều đây là sự thực khách quan cho nên cũng chính là chúng ta những thứ này bên trong người đối với sát chiến thuật cái kia có thể nói là rõ như lòng bàn tay mà sát lại đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả thậm chí bọn hắn còn có thể từ sở mít đó giải được một chút tin tức sai lầm thì như những thứ này bên trong người am hiểu ngụy trang am hiểu lợi dụng công sự che giấu các loại Húng chi sát còn mười phần hiểu rõ quân anh là một cái dạng gì huấn luyện trình độ thế là đã muốn làm nhiên cho là mình đã nắm giữ đầy đủ tình báo. thế là sáu sát đối với chúng ta sinh ra khinh địch trong lòng là khó tránh khỏi cũng chính vì sát loại này khinh địch tâm lý cho nên bọn hắn khi lấy được phòng ngự trọng điểm tại bãi biển chính diện phòng ngự thời gian ở phía sau nửa đêm tình báo này phía sau sẽ tin tưởng không nghi ngờ sáu tình báo này cùng bọn hắn đối với chúng ta ước định phải không như mà cùng cũng chính là bọn hắn cho rằng chính là dạng này huấn luyện tiêu chuẩn bên trong người mới sẽ chế định ra làm như vậy chiến phương án nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này không chỉ là nghiêm trọng đánh giá thấp chúng ta ngược lại là bọn họ mỗi một bước đều để chúng ta cho tính toán chết diễn tập địa điểm cách chúng ta căn cứ đại cảm khái hơn một giờ đường đi sáu lại nói cái này Nam rốt Di A đảo vẫn là rất lớn, dài 160 km, rộng 32 km, tổng diện tích có hơn 3.000 km. ở trên đây tùy tiện lục cái trước điểm cách chúng ta căn cứ đều có mười mấy km. tiếp đó bởi vì thời tiết rét lạnh khắp nơi đều là băng tuyết, cái này khiến đội xe của chúng ta nhất thiết phải thả chậm tốc độ cẩn thận chạy. tại băng tuyết ngược lên quân nhất là tại sơn địa băng tuyết ngược lên quân thì càng là muốn cẩn thận, bởi vì có nhiều chỗ nhìn qua rõ ràng chính là mười phần bằng thẳng, thẳng đến cả người đều rơi vào đi thời điểm mới phát hiện nguyên lai like là một hố to sáu. cái này hố to đã bị sốp tầng tuyết cho lấp kín lấp đầy, mặt ngoài một chút cũng nhìn không ra. tiếp đó tại đến mục đích thời điểm chúng ta liền phát hiện một vấn đề mới đó chính là ở đây khắp nơi đều là đất đông cứng dùng hết khí lực toàn thân một sẻng đào xuống đi vậy chỉ có thể lộng một chút ít thổ đứng lên này liền cho chúng ta cấu tạo công sự mang đến rất lớn khó khăn bất quá đối với điểm này xem như đạo diễn tổ nắp nhị thượng giáo cũng đã nói các ngươi phải làm chính là tại tương ứng địa điểm bố trí binh lực cùng hỏa lực cũng đem những tình huống này tại trong tài liệu miêu tả đi ra giao cho trong tay của ta là được rồi cái này nắp nhĩ thượng giáo chính là uy nhị thiệu giáo người lãnh đạo trực tiếp hắn sẽ trở thành lần này diễn tập đạo diễn tổ tổ kiến người nhưng là bởi vì sạc đề nghị xấu rất rõ ràng sạt có thể như vậy đề nghị mục đích chính là nhường nguy nhị thiệu giáo người lãnh đạo trực tiếp xem thật kỹ một chút sạt là thế nào đánh bại bộ đội của bọn hắn đối với cái này nắp nhĩ thượng giáo trong lòng cũng có chút không phục sáu chỉ cần là một cái có cốt khí quân nhân cũng sẽ không dễ dàng chịu thua liền xem như diễn tập cũng là dạng này huống chi cái này sạt còn có chút có ý định nhường lục quân không còn mặt mũi ý tứ mà đối với không cần cấu tạo công sự điểm này ngược lại cũng không phải nắp nhị thượng giáo có ý định thiên vị chúng ta trên thực tế chuyện này nắp nhĩ thượng giáo vẫn là cùng sạt thương lượng qua Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là sạch tiến hành lần này diễn tập mục đích là muốn mô phỏng đăng lục mã đảo chiến đấu, tại mã đảo lên A căn đỉnh binh sĩ thế nhưng là có đầy đủ thời gian cùng đầy đủ điều kiện cấu tạo hoàn bị công sự, mà chúng ta cũng chỉ có mấy giờ, tất cả công cụ cũng vẹn vẹn chỉ là một đôi tay một cái công binh thiêu. Theo lý thuyết, nếu như sạch không tán đồng điểm này lời nói chính là thắng mà không võ, đồng thời trận này diễn tập cũng liền trở nên hoàn toàn không có ý nghĩa. Thế là này liền cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều phiền phức sáu. đương nhiên vì để cho diễn tập càng thêm rất thật đồng thời cũng là tiện thể đối với anh quân sĩ binh tiến hành một chút cần thiết huấn luyện chúng ta liền lợi dụng tuyết động trồng chất thành chiến hào bộ dáng dùng tuyết động cấu tạo thành chiến hào trong thực chiến đương nhiên là không được cái tác dụng gì nhưng dùng diễn tập vẫn có thể thấu hỏa tiếp theo chính là nhận lấy đạn dược nắp nhĩ thượng giáo mang theo thủ hạ của hắn một lần lại một lần ra lệnh cho chúng ta kiểm tra trên thân hoặc là trong súng phải chăng còn có đạn thật sau đó mới đem từng dương đạn giấy phát đến trong tay chúng ta cuối cùng sẽ ở mỗi cái địa điểm bố trí mấy cái quan sát viên sáu diễn tập trước chuẩn bị cũng liền làm xong đương nhiên giống như phía trước kế hoạch như thế Tại sát trời không có đen lại phía trước chúng ta làm hết thảy đều là giả giống. Nay chủ yếu là vì ứng sẽ sát trinh sát sáu. Ta biết là, sát đối với tình báo siêu tập sẽ không vẹn vẹn chỉ là từ quân anh trong miệng lấy đơn giản như vậy, theo sát phía sau còn sẽ có đủ loại thủ đoạn trinh sát, tỉ như dùng phi cơ trinh sát chụp ảnh điều động trinh sát tiểu tổ cách xa dùng mong viễn kính giám thị các loại. Cho nên ban ngày chúng ta làm hết thảy đều là theo chiến tranh thông thường như thế làm từng bước sáu. Tại mặt hướng mặt biển phương hướng chôn địa lôi, bố trí lưới sắt chờ. Nhưng mà trời vừa tối cũng không giống nhau. Đều đứng lên cho ta. Vừa nhìn thấy sắc trời đen lại, Vừa mới ăn xong bữa tối trốn vào sổ sách gặp bên trong nghỉ ngơi quân anh liền bị chúng ta đá cái mông kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Anh quân sĩ binh đang chui khoản chi bồng phía sau từng cái mang theo biểu tình nghi hoặc, không phải nói đầu hôm nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần sao? Làm cái quỷ gì? Ta mới vừa ngủ. 6. Đối với cái này ta không từ hôn mê phía dưới, xem ra những thứ này quân anh đối với lần này diễn tập thật đúng là không có gì cảm giác cấp bách, dưới loại tình huống này cũng có thể nhanh như vậy liền ngủ mất. Bất quá cái này tựa hồ cũng không thể trách bọn hắn, đầu tiên đây chỉ là diễn tập cũng không phải thật sự là chiến đấu. Kỳ thực tại loại này chim không thèm bị trong băng thiên tuyết địa để bọn hắn lại là cấu tạo công sự lại là chôn địa lôi đối với nguyên bản là sống trong nhung lụa bọn hắn mà nói xác thực vẫn là làm khó bọn họ tình huống có biến ta nói có thể tin tình báo cho thấy sạch sẽ theo quân ta sau không khởi sướng tập kích hơn nữa tập kích thời gian là đầu hôm cho nên chúng ta phải cấu tạo một hướng khác phòng tuyến ta lời còn chưa dứt anh quân sĩ binh liền phát ra một mảnh têu thảm thiết Đều là cái gì mặt không khỏi phẫn nộ quát nếu như bây giờ là đánh trận các ngươi cũng là thái độ như vậy sao phục tùng mệnh lệ mặt sẹo như thế vừa gọi những cái kia anh quân sĩ binh liền đều không thanh âm mặc dù bọn hắn kỳ thực đều nghe không hiểu mặt sẹo đang nói cái gì từ một điểm ta cũng biết trong khoảng thời gian này mặt sẹo đối với anh quân sĩ binh huấn luyện vẫn là rất có hiệu quả đến nỗi ta đi sáu là bởi vì mấy ngày nay đều ở đây trong hạm đội ở lại cùng anh quân sĩ binh thời gian trung đụng không nhiều, cho nên cái này hy vọng ngược lại còn không bằng mặt sẹo về sau mới biết được trong này kỳ thật vẫn là có nguyên nhân đó chính là mặt sẹo đối với anh quân sĩ binh cái chủng loại kia hung ác cũng không phải ta có thể so ra mà vượt. tỉ như đầu một ngày lúc huấn luyện thì có một cái anh quân sĩ binh tay nhường mặt sẹo cho bẻ 881 chương 118, S.A.S. năm liên quan tới việc này ta cũng hỏi qua mặt Sẹo, bởi vì hắn ở trong nước huấn luyện chính chúng ta bộ đội thời điểm là tới nay không có dạng này động thủ qua, cho dù có động thủ cũng rất có chừng mực, sẽ không giống như bây giờ nắm tay đều lộng chất cướp. Mặt Sẹo nói như vậy, đầu tiên là cái này nước anh binh cùng chúng ta binh không giống nhau, chúng ta binh vậy ăn đắng năng lực cùng thi hành nhiệm vụ, phục tùng mệnh lệnh thái độ đó là không lời nói, cái này nước anh lão thì có rất nhiều là ở kéo dài công việc. Đối với dạng này binh, từ vừa mới bắt đầu liền muốn chấn trụ bọn hắn, và không đến phía sau làm như thế nào đều không dùng. Thứ yếu a 6 Ta trong lòng chính là liếc không ra cái tia liên quân tám nước thủ, luôn suy nghĩ chính là chỗ này chút quỷ tử vài thập niên trước đến quốc gia chúng ta cướp bóc đốt giết, thế là thủ hạ này một cách tự nhiên cũng liền nặng. Nghe lòng ta phía dưới cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, nương tích, nguyên lai like vẫn là bởi vì nguyên nhân này mới tại anh quân sĩ binh bên trong trình xuất không cùng một dạng nguy nghiêm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một chiêu này nếu là tại những khác thời điểm cũng không nhất định sẽ hữu dụng, nhưng vấn đề là bây giờ chỉ lát nữa là phải tiến vào chiến tranh rồi, uy nhị tiểu giáo trở những thứ này quân anh thượng cấp cũng nghĩ làm cho những này binh sĩ ha ha đạo khẩu sáu. Điểm này đương nhiên là đúng. giống như chúng ta thường nói câu kia trước khi chiến đấu nhiều chạy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu đổ máu lời này đối với cá biệt chiến sĩ có thể cũng không thấy được đối với bởi vì cũng có bình thường kiên trì huấn luyện nhưng vừa lên chiến trường liền hy sinh tình huống nhưng đối với cả chi binh sĩ tới nói không nghi ngờ chút nào là có công hiệu kết quả là cho dù có vài anh quân sĩ binh lại bởi vậy bất mãn hoặc là có ý kiến cái gì uy nhị tiểu giáo mấy người cũng sẽ làm chiến cần chờ nguyên nhân cưỡng chế tới kỳ thực điểm này anh quân sĩ binh mình cũng tin tưởng muốn đánh trận nếu như không nghiêm tại kiểm chế bản thân như vậy thì rất có thể sẽ tại chiến trên sân mất đi tính mạng cho nên tại loại này dưới áp lực Ngược lại mặt sẹo loại này hung hán giáo quan ngược lại hiện tại quả là lại hữu dụng. Thế là tại theo mệnh lệnh dưới, anh quân sĩ binh rất nhanh liền bắt đầu làm. Lúc này binh sĩ chia hai cái bộ phận, một cái bộ phận phụ trách cấu tạo mới phòng tuyến. Đạo này mới phòng tuyến tại cũ sau phòng tuyến 200 trăm chỗ. Cái này cho nên phải khoảng cách 200m nguyên nhân, một cái là vì để cho sạt ngộ phán quân ta phòng tuyến vị trí. Nếu như cũ mới phòng tuyến tại cùng một nơi mà nói, mặc dù phe phòng ngự hướng bất đồng rồi, nhưng địa điểm nhưng là một dạng, dạng này cũng sẽ không cho sạt quá nhiều ngoài ý muốn. mà tại chiến trên sân, càng là gia địch nhân ngoài ý liệu liền đối với ta quân càng là có lợi. Một cái khác, điểm này rất rõ ràng cũng là nhằm vào mở V5 200m tầm bắn chế định. Vạn nhất sặc cường hạn đến ở chính diện cũng có thể công phá quân ta chính diện phòng tuyến 6. Điểm này là hoàn toàn có khả năng, bởi vì sặc đem chủ lực ném đến sau hông, quân ta cũng đồng dạng đem chủ lực ném đến sau hông. Như vậy song phương chính diện cũng không có bao nhiêu binh lực, mà sặc tại tố chất cùng trang bị lên rõ ràng sẽ chiếm thượng phong, thế là chính diện đương nhiên cũng tồn tại bị công phá nguy hiểm. Mà một khi thật xảy ra loại tình huống này, Như vậy hai đạo phòng tuyến ở giữa 200 m cự li rõ ràng liền có thể phát huy tác dụng. Một cái khác bộ phận đương nhiên chính là tại mới phòng tuyến phe phòng ngự hướng cũng chính là sau hông trôn thiết lập địa lôi sáu Giống như phía trước nói tới. Tại trong đống tuyết phải hoàn thành công việc này cũng không khó khăn. Một trung đội binh sĩ rất thoải mái liền có thể đem số lớn địa lôi trải ở bao la trên mặt tuyết, lôi khu là một đầu dài vì 200 m khoảng cách mới phòng tuyến chừng 100 m tạo thành từng dài khu vực. Sở dĩ muốn khoảng cách mới phòng tuyến 100m, đó là bởi vì ta cho rằng nếu như Sạt có thể thuận lợi xông vào cách phòng tuyến 100m khoảng cách lời nói, cái kia nhóm chi này từ anh quân sĩ binh tạo thành binh sĩ cơ bản cũng không có phải đánh. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì này 100m khoảng cách liền khiến cho quân ta có tiến có thối nhất định có tính linh hoạt. Thiếu tá, lúc này ta liền nghe lấy tại cấu tạo công sự thang mỗi hỏi ý nghĩ, là phương diện nào tình báo nói sạch sẽ ở đầu hôm đối với chúng ta sau hôm khởi sướng tiến công, đây có phải hay không là nói chúng Quốc nhân trước đây phán đoán một chút cũng không cho. Ta không cho rằng như vậy. uy nhĩ thiệu giáo hồi đáp ta có thể nói cho ngươi sự thật chúng ta cũng không có đạt được bất kỳ tình báo vậy cái này là vì có gì thang ngũ hung hăng đem công binh thiêu hướng về trên mặt đất cắm xuống có chút tức giận nhìn ta một mắt đây là người trung quốc đang hành hạ chúng ta sao gặp ủy chúng ta đến cùng tính là cái gì sắp bắt chúng ta làm cho cười trung hoa trung quốc giáo quan cũng làm lấy chuyện giống vậy chú ý lời nói của ngươi trung sĩ uy nhĩ thiểu giáo nói trên thực tế đây là huấn luyện viên kế sách từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền kế hoạch tốt kế sách nghe vậy thang mộ không khỏi sững sở Cái khác cũng có mấy cái anh quân sĩ binh dừng động tác trong tay lại, mặt sẹo thấy vậy liền muốn xông đi lên quá mắng, lại bị ta cả lại. Bây giờ cũng nên là nhường những binh lính kia hiểu rõ tình huống thật thời điểm, điều này không nghi ngờ chút nào là đối với cả chàng chiến tranh có lợi. Là như vậy. Uy Nhĩ thiểu giáo giải thích nói, giáo quan cho rằng có liên quan phòng ngự của chúng ta trọng điểm, phe phòng ngự hướng, thậm chí hỏa lực bố trí đều sẽ bị xả hiểu nhất thanh nhị sở. Các ngươi cũng biết, sát đám người kia có đủ loại trinh sát thủ đoạn, chúng ta tại ban ngày làm hết thể đều trốn không thoát ánh mắt của bọn hắn. Thang ngũ bọn người nghĩ nghĩ, liền yên lặng gật đầu một cái. thậm chí còn có một tên binh lính lung túng nhất tay đạo có một bằng hữu hỏi thăm ta lần này diễn tập tình huống ta nghĩ ta nói cho hắn biết đủ nhiều cho đến sáu uy nhĩ thiệu giáo hướng xung quanh giang tay ra đạo chúng ta bây giờ mới muốn bố trí một cái hoàn toàn ngược lại trận địa không đắc bất nói người trung quốc một bộ này rất cao minh chúng ta rất có thể sẽ để cho sạt cắm ngã nhào một cái nghe lời này anh quân sĩ binh không khỏi hoan hô lên thậm chí còn có một số người lẫn nhau đánh phía dưới trưởng cái kia còn thất thần làm gì thang mỗi chiều anh quân sĩ binh nhóm kêu lên cố gắng làm việc cho sạt một cái dễ nhìn đi mẹ hắn sạt sáu kèm theo từng đợt thô lô thì mắng Anh quân sĩ binh liền khí thế ngất trời làm. Hơn nữa tình huống này rất nhanh liền giống hướng về bình tĩnh trong hồ nước ném bên trên một hòn đá một dạng hướng xung quanh khuyết tán ra sáu. Làm lính cho người ấn tượng thường thường là làm nhiều nói ít rất lạnh lùng cái chủng loại kia, nhưng kỳ thật tại chiến trên sân bọn hắn vì hòa dịu áp lực giữa lẫn nhau mà nói rất nhiều, nhất là loại này liên quan tới loại chiến trường này trạng thái chủ đề, thì càng là các chiến sĩ ưa thích truyền vui mừng nghe. Anh quân sĩ binh tại biết Nguyên Lai like bây giờ cấu tạo trận địa còn có nguyên nhân này thời điểm, lập tức giống như đánh máu gà tựa như người người đều lên tinh thần. Ta tin tưởng, bọn hắn sẽ có biểu hiện như vậy có hai cái nguyên nhân. Một cái đương nhiên chính là cảm thấy kế hoạch này thật không tệ, mặc dù bọn hắn còn không có hiểu rõ kế hoạch càng nhiều chi tiết, tỷ như phòng tuyến khoảng cách, lôi khu chiều dài đều cũng có ý tứ, nhưng thân là chiến sĩ bọn hắn đương nhiên cũng có thể đánh giá ra đó là một tốt kế hoạch tác chiến. Cho nên bọn họ liền đối với chúng ta lãnh đạo và chỉ huy càng có lòng tin. Điểm này là rất trọng yếu, tại chiến trên sân một cái không hợp cách sĩ bở có mãn đỡ đủ để cho cả chi quân đội đều mất đi chiến đấu lòng tin, bởi vì không có ai tin tưởng bọn họ xỉ bỡ có mãn có thể mang theo bọn hắn đánh thắng trận chiến này. Một cái khác, nhưng là bởi vì bọn hắn cho rằng có hy vọng đánh bại phải biết đây chính là không nhất thiết vinh quang phổ thông bộ đội nếu có thể bị sạt trọn chúng làm diễn tập đối thủ cái kia đều đủ để tự hào húng chi còn là tại chiến trên sân đánh bại bọn hắn này liền đủ để khiến cho bọn hắn trở thành một truyền kỳ loại này vinh dự thậm chí cũng không thua kém tại chiến trên sân đánh thắng một hồi chiến đấu chân chính húng chi bọn hắn cũng biết đây là diễn tập sẽ không thật sự người chết bọn hắn sẽ không mất đi cái gì nói một cách khác chính là bọn họ cái gì cũng không biết mất đi mà được đến lại có có thể sẽ rất nhiều thế là chỉ trong chốc lát này toàn bộ sĩ khí lại lần nữa bị điều động sáu thân binh chính là như vậy sĩ khí cần không ngừng điều động tại quân anh cố gắng cùng ta thủ hạ chính là mấy danh chiến sĩ dưới sự chỉ huy mới chiến trường rất nhanh liền bố trí xong đương nhiên chúng ta dùng bố trí chi chiến trường địa lôi cũng là diễn tập dùng lôi ở bên phía sau một mặt này lôi khu chúng ta cũng không có bố trí lưới sắt sáu đây là xuất phát từ che giấu chúng ta mục đích tác chiến cần nói đùa đây nếu là ở bên phía sau cũng bố trí lên lưới sắt sắt thật xa liền có thể nhìn thấy tiếp đó bọn hắn liền sẽ đang suy nghĩ dựa theo chúng ta phải đến tình báo địch nhân nhưng không có tại những này phương hướng phòng ngự có phải hay không tình báo có sai loại này giấu đầu lòi đuôi chuyện chúng ta đương nhiên là sẽ không làm tiếp lấy chúng ta ngay tại mới cấu tạo trong chiến hào im lặng chờ lấy đầy trời bông tuyết trầm dài đem trận địa tiền bước chân cùng địa lôi che giấu chờ lấy sắp đến ta giơ lên mong viễn kính hướng một mảnh kia trắng tinh lôi khu nhìn lại thời điểm đột phát hắn nghĩ cảm thấy trong này còn có thể bố trí một chút mai phục thế là vẫy vẫy tay kêu lên tiểu thạch đầu đối với hắn hạ lệnh ngươi mang lên một trung đội chia ba tổ phân biệt tiềm phục tại hai cánh cùng hậu phương trong đống tuyết làm đánh ngược hỏa lực hiểu chưa minh bạch tiểu thạch đầu ứng tiếng liền xách súng mèo leo chạy về chuẩn bị nhưng rất nhanh hắn lại chạy trở lại doanh trưởng đến làm cho lâm hà đồng chí đi phiên dịch phía dưới nhiệm vụ này chúng ta là minh bạch có thể nước anh lão không rõ chúng ta cần kỹ càng cùng bọn hắn giải thích một chút nghe vậy ta không từ một trận cười khổ sáu cái này đích sắc là chúng ta bộ đội vấn đề lớn liền ngôn ngữ cũng không thông chớ nói chi là cái này hiệp đồng cùng chỉ huy có bao nhiêu khó khăn cũng may trước đây ta là đem bên trong người phân phối đến ban nhất cấp cũng chính là mỗi cái bên trong người kỳ thực chính là khống chế mười mấy nước anh binh sĩ bằng không mà nói thật đúng là không biết nên đánh như thế nào một trận cuối cùng tiểu thạch đầu cùng lâm hà đó là phí hết một lát sau mới khiến cho nước anh binh sĩ minh bạch nhiệm vụ lần này bất quá nói thật, cái này mai phục nhiệm vụ nhìn giống như rất đơn giản, kỳ thực khó khăn cũng là không cách nào tưởng tượng, thì như nhất định phải làm tốt ngụy trang nhất định phải ghé vào trong đống tuyết không núp nick nhất định phải vứt vàng, không có mệnh lệnh coi như địch nhân đi qua trước mặt cũng không chuẩn nổ súng đánh thời gian không thể đứng đứng dậy để tránh bị người một nhà ngộ thương sáu. có nhiều như vậy lấy ít, cho nên phải giải thích thật đúng là phải một fan công phu, cuối cùng vẫn là tiểu thạch đầu vừa nói một bên làm mẫu, lại phối hợp lâm hà phiên dịch cuối cùng mới khiến cho những cái kia anh quân sĩ binh minh bạch những thứ này. Từ một điểm này tới nói ta còn thực sự không xác định để bọn hắn đi đánh mai phục có phải hay không cái lựa chọn chính xác, bởi vì một khi bọn hắn lộ chân tướng, vậy thì mang ý nghĩa bại lộ chúng ta ý đồ tác chiến. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 882 chương 119 S 6 tinh nguyện đời trời băng tuyết khắp nơi. Vào đêm phía sau nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng thấp, như là lông nỗng nhay bay tuyết lớn tại lúc này vậy mà như kỳ tích ngừng. Thế là cái này có thể gặp độ liền muốn so với chúng ta dự đoán còn muốn cao hơn một chút. Bất quá đây đối với chúng ta bảy cảm bấy lại không có ảnh hưởng rất lớn. thậm chí còn có thể nói đối với chúng ta vẫn có lợi. Đầu tiên là trước đây bông tuyết vừa vặn bao trùm chúng ta đặt mìn vết tích, đối với phụ trách gần nút mấy cái bàn cũng vừa đúng 6. Mỗi người bọn họ trên thân đều bao phủ một tầng thật mỏng tâm tuyết, đã cùng chung quanh hỏa làm một thể. Thứ yếu là tinh nguyệt cùng tuyết ngừng hai cái này nhân tố làm cho tầm nhìn tăng thêm. Điểm này phải nói là đối với song phương đều có lợi, bởi vì đối với sạc tới nói, cái này cũng tương tự để cao bọn họ xạ kích độ chính xác. Nhưng vấn đề chỉ là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sát phần lớn thời gian chỉ có thể ở ngoài 200 thực cũng chính là mp 5 tầm bắn bên ngoài, thế là cái này có thể gặp độ tăng thêm đối với sát tới nói ý nghĩa cũng không lớn sáu. Mặc kệ sát có nhìn hay không nhìn thấy, mục tiêu đều ở đây tầm bắn bên ngoài đi. Mà đối với trong tay chúng ta tầm bắn đạt đến hơn 600m FN xuống trường tình huống rõ ràng liền rất khác nhau. Cho nên cái này cũng có thể tính là lão thiên gia giúp chúng ta một đại ân. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, ta xem một chút trên cổ tay tay bày tỏ kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 giờ rồi, mà chung quanh trong băng thiên tuyết địa nhưng vẫn là không có một chút động tĩnh. lúc này ta không từ những mày sáu, lo lắng của ta cũng không phải sạt không tới, cũng không phải chính mình bảy cái bẫy này không có tác dụng. trên thực tế, sạt đêm nay nhất định sẽ tới, đây là từ diễn tập thời gian quyết định. bằng không sạt cái mặt này nhưng là ném đi được rồi. đến nỗi ta bảy cái bẫy này a nói thật coi như sạt không phải giống như ta đoán như thế đánh lén quân ta sao không? ta bày ra cái bẫy này cũng sẽ không có cái gì quá nhiều vấn đề, chúng ta chỉ cần ngay đầu tiên chạy về đến đạo thứ nhất phòng tuyến cũng liền có thể đi. ngược lại bên kia công sự cũng đã cấu tạo hoàn beta lo lắng ngược lại là thủ hạ ta những thứ này bình sáu. đương nhiên. cái này binh chỉ không phải bên trong người mà là những cái kia nước anh binh chúng ta bên trong người đó cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cho nên thời gian dài ở chỗ này trong băng tiên tuyết địa bảo trì cảnh giác đối bọn hắn tới nói cũng không phải việc khó gì nhưng mà những cái kia nước anh binh a ta cũng không dám bảo đảm bởi vì này lúc ta đã nghe được phụ cận có vài tiếng khó mà nhận ra rút hơi lạnh cùng xoa tay thanh âm giữ yên lặng cái này khiến cho ta không đắc bất lần nữa rơi xuống mệnh lệnh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những thứ này nước anh lão bình thường tiều sinh quân môi bây giờ để bọn hắn ghé vào cái này âm ấy chục độ trong đống tuyết cảnh giới còn thật là khó khăn vì bọn họ nhất là những cái kia đảm nhiệm mai phục nhiệm vụ quân anh bọn hắn đã ẩn nút gần tới 3 giờ từng có mai phục kinh nghiệm chúng ta đương nhiên biết nằm sấp không nhúc nhích là loại dày vỏ cho nên ta không dám hy vọng xa vời bọn hắn lại kiên trì bao lâu nhưng ta vẫn không dám có nửa điểm qua loa phải biết chúng ta đối phó thế nhưng là sas đây nếu là để bọn hắn phát hiện sơ hở cái kia tất cả khổ cực cũng liền hộp phí lúc này phía trước trên gò núi thoáng qua một đạo mấy không thể xét ánh sáng để cho ta cả kinh không khỏi nói thầm một tiếng rốt cuộc đã đến rất rõ ràng là mới vừa cái kia ti ánh sáng là mong viễn kính thấu kính phản xạ tới mười quang Nguyên bản làm đặc chủng bộ đội, ta tin tưởng bọn họ sẽ khai thác một chút phương sách tới tránh thấu kính phản quang, cho nên ta tin tưởng sạc giống như ta phía trước suy đoán như thế, một là khinh địch, bọn hắn hoàn toàn không biết đối mặt là dạng gì địch nhân, hai là cho là chúng ta phòng ngự trọng điểm là trên bờ biển, bọn hắn bây giờ đối mặt là chúng ta mà sau. Lại thêm lúc này vẫn là ban đêm, Sạch cũng không cho rằng điểm ấy ánh trăng phản xạ sẽ dẫn tới người nào chú ý, thế là sơ xảy này cứ như vậy đương nhiên xảy ra. Mục tiêu xuất hiện. Ta tại vô tuyến điện bên trong hạ giọng ra lệnh, tất cả đơn vị chú ý ẩn nấp. Các chiến sĩ thoáng chốc sẽ thấy đem thân thể hướng về trong chiến hào ép một chút, có chút nước anh binh sĩ tò mò muốn dò ra đầu đi nhìn quanh nhưng rất nhanh lại bị lớp trưởng trò kéo xuống. Chúng ta sở dĩ muốn cẩn thận như vậy nguyên nhân là ta biết sạt rất có thể sẽ trang bị hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm 6. Cái đồ chơi này thế nhưng là căn cứ vào mục tiêu hồng ngoại đặc thù lộ ra giống, cũng may chúng ta chiến hào cũng là dùng băng tuyết trồng chất mà thành có thể rất tốt lừa qua địch nhân. Mà ở một bên khác cũng chính là tại đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên, ta liền để đóng tại kia một lớp mười mấy danh chiến sĩ tận lực bại lộ tại chiến hào bên ngoài. Nay liền sẽ cho sạt một cái ảo rất xấu mục tiêu toàn liên đều ở đây đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên cái khác không thấy được người chỉ là tại chiến hào bên trong mà thôi có thể nhìn ra được sạt rất cẩn thận bởi vì ta dòng dã đợi mười mấy phút cũng không có thấy bọn hắn có tiến một bước hành động lúc này lòng ta phía dưới cũng có chút thấp vọng, có phải hay không sạt phát hiện cái gì về sau ta mới biết được đây là người anh quân sĩ binh nghiện thuốc phạm vào trốn tại chiến hào góc rẽ hút thuốc mà bị hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm trinh sát đến nguyên nhân cho nên nói một chi bộ đội toàn thân là tương đối quan trọng liền xem như cả chi binh sĩ tuyệt đại đa số người cũng có vượt xa bình thường tố chất chỉ có mấy người biết lái tiểu xoa làm ra chút ít hoa văn sáu. cái này theo người bình thường thái độ cũng là có thể bình quân một chút chỉnh thể sức chiến đấu cũng sẽ không kém đi nhưng trên chiến trường cũng không phải dạng này tính chiến trường thường thường là lấy kém nhất tố chất làm chuẩn cũng tỉ như nói bây giờ sáu tên này anh quân sĩ binh không phụ trách biểu hiện cũng rất có khả năng tạo thành toàn bộ nhiệm vụ thất bại thậm chí toàn liên thương vong thảm trọng nhưng may mắn chính là cái này chỗ sơ xuất lại không có tạo thành hậu quả như vậy ngược lại còn nhường sạt đang thảo luận một cái phiên phía sau càng thêm vững tin chúng ta tố chất không cao nghe nói đây là lương liên binh một người thủ hạ anh quân sĩ binh lúc đó hắn đã ngửi thấy mùi khói ý thức được muốn bị sạt cho phát giác nhưng hắn vẫn không có đi ngăn cản cái này cũng đã chứng minh lương liên binh gia hỏa này là thô Trung hữu tế hắn là nói như vậy lúc này ngăn cản đâu còn tới kịp nếu như sạt phát hiện tàn thuốc này đột nhiên dập tắt ngược lại sẽ đem lòng sinh nghi chẳng bằng cái gì cũng không làm nhường sạt chính mình đoán đi quả nhiên sạt quan sát một hồi cho rằng đây là cái nào anh quân sĩ binh ngồi xổm ở trong đống tuyết một bên hút thuốc một bên đi ngoài thế là vẹn vẹn chỉ là chần trừ một lúc phía sau liền triển khai bước kế tiếp hành động rất nhanh liền có hai đội quân anh một tả một hữu sắp xếp đội hình chiến đấu từ gò núi hai bên hốc lưng lại như mèo vòng vo đi ra thô sơ giản lược đến một hạ nhân đếm đại cảm khái đều có một trung đội thấy vậy ta không từ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đờ dreme nó chứ, trực tiếp đột kích thì có hai cái đẩy, lại thêm trên gò núi đội dự bị cùng viện trình binh sĩ cái kia ít nhất ở nơi này một mặt thì có một cái liền, nếu như chính diện còn có người phối hợp cái kia ít nhất cũng có một cái gia cường liên, dùng một cái gia cường liên đặc trùng bộ đội tới đánh chúng ta chi này phổ thông bộ đội một cái liền sáu, sạt cũng thật hạ thủ được a, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này tựa hồ cũng không thể gỡ chắc nhiều, sạt diễn tập mục đích là muốn trong khoảng thời gian ngắn chiếm lĩnh một khối túc chi mà đồng thời tại những khác ga căn đỉnh nhân trước khi phản ứng lại liền cấu tạo hảo công sự phòng ngự. Cho nên thực chiến chính là chỗ này sao yêu cầu, từ một điểm này tới nói cũng không tồn tại diễn tập có công bằng hay không thuyết pháp. Còn mặt kia, ta lại cảm thấy lúc này sạt hẳn là tới càng nhiều càng tốt, nguyên nhân rất đơn giản, sát nhân số càng nhiều liền mang ý nghĩa bọn hắn ở nơi này một trận chiến đấu bên trong thất bại phải càng thảm. Phải nói sạt tư chất sắc thực coi như không tệ, cái này có thể từ hai người bọn họ đoàn người không ngừng mà mượn nhờ hắc cám cùng chỗ trung nhiệm hộ lúc lúc đi rừng đi tới trạng thái có thể nhìn ra được. Hơn nữa ta tin tưởng bọn họ còn có sơ nhị đoạn tại trên gò núi cùng bọn hắn phối hợp, cái này khiến bọn họ nhảy vào mười phần ẩn mật. Nếu không phải là chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới cái phương hướng này lời nói, chỉ sợ bọn họ đều đi đến sau lưng nổ súng xạ kích lúc chúng ta đều không biết. Tới là thế nào một chuyện đâu? Nhưng rất rõ ràng là bây giờ liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Theo sạt càng đi càng gần, đội hình của bọn họ cũng tương ứng làm ra biến hóa mặt hướng quân ta phòng tuyến triển khai binh lực. đương nhiên bọn hắn đối mặt phòng tuyến là chúng ta là ngụy trang đạo thứ nhất phòng tuyến bọn hắn không biết là lúc này bọn hắn kỳ thực đã bước vào lôi khu chỉ bất quá có lẽ là bởi vì ngẫu nhiên nguyên nhân bọn hắn bây giờ còn chưa có dấm vang dội địa lôi cái này kỳ thực cũng không phải trùng hợp mà là ta có ý định giải thích các chiến sĩ đặt mình lúc ở ngoại vi bố phải lơ lỏng một chút bởi vì ta không hy vọng sạt tại vừa tiến vào lôi khu biên giới lúc liền phát hiện chính mình chúng mai phục cái này hiển nhiên sẽ để cho giảm bớt chúng ta chiến quả nhưng mà đúng vào lúc này ta lại ngạc nhiên phát hiện sạt rừng thân lại đồng thời riêng phần mình ghé vào trong đống tuyết làm tốt ngụy trang bọn hắn đây là phát hiện cái gì sao? lúc này nếu để cho bọn hắn rút khỏi vậy thì có thể nói là thất bại trong gan tấp nhưng ta rất nhanh liền phát hiện sự thật cũng không phải là như thế bởi vì ta đã nghe được máy bay trực thăng xoắn ốc tương tiếng xé do sáu giống như ta phía trước phòng đoán như thế sạc là muốn lợi dụng phi cơ trực thăng phối hợp đồng thời đối với ta phòng tuyến khởi xướng tiến công tại trước mặt chúng ta dừng lại cái này hai đội sạc đội viên hiển nhiên là đang chờ đợi máy bay trực thăng nhìn từ điểm này bọn hắn tại về thời gian nắm giữ hẳn là vừa đúng sáu bọn hắn vừa mới chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng theo sát lấy cũng liền đạt tới Hơn nữa loại chiến thuật này rõ ràng cũng có công hiệu. Đầu tiên là máy bay trực thăng chiếu vào quân ta phòng tuyến một hồi điên cùng công kích dẫn đến quân ta lâm vào hỗn loạn, mà chút tiếng súng, tiếng nổ cùng ánh lửa lại có thể thêm một bước che giấu sạt tới gần. Thậm chí hỏa quang kia cùng quân ta tùy tiện hướng trên không bắn phá súng ống còn có thể đem chúng ta hỏa lực từng cái bại lộ tại sạt trước mặt. Khi đó sạt liền có thể cấp tốc tới gần đồng thời bày ra một lần ngoại khoa giải phô thức chiến đấu. Cho nên không ngạc nhiên chút nào, phi cơ trực thăng cắt vào phương hướng là mặt biển cùng hai cái cánh tổng cộng sáu chiếc máy bay trực thăng hơn nữa trên mặt biển còn truyền đến từng đợt cano tiếng sáu. Cái này không tử để cho ta thầm hô một tiếng lợi hại. Cái này tất cả dấu hiệu tựa hồ cũng đang chứng tỏ sạt sẽ theo trên mặt biển hướng chúng ta cường công. Nếu như không phải ta tận mắt thấy có hai đội sạt tại chịu phía trước gần núp lời nói, thật đúng là sẽ bị chuyện này giống cho che mắt. Cục cúc cúc sáu. Trên trực thăng tiếng súng rất nhanh liền vang lên. Cái này đánh cũng là đạn giấy sẽ không đối với ta quân phòng tuyến tạo thành cái gì thực tế ảnh hưởng. Bất quá cái này ở đạo diễn tổ cái kia nhìn cũng không giống nhau. Bọn hắn sẽ nghiêm túc phân tích quân anh máy bay trực thăng hỏa lực sẽ đối với chúng ta binh sĩ tạo thành bao lớn thương vong các loại. đương nhiên. Đây không có khả năng sẽ đối với chúng ta có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì chúng ta đều ở đây hơn 200 trăm em ở bên ngoài đạo thứ hai phòng tuyến bên trên nằm sấp đâu. Chưa xong con tiếp. 883 chương 120. SAS 7 lúc này cái kia hai chi dấu ở trước mặt chúng ta sạt binh sĩ ngay tại cùng một thời gian bắt đầu chuyển động. Hơn nữa khẽ động chính là bằng nhanh nhất tốc độ hướng ta quân phòng tuyến chạy. Bọn hắn muốn tại phi cơ trực thăng hỏa lực đem địch nhân xáo trộn hoặc là hấp dẫn địch nhân lực chú ý lúc xông lên phía trước nhất cử cầm xuống trận địa. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bọn hắn sai rồi sáu. bởi vì bọn hắn còn không có chạy về phía trước hơn mấy bước nguyên bản trắng như tuyết trên mặt đất bừng bừng bốc lên mấy đạo khói xanh. Địa lôi. Ta nghe gặp Cầm Đầu một cái sạc xi si quan kêu to. Đây đương nhiên là điệu lôi, bất quá là diễn tập dùng điệu lôi, so với ta Quốc lúc này dùng diễn tập điệu lôi phải tốt là 6. Quân anh diễn tập dùng lôi tại bị đạp chúng kích phát sau đó sẽ bốc lên một cỗ khói xanh để bày tỏ nơi này có điệu lôi nổ tung. Gặp quỷ, đó là một mai phục. Cầm Đầu Sạc si lập tức liền hạ lệnh, lập tức rút lui. Mệnh lệnh một chút toàn bộ sạc đội hình liền lập tức từ tiến công chuyển biến trở thành rút lui 6. Hai đội người đều tự dắt phân ra một lớp làm hỏa lực hộ. Còn lại một bên nhanh chóng rút lui một bên hướng mỗi cái phương hướng cảnh giới. Cơ hồ cùng lúc đó, Nguyên bản vẫn là tại đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên điên cuồng công kích máy bay trực thăng lập tức liền phân ra 4 chiếc tới một tả một hưu che chở lấy sạc bộ đội rút lui. Thấy vậy ta không từ thầm khen một tiếng, sạc binh sĩ quả nhiên không hổ là quân anh đặc trùng bộ đội, ngay đầu tiên liền có thể làm ra nhanh chóng như vậy và chính xác phản ứng. Rất rõ ràng, lúc này nếu như lại hướng phía trước vọt mạnh mà nói đó chính là xính cái dũng của thất phu sáu. Phía trước không nghi ngờ chút nào sẽ có càng nhiều địa lôi đang chờ bọn hắn, đương nhiên còn có lợi hại hơn mai phục. tiếp tục xông về phía trước mà nói không thể nghi ngờ chính là đem binh sĩ hướng về trong đống lửa đuổi mà một điểm lại vừa vặn là ta không ngờ tới ta không nghĩ tới bọn hắn ngay cả tượng trưng tinh chất tiến công cũng không làm liền lập tức rút lui cái này cũng khiến cho ta phía trước lưu lại 200 trăm mét cái này chiến đấu khoảng cách có thể nói cơ bản liền không có phát huy tác dụng vốn là ta hẳn là muốn đến dù sao chúng ta cũng là chi đặc trùng bộ đội đi. đặc trùng bộ đội kiên kỵ nhất kỳ thực chính là cùng phổ thông bộ đội chiến đấu nhưng ta rất rõ ràng là đem bên trong người loại kia xả thân quên chết xung kích tinh thần cũng mang theo một bộ phận đến cái này sạt trên thân nhưng cái này tính sai lại cũng không ảnh hưởng chúng ta lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi đánh theo ta ra lệnh một tiếng ở vào đạo thứ hai phòng tuyến bên trên đã sớm nhẫn nhịn một bụng tỉnh các chiến sĩ lúc này tại chiến hào lên khung lên các thức vũ khí đồng thời hướng sạt rút lui phương hướng bóp lấy cò súng tiếng súng là vang dội trở thành một mảnh nhưng không có đạn đánh ra cái kia đạo đạo ánh sáng đương nhiên cũng không có sạt đội viên sẽ ở như mưa rơi đạn phía dưới Nga xuống nhưng mà những thứ này cũng không trọng yếu bởi vì đạo diễn tổ thậm chí là bố trí từ một nơi bí mật gần đó camera đều đem cái này một chút cho thu lại S tại lúc này tựa hồ còn nghĩ không ngừng khắc phục khó khăn nói thật lúc này bọn họ đích xác cũng có thú bị nhốt đấu tiền vốn, một cái là bọn hắn nắm giữ máy bay trực thăng, một cái khác là bọn hắn tự nhận tố chất so với chúng ta mạnh, thế là như thế nào cũng không cam chịu tâm liền như vậy chịu vua. Nhưng ở những cái kia tiềm phục tại phía sau bọn họ các chiến sĩ từ trong đống tuyết chống rông xuất hiện đồng thời hướng bọn họ đánh tới từng hàng đạn thời điểm, bọn hắn cuối cùng ý thức được đã biết một lần là thua phải thảm rồi. Mà lúc này tiểu thạch đầu bọn người còn không buông tha những thứ này, trợn mắt hốt một sars hô to một tiếng, xông lên a, Liên mang theo các chiến sĩ xông về sạ sáu. Hành động này có thể nhường những cái kia quân Anh bao quát sạt đội viên ở bên trong đều có chút không thể tưởng tượng, tại lấy được lớn như vậy thành công giới tình huống vẫn sẽ chọn chọn cùng sạt đánh cận chiến. Nhưng ta cảm giác là tiểu tảng đá cái lựa chọn này là đúng. Nguyên nhân là lúc này đêm đến muộn, nguyên nhân là sạt có phi cơ trực thăng hiệp hộ, nguyên nhân là sạt trên trực thăng nắm giữ dụng cụ nhìn ban đêm, nguyên nhân là trên đồi núi nhỏ còn có quân Anh viễn trình nhiệm hộ binh sĩ 6. Rất rõ ràng, tiểu thạch đầu binh sĩ mặc dù bởi vì tiềm phục tại sạt đường lui bên trên mà chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đối, nhưng dạng này ưu thế cũng là bảo trì không lâu, thậm chí còn rất có thể sẽ rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. nguyên nhân rất đơn giản, tiểu thạch đầu binh sĩ có thể nói là tại sạt hai mặt giáp công phía dưới, sắt thực nói hẳn là ba mặt giáp công 6. Theo thứ tự là sạt muốn rút lui chủ lực, trên đồi núi nhỏ viễn trình nghiệm hộ binh sĩ cùng không trung máy bay trực thăng, sắt là chi đặc chủng bộ đội. bọn hắn đương nhiên sẽ biết bây giờ đường ra duy nhất chính là đánh tan chi này phục binh. chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện khó, dù sao trang bị, tố chất cùng tình thế tại nơi rõ ràng. cho nên, một trận nếu như theo phát triển như vậy xuống, sắt mặc dù sẽ thua nhưng là không đến nỗi thua rất thảm. bởi vì bọn hắn chí ít có thể tiêu diệt tiểu thạch đầu cái này một trung đội vãn hồi một chút thương vong về nhân số mặt mũi thậm chí bọn hắn còn có thể làm ra bởi vì sạt tố chất hảo đơn binh năng lực tác chiến mạnh có máy bay trực thăng nhiệm hộ, cho nên sạt thương vong nhân số còn có thể so với ta quân thiếu thuyết pháp nhưng bị tiểu thạch đầu như thế mang theo binh sông lên sáu bọn hắn liền hoàn toàn không có cơ hội bởi vì này chính là thẩm thấu chiến chính là chúng ta tại việt nam trên chiến trường dùng một lần lại một lần thẩm thấu chiến như thế xông lên thoạt nhìn là loại đần phương pháp nhưng là vừa vặn là như thế xông lên sau đó Sát lan bài tại trên đồi núi nhỏ viễn trình nghiệm hộ binh sĩ liền không có tác dụng, máy bay trực thăng cũng không có tác dụng xấu. Trong đêm tối căn bản là không phân rõ địch ta, hai chi binh sĩ là hoàn toàn đan sen vào nhau triển khai nguyên thủy nhất vật lộn. Nói ngắn gọn chính là sáu binh sĩ đã bị tiểu thạch đầu cho con lấy, cũng chỉ có chờ lấy chúng ta vượt qua lôi khu đem bọn hắn vây quanh phần. Ngừng, tiếp lấy liền nghe cái nhị thượng tá kích động cầm loa nhỏ hướng chúng ta kêu to, diễn tập kết thúc. Nhưng mà anh quân sĩ binh tựa hồ còn không có đánh nghiện, chỉ coi không có nghe thấy cái nhị thượng tá tiếng kêu vẫn như cũ tự mình cầm trong tay xuống trường, súng máy chờ đánh nào văng lên. đối với bọn hắn loại tâm lý này ta là có thể lý giải sáu chúng ta thế nhưng là vì trận này diễn tập chuẩn bị thời gian lâu như vậy hơn nữa còn là ở nơi này trong băng thiên tuyết địa ăn đói mặc rách nào có như thế hai lần liền kết thúc đạo lý nhưng kỳ thật thực chiến thường thường chính là như vậy nhất là đặc chủng bộ đội thực chiến trong vòng mười mấy phút không có kết thúc lời nói cơ bản cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại chỉ bất quá lần này dường như là lộn ngược cũng chính là trong vòng mười mấy phút sạt liền để chúng ta đánh bại cuối cùng thẳng đến ta lên tiếng ngăn lại thời điểm các chiến sĩ mới ngừng bắn đồng thời lớn tiếng hoan hô lên tiếp theo tại hoàn toàn không có dự liệu đến dưới tình huống. chúng ta những thứ này bên trong người bị anh quân sĩ binh ba chân bốn cẳng giơ lên một lần lại một lần ném trên không sáu coi chúng ta trở lại trên đất thời điểm anh quân sĩ binh liền một cái tiếp theo một cái lại là cùng chúng ta vỗ tay lại là độc quyền trong miệng có nói đánh thật hay trưởng quan xinh đẹp một trận ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng đi đối phó á căn đình nhân rất vinh hạnh trở thành bộ hạ của các ngươi sáu kỳ thực anh quân sĩ binh cũng có khả ái một mặt nếu như bỏ qua một bên chính trị và ích lợi quốc gia không nói mà nói như vậy ta nghĩ chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn trở thành bạn thượng tá lúc này cái nhĩ thượng tá cách xa hướng ta vẫy vây tay tại ta đi qua thời điểm liền thấy hạn chủ cùng mấy tên khác sạt đội viên tại nơi trở lấy. thấy vậy thủ hạ ta những binh lính này cũng không khỏi một hồi gây rối, hắc, đây không phải là sạt sao nước anh hoàng gia trên xuống đặc công đội a bọn hắn tại trước mặt chúng ta biểu hiện thế nhưng là quá khốc, thế nhưng là đánh trận tới chẳng ra sao cả đi nào chỉ là chẳng ra sao cả nhất định chính là quá kém cần chúng ta dạy dỗ các ngươi làm sao đánh ra sao nói anh quân sĩ binh nhóm liền cười ha hả mấy cái kia sạt đội viên cũng chỉ có thể xanh mặt không lời nào để nói Chiến trường kỳ thực chính là như vậy, người nào thắng được thắng lợi người đó liền lời nói có trọng lượng. Người thắng? Tại ta đi ra phía trước thời điểm bản chủ cũng có chút không phục nói, nhưng ta tin tưởng đó cũng không phải bản lĩnh thật sự xấu. Hàn chủ thiếu ý. Bên cạnh một cái thoạt nhìn như là thượng úy sát đội viên cắt đứt án chủ mà nói đạo, chúng ta là đặc trùng bộ đội, nắm giữ máy bay trực thăng cùng đủ loại tiên tiến trang bị đặc trùng bộ đội, mà đối phương nhưng là một chi phổ thông đắc bất có thể thông thường hơn nữa lục quân, lại có thể tại chiến trên sân đem chúng ta đánh bại, đây không phải là bản lĩnh thật sự thì là cái gì chứ? Thế nhưng là thượng úy 6, ta phải nhắc nhở ngươi thương ý cắt đứt dạng chủ mà nói đạo nếu như đây là chiến trường ngươi lúc này đã vì quốc hy sinh thân mình đương nhiên cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói thế nhưng là thậm chí còn đang oán trách địch nhân của ngươi dựa vào không phải bản lĩnh thật sự là nghe vậy ản chủ đành phải cắn răng đem trong lòng tất cả không phục đều nuốt xuống kỳ thực ta có thể lý giải ản chủ ý nghĩ hắn nói tới bản lĩnh thật sự chỉ chính là chúng ta trong tay chi bộ đội này các phương diện tố chất cũng không bằng sả điểm này thật là nhưng hắn không rõ chiến trường cũng không phải cái đơn giản tố chất so sánh bằng không chỉ cần đem song phương tố chất cùng chiến thuật lấy ra phơi một chút cũng liền có thể ta Cái này cũng là vì cái gì án chủ chỉ có thể làm một cái thiếu uy nguyên nhân, hắn có lẽ có đầy đủ quân sự tố chất, nhưng tựa hồ cũng không thích hợp trở thành một tên xì si bở có mạn đợ. Thượng tá, thượng ý hướng ta mời cái lên nói, không đắc bất nói ngươi bố trí hoàn toàn đem chúng ta cho lừa gạt, vừa rồi ta cặn kẽ nghe xong y nhị tiểu giáo cùng cái nhị thượng 8 miêu tả, biết đây hết thảy cũng là ngài bảy cảm bấy 6. Cái bẫy này quá làm cho người ta giận mình, ngươi thật giống như đã hoàn toàn nắm chắc trong lòng của chúng ta cùng chiến thuật, thậm chí ngay cả chúng ta mang theo trang bị cùng tầm bắn đều cân nhắc ở bên trong, mà chúng ta nhưng thủy trung tin tưởng mình chỗ đã thấy, nghe được Tin tưởng những thứ này từ trang bị công nghệ cao lấy được tình báo sẽ không sai. Sự thật chứng minh chúng ta sai rồi, cảm tạ ngươi, thượng tá. Ngươi cho chúng ta một bài học, đồng thời cũng là cho chúng ta một cơ hội, một lần lần nữa để cao mình cơ hội. Nghe vậy ta không từ đối với tên thượng úy này nổi lòng tôn kính, đây mới là một cái đặc trùng bộ đội sĩ bở có mạn đờ hẳn là có tố chất cùng thái độ. Sẽ thấy chúng ta rất có thể lập tức liền sẽ đối với mã đạo bày ra tiến công. Cuối cùng thượng úy nói tiếp, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tham dự vào hành động của chúng ta bên trong đồng thời cho chúng ta một chút đề nghị, không biết ngài ý như thế nào. Chưa xong còn tiếp sáu 884 chương 121, khó khăn đối với thượng úy đề nghị ta tựa hồ không có cái gì lý do có thể cự tuyệt. Nhìn mới nhất đủ nhất tiểu thuyết dù sao ta tới này nhiệm vụ chính là làm anh quân lục quân cố vấn, cho nên bây giờ hiệp trợ sạt tiến công mã đảo vừa vặn chính là ta bản chức công tác. Một phương diện khác, càng quan trọng chính là làm hợp thành doanh trại trưởng ta cũng nghĩ tự mình tham dự vào sạt trong chiến đấu đi. Cái này không hề nghi ngờ đối với chúng ta hợp thành doanh thậm chí là ta quân đặc chủng bộ đội tổ kiến là có rất nhiều chỗ tốt. Ta lo lắng duy nhất vấn đề chính là sáu. Thượng úy, ta hỏi, ta có thể biết các ngươi là ở đâu trước trên quân hạng? Sở Dĩ sẽ hỏi như vậy, là bởi vì ta biết nếu như phải phối hợp sát công tác, vậy tất nhiên lại là phải trở về hạm đội đi. Phải biết ta vừa mới thiên tân vạn khổ mượn cớ từ Tạo Phụ Phỉ Nhĩ Đức Hảo trốn ra được, bây giờ nếu như lại không giải thích được trở về vậy còn không ngoan ngoãn. Án dìm hào. thượng úy có chút kỳ quái, thượng tá hỏi cái này để làm gì? A, không có gì. Nghe chiếc quân hạm này không phải Tạo Phụ Phỉ Nhĩ Đức Hào ta an tâm. Bất quá cái này Tựa Hồ vốn là hẳn là dạng này, phải biết sát thế nhưng là đặc trùng bộ đội. đặc trùng bộ đội liền mang ý nghĩa bọn hắn thường thường muốn chiến đấu tại tuyến đầu, đồng thời cũng cần một chút quân hạm hỏa lực trợ giúp. Nếu như đem bọn hắn trực tiếp an bài tại khắc lạp phổ chỉ huy trên hạm vậy hiển nhiên phải không thích hợp. Không có vấn đề. Suy nghĩ ta liền gật đầu một cái nói, chúng ta lúc nào xuất phát? Vô cùng cảm tạng. Thượng úy hồi đáp, ngay tại lúc này, ta xem một chút bên cạnh tại mắt trận trắng lâm hà cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Chúng ta vừa mới từ quân hạm đến cái này nam đảo không lâu, lập tức liền lại phải về hạm đội. Bất quá rất nhanh ta liền biết chúng ta sai rồi, bởi vì máy bay trực thăng trong đêm tối vẹn vẹn chỉ phi hành hơn nửa giờ ngay tại trên một chiếc quân hạm ngừng lại. Thế là ta rất nhanh liền minh bạch. Sạc kỳ thực là thoát ly hạm đội tự mình đến nam rốt A đảo diễn tập. Đồng thời ta cũng ý thức được một điểm, sạc tại trèo lên lục mã đảo phương án bên trên rất có thể đụng phải nan đề. Nguyên nhân rất đơn giản, nam rốt -Gi A đảo khoảng cách mã đảo thế nhưng là có hơn 1.300 km, 1.000 này nhiều km đối với máy bay trực thăng tới nói có thể chính là mấy tiếng vấn đề, nhưng đối với 30 tiết tốc độ quân hạm tới nói ít nhất cũng muốn 20 mấy giờ. Nói đơn giản, chính là chúng ta bây giờ lập tức chạy tới mã đảo cũng cần cả ngày 6. Cái này ở quân Anh tùy thời đều cần đối mã đảo khởi sướng đánh giặc đủ bộ thời điểm nhất định chính là không cách nào tưởng tượng, trừ phi là tại trèo lên lục mã đảo lúc đụng phải khó giải quyết vấn đề. Thượng tá, ngay tại ta như có điều suy nghĩ đi ra máy bay trực thăng đi tới bong thì lúc, một cái quân Anh khuôn mặt nghiêm túc sĩ quan đi đến trước mặt ta nhiệt tình cùng ta bắt tay nói, nghe nói ngươi đánh bại bộ đội của ta, ta thật bất ngờ. Bộ đội của ngươi, ngươi là chỉ sars. Nghe vậy ta không từ nhiều đánh giá trước mắt tên sĩ quan này một mắt, nhìn hắn quân hàm hẳn là một cái trung tá. Mới vừa rồi lúc bắt tay ta rất rõ ràng cảm thấy tay phải hắn ngón trỏ có một khối thật dày vết chai. Hiện nhiên là một cái trường kỳ trục có súng luyện thành kỳ trường cùng nhau mặc dù bình thường không có gì lạ nhìn chính là một cái thông thường anh quân sĩ binh thậm chí ngươi còn có thể từ hắn khỏe mắt mấy đạo nếp nhăn bên trên cho là hắn là một cái quá khí binh sĩ sáu chúng ta nói tới quá khí chỉ chính là đến rồi nhất định số tuổi lão binh mặc dù kinh nghiệm là có nhưng không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thể lực biến mất tốc độ phản ứng trở nên chậm chờ không thích hợp tại thượng chiến trường tình huống nhưng mà ta rõ ràng không có ở cái này chúng ta trong mắt nhìn thấy những thứ này ngược lại là ẩn ẩn lộ ra một điểm nhàn nhạt, nhạt sắc khí chỉ nhìn điểm này ta thì có lý do tin tưởng hắn hoàn toàn không hề thua ở người tuổi trẻ thân thủ. nguyên nhân là lão cùng không lão thứ này kỳ thực rất lớn một bộ phận là quyết định bởi tại tâm thái cùng tự tin đây chính là vì cái gì có ít người tại không có về hưu lúc còn cảm thấy mình thể lực dồi dào mà vừa lui thôi đã cảm thấy chính mình già đi rất nhiều nguyên nhân xin lỗi chúng ta giới thiệu nói ta là kèn trung tá hạm đội hỗn hợp đặc biệt sạt bộ đội xì bở cọ mạn đờ rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi ta thầm nghĩ cái này sạt quân hàm ngược lại là cũng không cao thì như quan chỉ huy này cũng chỉ là một trung tá bất quá cái này tựa hồ cũng phù hợp đặc trùng bộ đội biên chế sáu đặc trùng bộ đoàn người đếm thiếu đi Thì như lần này sạc theo hạm đội hỗn hợp đặc biệt cùng đi xuất chinh chỉ có 400 người. Cái kia quan chỉ huy tối cao là một cái trung tá thì cũng không kỳ quái. Giống như chúng ta hợp thành doanh 6, làm quan chỉ huy tối cao ta đây không phải là một doanh trưởng đi. Nhưng quân hàm thứ này đối với đặc chủng bộ đội tới nói tựa hồ cũng không phải rất trọng yếu, bởi vì thân là đặc chủng bộ đội bọn hắn đối với phổ thông bộ đội tới nói có một loại siêu nhiên thân phận địa vị 6. Bất kể là cái gì quân hàm, phổ thông bộ đội chỉ cần vừa nhìn thấy sạc đội viên trên bả vai cánh thêm trụy thủ ô biểu tượng, cùng với phía dưới một nhóm hồ đa rẻ suyễn dũng dạ không sợ, cái kia lập tức liền chịu phục. giống như phía trước y nhĩ thiểu giáo hướng về phía một cái sạt thiếu úy cũng muốn ăn nói khép nép một dạng dương học phong thượng tá kẹn trung tá vừa đem ta nên tiến vào buồng nhỏ trên tàu vừa nói nghe nói ngươi tham gia qua áp phan nít sở tăng chiến tranh giữ tô liên nhân đánh trận thế nhưng là ta cũng không biết các ngươi cũng tinh thông đặc biệt chủng tác chiến nghe vậy ta không từ một kinh thầm nghĩ nguyên lai like cái này kẹn trung tá nhãn lực thật đúng là có chút không tầm thường hắn ngại cảm từ ta đang diễn tập bên trong biểu hiện đã biết chúng ta cũng huấn luyện qua đặc biệt chủng tác chiến khoa mục bằng không không thể lại đem bọn họ mỗi một bước hành động đều tính ra phải chuẩn như vậy cùng lúc đó ta cũng ý thức được sas để cho ta tới cái này mục đích có thể không hề chỉ là bọn hắn nói tới hiệp trợ bọn hắn chiến đấu đơn giản như vậy rất có thể còn có thử xem chúng ta có bao nhiêu công phu ý đồ điểm này phải nói rất bình thường đầu tiên là làm một chi đặc trùng bộ đội nhất là cái này kèn còn là một cái chúng tá như vậy bọn hắn trời sinh liền sẽ đối với tin tức tương đối mẫn cảm sáu đặc trùng bộ đội đi từ phương diện nào đó tới nói chính là thu hoạch có thể tin tình báo và tin tức đồng thời bằng vào những tin tức này nhất kích phải chúng thứ yếu kèn trước đó hiển nhiên là cho là chúng ta trung hoa trung quốc không có đặc trùng bộ đội nhưng hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là như thế thế là làm cùng là đặc trùng bộ đội bọn hắn đương nhiên muốn biết rõ chúng ta cái này ẩn bên trong đối thủ cạnh tranh cùng bọn hắn so ra đến cùng ai ưu ai kém cứ như vậy vạn nhất đem tới tại chiến trên sân lẫn nhau trở thành đối thủ cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý lúc này ta đương nhiên sẽ không như thế ngốc vì mặt mũi hoặc là cái gì vinh dự liền đem của cải nhà của chúng ta cho một cổ món nóc liền rõ ràng lộ cho kèn đã biết ta coi đây là khen ngợi ta cười hồi đáp bất quá đối với tinh thông đặc biệt chúng tác chiến điểm này ta lại nhận lấy thì ngại mọi người đều biết trung hoa trung quốc không có cái gì đặc trùng bộ đội đến nơi chúng ta vì sao lại lần này diễn tập bên trong lấy được thắng lợi a ta cố tình kỷ niệm dừng lại tiếp đó liền nói tiếp ta nghĩ ngoại trừ vận khí bên ngoài rất có thể là bởi vì chúng ta tham gia qua nhiều chiến đấu nhất là tại áp phanis sờ tăng trên chiến trường giữ tô liên lính nhảy dù cũng chính là tô liên đặc trùng bộ đội mặt đối mặt đánh trận nguyên nhân ân ta cũng nghe nói Kẻ gật đầu một cái nghe nói các ngươi còn cùng án pha binh sĩ đánh trận hơn nữa bọn hắn còn ăn phải cái lô vốn đích thật là dạng này ta nói cũng chính bởi vì chúng ta cùng đặc trùng bộ đội đánh trận cho nên đối với đồ bộ nhảy dù những vật này cũng không lạ lẫm rất rõ ràng kinh lịch này đang diễn tập bên trong cũng phát huy tác dụng nói đơn giản chúng ta cũng không thể nói là tinh thông đặc biệt chủng tác chiến mà là biết rõ làm sao cùng đặc trùng bộ đội chiến đấu Nghe vậy kẻn chúng ta không khỏi gật đầu một cái đây chính là ta chỗ cao minh ta đang trả lời lời của hắn lúc cũng không phải đơn giản phủ định hoặc là một vị nói cũng là vận khí nguyên nhân mà là đưa ra một cái hoàn toàn có thể để người ta tin phục nguyên nhân lừa dối kẻn hướng về cái phương hướng này đi cân nhắc đến nội tinh thông đặc biệt chủng tác chiến a 6 ta nói nói thật chúng ta cũng nghĩ qua dù sao chúng ta cùng tô liên đặc trùng bộ đội đánh qua biết đặc trùng chiến thuật ưu việt tính chất nhưng lại bởi vì điều kiện có hạ sáu Ngươi biết chúng ta máy bay trực thăng cùng với nó phương diện trang bị thì như hệ thống truyền tin chính sát hệ thống căn bản là không đạt được đặc biệt chủng tác chiến yêu cầu cho nên sáu ta bất đắc dĩ giang tay ra vì ngươi biểu thị tiết mới kèn hiển nhiên là tin tưởng lời của ta ta hoàn toàn tin tưởng nếu như các ngươi nắm giữ những điều kiện này mà nói cũng đủ để thành lập được một chi ưu tú đặc trùng bộ đội ta cũng là muốn như vậy ta khuôn mặt tiếp hận đột nhiên ta phát hiện mình càng ngày càng thích hợp làm diễn viên xem ra cái này là một cái quan chỉ huy thật đúng là không dễ dàng bởi vì chính là thân ở chức vị này mới buộc ta không đắc bất học được lời nói dối thật nói Tình huống là như vậy, lại đi tiến kèn làm bộ chỉ huy giường khoang thuyền thời điểm, kèn rất nhanh liền biểu hiện ra hắn phong cách làm việc, hắn thậm chí liền cho ta một chút nghỉ ngơi hoặc là giới thiệu trợ thủ của hắn những thứ này lời dạo đầu cũng không có, liền đi thẳng vào vấn đề chỉ vào địa đồ nói, ta nghĩ ngươi đã đoán được chúng ta tại trèo lên lục mã đảo vấn đề này là gặp phải khó khăn. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu chúng ta ngay tại kế hoạch trèo lên lục mã đảo, nhưng Thủy Trung không bỏ ra nổi một cái làm người vừa lòng phương án. Tại sao có thể như vậy? Nghe vậy ta không từ có chút kỳ quái. ta đây cũng không phải giả vờ nguyên nhân là lịch sử tri thức nói cho ta biết anh quân tại trèo lên lục mã đảo lúc đồng thời không có lọt vào bao nhiêu chống cự đương nhiên ngoại trừ a căn đình không quân tại quân anh bày ra đang lục lúc lại khởi xướng mãnh liệt tiến công bên ngoài đến nỗi mã đảo lên a căn đình lục quân a 6 giống như phía trước nói tới 200 người chết vài trăm người thường còn lại hơn một vạn người toàn bộ đầu hàng dạng này một chi binh sĩ làm sao còn có thể để cho Sars đau đầu đâu bất quá suy nghĩ một chút cái này đích xác là có khả năng đầu tiên là lúc này sạc cũng không biết mã đảo lên a căn đình lục quân lại là loại tình huống này trên thực tế chẳng ai ngờ rằng điểm này bởi vì này thời điểm quân anh cho là a căn đình hải quân không xuất chiến đó là bức bách tại tàu ngầm cùng chống tàu ngầm thiết bị quá rất lại phía sau mà a căn đình không quân lại biểu hiện như thế anh dũng thế là nghĩ đương nhiên sáu a căn đình lục quân cũng sẽ không kém đến đi đâu cho nên bọn họ phải đối mặt mã đạo tốt nhất mười ngàn tên a căn đình lục quân liền nhức đầu thống chi những thứ này a căn đình lục quân vẫn là tại ở trên đảo đứng vững góp chân đợi địch nhân mệnh mỏi rồi tấn công mà quân anh hơn một vạn người nhưng phải cướp bãi đang lục thống chi ở trong đó còn có vạn sự khởi đầu nan nguyên nhân nhất là đặc chủng bộ đội còn muốn lấy chi này 400 người binh sĩ tại thượng mười ngàn tên a căn đỉnh binh sĩ chú đóng mã đảo bên trên mở ra của diện chưa xong còn tiếp 885 chương 122, bbc nhiệm vụ của chúng ta là vì lục quân chiếm đoạt một cái có thể cung cấp đổ bộ bến cảng kèn giải thích nói mà mã đảo thượng có thể cung cấp số lớn binh sĩ đổ bộ chỉ có hai cái bến cảng một cái là chúng ta quen thuộc tư thản lợi cảng một người khác chính là thánh tạm lạc tư cảng từ nơi này hai cái bến cảng đổ bộ khó khăn là cái gì ta hỏi tư thản lợi cảng là một cái thích hợp đổ bộ bến cảng kèn nói nhưng chúng ta biết điểm này a căn đỉnh nhân cũng tương tự biết lại thêm chúng ta phía trước đối với tư thản lợi cảng phi trường nguyên tạc làm cho a căn đình nhân biết rõ chúng ta rất có thể sẽ tại tư thản lợi cảng đăng lục thế là điều trọng điểm đóng giữ cái này bên cảng căn cứ chúng ta chính xác tư thản lợi cảng lúc này chỉ ít có hơn 7.000 nghìn tên a căn đình binh sĩ đóng giữ hẹn chiếm cả đảo binh lực hai bọn hắn hắn hợp thành ba đạo phòng ngự nắm giữ số lớn hỏa lực phòng không hơn nữa có thể đoán trước chắc chắn còn sẽ có đến từ a căn đình phương hướng không quân trợ rút cho nên không nghi ngờ chút nào từ nơi này lên đảo sẽ có số lớn thương vong điểm này ta ngược lại thật ra tán đồng Cấp bãi đăng lục chiến cùng phổ thông trên lục địa chiến đấu không giống nhau lắm, nguyên nhân là cấp bãi một phe là ở trên biển, bọn hắn không có cách nào một hơi đem tất cả binh sĩ đầu nhập chiến trường. Theo lý thuyết, cấp bãi một phương chỉ có thể một nhóm tiếp lấy một nhóm thông qua đang lục hạm trở phương tiện chuyên trở đem binh lực hướng về lục địa ném tiến đường, mà ở trong quá trình này, phòng thủ phương cũng chính là A Can đỉnh nhân liền có thể lợi dụng binh lực thượng chiến lệch thật lớn từng miếng từng miếng đem đội bộ quân anh ngăn hết, thậm chí quân anh cũng bởi vì sau lương chính là lớn hải nguyên nhân mà không có đường lui. Một phương diện khác, tại Mã đạo bầu trời bày ra không chiến lời nói cái kia rõ ràng chính là đối với A Can đỉnh một phương càng có lợi hơn. đầu tiên là khoảng cách so sánh với phía trước tập kích hạm đội thêm gần, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa a căn Đình chiến cơ lúc tác chiến ở giữa tăng lên. Thứ yếu là từ nước Anh không quân có quân hạm hỏa lực phòng không phối hợp chuyển biến trở thành a căn đỉnh không quân có mã đảo thượng mặt đất phòng không bộ đội phối hợp. đương nhiên, a căn đỉnh không quân cùng lục quân có thể hay không hữu hiệu hiệp đồng đó chính là một chuyện khác. Từ phía trước mã đảo thượng lục quân đều sẽ đem mình không quân chiến cơ đánh rơi tới một điểm này nhìn. Ta không cho rằng bọn họ hiệp đồng sẽ có bao nhiêu lớn tác dụng, nhưng ít ra cũng sẽ cho anh quân chiến cơ một chút áp lực. Càng quan trọng hơn một điểm là, nếu như là tại mã đảo bầu trời bày ra không chiến. vậy thì mang ý nghĩa quân anh hàng không mẫu hạm sẽ không đắt bất tiếp cận mã đảo sáu diều hâu thức chiến kỳ chân ngắn đi nó tại thẳng đứng cất cánh lúc chiến đấu bán kính chỉ có 92 km điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hàng không mẫu hạm nhất thiết phải tại mã đảo trung quanh đi dạo cái này không thể nghi ngờ sẽ cho a căn đỉnh nhân càng nhiều tìm được mục tiêu cơ hội như vậy thánh tạp lạc tư càng đâu ta hỏi thánh tạp lạc tư càng rất rõ ràng không thích hợp đăng lục Kèn chỉ vào địa đồ nói mã đảo chia làm đông tây hai cái chủ đảo chung quanh còn có mấy cái cùng chủ đảo rất gần đảo nhỏ ở giữa là phộp cờ lan neo biển cái này thánh Tạp lạc tư cảng vừa vận trở thành tại đông tây hai cái chủ đạo bắc lối đi ra hải vực 10 phần hỏi hỏi. đáng sợ hơn là hạm đội nếu như muốn từ thánh Tạp lạc tư cảng đăng lục nhất định phải đi qua phục cửa lan thung lũng đầu bắc cửa vào mà ở đầu bắc cửa vào phía tây còn có một cái gọi đeo bụ lìn đảo nhỏ a căn đỉnh nhân ở đây bố trí số lớn giả đã còn xây dựng một cái giản dị sân bay đồng thời ở đây tiến vào chiếm giữ một cái phê phi cơ tấn công cùng vận chuyển phi cơ trinh sát a căn đỉnh nhân tại mã đảo tiến bộ chú phi cơ tấn công nghe vậy ta không từ một sức sở bọn họ đường băng không phải không thích hợp chiến cơ tiến vào chiếm giữ sao a Kiểm trung tá giải thích nói, không thích hợp chiến cơ tiến vào chiếm giữ là chỉ máy bay phản lực chiến đấu, tiến vào chiếm giữ mã đảo những công kích này cơ là A Can Đỉnh tự động nghiên chế phổ tạp kéo thức phi cơ tấn công, là xoắn ốc tương phi cơ tấn công, bởi vì cất cánh khoảng cách ngắn, cho nên tiến vào chiếm giữ mã đảo là không có có vấn đề. Nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ. Ta muốn cái này cũng là A Can Đỉnh nhân cũng không đội mở ra tại mã đảo bên trên mở rộng phi trường nguyên nhân một trong a, bọn hắn không có cân nhắc đến là loại này xoắn ốc tương thức chiến kỳ kỳ thực cũng không thích hợp tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Chính như phía trước nói tới, Kẻn trung tá nói tiếp, nếu như chúng ta lựa chọn từ Thánh Tạp Lạc Tư càng đổ bộ lời nói, có lẽ sẽ gặp phải đồng dạng thảm trọng thương vong. Vì cái gì bất công chiếm cái này đeo Bố Nhĩ đảo đâu? Ta chỉ vào địa đồ nói, đây không phải chính là các người am hiểu làm sao? Điểm này chúng ta cũng nghĩ qua. Kẻn trung tá trả lời, công chiếm đeo Bố Nhĩ đảo liền sẽ dọn dẹp ta quân tại Thánh Tạp Lạc Tư đảo chứng lại, nhưng đầu tiên là cái này, Thánh Tạp Lạc Tư đảo khoảng cách Tây Chủ đảo rất gần, cả hai chỉ cách một đạo độ rộng vì 700m eo biển, ở địa lý vị trí bất lợi dưới tình huống muốn tại Tây Chủ đảo A căn đỉnh trọng binh phía dưới giữ vững nên đảo khá khó khăn. Cái này không có nghi vấn gì, nếu như cả hai chỉ là khoảng cách 700 mét, theo lý thuyết liền súng máy đều đều đánh đến, đến rồi, cái kia A Căn Đỉnh Nhân nếu là tại đối diện dựng lên pháo cối thậm chí là chọn pháo 6. Có bao nhiêu quân anh canh giữ ở hòn đảo nhỏ này thượng đô muốn bị đánh cho xương cốt cũng không tìm tới. Thứ yếu càng quan trọng hơn chính là sáu. Ken nói tiếp, một khi chúng ta công chiếm đeo Bố Nhĩ đảo, đây cũng là mang ý nghĩa nói cho A Căn Đỉnh Nhân chúng ta muốn từ Thánh Tạp Lạc Tư cảng đang lục, cái này đồng dạng sẽ để cho bọn hắn kịp chuẩn bị. Ân. Ta gật đầu một cái. Rất rõ ràng là nếu như A Can Đỉnh Nhân tại Thánh Tạp Lạc Tư cảng có chuẩn bị Đây cũng là mang ý nghĩa cùng tư thản lợi cảng đồng dạng tình hình cũng sẽ phát sinh ở Thánh Tạp Lạc Tư Cảng bên trên, này đối đăng lục hạm đội đồng dạng cũng là cái ác ngộng, thậm chí còn có có thể bị tư thản lợi cảng đăng lục càng hầm bét, bởi vì Thánh Tạp Lạc Tư Cảng hải vực tương đối mà nói muốn hẹp hòi nhiều lắm. Nghĩ tới đây ta cũng không khỏi cảm thấy đau đầu, nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này đăng lục mã đạo vẫn là chuyện rất đơn giản, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thành tựu ở bên trong. Bất quá suy nghĩ một chút đã cảm thấy cái này kỳ thực không có gì thật là kỳ quái, bởi vì chiến tranh thường thường chính là như vậy. người ở bên ngoài nhìn dễ dàng không chút huyền niệm liền giải quyết hết một hồi chiến tranh nhưng không ai biết ở phía sau trải qua như thế nào một loại hung hiểm hoặc trả giá qua như thế nào cố gắng giống như như bây giờ trong lịch sử phát sinh trận kia không hồi hộp chút nào mã đạo đang lục chiến sáu rất có thể chính là sạt tìm được một cái lý tưởng phương pháp thành công lừa gà ta căn đỉnh nhân kết quả nhưng rốt cuộc là dùng phương pháp gì đâu nhìn xem địa đồ ta cũng không khỏi lâm vào một cái khốn cảnh đi mẹ nhà hắn lúc này một cái lính truyền tin tiếng mắng đưa tới ta và kèn trung tá ghé mắt mang theo hai nghe lính truyền tin lúc này cũng ý thức được sự thất thố của mình vội vàng tiến lên tới báo cáo đạo Trưởng quan, BBC không nghe cảnh cáo báo cáo quân ta một lần nhiệm vụ chính xác, nhiệm vụ lần này hết thảy có 17 tên lính bỏ mình. Ân, kèn trung tá điểm một chút cũng không có trách cứ như thế lính truyền tin. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Là BBC. Kèn trung tá trả lời, anh quốc quảng bá công ty, hắn đã trở thành chúng ta địch nhân lớn nhất. Địch nhân? Nghe vậy ta không từ hơi nghi hoặc một chút, anh quốc quảng bá công ty. Đối với? Kèn trung tá gật đầu nói, bởi vì hắn ở trong bộ đội có thật nhiều phóng viên, hơn nữa coi như chúng ta để phòng những ký giả này Bọn hắn cuối cùng có thể từ binh sĩ bộ kia đến chút có giá trị tình báo, mà vì có thể hấp dẫn ánh mắt hoặc là đề cao độ chú ý, bọn hắn lại kiểu gì cũng sẽ đem những này tình báo sớm tuyên bố ra ngoài sáu. Cho nên bọn họ liền thành hạm đội hỗn hợp đặc biệt bên trong mạnh mẽ nhất hơn nữa còn là công khai gián điệp. Gì? Nghe vậy ta thiếu chút nữa thì bật cười, không nghĩ tới tại chiến tranh thời kỳ còn có thể phát sinh loại sự tình này. Ta cố nén ý cười nói, vậy có phải hay không nói sáu? A Căn đỉnh nhân chỉ cần nghe đài BBC tiết mục liền đại cảm khái biết đạo chiến sự hội như thế nào phát triển. Đích thật là dạng này. kẹn trong mắt lộ ra vài tia phẫn nộ. BBC báo chí A căn đỉnh chiến cơ bởi vì độ cao quá thấp mà không cách nào kịp thời trèo lên đến rời đi phạm vi nổ độ cao mà xuất hiện tự làm tổn thương mình vấn đề. Kết quả dẫn đến A căn Đình không quân thay chỉ hoãn ngoài nổ. Nô, no. nghe vậy ta nhớ lại phía trước trải qua không chiến phía sau suy nghĩ một chút thật đúng là A căn đỉnh chiến cơ chọn lựa là ném bom bổ nhào phương thức. Hơn nữa vì có thể tận lực tăng lớn tỷ lệ chính xác bọn hắn thường thường sẽ ở rất thấp trên độ cao ném bom. Cái này khiến bom lúc nổ tung bay lên mảnh đạn đều sẽ kích thương mình máy bay sáu. trước đó ta còn tưởng rằng vậy cũng là quân anh súng máy cao xạ hoặc là xuống phòng không đánh đâu bị kèn trung tá kiểu nói này đã cảm thấy ấn tượng bên trong chắc có vài khung a căn đỉnh chiến cơ là thuộc về loại này tự làm tổn thương mình tình huống tiếp lấy ta đã cảm thấy cái này bbc hoàn toàn chính xác không phải đây không phải là vì lợi ích của mình mà không chú ý ở tiền tuyến sông pha chiến đấu chiến sĩ sao phải biết cứu được một trận a căn đỉnh chiến cơ cũng rất có khả năng sẽ hại chết rất nhiều anh quân sĩ binh hiện tại bọn hắn lại báo chi quân ta một lần trên xuống trinh sát hành động kẻng răng nói cũng không biết bbc là từ đâu lấy được tin tức cái này trực tiếp khiến cho chúng ta lọt vào địch nhân vòng đây Các ngươi vì cái gì không ngăn lại BBC làm như vậy đâu? Lời này không phải ta hỏi, mà là Lâm Hà tại lắm miệng. Kèn nhìn Lâm Hà một mắt, cũng không có bởi vì nàng là phiên dịch xen vào việc của người khác mà không duyệt. Là như vậy sáu. Kèn trả lời nói, BBC thuyết pháp là không sợ truy cầu chân tướng so với quân anh sinh mệnh càng quan trọng. Nhìn, bọn hắn đem loại này vì tư lợi hành vi nói thành truy cầu chân tướng, nói thành tự do báo chí. Nói thật, nghe nói như thế trong lòng ta phải không biết có nhiều thông khoái, xem các ngươi những thứ này nước ánh lão, nước Mỹ lao còn có thể cả ngày nói cái gì dân chủ, tự do, bây giờ là bị hại nặng người đi. bất quá ta tin tưởng điểm này tại nước mỹ lao trên thân thì sẽ không phát sinh nguyên nhân là bọn hắn có hai bộ tiêu chuẩn hai loại ý kiến cách làm này nếu như phát sinh ở nước khác như vậy thì là tự do phát sinh ở nước mỹ đó chính là uy hiếp an toàn quốc gia lúc này tối tưởng bất mở kỳ thật vẫn là lâm hà ta nhìn thấy trên mặt mang điểm bất khả tư nghị biểu tình của quái thậm chí liền lúc này nàng vẫn là của ta phiên dịch đều quên ta thật lo lắng sáu Kẹn trung tá thở dài một hơi đạo tiếp tục như vậy nữa bbc thậm chí có có thể nguy hiểm cho đến toàn bộ nhiệm vụ thậm chí quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại no. nghe ta không từ một xứng sở. tiếp lấy liền hỏi kèn trung tá Nói như vậy, A Căn Đình Phương diện hẳn là cũng biết quân đội cùng BBC ở giữa mâu thuẫn, đồng thời mười phần tín nhiệm BBC báo chí phải không? Đương nhiên. kẻn trung tá gật đầu nói, thế nhưng là chúng ta bắt hắn không có biện pháp. Cũng không phải là như thế. Ta hồi đáp, BBC có lẽ thực sự có thể quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại, bất quá nhưng là mang theo chúng ta đi hướng thắng lợi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 886. Chương 123, hư hư thật thật hướng đi thắng lợi. Nghe vậy chịu đặc trung giáo không khỏi nghi hoặc nhìn ta. Đối với, ta nói không biết Trung tá phải chăng có nghe qua đổ bộ nọ mạn đi đương nhiên chịu đặc trung giáo trả lời như vậy Trung tá nhất định biết minh quân tại đổ bộ nọ mạn đi phía trước sử dụng một loạt thủ đoạn làm cho đức quân tin tưởng minh quân sẽ ở một địa phương khác đang lục ta nói ở trong đó thậm chí bao gồm ở một cái hy sinh binh lính trên thi thể phóng một phong thư sau đó để cỗ thi thể này trôi đến đức quân trận địa tiền có ý định nhường đức quân phát hiện thượng tá ý là sao? chúng ta dùng phương pháp giống nhau nhường a căn đình nhân tin tưởng chúng ta muốn tiến công thánh tạp lạc tư cảng có thể nói là cũng có thể nói không phải ta không minh mạch chịu đặc trung giáo có chút bị ta nói hồ đồ rồi Đầu tiên sáu, ta xem một chút chung quanh anh quân sĩ binh, lúc này ta cũng không dám sơ xuất, bởi vì bây giờ chúng ta phải nói chuyện rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh này thắng bại. Triệu Đặc Trung giáo đương nhiên cũng minh bạch điểm này, nhất là lúc này có khả năng đem tình báo tiết lộ cho A Căn Đình vẫn là trong bộ đội BBC phóng viên, bọn hắn có thể nói là ở ngoài sáng mắt trương mật đang làm gián điệp làm chuyện, nhưng quân đội lại bắt bọn hắn không có biện pháp. Cũng chính vì dạng này, cho nên chuyện này là người biết càng ít càng tốt, coi như binh lính chung quanh cũng là sạc đội viên hoàn toàn đang giá tiến nhiệm cũng giống như thế. Thế là Triệu Đặc Trung giáo hướng xung quanh phất phắt tay, rất nhanh toàn bộ văn phòng cũng chỉ còn lại có ta. chịu đặc trung giáo cùng lâm hà ba người lâm hà là ác không thể thiếu không có nàng phiên dịch ta thậm chí đều không thể cùng chịu đặc trung giáo bình thường trao đổi là như vậy ta nói đầu tiên chúng ta muốn đem mục tiêu định tại thánh tạp lạc tư cảng tại sao là thánh tạp lạc tư cảng chịu đặc trung giáo cao mày nói rất rõ ràng tư thản lợi càng đối với ta quân đăng lục càng có lợi hơn chính vì vậy cho nên a căn đình nhân mới lại càng dễ mắc lửa ta đây sao nói chuyện chịu đặc trung giáo liền không có lời nói trên thực tế ta sở dĩ sẽ nhớ cũng không muốn định tại thánh tạp lạc tư cảng nguyên nhân là trong lịch sử quân anh chính là ở nơi này bến cảng đổ bộ Cho nên, chúng ta trước tiên bày ra một bộ muốn tiến công Thánh Tạp Lạc Tư Cảng dáng vẻ. Ta nói, sát binh sĩ đi phá hủy đeo bố nhĩ đạo dạ đạ cùng máy bay, nếu có thể mà nói dứt khoát liền sân bay cũng nổ sáu. Các loại. chịu Đặc Trung giáo mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị đánh gãy lời của ta đạo, là ta nghe lầm vẫn là Thượng tá nói sai rồi. Thượng tá vừa rồi đem mục tiêu định tại Thánh Tạp Lạc Tư Cảng, lại muốn bày ra một bộ tiến công Thánh Tạp Lạc Tư Cảng dáng vẻ đi nổ đeo bố nhĩ đạo lên dạ đạ cùng máy bay. Người không nghe lầm. Ta nói, kèn giang tay ra, đây không phải đang nói cho A Can đỉnh nhân chúng ta muốn đi tiến công sao? Đương nhiên. Ta nói, nhưng rất nhanh a căn đình nhân liền sẽ cho là bọn họ bị lừa rồi vì cái gì? khen nói hơn nữa cái này có gì ý tứ? đương nhiên là có ý nghĩa ta nói chính như ta nói tới coi chúng ta bày ra một bộ muốn tiến công thánh tạp lạc tư cảng dáng vẻ thời điểm hoặc bắt đầu a căn đình nhân còn chưa tin nhưng ở chúng ta nổ hư đeo bố nhĩ đảo lên dạ đã cùng sân bay lúc bọn hắn liền nên tin tưởng đồng thời từ tư thản lợi cảng hướng về thánh tạp lạc tư cảng điều động biệt binh đây là khẳng định phải biết ở trên đảo hai ba binh lực đều tại tư thản lợi cảng Địa phương khác ngoại trừ Thánh Tạp Lạc Tư Cảng cùng đeo Bố Nhĩ đảo bên trên tổng cộng có hơn ngàn tên A Căn Đỉnh binh sĩ bên ngoài, cơ bản đều chỉ có một hai trăm người. Cho nên cái này viện binh đương nhiên là từ Tư Thản Lợi Cảng phái ra. Ân gật đầu một cái đối với cái này biểu thị đồng ý, lúc này chúng ta liền rõ ràng lộ hàng tin tức cho BBC biết. Ta nói, nhường BBC cho là chúng ta kỳ thực là tại bắt chước đổ bộ nó mang đi, nhìn từ bề ngoài giống như là dự định tại Thánh Tạp Lạc Tư Cảng đang lục, kỳ thực mục đích thực sự nhưng là hy vọng A Can Đỉnh nhân đem binh lực từ Tư Thản Lợi Cảng điều đi Thánh Tạp Lạc Tư Cảng, như vậy thì có thể giảm nhỏ quân anh đội bộ áp lực. như vậy chúng ta cảm thấy a căn đình nhân sẽ làm như thế nào Bù. nghe vậy chịu đặc trung giáo lúc này mới phản ứng lại ngươi nói đúng a căn đình nhân sẽ tin tưởng bbc đưa tin thậm chí chúng ta tại lúc này còn có thể diễn một tù kịch nhường mấy cái sĩ quan cao cấp tại trong gia đi ô hướng về phía bbc chửi ẩm lên hay là từ quốc nội người phụ trách đối với bbc nhấc lên tố tụng này liền càng có thể nhường a căn đình nhân tin là thật lại thêm tư thản lợi càng so thánh tạp lạc tư càng càng thích hợp số lớn binh lực năng lục thế là a căn đình nhân sẽ cho là mình bị lừa rồi lập tức đem tiếp viện thánh tạp lạc tư càng binh lực triệu hồi đầu Đối với ta nói, một phương diện khác, các ngươi cũng có thể tại Tư Thản Lợi Cảng phương hướng làm dáng một chút, tỉ như lại đến mấy lần tiểu quy mô trinh sát, hoặc là phi cơ trinh sát nhiều bay mấy lần, nhường A Căn Đỉnh Nhân vững tin chúng ta chân chính mục tiêu kỳ thực là Tư Thản Lợi Cảng, mà Thánh tạp Lạc Tư phương hướng bất quá chỉ là một cái âm liễu sáu. Su ba giả, không đợi ta nói xong kèn liền khen, ta thích cái chủ ý này, nó có thể nhường chúng ta trắng trận nhổ đeo bố nhĩ đảo cái này cái đinh mà sẽ không kinh động A Căn Đỉnh Nhân, hoặc có lẽ là coi như kinh động đến bọn hắn cũng cho là chúng ta làm như vậy chỉ là vì để bọn hắn mắc lừa, kết quả của nó chính là trơ mắt nhìn chúng ta tại Thánh tạp Lạc Tư càng đăng lục. nếu như kế hoạch này cuối cùng thành công, ta nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn là thật tốt cảm tạ BBC một phen. đương nhiên, triệu đặc trung giáo nghe vậy không khỏi ha ha cười nói, nếu có thể mà nói, ta còn sẽ cho bọn hắn phát cái huân trường, ta thật có chút chờ không nổi muốn nhìn một chút bọn hắn thu đến huân chương lúc biểu tình trên mặt. kế hoạch này rất nhanh được hạm đội hỗn hợp đặc biệt cao tầng đồng ý 6. dù sao kế hoạch này thế nhưng là việc quan hệ lục quân có thể thành công hay không đăng lục thậm chí là cả chàng chiến tranh thành bại, đó cũng không phải sạch cũng chính là triệu đặc trung giáo có thể quyết định rồi. thế là an dịm hào đêm đó liền chuyển hướng thẳng đến mã đảo đeo bố nhĩ đảo mà đi. Ở trong đó còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn sáu. Tại kèn đem kế hoạch thông qua điện báo hướng cao tầng xin phép thời điểm, lính truyền tin liền cầm lấy điện thoại kinh ngạc nhìn về phía ta, "Thượng tá, khắc Lạm Phổ chuẩn tướng điện thoại của." Rất rõ ràng, cái này lính truyền tin là tưởng bất minh bạch một cái chuẩn tướng vậy mà lại gọi điện thoại cho ta đây cái thượng tá sáu. Hơn nữa còn là trên danh nghĩa thượng tá, lúc này ta trừ cái này cái quân hàm bên ngoài chân chính có thể khống chế binh chỉ có mười mấy. Ta là Dương Học Phong. Tiếp nhận mật phồn ta rất nhanh liền biểu lộ thân phận, nhưng rất nhanh liền ý thức được bên đầu điện thoại kia khắc Lạm Phổ cũng không hiểu hắn ngữ, thế là lại đem bị chuyển giao cho Lâm Hà. Thượng tá, đầu bên kia điện thoại vang lên Khắc Lạp phổ tiếng cười. Nghe nói ngươi ở đây trong diễn tập đánh bại chúng ta Sars, ngươi thực sự là quá làm cho người ta giật mình. Trên thực tế 6, bắt đầu ta vẫn xuất phát từ bảo vệ ngươi nguyên nhân bác bỏ Sars điều thỉnh cầu này. Hiện tại xem ra, ta đây cái cử động hẳn là xưng là bảo hộ Sars mới đúng. Cảm tạ, ta hồi đáp. Mặc kệ Khắc Lạp phổ chuẩn tướng cách làm cuối cùng có hay không đưa đến tác dụng, nhưng phần tâm ý này ta vẫn nhận. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Khắc Lạp Phổ cười nói, Triệu Đặc Trung Giáo trong báo cáo nhắc tới ngươi, nói là kế hoạch này là xuất từ ngươi chi thủ, ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. bởi vì ngươi để cho ta bất ngờ chuyện nhiều lắm, hơn nữa chính là phát sinh tại đây trong vòng vài ngày. ngươi là thiên tài, thượng tá, nếu như ngươi nguyện ý, ta hy vọng ngươi có thể trưởng kỳ lấy cố vấn thân phận lưu lại chúng ta binh sĩ. tướng quân sáu, không cần lập tức trả lời ta. khắc lạc phổ chuẩn tướng đánh gãy lời của ta đạo, ta hy vọng ngươi tốt nhất suy tính một chút, lần gặp mặt sau thời điểm lại cho ta đáp án, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. phải nói khắc lạc phổ làm như vậy rất anh minh, bởi vì hắn biết nếu như muốn ta lập tức trả lời lời của hắn, vậy ta sẽ nhớ cũng không muốn liền cự tuyệt sáu. đây là làm một cái quân nhân một cách tự nhiên phản ứng. Nhưng mà, nếu để cho ta cân nhắc một đoạn thời gian, cũng chính là có một lựa chọn đặt tại trước mặt chúng ta sáu. Là trở lại quốc nội tiếp tục qua như thế lại không trang bị lại không kỹ thuật đáng ngày đâu. Vẫn là đến quân anh loại điều kiện này ưu việt nhiều lắm trong bộ đội phát triển. Nhưng mà Khắc Lạc phủ không có nghĩ tới là, ở nơi này vấn đề trước mặt ta căn bản liền sẽ không xoắn xuýt. Nguyên nhân rất đơn giản, ta là một người hiện đại, thân là một cái người hiện đại ta biết rõ Trung Hoa Trung Quốc tại cải cách khai phóng sau đó liền một đường đi mạnh, cho tới bây giờ thậm chí trở thành thế giới đệ nhị đại kinh tế thể, quân sự cũng trở thành ngoại trừ đẹp Nga bên ngoài đệ tam tại quốc. Mà nước Anh cái này khi xưa đế quốc cơ hồ liền có thể nói muốn sinh hoạt tại nước mỹ dưới bóng mờ cho nên vô luận về công vệ tư ta đều sẽ không cân nhắc lưu lại nước anh hành trình muốn so chúng ta tưởng tượng phải nhanh ngày thứ hai chạm vạn tối chúng ta thì đến mã đảo hải vực phụ cận đương nhiên chúng ta không thể dựa vào quá gần mà là máy bay trực thăng đến mã đảo ước chừng cần nửa giờ cũng chính là 100 km xung quanh khoảng cách cái này vì cái gì đương nhiên là an toàn ý, nếu quả chúng ta chiếc quân hạm này nên ngang xâm nhập A căn đình nhân tầm mắt lời nói như vậy cho dù ai cũng biết chúng ta sẽ có động tác bởi vì này lúc ta đã tiếp xúc đến cao cấp cơ mật sáu Cái này cao cấp cơ mật chính là tại Thánh tạp Lạc Tư cảng độ bộ kế hoạch. Phải biết kế hoạch này thế nhưng là ngoại trừ chịu đặc trung giáo cùng với số ít mấy cái hạm đội tướng quân bên ngoại, cơ bản liền không có người biết. Cũng chính vì rằng này, hoặc cũng là bởi vì hắn tin tưởng chúng ta Trung Hoa Trung Quốc không có đặc trung bộ đội, thế là cũng rất yên tâm ở trước mặt ta bố trí đi tới đeo bố nhĩ đảo hành động. Trên thực tế, trong lòng ta kỳ thực là rất hy vọng có thể cùng sạt cùng đi đeo bố nhĩ đảo thi hành nhiệm vụ này. Bởi vì xem như cùng là đặc chủng bộ đội ta, rất tự nhiên thì có một loại mãnh liệt nguyện vọng xem trong thực chiến sạt có như thế nào sức chiến đấu hoặc là có cái nào chúng ta không có chiến thuật. nhưng ta biết đây không có khả năng. đó cũng không phải bởi vì ta là người Trung Quốc 6. Kỳ thực phải nói phương diện này nguyên nhân thật có, bất quá không phải để phòng ta, mà là bởi vì ta là Trung Hoa Trung Quốc cố vấn, hơn nữa còn là nhiều lần đưa ra anh quân đặc hôn hạm đội đề nghị hữu dụng Trung Hoa Trung Quốc cố vấn, cho nên bọn họ không thể lại để cho ta đi mạo hiểm như vậy. thứ yếu cũng là bởi vì đặc chủng bộ đội Phương thức tác chiến, đồng thời đặc chủng bộ đội ta đương nhiên biết sát hành động là muốn mỗi cái đội viên chặt chẽ phối hợp, toàn bộ hành động có chút sai lầm sẽ cho toàn bộ binh sĩ mang đến đả kích chí mạng, cho nên coi như quân ta chuyển tố chất có thể đạt đến yêu cầu của bọn hắn. Vấn đề là ta đã không có cùng bọn hắn hiệp đồng qua kinh lịch cũng không hiểu tiếng Anh, cho nên cùng bọn hắn cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ chỉ làm cho bọn hắn mang đến nguy hiểm tiềm ẩn. Cân nhắc đến những thứ này, cho nên yêu cầu này ta là sách đều không nhắc. Chưa xong còn tiếp, 887 thứ 124 pháo ngắm giả đã không tham nộ cùng đến hành động này, bên trong mặc dù có thể nói là một loại tiết đối, nhưng ta vẫn nhẹ nhõm tại kèn trong bộ chỉ huy hiểu được cả chàng quá trình chiến đấu cùng chi tiết, thậm chí nói ta tự mình tham dự trong đó cũng không đủ, bởi vì này trong đó có chút trình tự chính là tại ta và chịu đặc trung giáo thương lượng một chút quyết định. Tì như sạch như thế nào linh hoạt đến beo bố nhĩ đảo thượng vấn đề cũng không phải là kiện chuyện dễ xấu. Nguyên bản chúng ta nghĩ 10 phần đơn giản, máy bay trực thăng chở mấy đoàn người bay thẳng đến beo bố nhĩ đảo thượng tiến hành nhảy dù cũng liền có thể đi, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Đầu tiên là beo bố nhĩ đảo thượng có đại lượng chạm ra đa vấn đề, phải biết ta căn đỉnh nhân ở nơi này trên đảo chạm ra đa hết thể có 6 cái. A Căn Đình ở nơi này 88 cây số vung ở trên đảo bố trí 6 cái chạm ra đa mục đích rất rõ ràng, vì chính là nếu như quân anh dự định tại Thánh Tạp Lạc Tư đăng lục, cái này 6 cái chạm ra đa thật xa liền có thể quan chắc đến trên mặt biển anh quân hạm đội hoặc là máy bay, hắn trên đảo phi cơ tấn công liền có thể làm ra tương ứng phản ứng đồng thời nhường Thánh Tạp Lạc Tư càng A Căn Đình binh sĩ phát ra cảnh báo. Đây cũng chính là nói, sạt máy bay trực thăng rất có thể sẽ bị trên đảo radar đã phát hiện, thế là sát ý đồ tác chiến cũng sẽ bại lộ. Cái vấn đề này giải quyết đứng lên cũng không khó khăn, chính là nhường máy bay trực thăng từ mã đảo mà khác đi ngang qua toàn bộ mã đảo từ mặt sau tiếp cận beo bố nhĩ đảo. chúng ta tin tưởng đeo bố nhĩ đảo thượng sau cái trạm ra đa trọng điểm giám sát phương hướng cũng là trên biển sáu quân anh là hạm đội hỗn hợp đặc biệt đi điểm này không cần nghĩ cũng biết cho nên bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng tưởng bất đến địch nhân sẽ theo mã đảo một bên hướng bọn hắn tiếp cận lại thêm mã đảo bên trên cũng có a căn đình mình máy bay vận tải máy bay trực thăng cùng phi cơ tấn công cho nên coi như chạm ra đa giám sát đến rồi sạt máy bay trực thăng cũng sẽ không hoài nghi gì thứ yếu chính là không ném vấn đề an toàn chúng ta cũng không biết đeo bố nhĩ đảo thượng những địa phương nào là an toàn sáu nhiệm vụ này không cách nào dùng phi cơ chính xác hoàn thành Một mặt là bởi vì phi cơ trinh sát tại ban đêm trinh sát hiệu quả không tốt. Một phương diện khác nhưng là bởi vì phi cơ trinh sát không cách nào trinh sát đến tỷ như lôi khu hoặc là trong đống tuyết ẩn nút chạm gác ngầm các loại nguy hiểm. Nay liền sẽ diễn sinh ra một vấn đề. Nếu như sạt chủ lực bộ đội trên xuống hoặc là đổ bộ xuống lại phát hiện chính mình đáp xuống lôi khu địch nhân vòng vây hoặc là vừa mới trên xuống liền bị địch nhân phát hiện làm sao bây giờ? Không có biện pháp tốt hơn. Cũng chỉ có trước tiên phái một cái tiền trạm binh sĩ đi trinh sát đồng thời mở một cái thích hợp điểm hạ cánh. Cái này tiền trạm binh sĩ chính là do án chủ lãnh đạo một cái tám người tiểu tổ. Bọn hắn đem ngồi một trận máy bay trực thăng đi tới Đeo Bố Nhĩ đảo. Hơn nữa vì không đến mức bại lộ mục tiêu, bọn họ là trước tiên tại Mã đảo Tây chủ đảo đang lục, sau đó lại ngồi thuyền vỏ cao su lén tới Đeo Bố Nhĩ đảo. Đeo Bố Nhĩ đảo cùng Mã đảo Tây chủ đảo chỉ cách một đầu rộng 700m eo biển, chuyện này đối với bọn họ mà nói tựa hồ cũng không phải chuyện khó. Nhưng chính là cái này, nhìn không phải là cái gì việc khó chuyện lại khó ở cái này đội tiền chậm sáu. Ở tại bọn hắn đặt tới eo biển bên cạnh chuẩn bị qua sông thời điểm, thời tiết đột nhiên xảy ra biến hóa thổi lên gió lớn. eo biển bên trong thoáng chốc liền gió nổi lên dâng lên mà thuyền vỏ cao su căn bản cũng không có biện pháp chống cự những thứ này sóng gió thế là hành động không đắc bất tạm dừng, cái này tám tên đội tiền trạm viên chỉ có thể trốn ở bờ biển nam thạch trong động chờ đợi thời cơ cái này không thể nghi ngờ đối với tiền trạm binh sĩ là một cái khảo nghiệm bởi vì bọn hắn nhất thiết phải tại trong nham động kiên nhận chờ thêm một ngày một đêm thẳng đến ngày thứ hai ban đêm lúc trời tối mới có biện pháp lần nữa hành động đương nhiên nếu như ngày thứ hai sóng gió hay không thích hợp qua sông mà nói như vậy hành động còn có thể lui về phía sau dây dưa cái này dây dưa nhìn từ bề ngoài không phải là cái gì đại sự nhưng đã từng tại Việt Nam trên chiến trường mai phục qua ta lại biết cái này cũng không dễ dàng nguyên nhân là bọn hắn ẩn nút chỗ là mã đảo là a căn đỉnh nhân địa bản 6. nhất là tại nơi bờ biển a căn đỉnh binh sĩ vì phòng ngừa quân Anh lính trinh sát thẩm đấu bờ biển thường thường phải có binh sĩ thậm chí máy bay trực thăng tuần tra điều tra cho nên trốn ở trong nham động những thứ này sạp đội viên muốn ăn đói mặc rách cũng không cần nói vạn nhất nếu là bị a căn đỉnh phát hiện manh mối gì xấu vậy thì có thể nói ai cũng cứu không được bọn họ à chủ nắm giữ rất tốt quân sự tố chất cùng năng lực chỉ huy chịu đặc trung giáo tiện tay cho ta đưa lên một ly cà phê phía sau liền nói cho nên ta tin tưởng hắn có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này chỉ bất quá hắn tự hồ không có bao nhiêu dung nhân chi lượng chịu đặc trung giáo cười cười liền nói tiếp tỉ như hắn từ đầu đến cuối không thừa nhận thua ngươi chính như ạn chủ nói tới ta nói chúng ta càng nhiều hơn chính là dựa vào vật khí không không chiến trường vĩnh viễn cũng không cần vật khí kèn trả lời chúng ta cũng không tin tưởng vật khí chúng ta chỉ tin tưởng tố chất trang bị khắp mọi mặt hiệp đồng cùng với kín đáo kế hoạch phải nói kèn thuyết pháp là đúng bởi vì nếu như chỉ dựa vào vật khí Cái kia sát binh sĩ chỉ sợ 89 phần 10 cũng không thể sống đến bây giờ. Thượng tá, ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Kèn nói tiếp, ta vừa mới cùng Khắc Lạm phụ chuẩn tướng ở trong điện thoại nói qua, từ chỗ của hắn ta biết chính phủ nước Anh để tỏ lòng đối với các ngươi cảm tạ, tựa hồ có ý định cho các ngươi cung cấp một chút cần thiết vũ khí hoặc là kỹ thuật quân sự. Đây là sự thực. Nghe vậy ta không từ từ trên ghế dơ lên thân. Phải biết Trung Hoa Trung Quốc lúc này thiếu nhất là cái gì? Thiếu nhất chính là vũ khí cùng kỹ thuật, mà bây giờ nước Anh lại vì chúng ta cung cấp trợ giúp sáu. Vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nước anh vì chúng ta cung cấp những trợ giúp này đối bọn hắn tự thân cũng có lợi tỉ như bán vũ khí hoặc là kỹ thuật sẽ có được kinh tế lợi ích lại tỉ như tại giữ tô liên đối kháng bên trong lại sẽ nhận được gián tiếp lợi ích cho nên bọn hắn bây giờ chẳng qua là đáp lấy lúc này làm thuận nước dòng thuyền thôi mặc dù còn không có xác định nhưng ta cho rằng chuyện này rất có thể là thật sự chịu đặc trung giáo nói dù sao các ngươi cơ hồ liền có thể nói là tại chúng ta thời điểm khó khăn nhất cho chúng ta cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể nói là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng đề nghị chúng ta không dám tưởng tượng nếu như không có ngươi những cái kia đề nghị trận này chiến cuối cùng sẽ có kết quả gì cho nên có thể là đắc quốc cung cấp một chút trang bị cùng kỹ thuật quân sự cũng là nên, đồng thời cũng là xem như đồng minh chúng ta phải làm. Quá tốt rồi, ta không từ hớn hở ra mặt. Phải biết đi qua thời gian dài như vậy chiến trường rèn luyện, ta sớm đã luyện thành một cái thân trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc công phu, nhưng bây giờ ta làm thế nào cũng không cách nào bình tĩnh. Cho nên khắc lạp phổ chuẩn tướng muốn ngươi suy nghĩ một chút cần phương diện nào trang bị, cá nhân ta đề nghị sáu. Kèn hướng xung quanh giang tay ra, ngươi có thể có thể tổ kiến một chi đặc chủng bộ đội, ta muốn cái này đối ngươi có tương đương lớn sức hấp dẫn. Không đắc bất nói chuyện xác thực giống như chịu đặc trung giáo nói như vậy. Mặc dù chúng ta trên thực chất đã có một chi đặc chủng bộ đội, nhưng ở trang bị lên lại thường xuyên cảm giác đắc bất đủ. Tỷ như máy bay trực thăng, lại tỷ như laser chế thiết bị các loại. Nhưng ta nghĩ lại lại cảm thấy những vật này cũng không phải quân ta cần gấp rút. Tỷ như máy bay trực thăng 6. Việc trên chiến trường đều rất ít dùng không quân, mà chúng ta trực ngũ cải cũng miễn cưỡng đủ. Thậm chí viện phương diện dùng vẫn là đẹp càng thời điểm cũ kỹ tiểu mỹ máy bay trực thăng, cơ bản sẽ không đối với chúng ta cấu thành cái nguy hiếp gì. Lại nói. ta muốn phi cơ trực thăng lời nói cũng nên cùng nước mỹ lao mớn nước mỹ lao hắc ứng cần phải so nước anh lão mẹo rừng tốt dùng nhiều như vậy nước anh lão có thể cho chúng ta gì đây chúng ta binh sĩ vừa vội cần gì đây nhắc tới người quính lên đứng lên đầu này liền chống rỗng đánh giặc thời điểm rõ ràng biết cái này không đủ cái kia lại thiếu nhưng là bây giờ có thể ra điều kiện giải quyết xong lại cái gì cũng tưởng bất đứng lên thượng ta có thể từ từ suy nghĩ ken nhìn ta dáng vẻ không khỏi cười nói chúng ta chỉ là muốn biết các ngươi đại cảm khái nhu cầu cũng tốt để chúng ta làm chuẩn bị sáu lúc này ta không từ linh quang nói lên liền nói pháo ngắm ra đa Pháo ngắm giả đạn. Nghe vậy Kẻn trong mắt không khỏi lóe lên vẻ khác lạ, thừa tá không muốn cùng đặc chủng bộ đội tương quan trang bị sao? Không, ta lúc đầu chính là pháo ngắm giả đà nếu như ta nói có thể tính đếm được lời nói, đương nhiên có thể tính đếm. Kẻn trả lời, chúng ta nguyện ý cung cấp trang bị rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì cảm tạ đề nghị của ngươi. Vậy thì pháo ngắm giả đạn. Ta lần nữa làm trả lời khẳng định, ta sở dĩ sẽ làm ra quyết định này là bởi vì ta biết rõ pháo ngắm giả đạn đối với ta quân ý nghĩa. Phải biết lúc này Việt Hoa trên biên cảnh chủ yếu chiến đấu chính là pháo chiến 6. không quân không có tham chiến, mặt đất chiến đấu lại xuất hiện trạng thái rằng co, thế là song phương cũng chỉ dùng hỏa pháo ngươi tới ta đi. mà lúc này thay ta quân mặc dù có cường đại pháo binh, nhưng chọn lựa phương thức vẫn là dựa vào nhân công tính toán tọa độ, cũng chính là chiếm lĩnh điểm cao thiết lập pháo binh quan chắc chạm, tiếp đó ở trên hướng cao nhìn xuống tính toán tọa độ đồng thời dẫn đạo hỏa lực tiến hành đánh tạc. loại này pháo chiến phương thức không thể nghi ngờ là mười phần rất lại phía sau hơn nữa hiệu suất cũng là cực kỳ thấp hèn, nếu mà có được pháo ngắm dạ đại vậy thì hoàn toàn khác nhau sáu. nghe nói cái đồ chơi này tại địch nhân đạn pháo vừa mới đánh ra hỏng pháo thời điểm liền có thể tính toán ra hắn trận địa pháo binh vị trí thế là địch nhân phát thứ hai đạn pháo còn không có đánh ra chúng ta đánh trả đạn pháo đã đem pháo binh của địch nhân trận địa bao trùm không hề nghi ngờ cái này sẽ làm cho quân ta pháo binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đương nhiên trong lịch sử anh quốc xác thực cũng có bán cho nước ta pháo ngắm ra đạn chỉ bất quá đó là mấy năm sau chuyện nếu là ta có thể đem ta quốc trang bị pháo ngắm ra đa thời gian sớm mấy năm vậy cũng không biết có thể cứu vãn bao nhiêu chiến sĩ sinh mệnh có thể cho quân ta chiến đấu mang đến bao lớn ưu thế ân Triệu Đặc Trung Giáo nghĩ nghĩ liền gật đầu nói, ta sẽ đem ngươi ý tứ đúng sự thật hướng tướng quân hồi báo, nhưng mà cuối cùng có thể thực hiện hay không cũng không phải ta có thể quyết định. Minh Bạch, ta gật đầu một cái. Trung tá, lúc này trên đầu mang theo thai nghe thông tin viên hương chúng ta báo cáo, thiếu úy báo cáo, eo biển thượng phong lực yếu bất nhưng sóng lại không tiểu, thiếu úy dự định mạo hiểm qua sông. Ngô, ta và Triệu Đặc Trung Giáo không hẹn mà cùng đứng dậy đi về phía phòng chỉ huy, nhằm vào đeo bố nhĩ đảo chạm ra đa cùng phi trường chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ khai mạc. Chưa xong con tiếp. 888 chương 125, các chuồn đạn đạo rất nhanh ngắn chú bọn người liền thuận lợi vượt qua eo biển, tiếp lấy tình báo giống như giống như hoa tuyết từ án chủ hồi báo đến ta và Kěnchó ở bộ chỉ huy. Những tin tình báo này chủ yếu bao gồm đeo bố nhĩ đảo lên trạm radar phân bố, sân bay vị trí, máy bay số lượng cùng phân bố, cùng với địa hình xung quanh cùng thích hợp máy bay trực thăng áp dụng trên xuống địa điểm các loại. Bởi vậy ta cũng biết anh quân đặc chủng bộ đội tác chiến chủ yếu qua trình 6. Bọn hắn cũng không phải giống chúng ta tại TV, trong phim ảnh thấy như thế. Mấy chục người cưới máy bay trực thăng trực tiếp liền xông vào đầm rồng há hổ, mà là trước đó phái ra một cái tiểu phân đội cũng chính là đội tiền trạm hiệu được tình báo rõ ràng hơn, sau đó lại căn cứ vào những tin tình báo này trong thời gian ngắn nhất chế định ra một cái kế hoạch tác chiến. Trên thực tế, ta cảm thấy trước đây kỳ trinh sát hoạt động mới là khó khăn nhất. Giống như như bây giờ, hạn chu đội tiền trạm thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ mới được đeo bố nhĩ đảo 6. Đến đeo bố nhĩ đảo cũng không khó khăn, khó thì khó tại muốn tại A căn đỉnh binh sĩ không có phát giác dưới tình huống đến đồng thời thu hoạch tình báo chuẩn xác. Một bước này sau khi làm xong sự tình ngược lại trở nên đơn giản. giống như có đôi lời nói trên đời không có công không phá được phòng tuyến, bất luận cái gì phòng tuyến đều có hắn ngược điểm. một khi chúng ta nắm giữ cái này phòng tuyến kỹ càng tình báo cũng liền mang ý nghĩa chúng ta có thể nhẹ nhõm lợi dụng cái này phòng tuyến được điểm đánh vào phòng tuyến nội bộ. thế là nửa giờ sau đã sớm chờ xuất phát 50 tên sạc đội viên liền ngồi ba cái máy bay trực thăng bay hướng Beo bố nhĩ đảo. đương nhiên cái này ba cái máy bay trực thăng cùng lúc trước bộ kia máy bay trực thăng một dạng cũng là đi ngang qua mã đảo từ chủ đảo phương hướng tiếp cận Beo bố nhĩ đảo. rất rõ ràng cái này chủng phương pháp rất hữu dụng bởi vì a căn đỉnh nhân đối với cái này ba cái máy bay trực thăng căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào tiếp lấy chiến đấu rất nhanh liền và dội sát đội viên cùng đội tiền chạm tụ hợp phía sau ngay tại máy bay trực thăng cùng hạm dìm hào hạm pháo dưới sự che chở lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sắt tiến sân bay 6. mặc dù ta không có ở hiện trường nhưng lại có thể tưởng tượng sân bay a căn đỉnh trú quân tại hạm pháo cùng phi cơ trực thăng chính xác đã kích xuống loạn thành một bầy dáng vẻ mà sát đội viên liền ngồi lúc này mỗi bốn người một tổ thẳng đến mỗi người bọn họ mục tiêu sáu máy bay cùng chạm ra đa lúc này A căn đỉnh nhân còn tưởng rằng quân Anh chỉ là đối bọn hắn áp dụng oanh tạc mà diên phần mình trốn ở hầm trú ẩn bên trong, căn bản là không có nghĩ đến quân Anh đã có bộ đội trên đất liền tiến vào sân bay hoạt động, đồng thời quân Anh phi cơ trinh sắt còn đối với đeo bố nhĩ đảo áp dụng điện tử quá nhiễu, khiến cho A căn đỉnh bình sĩ cho dù có vài người phát hiện nguy cơ cũng không cách nào kịp thời thông chi cái khác A căn đỉnh nhân chuẩn bị sẵn sàng. thế là sát đội viên liền 10 phần nhẹ nhõm đem hắn đập tan từng cái, đồng thời ở phi cơ cùng chạm ra đa bên trong lắp xong bom hẹn giờ. theo từng tiếng bạo hưởng, đeo bố nhĩ đạo bên trên bao quát 6 cái trạm ra đa cùng 15 đỡ các thức máy bay ở bên trong mục tiêu toàn bộ bị hủy. Đáng nhắc tới chính là, sạc đang cấp máy bay lắp đặt bom hẹn giờ lúc vẫn là cố ý lắp đặt tại cùng một cái trên vị trí. Chỗ tốt như vậy rất rõ ràng. kèn trung tá giải thích nói, nếu như chúng ta đem các loại bom gắn ở khác biệt trên vị trí, như vậy a căn đỉnh nhân cũng rất có khả năng từ máy bay trên hải cốt gỡ xuống bất đồng linh kiện cũng tiến hành trình hợp sửa chữa, nhưng nếu như chúng ta bọn hắn hư hại cũng là cùng một linh kiện xấu. Rõ ràng liền một trận máy bay đều sửa không nổi tới. Nô! nghe lời này ta không từ âm thầm đật đầu. Nếu như không phải từng có mấy lần thực chiến lời nói, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lắp đặt thuốc nổ còn có dạng này xem trọng. Chúng ta tiếp lấy thông tin viên liền hướng kẻn báo cáo ngoại trừ một cái đội viên thụ thương bên ngoài còn lại toàn bộ an toàn bọn hắn đã thoát ly chiến trường trở về trên trực thăng trong bộ chỉ huy rất nhanh liền chuyển đến một mảnh gieo họ ta không đắc bất thừa nhận là đây chính là một giỏi lắm chiến quả từ chiến đấu treo lên vang lên khoảng cách bây giờ bất quá 17 phút hơn nữa là lấy một cái bị thương đại giới liền trừ bỏ nắm giữ đông đảo dạ đạ cùng máy bay cái đình đó cũng không phải một chi thông thường binh sĩ có thể làm được Chúng tá mà liên tại trong phòng chỉ huy chúng quân anh còn tại hoan hô thời điểm thông tín viên liền há to miệng báo cáo tạp phỉ nhĩ đức Hảo bị địch nhân đạn đạo đánh trúng ra lệnh cho chúng ta lập tức đi trước tiếp viện. Cái gì? Nghe vậy tất cả mọi người đều không khỏi ngây ngẩn cả người. đương nhiên, trong này cũng chỉ có ta đối với cái này không cảm thấy ngoài ý muốn. Về sau nghe nói lần này A căn đỉnh nhân có thể đánh chúng tạo phiểu phỉ nhĩ Đức Hào Kỳ thực cũng có rất nhiều may mắn thành phần. Đầu tiên là anh quân hạm trong đội có mấy chiếc quân hạm đều ở đây dạ đã bên trong thấy được hai khung A căn đỉnh chiến cơ dấu vết đồng phát ra cảnh cáo. Đương nhiên loại này dấu vết cũng không phải rất rõ ràng sáu. A căn đỉnh hai khung siêu cấp quân kỳ là lấy cực thấp khoảng không cũng chính là khoảng cách mặt biển chỉ có mười mấy thước trạng thái tiếp cận anh quân hạm đội. từ một điểm này tới nói ta không đắc bất bội phục một chút a căn đỉnh máy bay viên cao siêu điều khiển trình độ phải biết lúc này sóng biển còn rất lớn mười mấy thước độ cao đó là sóng biển cũng có thể đánh tới trên máy bay cũng chính là chỉ cần sơ ý một chút đó chính là phi cơ hủy người mất kết cục vào lúc này anh quân hạm đội dạ đạ là không nhìn thấy a căn đỉnh chiến cơ nhưng a căn đỉnh chiến cơ cũng tương tự không cách nào mục tiêu phong tỏa thế là a căn đỉnh chiến cơ ở nơi này trong đó làm hai thứ dược thăng sáu nó mục đích là vì phát hiện mục tiêu đồng thời đem mục tiêu số liệu đưa vào cá đạn đạo đệ nhất thứ dược thăng không có phát hiện mục tiêu đệ nhị thứ dược thăng liền phong tỏa tạo phỉ đức phịu Cái này hai thứ dược thăng chỉ vẹn vẹn có mấy giây thời gian lập tức lại khôi phục lại cực thấp khoảng không tới gần trạng thái. Mà anh quân hạm đội thì tại dạ đã bên trong thấy được cái này hai thứ dược thăng, đồng thời đem cái này tình huống báo cáo hàng không mẫu hạm, nhưng mà rất ngẫu nhiên là 6. Chính là tại buổi sáng quân anh bởi vì dạ đã trục chặt mà tiếp vào một lần báo lầm, thế là quân anh xì sì bở có mãn đỡ nghĩ đương nhiên liền cho rằng cái này hai lần vẫn là dạ đã trục chặt mà đưa đến báo lầm, thế là đối với cái này căn bản cũng không thêm để ý tới. càng ngẫu nhiên là tạ Phụ Phỉ Nhĩ Đức Hào lúc này còn tại cùng sử dụng điện thoại vệ tinh cùng nước anh bản thổ liên hệ, mà điện thoại vệ tinh cùng tàu mẹ điện chiến hệ thống lại là không thể đồng thời sử dụng. Theo lý thuyết lúc này Tạo Phụ Phỉ Nhĩ Đức số điện chiến hệ thống là ở vào đóng lại trạng thái 6. Về sau ta biết nó tại đạn đạo tới gần mấy giây cuối cùng chung thời gian bên trong mở ra điện chiến hệ thống cũng phát hiện bay hướng nó đạn đạo, nhưng lúc này bọn hắn có khả năng làm chỉ vẹn vẹn có hô to một tiếng, nằm xuống. Kỳ thực điều này cũng không có thể hoàn toàn nói là trùng hợp, mà phải nói là quân anh khinh địch sinh ra tất nhiên kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không phải là quân Anh khinh địch cho là A căn đình không có năng lực cùng bọn hắn tác chiến, liền không khả năng sẽ xuất hiện dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần sai lầm. Chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều lời. Cá chuồn đạn đạo đánh chúng vào tạo phiệu phỉ nhĩ đức số trung đoạn, từ mạn tàu bên phải cắm vào thân thuyền. Mặc dù không có nổ tung nhưng mang theo thể rắn nhiên liệu lại đưa tới đại hỏa. Lập tức đi tới cứu viện. kèn trung tá rất nhanh liền ra lệnh. Thế là an dìm hào lúc này tới một một độ bước mặt lớn thẳng hướng tạo phỉ nhĩ đức số sẽ ra chuyện điểm chạy tới. Sau mười mấy phút chúng ta thật xa liền thấy trên mặt biển một ánh lửa. Còn có rất nhiều quân hạm ánh đèn hoặc là không chiếu đèn tại nơi đoàn ánh lự chung quanh vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng còn có thể đánh ra một chút pháo sáng các loại đồ vật đem bầu trời chiếu thành trắng xóa hoàn toàn. Bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn hắn đây là đang lùng tìm trên biển có hay không rơi xuống nước thủy bình, về sau ta mới biết được những thứ này quân hạm kỳ thực là lo lắng A Căn Đỉnh tàu ngầm nhân cơ hội này đối bọn hắn khởi xướng tập kích mà ở chung quanh cảnh giới. Cái này kỳ thực cũng là Khắc Lạp Phổ vội vã mệnh lệnh Hàn Dĩm hảo đi tới tăng viện nguyên nhân 6. Khắc Lạp Phổ lo lắng A Căn Đỉnh nhân đánh tới không chỉ là một cái đạt đạo, hắn hạm đội cũng sẽ đáp lấy lúc này phản công. Nhưng rất rõ ràng, A Căn Đình nhân cũng không có làm như vậy, bởi vì trung quanh phòng bị quân anh quân hạm không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ngoại trừ một hạm quân hạm hư hư thực thực tại Tạ phiểu Phỉ Nhị Đức Hào thân hạm lại phát hiện tàu ngầm cũng không ngừng mà đánh ra bom nổ dưới nước bên ngoài 6. Sau đó chứng minh đó cũng không phải A Căn Đỉnh tàu ngầm, mà là Tạ phiểu Phỉ Nhị Đức Hào bởi vì thân hạm nước vào mà chạy bơm nước mổ tở làm ra thanh âm. Từ một điểm này tới nói, cũng có thể nói A Căn Đình hải quân quá bị động cùng tiêu cực, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chống tàu ngầm năng lực không đủ cùng tàu ngầm không có quân anh tiên tiến liền tại bến cảng bên trong động cũng không dám động 6. nếu là bây giờ đi ra đánh lên một trận, bất kể nói thế nào cũng sẽ thu đến một chút thừa thắng sông lên chiến quả. An Dìm Hào một đuổi tới hiện trường rất nhanh liền gia nhập vào cảnh giới cùng lùng tìm tàu ngầm hàng ngũ. Nhàn rỗi vô sự ta liền giơ lên mong viễn kính nhìn xem cái kia đã quần cuộn tiêu đốt lên tạ phiu phỉ nhĩ đức Hào, Lúc này nó đã hoàn toàn đã mất đi động lực khi theo sóng trục lưu, dưới ánh lửa còn có rất nhiều quân Anh thủy binh trên thuyền vội vàng dùng đủ loại công cụ dập lửa sáu. Nhưng ta biết đó là phí công, mấy tiếng phía sau bọn hắn sẽ không đắc bất bỏ thuyền. Chiếc này danh xưng quân Anh tân tiến nhất khu trục hạm sẽ tại trên mặt biển phiêu lưu lấy thiêu đốt sau 6 ngày cuối cùng nắm chìm. Thượng tá. lúc này kẹn trung tá đi đến trước mặt ta tới nói khát lạp phổ tướng quân muốn gặp ngươi nô no. Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái lúc này cũng nên là lúc gặp mặt sau mười mấy phút ta và lâm hà ngay tại một mặt trận vật khát lạp phổ trước mặt sáu lúc này hắn cùng bộ chỉ huy của hắn đã tạm thời chuyển tới gỡ giạt ca hảo thượng tá nhìn thấy ta cùng lâm hà đi tới khát lạp phổ liền mặt mũi tràn đầy hối tiếc nói khó mà tưởng tượng ta vậy mà không nhìn ngươi mấy lần cảnh cáo cuối cùng đúc xuống cái này sai lầm lớn sáu thương vong không lớn a ta cắt đứt khát lạp phổ mà nói khát lạp phổ dù sao cũng là một trợ tướng hơn nữa cũng là hạm đội chủ yếu xỉ bở có mạng đờ một trong ta không muốn cho hắn tại bộ hạ trước mặt vứt bỏ quá nhiều uy nghiêm bây giờ có thể xác định là chúng ta tổn thất 20 mươi tên lính khắc lạc phổ trả lời bị thương còn không xác định tiếp lấy khắc lạc phổ đứng dậy nhìn xem đã là một quả cầu lửa tạo phịu phỉ nhĩ đức hào nói khó mà tưởng tượng một cái nho nhỏ đạn đạo liền có thể đối với quân hạm tạo thành lớn như vậy tổn thương thậm chí cái này đạn đạo cũng bởi vì ngoài nổ vấn đề không có nổ tung tạo phỉ nhĩ đức hào xong đây đều là lỗi của ta không tướng quân ta nói chiến tranh vốn là sẽ có thiệt hại chúng chi bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Ngươi có nghĩ qua cá chuồn đạn đạo kế tiếp đối với nước anh hạm đội tạo thành uy hiếp sao? Thế nhưng là cái này lại có thể như thế nào đây? Khắc Lạp Phủ hận hận nói, A Căn Đình tổng cộng chỉ có 5 mai cá chuồn đạn đạo, bây giờ đã dùng hết hai cái, theo lý thuyết bọn hắn còn có ba cái, coi như bọn hắn lại đánh chìm quân ta ba chiếc quân hạm cũng không cách nào thay đổi chiến tranh. Không, ta lắc đầu, tướng quân hẳn là cân nhắc đến A Căn Đình có khả năng đánh chìm chính là hàng không mẫu hạm. Nghe vậy Khắc Phủ không khỏi sững sở nói, ý của ngươi là nói xấu? A can Đình tiếp lấy sẽ lấy hàng không mẫu hạm là mục tiêu. đương nhiên. Ta hồi đáp, tướng quân cũng biết, chẳn đánh nặng một chiếc hàng không mậu hạm kỳ thực cũng không so đánh chìm một chiếc quân hạm càng khó, thậm chí còn có có thể sẽ so đánh chìm quân hạm đơn giản hơn. Ân Khắc Lạc phủ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hàng không mẫu hạm cái đồ chơi này thiết bị thật là tiên tiến, nhưng mọi người đều biết hàng không mẫu hạm là một loại tính công kích vũ khí, hơn nữa kỳ công kích chủ trương gắng sức thực hiện muốn tới từ hàng lại cơ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hàng không mẫu hạm đẹp rất yếu, thậm chí còn có thể nói nếu như là đơn độc một chiếc hàng không mậu hạm mà nói cơ bản không có cái gì đẹp. cái này cũng là nó phải có đủ loại quân hạm cùng tàu ngầm cùng nhau tạo thành một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu của nguyên nhân đương nhiên tô liên hàng không mẫu hạm ngoại trừ tô liên phát triển hàng không mẫu hạm vẫn luôn là tại có hàng lại cơ đồng thời trên nó còn có rất nhiều tên lửa phòng không các loại trang bị cái này mặc dù làm cho hàng không mẫu hạm công thủ vẹn toàn nhưng lại hy sinh hàng không mẫu hạm lên khoảng không quý không gian cũng liền thấp xuống nó tổng hợp chiến đấu tính năng còn một người khác một điểm rất trọng yếu là hàng không mẫu hạm bởi vì thể tích khổng lồ cho nên rất dễ dàng liền bị dạ đã phát hiện đồng thời trở thành một tuyệt hảo mục tiêu ta muốn Ta nói tiếp, A căn đỉnh phương diện rất có thể là không quá xác định cá chuồn đạn đạo sẽ đối với quân hạm tạo thành bao lớn tổn thương, hoặc cũng có thể nói là mang theo thử nhìn một chút tâm lý, cho nên mới sẽ trước tiên đem mục tiêu khóa chặt tại tạo phiệu phỉ nhị Đức Hào bên trên. Bây giờ, bọn hắn đã vững tin cá chuồn đạo đạn uy lực đủ để đánh chìm đại trọng tại quân hạm, ta cảm thấy bọn hắn kế tiếp không có lý do gì sẽ không đem ánh mắt chuyển hướng hàng không mẫu hạm. Tướng quân có thể suy nghĩ một chút, nếu để cho A căn đỉnh phương diện đánh chìm một chiếc hàng không mẫu hạm, kết quả kia lại là cái gì? Nghe vậy, Khắc Lạp phủ sắc mặt không khỏi biến đổi, chúng ta sẽ bị thua trận chiến tranh này, không đắc bất rút về quốc. Đây chính là lo lắng của ta. Ta nói, cái này cũng là A Căn Đình hy vọng thấy, tại những khác phương diện đều không thể ngăn cản quân Anh thời điểm. Ta tin tưởng bọn họ nghĩ sẽ dùng còn giữ lại ba cái cá chuẩn đạn đạo liệu mạng một lần. Điểm này là chớ dung hoài nghi. Dù sao này đối A Căn Đình tới nói lại không tổn thất gì. Ngược lại bọn hắn bây giờ tại nước Anh hạm đội hỗn hợp đặc biệt đại quân áp cảnh dưới tình huống tình thế không thể lạc quan. Vậy tại sao dùng đạn đạo đi đánh cược một lần đâu? Người là đúng. Nghĩ nghĩ khác lạc phổ liền như mày. Nếu như là lấy hàng không mẫu hạ bị đánh chìm phương thức kết thúc chiến tranh, kia đối Anh quốc đã kích phải không có thể đoan chừng chúng ta tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh nói quay người liền đối với bên cạnh lính truyền tin nói lập tức cho ta tiếp ngũ đức ốc đức tương quân tiếp theo chính là khắc lạc phổ ở trong điện thoại một fan trường đàm nội dung nói chuyện là cái gì cũng không cần nhiều lời chính là đang cảnh cáo hàng không mẫu hạm từ hạm đội xỉ bợ có mạng đờ ngũ đức Úc đức tương quân a căn đình tiếp xuống mấy cái cá chuồn đạn đạo rất có thể cũng là nhằm vào hàng không mẫu hạm đến nỗi hàng không mẫu hạm bị đánh chìm sau đó sẽ có hậu quả gì xấu cái này tự nhiên không cần ta nói không nói trước hàng không mẫu hạm cùng hạm tái cơ có giá trị không nhỏ nếu như chỉ có một chiếc hàng không mẫu hạm mà nói liền sẽ trực tiếp làm cho quân anh bởi vì không cách nào nắm giữ quyền khống chế bầu trời mà cuối cùng mất đi trận chiến tranh này liên quan tới cái này thân là quanh năm sử dụng hàng không mẫu hạm đồng thời tại hàng không mẫu hạm bên trên có kinh nghiệm thực chiến khắc lạp phổ cùng ngũ đức ốc đức đương nhiên so với ta người ngoài này rõ ràng hơn qua một hồi lâu khắc lạp phổ mới đi trở lại trước mặt ta nói ngũ đức ốc đức tương quân cũng đồng ý suy đoán của ngươi đồng thời cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thế nhưng là đối với cái này cá chuẩn đạn đạo chúng ta cũng rất khó vào đi đề phòng nếu như cam đoan hàng không mẫu hạm an toàn cái vấn đề lớn các ngươi có tân tiến hệ thống gia đà không phải? ta nói a căn đỉnh chiến cơ tiếp cận các ngươi thời điểm các ngươi rất dễ dàng liền phát hiện bọn hắn. đối với cái này cái vấn đề ta cũng không lo lắng. nguyên nhân là trong lịch sử anh quốc hàng không mẫu hạm cũng không có bị a căn đỉnh cá chuồn đánh chìm. bởi vì chúng ta cùng nước pháp là minh quốc. Khác lạc phổ vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên chúng ta có thể từ nước pháp cái kia nhận được liên quan tới cá chuồn đạo đạn đủ loại tham số. nói ra thật xấu hổ. phía trước chúng ta đối với mấy cái này tham số cũng không quan tâm. thẳng đến tạ phiêu phỉ nhĩ đức hào bị đánh chìm lúc mới đem nó lật ra đi ra 6 nói khác lạc phổ liền cho ta đưa lên một phần văn kiện. hơn nữa chúng ta đã yêu cầu nước pháp phương diện đưa ra liên quan tới cá chuẩn đạn đạo kỹ lượng hơn tin tức Khắc Lạp phổ nói phải biết loại này đạn đạo phi hành khoảng cách dài đến 65 km đương nhiên đây cũng không có nghĩa là a căn đỉnh có năng lực tại 65 km bên ngoài phóng ra đạn đạo bọn hắn chịu ra đa hạn chế nhất thiết phải chống đỡ gần phóng ra lần này đánh chìm tạo phiểu phỉ nhĩ đức hào, bọn hắn chính là tại 20 km bên ngoài bắn đạn đạo nói Khắc Lạp phổ ngay tại mặt bàn trên bản đồ vẽ một vòng tròn đại cảm khái chính là cái này vị trí nhưng mà trọng điểm là sáu Cá chuồn đạn đạo đang phi hành lúc là áp dụng quán tính hướng dẫn, lúc này ra đà của chúng ta rất khó phát hiện nó, nó chỉ có đang đến gần mục tiêu lúc mới có thể khởi động chủ động dạ đà tìm kiếm trang bị. Giống như cái này hai cái bắn về phía chúng ta đạn đạo, A Can Đình Nhân là ở 20 km bên ngoài bắn, thẳng đến cách chúng ta 10 km lúc mới khởi động chủ động dạ đà tìm kiếm trang bị, lấy cá chuồn đạo đạn tốc độ tới tính toán, chúng ta chỉ có ba mươi mấy giây phản ứng thời gian. Nghe vậy ta không từ nói thầm một tiếng thì ra là thế sáu. cũng khó trách cá chuồn đạn đạo sẽ tại mã đảo hải chiến bên trong phát huy trọng yếu như vậy tác dụng nguyên lai like nó còn không vẹn vẹn chỉ là giống phổ thông đạn đạo như thế sẽ cùng tung mục tiêu đơn giản như vậy những thứ này còn không phải đáng sợ nhất dừng một chút khác lạm phổ nói tiếp giống như ngươi nói nếu như siêu cấp quân kỳ lại lấy lần này phương thức giống nhau đối với chúng ta bày ra đạn đạo đánh lén chúng ta tự nhiên là sẽ độ cao đề phòng lần tiếp theo chúng ta rất có thể liền sẽ sớm phát hiện siêu cấp quân kỳ nhảy lên đồng thời gây nên đầy đủ xem trọng tỷ như lấy diêu thức chặt lại tỷ như làm tốt đối với đạn đạo tiến hành quấy nhiêu chuẩn bị các loại nhưng vấn đề là a căn đình nhân cũng sẽ không ngốc như vậy, bọn hắn rất có thể sẽ làm nhiễu tầm mắt của chúng ta để chúng ta khó lòng phòng bị. Thượng quân nói là sáu, ta còn thực sự phải không biết a căn đình nhân là như thế nào cái nhiều pháp. Ta nói a căn đình nhân tại bình thường chiến cơ tiến công hạm đội đồng thời phóng ra cá chuồn đạn đạo. Khác Lạp phổ giải thích nói, đây là ngũ đức ốc đức tướng quân cân nhắc, nếu như lúc này có đông đảo chiến cơ cùng chúng ta hạm đội hỗn chiến, mặc dù loại này chiến tranh đồng dạng không dài sáu. Người cũng biết, trong vòng năm phút a căn đình chiến cơ liền sẽ bởi vì nhiên liệu vấn đề nhất thiết phải trở về địa điểm xuất phát. Nhưng năm phút đối bọn hắn tới nói đã đủ rồi, ý của ta là. chỉ cần bọn hắn không quân binh sĩ phối hợp đủ tốt mà siêu cấp quân kỳ lại hôn tạp tại những này trong chiến cơ như vậy gia đa của chúng ta không thể lại ý thức được loại này nguy hiểm tiềm ẩn khắc lạc phổ mặc dù nói không rõ ràng lắm nhưng ta là nghe rõ đơn giản tới nói chính là a căn đình nhân rất có thể sẽ dùng đục nước béo cò một chiêu này nhường anh quân đặc hôn hạm đội không cách nào phòng bị đồng thời kịp thời quấy nhiều siêu cấp quân kỳ đánh tới cá chuồn đạn đạo phải nói đây chính là một phương pháp tốt hơn nữa áp dụng cũng không khó khăn chỉ cần siêu cấp quân kỳ cùng trời ương chiến đấu cơ bay hành viên phối hợp với nhau phía dưới cũng liền có thể mà đối với quân anh tới nói bọn hắn nhất định phải tại hai phe địch ta đánh thành một đoàn thời điểm luôn luôn đề phòng phương hướng nào sẽ bất thình lình xuất hiện hai cái đạn đạo sáu thậm chí bọn hắn còn nhất thiết phải tại trong vòng 30 giây làm ra phản ứng nếu không thì mang ý nghĩa cả chàng chiến tranh thất bại này đối quân anh tới nói không thể nghi ngờ là khá khó khăn theo lý thuyết chiến trường tình thế tựa hồ tới một đại đảo ngược phía trước quân anh còn nắm chắc thắng lợi trong tay bây giờ lại tràn đầy nguy hiểm hơn nữa còn là vứt bỏ cả chàng chiến tranh nguy hiểm ai lúc này khắc lạm thở dài một hơi khó mà tưởng tượng Nếu như vừa rồi cái này đạn đạo không phải đánh vào Tạ phiệu Phỉ Nhi Đức bên trên, mà là đánh vào hàng không mẫu hạm bên trên sáu. Vậy chúng ta bây giờ có thể đều ở đây trở về địa điểm xuất phát trên đường. Ta gật đầu một cái biểu thị đồng ý, kỳ thực lời này có thể nhường Khắc Lạp Phổ trong lòng dễ chịu một điểm, bởi vì này dạng nói đến chính là Tạ phiệu Phỉ nhị Đức thay hàng không mẫu hạm ngăn lại một phát đạn đạo. Ngũ Đức Úc Đức Tương Quân là nghĩ như vậy. Khắc Lạp Phổ nói tiếp, tại sao này trong chiến đấu chúng ta có thể đối với hạm đội tương đối vị trí làm chút thay đổi, chính là lấy hai chiếc hàng không mẫu hạm làm hạm tâm, Theo thứ tự ra bên ngoài là thương thuyền, Quân hạm cũng phụ trách phòng bị chiến cơ, dạng này mặc dù không có thể bảo chứng hàng không mậu hạm không nhận công kích, nhưng ít ra có thể tăng lớn đạn đạo mệnh trung hàng không mậu hạm độ khó. Đối với cái này ta cũng không có gì nghĩ, đầu tiên phía ngoài nhất chiến cơ có khả năng tại trên gia đã bắt được đạn đạo cũng tiến hành quá nhiêu, thứ yếu chính là quân hạm cũng có khả năng phát hiện giạ đã cũng tiến hành quá nhiêu, coi như cũng làm nhiều không được tầng trời thấp phi hành đạn đạo còn rất có thể bị một tầng lại tầng thân tàu cản lấy mà đánh lầm cái khác thuyền, đây không thể nghi ngờ là đối với hàng không mẫu hạm một loại bảo vệ tốt nhất phương pháp. Nhưng cái này chủng phương pháp cũng không tránh khỏi quá tiêu cực một chút, bởi vì nó có thể nói là một loại đơn thuần phòng ngự. là gửi hy vọng ở A căn đỉnh chiến cơ không có tìm được thích hợp góc độ phóng ra đạo đạn dưới tình huống. Sau đó ta liền đối với mình lo lắng cảm thấy có chút được cười. Trong lịch sử A căn đỉnh cũng không có đánh chìm quân Anh hàng không mẫu hạm. Về sau mấy cái đạn đạo bất quá chỉ là đánh chìm một chiếc trực thăng vận tải cùng hải diều hâu chiến đấu cơ thuyền vận tải mà thôi sáu. Các loại thuyền vận tải, hơn nữa còn là trực thăng vận tải cùng hải diều hâu chiến đấu cơ thuyền vận tải 6. Những chiến đấu cơ này cũng là dùng để bổ sung hàng không mẫu hạm cùng trên quân hạm cần sửa chữa chiến cơ hoặc là phi cơ trực thăng. Trong đó còn có vài khung máy bay trực thăng vẫn là dùng tại chuyển vận máy bay vận tải. Rất rõ ràng là. Những chiến đấu cơ này cùng máy bay trực thăng tại chuyển tràng quá trình bên trong, cũng chính là từ thuyền vận tải bay đến hàng không mẫu hạng quá trình bên trong là cần từ trên tàu chuyên trở cất cánh hải diều hâu thức chiến kỳ có thể thẳng đứng cất cánh và hạ cánh. Nghĩ tới đây ta cũng không khỏi trương miệng nửa ngày cũng không khép lại được, A Căn đỉnh Nhân không phải là đem chiếc này thuyền vận tải tưởng lầm là hàng không mẫu hạng, cho nên mới đánh ra hai cái cơ hội liền có thể quyết định thắng bại chiến tranh cá chuồn đạn đạo A. Vậy ta thì có biện pháp. Chưa xong còn nghĩ tới đây ta liền hỏi khắc lạc phổ hạm đội hỗn hợp đặc biệt có phải hay không có cỡ lớn thuyền vận tải tỉ như vận chuyển máy bay trực thăng hoặc là hải diều hâu các loại sáu nghe vậy khắc lạc phổ không khỏi kinh ngạc nhìn ta một mắt chầm mặc một hồi phía sau mới chậm rãi gật đầu một cái hồi đáp đúng vậy chúng ta thực sự có dạng này một chiếc thuyền vận tải nhìn thấy khắc lạc phổ cái phản ứng này ngược lại để ta cảm thấy thật bất ngờ sáu thuyền vận tải thứ này cũng không phải cái gì cơ mật quân sự mặc kệ quốc gia nào tiến vào trạng thái chiến tranh đều sẽ cần thuyền vận tải tiến hành chuyển vận không phải vậy ta sẽ hỏi như vậy cũng là lại không quá bình thường nhưng ta rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi. chiếc này thuyền vận tải không chỉ là một cơ mật quân sự hơn nữa còn có thể nói là cái tương đối quan trọng cơ mật quân sự đương nhiên cái này cơ mật quân sự là nhằm vào cái này thời đại mà nói ta đây cái người hiện đại đã sớm biết hạm đội có như thế một chiếc thuyền thậm chí còn biết không một lúc phía sau nó liền bị a căn đỉnh cho đánh chìm ngươi tại sao sẽ như thế hỏi khắc lạc phổ hỏi tiếp nó tên gọi là gì ta vấn đạo đối với khắc lạc phổ phản ứng ta có chút bất mãn bởi vì rất rõ ràng hắn cũng không muốn trong vấn đề này nói chuyện xuống mà lúc này ta lại cảm thấy đó cũng không phải cái gì cơ mật quân sự không có gì không thể nói cho nên có loại bị vũ nhục cảm giác khắc lạp phổ rõ ràng cũng cảm thấy điểm này hắn lại trầm mặc trong chốc lát nghị nghị mới giống như là tựa như hạ quyết tâm hồi đáp nó gọi đại tây dương vận người thua hảo xin tha thứ thượng tá ta sở dĩ đối với ngươi có chỗ giữ lại là bởi vì nó đề cập tới trọng yếu cơ mật quân sự 6. cơ mật quân sự khắc lạp phổ mà nói để cho ta mười phần nghi hoặc chỉ là một cái thuyền vận tải mà thôi không không sáu khắc phổ hồi đáp nó không chỉ là một chiếc thương thuyền nguyên bản ta cũng không nên nói với ngươi chuyện này nhưng rất rõ ràng ngươi sẽ hỏi như vậy là cùng chúng ta hạm đội hàng không mẫu hạm phòng ngự đạn đạo có liên quan phải không đích thật là Ta gật đầu một cái. Ta không đắc bất thừa nhận Khắc Lạp Phổ là một cái người thông minh. Nếu như hắn không có ý định nói cho ta biết liên quan tới chiếc này tàu chuyển vật chuyện, ta rõ ràng cũng không có ý định nói cho hắn biết làm như thế nào đối phó a Căn đỉnh nhân cá chuột đạt đạo. Ân. Khắc Lạp Phổ gật đầu một cái, một phương diện khác, ta cũng cảm thấy thượng tá là chúng ta bằng hữu đáng tin cậy, cho nên ta quyết định hẳn là nói cho người kế hoạch này. Nghe vậy ta không từ cười thầm sáu. Khắc Lạp Phổ đây là nói dễ nghe, nếu như chỉ vẹn vẹn là bởi vì ta đáng tin cậy mà nói, như vậy hắn bắt đầu cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Tình huống là như vậy. Khắc Lạp Phổ nói tiếp đi, chiếc này Đại Tây Dương vận người thua hảo là chúng ta A Lạp Bá hoắc kế hoạch một bộ phận. A Lạp Bá hoắc kế hoạch. Nghe vậy ta không từ một sự sở, phía trước thật đúng là chưa từng nghe qua kế hoạch này. Đối với, chính là A Lạp Bá hoắc kế hoạch. Khắc Lạp Phổ gật đầu một cái hồi đáp, kế hoạch này chính là vì tốt hơn phát huy diều thức loại này có thể thẳng đứng cất cánh và hạ cánh chiến đấu cơ ưu thế nói lên. Thử nghĩ, chỉ cần cho diều thức một cái 15 thừa 15 m đại tính chất cứng rắn diện tích, nó liền có thể thoát ly động một tí một, 2000 m đường băng, dễ dàng cất cánh chiến đấu lại có thể nhạy bén tự nhiên hạ xuống. vậy chúng ta không liền có thể dùng cỡ lớn thuyền vận tải thay thế hàng không mẫu hạm sao? a, nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ. phải nói đây chính là một rất tốt tư tưởng cùng sáng ý, cũng khó trách nước anh hạm đội sẽ đem chiếc này thuyền vận tải vạch đến cơ mật quân sự phạm vi bên trong. kế hoạch này tiền cảnh để cho người ta mười phần chờ đợi. khắc lạp phổ cười khổ nói, đầu tiên là cái này có thể giải quyết nước anh hải quân kinh phí khẩn trương hỏi đề, phải biết nếu như cái này a lạp bá hoắc kế hoạch có thể thành công mà nói, đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta căn bản vốn không cần hàng không mẫu hạm, hoặc là chỉ cần số ít mấy chiếc hàng không mẫu hạm làm chỉ huy hạm, một khi phát sinh đại quy mô chiến tranh. chúng ta liền có thể tạm thời chiêu mộ cỡ lớn thương thuyền xem như diêu thức cất cánh bình đại 6. đương nhiên, ở trong đó còn cần đối với mấy cái này thương thuyền làm một chút tất yếu cải tiến. Tỷ như trang bị thêm cất cánh bong tàu, phối trí sửa chữa linh kiện, công cụ, cùng với lắp đặt máy bay chiến đấu cần có nhiên liệu cùng đạn dược các loại. Nhưng đây đối với một chiếc đại trọng tải thuyền vận tải tới nói cũng không khó khăn. Điểm ấy ta đương nhiên là tán động, bởi vì này thời đại tàu chuyển vận trọng tải động một chút thì là hơn ba tấn. Tỷ như khắc lạp phổ nói tới cái này đại tây dương vận người thua số trọng tải thì đến được mười tấn, mà vô địch hào hàng không mẫu hạm cũng chỉ có hai vạn tấn mà thôi. đương nhiên. Khác Lạp Phổ nói tiếp, dạng này thương thuyền hắn năng lực tác chiến là không sánh được hàng không mẫu hạm, hắn điểm tốt chính là có thể vì hải quân tiết kiệm số lớn kinh phí, chiến đấu là nếu như giống dạng này thuyền vận tải có mấy chiếc thậm chí mười mấy chiếc, như vậy nó có thể tạo được tác dụng liền tương đương khả quan. Ta gật đầu một cái, lúc này mới hiểu được vì cái gì Đại Tây Dương vận người thua hảo sẽ tại mã đảo trong chiến tranh bị đánh chìm. Phải biết nó là một chiếc thuyền vận tải. nếu như thuần túy là một chiếc tàu chuyển vận lời nói như vậy trạng thái của nó hẳn là đem vận chuyển hàng hóa đến hạm đội sau thành để tránh cho nhiều nguy hiểm hơn đồng thời cũng có thể tốt hơn vận dụng hắn vận chuyển năng lực nó liền sẽ trong thời gian ngắn nhất đem bên trên chuyển vận hàng hóa tiến hành chuyển tràng sau đó lại về nước vận chuyển một nhóm khác hàng hóa theo lý thuyết nó dừng lại ở hạm đội hỗn hợp đặc biệt thời gian hẳn rất ít sáu toàn bộ cũng chính là hàng hóa chuyển tràng đến hàng không mẫu hạm lên thời gian bởi vậy a căn đình không quân hẳn là không bao nhiều cơ hội đưa nó đánh chìm mới đúng nhưng mà chuyện như vậy vẫn là xảy ra phía trước ta vẫn cho là đó là một trùng hợp hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là như thế nó sợ dĩ sẽ bị đánh chìm nguyên nhân là bị nước anh hạm đội coi như chuẩn hàng không mẫu hạm sử dụng một mực lưu lại hạm đội hỗn hợp đặc biệt bên trong cái này a là bá hoắc kế hoạch có phải là xảy ra vấn đề gì hay không ta hỏi ta sở dĩ sẽ hỏi như vậy một cái là bởi vì lúc này quân anh diều thức cũng không có tăng thêm bao nhiêu cất cánh lượng một người khác chính là bởi vì thẳng đến hiện đại cũng không nghe nói quốc gia nào tại áp dụng cái này a là bá hoắc kế hoạch xấu nếu như kế hoạch này được chứng minh trong thực chiến là có thể được lựa nói cái kia hẳn là sẽ có rất nhiều quốc gia cấp dùng mới đúng đích thật là xảy ra vấn đề khác là phủ gật đầu nói trên thực tế trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn tại thử nghiệm đem đại tây dương vận người thua hào vùi đầu vào hàng không mẫu hạm chiến đấu còn đi để bù đắp quân ta hàng không mẫu hạm số lượng không đủ nhưng hiệu quả cũng không khỏi nhân ý một mặt là nó không có hàng không mẫu hạm hoàn thiện tình báo chỉ huy cùng năng lực không chế một phương diện khác bởi vì thuyền vận tải kết cấu hạn chế có thể cải tiến cất cánh và hạ cánh điểm thiếu nghiêm trọng đồng dạng chỉ có thể cải tiến một đến hai cái cất cánh và hạ cánh điểm tỉ như đại tây dương vận người thua hào chỉ có thể cải tiến một cái cất cánh và hạ cánh điểm này đối mười chiếc diều hâu thức chiến kỳ chiến đấu cùng chỉ huy nhất định chính là cái ác ngộng. một cái đơn giản bốn cơ biên đội đều hết sức khó khăn. bởi vì chúng ta nhất thiết phải cất cánh một trận diêu thức mới có thể để cho một cái khác đỡ diêu thức tiến vào cất cánh và hạ cánh điểm 6. nay liền trực tiếp dẫn đến chiếc thứ tư diêu thức cất cánh lúc chiếc thứ nhất diêu thức du liều đã không đủ để hoàn thành chín mươi ngoài ngàn mét năm phút nhiệm vụ tác chiến đồng thời thuận lợi trở về địa điểm xuất phát nghe vậy ta không từ nhịn không được cười lên sáu xem ra cái này a lạp bá hóa kế hoạch chính là một cái hy vọng rất đầy đạn thực tế cũng rất cốt cảm đồ vật kỹ thuật quân anh chuyên gia không phải không biết truyền vận tải cải tạo thành không phải hàng không mẫu hạm hàng không mẫu hạm sẽ cất ở đây chút khuyết điểm mà là trong này có thể tiết kiệm ở dưới quân phí quá khả quan đối với kinh tế đi xuống dốc nước anh tới nói sức hấp dẫn quá lớn sáu phải biết nếu như kế hoạch này có thể được lời nói vậy chẳng những mang ý nghĩa nước anh có thể thiếu xây rất nhiều hàng không mẫu hạm còn căn bản cũng không cần dưỡng hàng không mẫu hạm như vậy thương thuyền thì tương đương với đang giúp quân đội dưỡng hàng không mẫu hạm quân đội phải làm vẹn vẹn chỉ là nuôi thêm một chút diều hầu thức chiến kỳ huấn luyện tương quan nhân viên chỉ huy bay hành viên hoặc là nhân viên sửa chữa các loại vừa đến thời gian chiến tranh mang đến tạm thời chiêu mộ sáu lập tức liền sẽ có mười mấy chiếc thậm chí mấy chục chiếc chuẩn hàng không mẫu hạm đến trên chiến trường cấp đoạt quyền làm chủ trên biển thậm chí là quyền khống chế bầu trời cũng chính bởi vì có dạng này dụ hoặc lực cho nên anh chuyện chuyên gia tại biết rõ có những thứ này rất nhiều khuyết điểm vẫn là cho rằng đáng giá thử một lần mà mã đảo chiến tranh rõ ràng thì cho bọn hắn một cái thí nghiệm cơ hội đại cảm khái tình huống chính là như vậy khác lạp phụ nói nếu như thượng tá cũng là dự định nhường loại này thuyền vận tải để đền bù hàng không mẫu hạm chưa đủ lời nói vậy ta có thể nói nó không cách nào gánh chịu nhiệm vụ này không ta lắc đầu nói ta tin tưởng nó có thể gánh chịu nhiệm vụ này thượng tá Khắc Lạp Phổ cười khổ nói, "Có thể ngươi không có sử dụng hàng không mẫu hạng kinh nghiệm, cho nên 6." "Ta đích xác không có sử dụng hàng không mẫu hạng kinh nghiệm." "Ta nói, nhưng ta biết đại Tây Dương vận người thua số thể tích không kém hơn hàng không mẫu hạng, hơn nữa có thể cất cánh và hạ cánh chiến cơ, cái này là đủ rồi." "Thượng tá ý là 6." Lúc này Khắc Lạp Phổ cũng từ ta trong lời nói ý tứ cảm thấy ta ý nghĩ cũng sẽ không đơn giản như vậy. "Thử nghĩ 6." Ta nói, "Nếu có dạng này một chiếc thuyền vận tải, nó bị đội thuyền của chúng ta tầng tầng bảo hộ lấy, hơn nữa còn thể tích khổng lồ hơn nữa có thể cất cánh và hạ cánh chiến cơ 6." Như vậy tại A Căn đỉnh nhân trên gia Đa sẽ biểu hiện ra cái gì? Bọn hắn sẽ cho rằng đây là cái gì? a khắc Lạp Phổ nghe vậy không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, thượng ta ý là A Căn đỉnh nhân sẽ nghĩ lầm đây là một chiếc hàng không mẫu hạm. Đương nhiên, ta nói, chính như các ngươi tại Dạ đã bên trong không cách nào biện bạch A Căn đỉnh đoàn máy bên trong siêu cấp quân kỳ mở dạng, A Căn đỉnh nhân tại Dạ đã bên trong cũng chỉ có thể căn cứ vào thuyền thể tích cùng có thể hay không cất cánh và hạ cánh chiến cơ phán đoán hàng không mẫu hạm vị trí, lại thêm chúng ta lại cố ý dùng quân hạm đối nó áp dụng bảo hộ, cho nên vì cái gì sẽ không đâu. Ú, ý kiến hay. Các lạm phổ nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu đạo. Phải biết ta căn đỉnh chỉ có 5 mai cá chuồn đạn đạo, tại đối phó tạo phiệu phỉ nhĩ đức số lúc sau đã dùng hai cái. Nếu như có thể lại lừa gạt ta căn đỉnh nhân lại bắn hai cái sáu, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn chỉ còn lại một cái. Cái này mặc dù đối với chúng ta hàng không mẫu hạng còn có thể cấu thành uy hiếp, nhưng bọn hắn cơ hội không nghi ngờ giảm mạnh, mà chúng ta thiệt hại bất quá chỉ là một chiếc thuyền vận tải mà thôi. Cái này thậm chí đối với lực chiến đấu của chúng ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nói khác lạm phổ kích động đứng lên nắm tay của ta nói, quá tốt rồi, thượng tá, ngươi có thể lại một lần nữa đã cứu chúng ta Hà đội ta đều không biết nên như thế nào biểu đạt đối ngươi lòng cảm kích đây là minh hữu phải làm xin lỗi không tiếp được một chút khắc lạp phổ nói ta phải lập tức đem ý nghĩ này nói cho ngũ đức cột tướng quân nói khắc lạp phổ liền không kịp chờ đợi đi về phía điện thoại ngươi là nghĩ như thế nào đến cái biện pháp này tại khắc lạp phổ ở trong điện thoại cùng ngũ đức cột nói chuyện với nhau thời điểm lâm hà ngay ở bên cạnh nói vừa mới bắt đầu ta còn nghe có chút không giải thích được hoàn toàn không biết ngươi hỏi cái này thuyền vận tải cùng hàng không mẫu hạm có quan hệ gì không nghĩ tới ngươi vẫn là làm quyết định này đối với cái này cái vấn đề ta cũng không biết nên trả lời như thế nào Ta cuối cùng không thể nói là bởi vì lịch sử biết biết a căn Đình sẽ đánh chìm một chiếc thuyền vận tải mà được đến dẫn ra ta. Lâm Hà nguyên bản cũng không tính dễ dàng như vậy buông tha ta, nhưng lúc này ngài đạt lại đi tới, thượng tá, cà phê của ngài. Cũng không biết ngài đạt là muốn tại Lâm Hà trước mặt thị uy vẫn là làm gì, trước lúc rời đi còn hướng về phía ta mười phần ám muội cười cười, thoáng chốc liền đem Lâm Hà cho tức giận đến đem cái gì đều quên hết. Thấy vậy lòng ta phía dưới không khỏi một hồi buồn cười, nữ nhân chính là như vậy không có trí nhớ, bất quá cũng tốt tại là như thế này, bằng không ta lại phải hao tổn tâm trí mà cớ. phương án của ta rất nhanh được hạm đội cao tầng quan chỉ huy nhất trí tán đồng dù sao phương pháp này rất thích hợp làm trước thế cục đầu tiên là cái này cá chuồn đạn đạo là nhìn cách bên ngoài bắn đồ chơi cũng tỉ như a căn đình đánh chúng tạo phịu phỉ nhị đức số hai cái đạn đạo 6. đây chính là tại 20 km bên ngoài liền bắn ra tới ở khoảng cách này bay hành viên căn bản là không cách nào dùng mắt thường để phán đoán mục tiêu rốt cuộc có phải là thật sự hay không hàng không mẫu hạm bọn hắn chỉ có thể dựa vào dạ đã tiếp nhận tín hiệu đại cảm khái đánh giá ra chiếc thuyền này thể tích cùng với phải chăng có máy bay cất cánh và hạ cánh thế là liền cho chúng ta loại này lừa gạt chiến thuật cung cấp điều kiện. thứ yếu là chúng ta xác thực biết a căn đình bây giờ cá chuẩn đạn đạo chỉ còn lại ba cái xét thấy hàng không mẫu hạm đối với nước anh hạm đội tầm quan trọng cho nên a căn đình hoàn toàn có khả năng lần nữa phóng ra hai cái cá chuẩn công kích giả hàng không mẫu hạm theo lý thuyết lấy một chiếc thuyền vận tải đổi hai cái rất có sức uy hiếp cá chuẩn đạn đạo bản thân cái này cũng không phải là cái gì thâm hụt tiền sinh ý mặc dù có chút quân anh xì bở có mạng đỡ đối với đại tây dương vận người thua hào cũng có chút đau lòng xấu phải biết đây chính là chiếc mười tính bằng tấn thuyền vận tải hơn nữa còn là một cái a ba hoác kế hoạch thí nghiệm giả bởi như vậy cơ hồ cũng liền mang ý nghĩa kế hoạch này làm mất đi khó được một lần thực chiến kiểm nghiệm cơ hội. nhưng mà quân Anh xì sì bợ có mãn đỡ cân nhắc liên tục, cảm thấy cái này cùng hàng không mâu hạng bị a căn đình đạn đạo đánh chìm kết quả so ra căn bản là không tính là cái gì. dù sao một khi có một chiếc hàng không mâu hạng bị đánh chìm mà nói, kết quả không chỉ chỉ là hạm đội hỗn hợp đặc biệt thua chiến tranh ném đi mã đảo, còn rất có thể sẽ làm cho nước Anh chính quyền sụp đổ thậm chí sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến nước Anh địa vị tại trên quốc tế. những thứ này rõ ràng không phải nước anh có khả năng chịu được giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn cho nên bọn họ tại hướng chính phủ nước anh phương diện hồi báo sau đó rất nhanh liền triển khai cái này hồ ly kế hoạch hồ ly kế hoạch cái danh xương này ngược lại là lấy được tương đương chuẩn xác 6. lại nói anh mỹ những quốc gia này phạm là có cái gì hành động lúc nào cũng ưa thích vì đó tiến hành một cái giống dạng này mệnh danh tỷ như phía trước anh tạc tư thản lợi cảng phi trường cái kia hành động liền bị mệnh danh là đen hiệu được hành động bất quá cái kia hành động kết quả rõ ràng không có bao nhiều chiến quả Lần này sẽ cho kế hoạch này lên cái hồ ly dạng này danh hiệu a, chủ yếu là bởi vì hành động lần này kỳ thực là một cái lửa gạt A căn đỉnh bay hành viên hành động. Nhưng cho kế hoạch thay thế hảo lại không thể quá ngay thẳng, tỉ như lên cái lựa gạt kế hoạch, dạng này a căn đỉnh nhân nghe xong cái danh hiệu này lập tức liền biết cái này rất có thể là cái bẫy dập, thế là dùng hồ ly tới mệnh danh ngược lại là vừa đúng. Kế hoạch kỳ thực là tại ban đêm hôm ấy liền triển khai. Sở dĩ sẽ như vậy vội vã tiến hành, hoàn toàn là bởi vì quân anh không dám hứa chắc ga căn đỉnh phương diện biết cái gì thời điểm bày ra lần tiếp theo hành động sáu. Rất rõ ràng. hành động này nhất định phải tại a căn đình lần tiếp theo hành động phía trước liền chuẩn bị sẵn sàng nếu không thì không có bất cứ ý nghĩa gì đầu tiên cần phải làm là nghiêm ngặt phong tỏa tin tức giống như phía trước nói tới trong bộ đội mang theo bbc họp báo từ mỗi cái phương diện dò thăm một chút cơ mật quân sự đồng thời lập tức chuyển tới quốc nội điện đài đồng thời đối với thế giới công bố trên thực tế kế hoạch này đối với bất luận cái gì bao quát bbc phóng viên tới nói cũng sẽ không là cái gì bí mật nguyên nhân là hạm đội sẽ đem đại tây dương vận người thua hào phóng tới trong hạm đội ở giữa coi như hàng không mẫu hạm bảo vệ lấy chỉ cần là không ngu ngốc nhân xem xét bộ này tức cũng biết cái này chơi là cái gì hoa dạng. muốn làm điểm này tựa hồ cũng không khó khăn chính là do khắc lạp phổ hạ lệnh tạm thời đoạt lại tất cả BBC phóng viên điện đài 6. phải biết nơi này chính là ở trên biển hơn nữa nhiệt độ xung quanh vẫn là âm mấy chục độ trừ phi có cái nào phóng viên có thể dưới loại tình huống này bơi đến trên bờ đi bằng không ai cũng không có cách nào đem tin tức mang đi ra ngoài đối với cái này BBC phóng viên đương nhiên sẽ mới người tự do các loại lý do kháng nghị nhưng khắc lạp phổ căn bản cũng không vì mà thay đổi dù sao cái này dính đến một chiếc hàng không mẫu hạm an toàn thậm chí trực tiếp quan hệ đến cả trạng chiến tranh thắng lợi đương nhiên làm như vậy sẽ xuất hiện một chút vấn đề mới, đó chính là chúng ta đối với đeo bụ lìn đảo tiến công cùng với muốn lợi dụng BBC phóng viên kế hoạch liền có khả năng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nhưng phải giải quyết vấn đề này cũng không khó khăn, nguyên nhân là chúng ta đang làm những thứ này công tác chuẩn bị phía trước thì có ý vô tình đường thủy thủ để lộ ra một chút anh quân tại đeo bụ lìn trên đảo hành động kỳ thực là cái dương đông kích tây cho phóng viên sáu. Tiếp lấy khắc lạm phổ chuẩn tướng mới hạ lệnh khẩn cấp đoạt lại phóng viên điện đài, khiến cho đoạt lại điện đài giống như là vì không đến mức tiết lộ tin tức này bộ dáng. Thế là thì có mấy cái phóng viên tại điện đài bị thu lấy phía trước hướng rồ phồn tiêu to. đi mẹ nhà hắn, quân đội đã hạ lệnh không thu tất cả phóng viên điện đài, cái này đủ để chứng minh chúng ta phải đến tin tức là chính xác. Đối với đeo bụi lín đảo tấn công thật là cái giả giống, mục đích đúng là vì để cho Tư Thản lợi cảng binh lực chống giống. Tiếp lấy BBC rất nhanh liền đối với chuyện này phát ra một cái báo chí, rất rõ ràng, hạm đội hỗn hợp đặc biệt ý đồ phục chế độ bộ nó mãn đi thành công, bởi vì bọn hắn đang dùng phương pháp giống nhau lửa gạt ta căn đỉnh nhân đem binh lực chuyển rời đến Thánh Tạp Lạc Tư cảng, cái này sẽ cho anh quân tại Tư Thản lợi cảng đăng lục mang đến ưu thế lớn hơn. ngoài ra chúng ta không đắc bất đối với quân đội không thu phóng viên điện đài quan hệ tự do báo chí cách làm biểu thị mãnh liệt phái trách 6. tiết mục sau đó thậm chí còn có thể có mấy cái anh quân sĩ binh liên tuyến đối với BBC chửi rủa cút mẹ mày đi tự do báo chí vì các ngươi cái gọi là tự do chúng ta ở tiền tuyến binh sĩ đang hy sinh đang chảy máu các ngươi hẳn là vì mình cách làm cảm thấy xấu hổ để cho ngươi tự do báo chí gặp quỷ đi thôi các ngươi rất có thể sẽ để cho chúng ta vứt bỏ toàn bộ chiến tranh làm cho cả nước anh cho các ngươi cách làm tiếp nhận không phải tiếp nhận đại giới 6 đương nhiên trong này có tương đương một bộ phận người hay là bình dân tự phát liên tuyến chỉ trích BBC bởi vì này loại cách làm tại chiến tranh thời kỳ sắt thực không thích hợp liền xem như phổ thông bách tính cũng đều có chút nhìn không được dù sao những thứ này ở tiền tuyến tác chiến chiến sĩ cũng là dân chúng hải tử hoặc là thân nhân mà ta và khắc lạc phổ đâu thì tại điện đài phía trước một bên nghe bọn hắn với nhau tranh luận vừa uống cà phê cười ha ha rất rõ ràng hiệu quả như vậy ngược lại lại so với phía trước kế hoạch còn tốt hơn tiếp theo chính là đối với đại tây dương vận người thua hào lên hàng hóa tiến hành cần thiết chuyển vận sáu giống như khắc lạp phổ nói tới chiếc này tàu hàng cũng không phải đơn giản làm tàu hàng sử dụng mà là hy vọng có thể trực tiếp tại chiến trên sân phát huy tác dụng chuẩn hàng không mẫu hạm sử dụng thế là phía trên này thì có rất nhiều diều hâu thức chiến kỳ chống tàu ngầm máy bay trực thăng cùng với tất yếu nhiên liệu linh kiện cùng đạn dược các loại những thứ này vật chất nếu như là ở nước Anh quốc nội lời nói vậy có lẽ vẹn vẹn chỉ là chút tiền vấn đề nhưng ở đây ở nơi này cách nước Anh khoảng chừng một vạn ba thiên công lý mã đảo trung quanh hải vực hơn nữa còn là chỗ tại chiến tranh thời kỳ 6 những thứ này vật chất đối với hạm đội tới nói chính là bạo vật vô giá thế là không cần phải nói nhất định là trước tiên đem những vật này thay đổi vị trí phải không sai biệt lắm lại nói. Sở dĩ nói không sai biệt lắm là bởi vì chiếc này thuyền vận tải còn muốn giả trang thành hàng không mâu hạm dáng vẽ cất cánh và hạ cánh mấy lần diều hâu thức chiến kỳ hoặc là phi cơ trực thăng, cho nên vẫn là phải lưu lại vài khung chiến cơ cùng cần thiết vật chất. Từ nơi này một phương diện tôi nói, ta kỳ thực cũng chỉ là trợ giúp anh quân hạm đội tiết kiệm một chút vật chất. Bởi vì trong lịch sử chiếc này Đại Tây Dương vận người thua hào bị đánh chìm thời điểm, nó hết thể chuyên chở 10 chiếc diều hâu thức chiến kỳ cùng 14 đỡ các loại máy bay trực thăng, ở trong đó chỉ vẹn vẹn có 10 chiếc diều hâu thức chiến tại nó đắm chìm lúc kịp thời bay đi 6. giống như phía trước nói tới bởi vì kết cấu hạn chế vận chuyển giả hào chỉ có thể cải tạo ra một cái cất cánh và hạ cánh điểm mà bây giờ bởi vì chúng ta là có kế hoạch áp dụng một bước này đột nhiên cho nên bên trên phần lớn chiến đấu vật chất cùng máy bay trực thăng đều được thay đổi vị trí sau khi làm xong khắc lạc phổ cùng ngũ đức của tướng quân liền đối với hàng không mẫu hạm các loại thuyền bẹ biên đội cùng vị trí là một lần điệu chỉnh cả cũng chính là đem đại tây dương vận người thua hào đặt đội tàu trung tâm theo thứ tự ra bên ngoài chính là thương thuyền quân hạm cùng phía ngoài nhất chiến cơ đương nhiên hàng không mẫu hạm liền bị biên đến rồi thương thuyền trong đội ngũ đi Đối với cái này rất nhiều trung hạ tầm nước Anh Hải quân quân quân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có rất nhiều sĩ quan chạy đến khắc lạm phổ phòng chỉ huy tới hỏi tham đưa ý kiến. Bọn hắn cho rằng cách làm như vậy ngu không ai bằng, rất có thể sẽ cho hàng không mẫu hạm mang đến tai nạn, nguyên nhân là chỉ cần A căn đỉnh chiến cơ đột phá quân ta hỏa lực phòng không, như vậy hàng không mẫu hạm liền hoàn toàn bại lộ tại địch quân chiến cơ phía dưới. Lo lắng của bọn hắn đương nhiên là chính xác, chỉ là bọn hắn lại không có ý thức được hàng không mẫu hạm nguy hiểm lớn nhất cũng không phải đến từ A căn đỉnh máy bay ném bom, mà là cá trùn đạn đạo. Khắc lạp phổ đương nhiên sẽ không vì vậy mà có chỗ thay đổi, hắn đối với ta nói một câu nói, cái này khiến ta xem rõ ràng bọn hắn ai là đồ đần, ai có thể lấy để bạc. Ta minh bạch hắn ý tứ trong lời nói này 6. Loại này sắp đặt kỳ thực cũng không khó đoán được kỳ dụ ý, nhưng vẫn là có chút anh quan sẽ vội vã tới phản đối. Bộ này phần sĩ quan, không thể nghi ngờ chính là khắc lạp phổ nói tới đồ đần. Chưa xong còn tiếp.